Chương 113, Bách Bộ Xuyên Dương. Một mũi tên chín điều, chết tiệt người Vu, ngươi lại dám giết chết ta ngũ đệ. Kim Ô đại thái tử lúc này sắc mặt giận dữ. Kim Ô mười tử chính là một mạch cùng ra, như thể chân tay. Nhìn thấy lao ngũ chết ở khoa phụ trong tay, cái khác Kim Ô tất cả đều là vừa giận vừa sợ. Kinh sợ đến mức là này đại Vu lại có cường đại như thế thần thông. Nội chính là bọn họ thân là cao quý Kim Ô lại bị người man cho giết chết. Chúng ta vì là ngũ ca bảo thủ. Lu cấp trên mặt căm phẫn sục sôi quát, đến lúc này trong lòng hắn còn có chút nghĩ mà sợ, nếu là cái kia một gậy đập vào trên đầu hắn, E sợ cái mạng nhỏ của hắn lúc này đã khó giữ được. Nhưng mấy người lời nói lóng đi ra ngoài, nhưng là không có người nào dám tiến lên. Khoa phụ cái kia một chiêu công kích thực sự quá khủng bố. Lão ngũ ở tại bọn hắn trung gian, Tu vi đã xem như là không sai. Thế nhưng ở cấp độ kia thần thông chi hạ cũng chính là một con mà thôi. Ở tới tới lui lui do dự sau một khoảng thời gian, chúng kim ô rốt cục phát hiện, trước mắt khoa phụ ở cái kia sau một đòn, tựa hồ đã không sử dụng ra được thức thứ hai công kích. Các anh em, hắn đã không có sức mạnh lại đem cái kia thần thông dùng lần thứ hai. Giết hắn, ly. Còn lại chín con kim ô một tiếng hí dài. Lần thứ hai hướng khoa phụ công kích mà đi. Khoa phụ vốn định ngưng tụ còn lại khí lực, dùng lại lần nữa pha núi chí thức, nhưng cũng dĩ nhiên không thể. Ở Kim Ô Thái Dương chân hỏa thiêu đốt bên dưới, máu thịt của hắn bắt đầu kịch liệt héo rút. Ta khoa phụ hôm nay lẽ nào hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Ở cái kia nắng nóng sáng quắc chân hỏa bên dưới, khoa phụ ý thức từ từ bắt đầu tan rã, hắn biết mình khả năng muốn ngã xuống. Hắn tuy giết một con Kim Ô, nhưng làm sao Kim Ô có 10 con? Quái ta không đem Lâm Thiên Tiền bồi phách sơn lục thức hoàn toàn hợp tinh, nếu không thì ta làm sao đến mức này? Khoa phụ tự rễu một tiếng, đã quá mệt mỏi, không chạy nổi. Ở này thời khắc cuối cùng, khoa phụ lúc này mới nhớ tới huynh đệ của chính mình hậu nghệ bóng người. Hậu nghệ tập đến một thân thiên pháp, có thể vạn vạn bên trong ở ngoài lấy kẻ địch tu cấp, vừa vặn có thể khắc chế những này kim ô. Tà khoa phụ không cam lòng. Hắn không nghĩ đến, hôm nay chính mình lại bị những này kim ô tiểu bối cho tươi sống dần vật chết rồi. Hậu nghệ huynh đệ, vì là ta báo thủ. Khoa phụ dùng chính mình cố gắng cuối cùng khí lực, hướng về xa xa một phương hướng hướng đi, cái hướng kia chính là đại vũ hậu nghệ bộ lạc. Ở còn lại kim ô hợp lực bên dưới, khoa phụ đang chạy trốn từng ngày bên trong huyết thống rốt cục tiêu hao hết. Trên mặt của hắn mang theo vẻ không cam lòng. Hoành Đông một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất, dám giết ta ngũ ca, ngươi thật sự coi đáng chết. Lục Áp nhìn đã bỏ mình khoa phụ tựa hội nhưng chưa hết giận, trực tiếp túi người xông lên trên, quay về khoa phụ thân thể một lên, đem xem là chính mình đồ ăn. Ngũ đệ chết rồi, phải làm sao mới ở đây? Kim Mô Đại Thái tử lúc này lại là một mặt sầu dung, bọn họ một mình chạy ra ngoài, đồng thời ngũ đệ bỏ mình ở nơi này, sau khi trở về cũng không biết nên làm sao hướng về phụ thân bản giao. Đại ca, ngũ đệ chính là giết này đại vua mà bỏ mình, chính là ta yêu tộc anh hùng, chúng hồ ta chờ đêm này đại vua khoa phụ cho giết chết chính là ta yêu tộc lập công lớn đúng đấy ngũ đệ tuy chết nhưng này Khoa phụ thân là đại vu nếu không là ta đều không có phòng bị sợ là sớm đã đem giết chết ta xem này vu tộc cũng chỉ đến như thế không sai lần này tới vu tộc chúng ta cũng là xác nhận một sự thật nếu là ta trở chăm chú đối xử này vu tộc không đỡ nổi một đòn lúc này mới vừa giết chết Khoa phụ kim ô môn không những không có cái gì đau thương tâm tình trái lại biểu hiện có chút kích động sớm nghe nói này đại vu là vu tộc tổ vu bên dưới mạnh nhất tồn tại nhưng lúc này lại bị bọn họ những này mới chỉ là thái ất kim tiên cảnh tiểu bối liền giết chết vì lẽ đó bọn họ tất cả đều bắt đầu đối với vu tộc trào phúng lên, càng trong lúc nhất thời quên khoa phụ là làm sao một gậy đem bọn họ lao ngũ cho thê thảm gõ chết. Đại ca, không nếu chúng ta lại giết bọn họ một ít vu tộc bộ lạc, lấy thế ngũ ca chi linh cũng thật hướng về phụ hoàng xin mời công. Lục Áp thấy khoa phụ bỏ mình đã không còn nguy hiểm, nhất thời trong lòng chơi tính lại nổi lên. Không được, lao ngũ việc này can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải trở lại hướng về phụ hoàng phục mệnh. Đại thái tử nhưng là sắc mặt nghiêm túc lắc lắc đầu, hắn thân là lao đại sâu sắc biết lao ngũ bỏ mình, hắn là muốn đam chịu trách nhiệm. Nếu là lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Phụ hoàng nhất định sẽ không tha thứ hắn. Hồng hoang một chỗ trong bộ lạc. Vẹo. Một đạo mũi tên mang theo vô cùng kinh quang bắn về phía xa xa. Lâm Thiên Tiền bối bách bộ xuyên dương, thực là huyền diệu. Mặc dù là luyện đến hôm nay, ta vẫn cảm giác đến có thể có thu hoạch. Một cái cầm khổng lồ trường cung. Đối với vũ tộc binh sĩ tới nói trường vẫn tính tuấn lãng thanh niên cúi đầu trầm ngâm nói. Có điều trong thiên địa này làm sao sẽ trở nên như vậy nóng rực. Hậu Nghệ xoa xoa chính mình trên khuôn mặt bùa hôi. Nhưng sau một khắc, trên khuôn mặt của hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Tâm tình của hắn không tên trở nên bi thiết lên. Khóa phụ tung tung tung. Đại Vu khoa phụ bỏ mình, huyết thống liên kết hậu nghệ đương nhiên thám thiết cảm nhận được. Thậm chí, hắn càng là nghe được phương xa khoa phụ cái kia thanh thê thảm gầm rú. trong mấy mắt, hắn liền rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Huynh trưởng, ngươi mà đi được, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Các ngươi những này yêu tộc xuất sinh lông lá, ta một cái đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Ầm ầm, ầm ầm. Hậu nghệ tiếng bước chân ở đại địa, một bước và trượng, mang theo lòng tràn đầy bị phẫn, hướng về phương xa khoa phụ bỏ mình nơi chạy đi. Trong ngai thượng, Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ chính là nhất là thân thiết hai người, bọn họ càng là không biết cùng phấn khởi chiến đấu quá bao nhiêu. Mọi cách thần niệm trôi nổi quanh quẩn ở trong lòng, Hậu Nghệ lúc này chỉ có một cái chấp niệm, chính là giết hết yêu tộc Kim O. Lại nói còn lại 9 con Kim O nơi này, Lục Áp chờ Kim O tuy rằng còn muốn lưu lại, nhưng đại ca của bọn họ đã tức rồi. Vậy cũng tốt, chúng ta trở về đi thôi. Mang theo không muốn, Lục Áp mọi người liền muốn lao đại cùng trở về yêu tộc Thiên đỉnh. Vành, Vành. Chính khi bọn họ xoay người muốn bay đi thời gian, đại địa lại là từng trận lây động một tiếng rung trời triệt để tiếng vang ở bên thay của bọn họ vang lên. các ngươi giết ta khoa phụ huynh trưởng. đã nghĩ như thế đi rồi sao? chín kim ô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhóm người mình phía sau một cái vu tộc đại hán đỉnh thiên lập địa, ánh mắt căm tức bọn họ. bọn ngươi là ai? dám ngăn ở chúng ta yêu tộc thái tử trước mặt, thìm không chết được. ha ha ha. ngươi cũng là vu tộc người đi. chúng ta mới vừa giết chết một cái ngốc đại cái, lẽ nào ngươi cũng muốn đưa không chết được? kim ô huynh đệ trên mặt châm trọc cười nói, giết khoa phụ, để mấy người tâm lý vô cùng bảnh trướng. đại ca, chớ cùng hắn phí lời. nghe hắn nói như vậy dường hồ là cái tiêm ngốc còn to huynh đệ chúng ta giết hắn vừa vặn hai phân công lao tính gục lại phụ hoàng nói không chắc thì sẽ không trách tội chúng ta Lục áp lúc này đối với kim ô đại thái tử giật dây nói hậu nghệ nhìn một đám mồm năm miệng mười kim ô nói bọn ngươi xuất sinh lông lá liền không cần đi đồng thời ở lại chỗ này cho ta huynh trưởng bồi tội đi thử thử sau một khắc hậu nghệ trực tiếp lấy ra trong tay mình tiên tiên tiên thạch thần cung bên trên phát sinh từng trận tiếng vang trước mặt kim ô võ tới sáu hai mươi sáu trước 114, tử một thương đế tuấn nổi giận cho nghèo cũng dám đem ra đối phó ta chở Chúng Kim Ô cho rằng sau vũ tộc đại vu thủ đoạn tất cả đều như thế, một thân man lực. Lúc này liền đem đối phó đại vu khoa phụ phương pháp, tương tự nắm tới đối phó hậu nghệ. Vèo. Một con mang theo hào quang màu vàng mũi tên đâm thủng trời cao, hướng về một con Kim Ô vọt tới. Vành. Cái kia mũi tên phảng phất phảng phất có liên tục nhảy lên không gian khả năng, ở trong không gian mấy lần nhảy nhót sau khi, trong nháy mắt đâm hướng về cái kia Kim Ô thân thể bên trên. Chỉ nghe một đạo máu thịt tiếng vang lên. A. Kim Ô mười tử lục gáp phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn Kim Ô thân trên vội rớt ra tràn trề màu vàng kim ô máu, rơi ra ở đại địa bên trên. Hậu Nghệ con thứ nhất mũi tên trực tiếp bắn về phía Lukap, bởi vì hắn nghe rõ rõ ràng ràng, này Kim Ô miệng nhất là miệng tiện, nhất định phải cho hắn một lẻ hai ba cái giáo hấn. Mà Lukap càng là trong lòng tiêu khổ, vì sao trước hết bị thương cái kia đều là hắn. Lúc trước Khoa Phụ mới bắt đầu cái kia một ám côn cũng là đập vào trên đầu hắn, lúc này Hậu Nghệ mới bắt đầu này một mũi tên thì cũng là bắn ở trên người hắn. Tiểu đệ, cái khác Kim Ô tất cả đều sắc mặt kinh hãi. bọn họ nhưng là lần thứ hai đánh giá thấp trước mặt này đại vua thực lực, hắn mũi tên dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tiểu đệ ngươi mà lui xuống trước đi, các ca ca để giải quyết hắn. Kim mẫu đại thái tử chỉ lo lại xảy ra điều gì bất ngờ, bận bịu để lục gáp đi đầu lui ra. Ha ha, lâm thiên tiền bối bách bộ xuyên dương thực sự quá mạnh mẽ, dường như là chuyên môn nắm tới đối phó những này kim ô lông tản điểu. Khoa phụ huynh trưởng ngươi hãy coi trọng, ta vậy thì báo thủ cho ngươi. Một mũi tên bắn ra, hậu nghệ trong miệng không khỏi than thở lâm thiên truyền lại thần thông mạnh. Hắn này vẻn vẹn là dùng bách bộ xuyên dương bên trong thức thứ nhất, cũng đã có thể có như vậy hiệu quả. Cái gọi là bách bộ xuyên dương, ngoài trăm bước liền có thể lấy kẻ địch thủ cấp, vu tộc đại vu, một bước liền có thể vạn trượng. Này Bách Bộ Xuyên Dương, có thể trực tiếp diệt địch trăm vạn trượng ở ngoài. Có cỡ này thần thông ở tay, mặc dù là tám đại kim ô lâm với trước mặt, hậu Nghệ cũng là không hề sợ hãi. Chúng ta lùi xa một chút, dùng Thái Dương Chân Hỏa đến công kích hắn. Kim Ô đại thái tử hướng về cái khác kim ô quát lên. Sau đó, chín con kim ô tất cả đều kích động cánh, cấp tốc lùi lại. Nhưng lập tức, hậu Nghệ có lại một mũi tên thỉ, mang theo đầy trời kim quang hoa trời cao. Vành. A. Một con kim ô trực tiếp bị bắn thủng cánh, cánh bên trên xuất hiện một cái xuyên thủng rất lớn. Chết tiệt. Ta cánh con kia kim ô tiếng kêu thảm thiết đau đớn đạo một cái cánh bị phế đi hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng để thân thể chính mình duy trì ở trên bầu trời vậy à còn chưa chờ cái khác kim ô phản ứng đến đến hậu nghệ mũi tên lần thứ hai kéo tới a đầy trời màu vàng huyết quang phun đi ra lại là một con kim ô bị hậu nghệ mũi tên bắn trúng hắn đuôi trực tiếp bị cái kia một mũi tên thỉ cho bắn thủng thậm chí kim ô sau cốt lông chim vàng đều trực tiếp biến thành trơ trọi một mảnh không được người này không phải ta chờ có thể đối đầu mau trở lại thiên đình kim ô đại thái tử rốt cục phát hiện người trước mặt tuyệt đối không phải lúc trước hoa phụ như vậy dễ đối phó Hắn những này cung pháp thần thông, tựa hồ là chuyên môn vì bọn họ mà chuẩn bị bình thường. Hắn ra lệnh một tiếng, chín con kim ô tất cả đều hướng về yêu tộc Thiên Đình phương hướng bay trốn. Nếu như lại ở lại nơi này, bọn họ linh cảm đến e sợ sau một khắc cái kia người man mũi tên liền sẽ trực tiếp muốn bọn họ mệnh. Bọn người muốn chạy trốn. Không cửa. Hậu Nghệ thấy chín con kim ô ở hắn tiễn chỉ trích dưới dĩ nhiên quay đầu chạy trốn, lúc này quát lên. Hậu Nghệ bước tiến tốc độ đương nhiên không đuổi kịp bọn họ. Thế nhưng hắn mũi tên có thể. Bạch Bộ xuyên dương, cuối cùng thức. Chết. Chỉ thấy Hầu Nghệ một tiếng bạo hống sau đó trong tay tiên thiên thiên thạch xạ nhật cung bùng nổ ra che kín bầu trời ánh sáng dây cung trực tiếp bị hậu nghệ kéo đến viên mãn muốn lướt thoát mặc dù là đại la cấp bậc thân thể hậu nghệ cái kia màu đồng cổ trên mặt cũng là vô số gân xanh nổ lên cánh tay của hắn bên trên càng là đã có vô số bé nhỏ tơ máu từ da rẻ bên trên chảy ra máu tươi chiêu thức này thần thông trung thức nếu muốn dùng đến đối với sức mạnh tiêu hao có thể tưởng tượng được coi như là cùng hậu nghệ cùng cấp bậc đại la kim tiên đang nhìn đến chiêu thức này sau khi phỏng chứng đều muốn sợ hãi đến trực tiếp lùi về sau vạn vạn bên trong xa cong đập đập Hậu Nghệ cung tên thậm chí còn chưa lôi ra, chỉ là dây cung bắn ra một thanh âm. Cái kia chín con kim ô liền khác nào giống như chim sợ ná, càng trên không trung mười cánh, suýt chút nữa trực tiếp rớt xuống trên mặt đất hồng hoang đi. Nhưng bọn họ đã không lo được mất mặt gì không mất mặt, mũi tên này khủng búa trực tiếp thẩm thấu đến đáy lòng của bọn họ nơi sâu xa, để bọn họ hoảng sợ cực kỳ. Xì xì. hậu nghệ cái kia phạm nhật cung không gian chung quanh tất cả đều từng đạo từng đạo linh khí vết rết không. Cuối cùng, àh, cái kia một đạo mũi tên bắn phát ra, làm người kỳ quái chính là, nay một đạo tỏa ra vạn trường ánh sáng mũi tên dĩ nhiên trực tiếp ở phía sau nghệ trước mặt trong hư không biến mất rồi sau một khắc bèo chỉ thấy chín con kim mẫu phía sau một đạo hư không vết nứt xuất hiện vạn trượng kim quang lần thứ 2 xuất hiện là cái kia chi biến mất mũi tên đâm này đạo kia mũi tên trực tiếp đâm thủng một con kim mẫu thân thể thất đệ cái khác kim mẫu tất cả đều sắc mặt sợ hãi quay đầu lại nhìn tình cảnh này nhưng bọn họ đã không dám lại dừng lại vì mạng sống bọn họ chỉ có thể liều mạng phi ngay lập tức ở tại hắn kim mẫu khiếp sợ khuôn mặt bên trong mũi tên này bắn giết chết bọn hắn một cái huynh đệ sau khi càng vẫn cứ đều không có dừng lại Đâm này, kim quang kia mũi tên lấy một cái tốc độ cực nhanh, trực tiếp bắn về phía mặt khác một con kim ô. A! Một tiếng hét thảm sau khi, kim quang tiễn chỉ trích trên lại xuyến nổi lên một con kim ô. Sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản, kim ô môn tứ tán lưu vong. Đâm này, đâm này, đâm này. Chỉ chốc lát sau, hậu nghệ bắn ra kim quang tiễn chỉ trích trên đã trực tiếp bắn giết bảy con kim ô. Cái kia tiễn chỉ trích trên cũng xuyến nổi lên bảy con kim ô thi thể. Lúc này, chín con kim ô đã chỉ còn dư lại kim ô đại quá một, hai tử một người. Các đệ đệ Kim Mẫu Đại Thái Tử nhìn cái kia bị xuyên ở tiễn chỉ trích dưới, khác nào chuối hạt châu bình thường, trong ánh mắt mang theo vô tận bi phẫn, tí mục sắp đứt. Ta định muốn bẩm báo phụ hoàng, giết hết. Còn chưa chờ hắn lời nói xong, cái kia chi đoạt mệnh giống như mũi tên đã đến. Đâm này, theo này rung khắp phía chân trời tiếng vang hạ xuống, Kim Mẫu Đại Thái Tử dị nhiên vong. Thử thử. Mũi tên tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, chính là lục áp. Giang giặc. Cái kia mũi tên phản phất có lần theo khả năng, trong nháy mắt đến lục bên người. Vụ vụ. Không nghĩ đến cái kia mũi tên ở này thời khắc cuối cùng, chẳng biết vì sao, dị nhiên chết đi chỉ đem cái kia lục gáp đuôi lông chim hết mức thiếu hủy. Đến đây, Hậu nghệ lấy vô thượng thần thông, bách bộ xuyên dương, một mũi tên bắn giết tám con kim ô. 26. Niệm niệm. huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 115, Lâm Thiên Hiền Thân, hành hung đế tuấn. Tại đây nghịch thiên tiễn chỉ trích dưới, trở về từ coi chết lục gáp nơi nào còn dám lại suy nghĩ nhiều. Cả người hắn đã ngốc rơi mất, lúc này trong đầu của hắn cũng không còn ý tưởng khác. Chỉ có một cái, cái kia chính là chạy, mặc kệ hướng về nơi nào chạy càng xa càng tốt, dĩ nhiên chạy một cái, hậu nghệ miệng nói lầm mầm, sau đó nhấc lên cung tên liền muốn đuổi tới đi, cùng lúc đó, yêu tộc thiên đình bên trong, ở thiên cơ bị che tế bên dưới, đế tuấn vẫn không ngừng thôi diễn, chỉ là, này càng thêm thôi diễn, hắn liền càng là tâm thần không yên, một lát sau, đế tuấn khe miệng nứt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn đại biến, không được, sau một khắc, thậm chí chưa kịp báo cho đông hoàng, chỉ để lại một đạo thân niệm, thân thể hắn liền trực tiếp biến mất rồi, ầm ầm, hùng hoang đại địa bên trên, hậu nghệ chăm chú đuổi theo lục áp phía sau cuối cùng một mũi tên lập tức liền muốn bắn ra. Oảnh, một đạo che trời lực lượng trực tiếp từ không trung bộ phát ra, đem cái kia chi sức mạnh của mũi tên mất đi. Hậu nghệ trung quy chỉ là đại la cảnh sức mạnh của thân thể mà thôi, mặc dù là ở cái kia thần thông chi hạ mạnh hơn, cũng yêu đỉnh chi chủ đế tuấn so với cũng kém quá nhiều quá nhiều. Ầm ầm. Sau một khắc, đế tuấn trên người khoác trường bào màu vàng lóe xuất hiện ở bên trong trời đất. Ánh mắt của hắn muốn nổ tung, nhìn hậu nghệ cái mũi tên này chỉ chích trên, xuyên hắn 10 con trai, từng cái từng cái trên người kim ô máu ràn rụa. Hắn tâm thần cảm ứng sau khi liền biết Hắn mười con trai càng chết rồi chín cái. Hơn nữa con trai của hắn lại bị xuyên ở cái kia mũi tên tiến lên. Đối với hắn yêu tộc, yêu đình tới nói, quả thực chính là nhục nhã. Lục Áp nhìn thấy cha của chính mình đến, chân mềm nũn, vội vã đầy mặt khóc ròng ròng phi hướng về cha của chính mình. Phu hoàng, ngài nhất định phải vì là các ca ca báo thù a. Này chết tiệt vu tộc, dĩ nhiên giết ta chín cái ca ca. Lục Áp ôm Đế Tuấn đánh lội, tiêu diệt vạn phần. Đế Tuấn nghe Nhi Tử khóc tố, trên mặt biểu hiện biến hóa vạn phần, trong ánh mắt mang theo vô tận lửa giận nhìn về phía hậu nệ. Người đáng chết, càng dám giết chết ta Nhi Tử. Ngươi thật đáng chết." Đế Tuấn hai mắt đỏ chót cực kỳ, không có thống khổ gì có thể sánh được này mất con nỗi đau. Lúc này tâm thái của hắn đã trực tiếp vào mẹo. "Ngươi, cho ta chết đi." Ầm ầm. Đế Tuấn bàn tay vung lên, một đạo mang theo vô cùng sức mạnh Thái Dương Chân Hỏa hướng về hậu nghệ công kích mà đi, phải đem đối phương trực tiếp chém thành muôn mảnh, đốt cháy thành vô tận cho tàn. "Không được." Hậu nghệ tự nhiên biết mình không phải này thiên đình chi chủ Đế Tuấn đối thủ. Sau một khắc, cái tia Thái Dương Chân Hỏa trong nháy mắt liền đã tới hậu nghệ trước mặt. "Khoa phụ huynh trưởng, ta đã vì ngươi đả báo đại thủ, ta chết cũng không hối tiếc." đối với Vu tộc người tới nói bọn họ xưa nay đều không sợ chết chết đi sau khi trên cũng không trở về đến bản cổ phụ thần trong ngực mà thôi vì lẽ đó hậu nghệ nhắm hai mắt lại chuẩn bị nên tiếp tử vong nhưng ầm lúc này đột nhiên một tiếng rung trời triệt để tiếng vang ngay lập tức một đạo thanh âm quen thuộc ở phía sau nghệ vang lên bên hai Đế tuấn bắt nạt tiểu bối có hay không có chút quá phận quá đáng vẹo một đạo tuyệt thế mà đứng bóng người chạm đứng ở trong hư không hắn đó là đương nhiên mà thanh âm lạnh lùng vang lên lâm thiên tiền bối nghe được âm thanh này hậu nghệ kinh hỉ mở mắt ra chỉ thấy Lâm Thiên ở trước mặt của hắn đấm ra một quyền trực tiếp đỡ đạo kia Thái Dương chân hỏa công kích Đế Tuấn nhìn trước mắt đem sự công kích của chính mình chống đỡ đỡ được Lâm Thiên sắc mặt trên là vừa giận vừa sợ Lâm Thiên đây là ta Vu tộc cùng yêu tộc sự tình ngươi ở đây làm gì Đế Tuấn trong miệng vẫn nộ quát hắn hiện tại cùng Vu tộc đại chiến sắp tới lại trải qua mất con nôi đau thực sự là không muốn cùng Lâm Thiên nhiều hơn dây dưa Lâm Thiên nghe đến lời này cười lạnh nói Đế Tuấn nhanh như vậy ngươi liền đem ngươi yêu tộc đối với ta nhân tộc làm ra sự tình quên rồi sao ngươi đem ta Thiên Đình phá hủy hơn nữa chẳng lẽ còn không đủ Ngươi không muốn quá phận quá đáng." Đế Tuấn lần thứ hai nói. Ẩm. Lâm Thiên trên người 36 viên định hải thần châu đột nhiên lấy ra, hắn nhìn Đế Tuấn nói, "Ta đã sớm nói, ta muốn chính là ngươi Đế Tuấn Đông Hoàng." "Chết. Huống hồ ngươi chi nhi tử, đem ta ở Vu tộc nhân tộc hại chết một nửa nhiều. Món nợ này, nên cùng tính một lượt quên đi. Có điều, nếu muốn ta lần này không dính liễu ngươi cùng Vu tộc sự tình rất đơn giản. Làm sao?" Đế Tuấn khắp nơi tức giận hỏi. Lâm Thiên cười ha ha nói, "Chỉ cần ngươi đưa ngươi này cái cuối cùng nhi tử, cho tự tay giết chết. Ta bảo đảm không dính líu ngươi cùng Vu tộc việc." Hắn lời ấy hạ xuống. "Ngươi, Lâm Thiên." Đế Tuấn trên mặt tất cả đều là kinh nộ, hắn có thể nào không biết, Lâm Thiên cái điều kiện này, quả thực lại như là sỉ nhục hắn bình thường. Hắn 10 con trai đã chết rồi chín cái, hắn làm sao có khả năng bởi vậy lại đem chính mình con trai thứ 10 giết chết? Vì lẽ đó, này không khác nào là một cái không thể hoàn thành điều kiện. "Như thế nào? Đế Tuấn, nhi tử chết rồi cảm giác không dễ chịu đi." "Nha, đã quên nói cho ngươi, giết con trai của ngươi thần thông là ta dạy cho hậu nệ." Lâm Thiên một câu câu nói, không ngừng mà kích thích Đế Tuấn nội tâm. Hắn chính là muốn cho Đế Tuấn Đông Hoàng gia chỉ ở hắn nhân tộc thống khổ trên người, hết mức trả cho hắn. Quả nhiên, ở Lâm Thiên này nói sau khi nói xong, Đế Tuấn thần chí đã triệt để không lý trí, cả người ánh mắt biến đến mức dị thường điên cuồng. Lâm Thiên, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải ngươi chết. Đế Tuấn trong miệng một lần lần, không ngừng mãi nhắc tới. Ẩm. Đế Tuấn trong tay, hai đồ lạc thư trực tiếp lấy ra, hướng Lâm Thiên giết tới. Bị mất con nỗi đau cùng Lâm Thiên kích thích Đế Tuấn, trực tiếp mang theo chấn áp hoàng vũ giống như sức mạnh hướng Lâm Thiên đập tới. Đối với Đế Tuấn, Lâm Thiên đồng dạng mang theo thâm hận thù sâu hắn sẽ không quên cái kia ngàn tỷ nhân tộc vong hồn thử thử lâm thiên trên nằm đấm vô tận linh lực ngương tụ bên trên tăng gấp ngàn lần sau một khắc lâm thiên nắm đấm cùng đế tuấn công kích đụng vào nhau vậy và chu thiên thời khắc phát sinh một tiếng to lớn nổ vang không gian trực tiếp bị nảy một đạo công kích cho nổ nát địa thủy hỏa phong khí lan trong đó đế tuấn này vạn năm tới nay ngươi cũng chỉ có điểm ấy tiến bộ sao sau một khắc nói xong lời ấy sau khi lâm thiên thân thể đột nhiên biến mất sau đó xuất hiện ở đế tuấn trước người ở đối phương kinh nộ trong ánh mắt lâm thiên một quyền đập phá đi đến vậy cú đấm này hạ xuống, đế tuấn toàn bộ khuôn mặt đều phảng phất trực tiếp sổ xuống. cả người bay ngược không cách xa mới giảm, mãi đến tận va chạm ở một ngọn núi bên trên, vừa mới dừng lại. Phu hoàng, lục áp nơi nào còn dám ở chỗ này quan sát, trực tiếp lùi về sau không biết xa bao nhiêu, Mại đến tận tận mắt nhìn thấy lâm thiên ra tay, hắn mới biết vạn năm trước, đánh tới hắn yêu tộc thiên đình này lâm thiên đến tận cùng là khủng bố cỡ nào. bây giờ vạn năm kỳ hạn đã qua, ta xem ai còn có thể bảo vệ ngươi. lâm thiên âm thanh vang vọng đất trời. tùy theo, quả đấm của hắn lần thứ hai mang theo vô tận linh lực cùng thân thể lực lượng, ầm ầm long long. sau đó chỉ thấy Đế Tuấn thân thể đập cho rẽ núi kia, trực tiếp bị Lâm Thiên một quyền, đánh thành một cái sắp tới một triệu rầm hô to. Mà Đế Tuấn thân thể thình linh nằm ở trong đó. 26. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 116, ngươi thời đại đã kết thúc. Đế Tuấn, lên a. Ngươi không phải muốn yêu đình chi chủ sao? Ngươi làm sao? A. Vậy. Lâm Thiên lại làm một quyền bổ hướng về thân thể của hắn, để Đế Tuấn trong miệng sỉ sỉ phun ra một ngụm tinh huyết. Nhìn phía xa, dựa vào sức mạnh thân thể cận chiến ở trần lâm thiên đem đế tuấn đánh khác nào một con gà con bình thường hậu nghệ không khỏi trừng lớn con mắt của chính mình miệng mở ra khổng lồ đầy mặt khiếp sợ quá quá mạnh mẽ thung thùng thùng thùng thùng lúc này đại địa một mảnh chấn động phương xa 11 bóng người dám đạp đại địa mà tới ai dám thương ta vu tộc khoa phụ từng trận tiếng giống giận dữ tự bên trong đất trời vang lên thế nhưng sau một khắc khi bọn họ nhìn thấy hình ảnh trước mắt không khỏi trực tiếp ở tại chỗ ngây người cái kia cái kia không phải đế tuấn sao làm sao sẽ bị đánh thành cái này lữ hạnh Mười một tổ vu tất cả đều trên mặt mang theo vạn phần kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Dường như chảo gà con bình thường. Trúc Dung trực tiếp đem ở đây hậu nghệ nắm ở trong tay, hướng về hỏi. Tổ Vu bất giận, hậu nghệ liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra cho từng cái từng cái tổ Vu đại nhân giải thích một lần. Ngươi nói cái gì? Ngươi dùng lâm thiên huynh đệ cho thần thông của ngươi giết chết tám con kim ô. Mấy vị tổ Vu sau khi nghe nghệ lời nói, tất cả đều cả kinh nói. Bọn họ nhưng là biết, đó là thập đại kim ô chính là Đế Tuấn con trai ruột, mỗi một con đều có thái dương chân hỏa. Không nghĩ đến hậu nghệ dĩ nhiên đem bọn họ tất cả đều cho bắn chết như có nữa phần giả tạo hậu nghệ đồng ý lĩnh phạt nói hậu nghệ trực tiếp đem trong tay mình bắn chết sau đó xuyến lên cái kia tám con kim ô lấy ra nhìn này chết đi tám con kim ô các tổ vu tất cả đều lớn tiếng gào to được ha ha được bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là hậu nghệ dĩ nhiên là dùng lâm thiên huynh đệ ban cho hắn thần thông làm được một mũi tên bắn chết tám kim ô cỡ nào dũng cảm thô bạo đế tuấn ngươi nhìn thấy không chúng ta vậy thì đem những này kim ô đem ra làm thịt nữa ăn các tổ vu cầm này chuỗi kim ô thi thể mũi tên đối với đế tuấn quát lên đáng chết đáng chết đáng chết, các ngươi đều đáng chết. ảnh. yêu đế pháp tướng. Cái kia trong hồ sâu đế tuấn, trong miệng không ngừng nhắc tới, theo một tiếng quát lớn, hắn đã không cách nào nhẫn lại thêm xuống. Lâm thiên này mỗi một quyền xuống, đều là đối với hắn nhục nhã, triệt triệt để để nhục nhã. Sau đó, đế tuấn thân thể sau khi xuất hiện một đạo to lớn pháp tướng bóng mờ, trực tiếp bắt đầu cấp tốc bành trướng. trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trăm vạn trượng, đế tuấn pháp tướng bóng mờ thậm chí sắp xuyên phá trên hư không. đứng ở đại địa bên trên, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy cái kia bóng mờ một phần. Này vốn là Đế Tuấn Nguyên Lai liền nắm giữ thần thông, thế nhưng vạn năm trước, Lâm Thiên giết tới Yêu đỉnh, đem bọn họ yêu tộc tiên đỉnh đâm là trời. Vì lẽ đó, nữ oa nương nương cảm giác sâu sắc ở đây, liền dùng thánh nhân lực lượng, vì bọn họ cải tạo này thần thông, cũng làm cho này thần thông trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái kia pháp tướng chân thân trang nghiêm cực kỳ, thông thiên triệt để. Lâm Thiên, đây là ngươi bộ ta. Đế Tuấn biểu hiện nổi giận cực kỳ, muốn có thể phệ người. Ầm. Hắn trăm vạn trượng bóng mở, bàn tay giọ ra. Nhất thời, quan ơi, không gian tất cả đều độ nát. Lúc này, Đế Tuấn Nguyên bản chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, Dĩ nhiên trực tiếp tiêu thăng đến sắp tới nửa bước thánh nhân, thủ đoạn như thế, đối với Đế Tuấn đến bảo là muốn trả giá không ít đánh đổi. Thế nhưng, lúc này, vì có thể đánh bại Lâm Thiên, hắn cũng không kịp nhớ cái khác. Ong ong, ong ong. Con đường vô cùng thái dương chân hỏa, từ Đế Tuấn cái kia trăm vạn trượng bóng mở bên trên thả ra ngoài. Chết. Đế Tuấn một lời xuất hiện, dường như mở miệng thành phép thuật. Thậm chí ngay cả xa xa 12 tổ Vũ đều cảm nhận được vô cùng áp lực. Không được. Lâm Thiên huynh đệ. Thế nhưng 12 tổ Vũ nhưng cũng sâu sắc biết, bọn họ mảy muốn tiến lên, thế nhưng bọn họ cũng biết, loại tầng thứ này chiến đấu thậm chí ngay cả bọn họ đều khó mà cùng lẫn lộn vào. Ha ha, ha ha. Lâm Thiên trên mặt mang theo nhàn nhạt cười gằn, trong miệng đạm mặt nói, Đế Tuấn, lúc này mới xem điểm dáng vậy mà, khuôn mặt của hắn không có một chút nào sợ hãi nhìn trên bầu trời cái kia bách cao vạn trượng bóng mờ. Một đạo trầm rãi âm thanh nói ra, hư không, thần quyền, thử thử. ở quả đấm của hắn ngưng tụ trong nấy mắt, giang dác, không gian hết mức phá nát. Có thể nói, lúc này Lâm Thiên cùng Đế Tuấn đã hoàn toàn là trong đất thủy hỏa trong gió chiến đấu, vô tận thái dương chân hỏa cùng Lâm Thiên tràn ngập vô cùng sức mạnh thần hư không đột nhiên đụng vào nhau. Và hành, hai người giao tiếp, trực tiếp va chạm ra lớn vô cùng tiếng vang, muốn đem vô số sinh linh lỗ thay chấn động hội. Hồng hoang đại địa bên trên, vô số sinh linh nhìn này vô tận một màn kinh khủng, tất cả đều bắt đầu lưu vong. Thật đáng sợ, chuyện này căn bản là không phải bọn họ loại tầng thứ này có thể tiếp xúc chiến đấu, thậm chí bọn họ liền quan sát cũng không dám quan sát. Mà xử đứng ở hiện trường đại vu hậu nghệ, thậm chí muốn tại đây chút tổ vu bảo vệ bên dưới mới có thể miễn cưỡng lập được chân. Hồng hoang đại địa phát sinh cái gì? Hầu như toàn bộ các đại năng, tất cả đều nhìn quét hồng hoang đại địa, mặt lộ vẻ vô tận khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Chuyện này. Lâm Thiên cùng Đế Tuấn tạo thành như thế, thậm chí để bọn họ thần thức cũng không dám tới gần. Khủng bố, quá khủng bố. Nay chỉ sợ là thánh nhân bên dưới mạnh mẽ nhất chiến đấu đi. Lâm Thiên người này, càng đạt đến trình độ như thế, hắn dĩ nhiên dùng sức mạnh thân thể, liền đỡ Đế Tuấn công kích. Hồng Hoang bên trên, sáu đại thánh nhân cũng tất cả đều hướng về nơi này xem ra, mặc dù là thân là thánh nhân bọn họ, cũng là mắt lộ ra khiếp sợ. Cuộc chiến đấu này nếu là đánh tiếp nữa, Hồng Hoang đại địa đều muốn hủy diệt rất nhiều. Nhưng, bọn họ nhưng là làm sao cũng coi như không ra, Lâm Thiên đến tột cùng gặp đối với trận này thiên địa lượng tiếp tạo thành thế nào thúc đẩy đáng chết, người dị như nỡ, Lâm Thiên, không nghĩ đến ngươi tại đây vạn năm bên trong, thực lực lại tiến cảnh nhiều như thế. Đế Tuấn sắc mặt tất cả đều là cả giận nói, nay trải qua nữ hoa nương nương tăng mạnh quá yêu đế pháp tướng, có thể nói là hắn cứu cực thủ đoạn, phương pháp này tương dùng qua sau khi, thậm chí hắn mây trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục lại đây. Lâm Thiên cười lạnh nói, Đế Tuấn, không nghĩ đến ngươi này vạn năm qua đi, vẫn là dựa vào ăn lão bản ả sống qua sao? Nếu là như vậy lời nói, thời đại của ngươi cũng nên kết thúc. Không, thời đại của ngươi ở vạn năm trước cũng đã kết thúc. Lần này nơi đây chính là ngươi nơi tàng thân. nhìn thấy ngươi dưới thân này một triệu giầm hố sâu sao? này chính là ta vì là ngươi chuẩn bị phân mộ. đế tuấn ánh mắt nhìn về phía dưới chân cái kia hố sâu, trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ. ngươi nói lời ấy, không khỏi còn hơi sớm. nếu là ngươi chết rồi, ngươi liền chẳng là cái thà gì. ầm ầm ầm lũng, đế tuấn cái kia pháp tướng bóng mờ khổng lồ vô biên bàn tay lần thứ hai chuyển động. 26. mươi niệm, niệm. huynh là cấm vẫn là ngư. nha đầu nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. ưng, tại sao? trước một trăm tầng cấm chế chém chết tất cả. Ầm ầm ầm. Dung khắp toàn bộ Hồng Hoang Thanh Âm vang lên. Chỉ thấy Đế Tuấn trên tay Vạn Đạo yêu ảnh xuất hiện, cái kia mô đạo yêu ảnh đều đang có đại la kim tiên tu vi. Vèo vèo. Những người yêu ảnh hóa thành vô số kim quang, hội tụ ở Đế Tuấn trong tay. Xịt. Một ánh hào quang lén qua, có lơi mát tiếng đột nhiên vang lên. Đế Tuấn trong tay, cái kia Vạn Đạo yêu ảnh dĩ nhiên hội tụ trở thành một cái trường kích. Trường kích bên trên phát sinh vô tận từng trận ánh sáng. Sau đó Đế Tuấn nhìn về phía Lâm Thiên nói, "Lâm Thiên, vũ khí này ta đem mệnh danh là Vạn Yêu Kích." chính là hội tụ ta yêu tộc vạn đạo từ Trần tối linh hồn của cường giả ngưng tụ mà thành. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng Lâm Thiên, cực kỳ lạnh lùng nói, "Hôm nay, ta hay dùng này vạn đạo yêu hồn vạn yêu kích, đem đầu của ngươi chém xuống, lấy tế ta yêu tộc yêu tộc 10 xoáy vong linh." Ầm. Đột trong tay hắn màu vàng trường kích về phía trước bỗng nhiên vung lên, trực tiếp xuyên thủng hư không bình thường, càn quét ra một triệu dặm chưa từng đỉnh chỉ huy thế. Chen. Sau một khắc, đế tuấn trong tay màu vàng trường kích hướng về Lâm Thiên thân thể tập kích tới. Hoàng Hoang trên sở hữu các đại năng thấy cảnh này tất cả đều câm khẩu vô số, đòn đánh này hạ xuống, Mặc dù là sượt đến trên người bọn họ, bọn họ cũng sẽ trực tiếp chắc chắn phải chết. Mà trước mặt Lâm Thiên đây, bọn họ biết, lúc này Đế Tuấn có thể cùng Vạn Năm trước không cần a. Cũng chỉ là chiêu thức này thần thông, liền có thể để Đế 413 Tuấn phát sinh chất thay đổi. Tuy rằng Vạn Năm trước, Lâm Thiên có thể độc chiến Đế Tuấn Đông Hoàng, thế nhưng lúc này đây, Này ép thẳng tới nửa bước thánh nhân thần thông, mạnh mẽ quá đáng. Nếu là bình thường chuẩn thánh, mặc dù là có thần thông như thế, bọn họ cũng tuyệt đối không dám sử dụng, bởi vì dùng hết liền đại diện cho tử vong. Nhưng Đế Tuấn không giống nhau. Mặc dù hắn dùng hết chiêu thức này thần thông sau khi kết thúc, mấy trăm ngàn năm đều sẽ rơi vào hết sức suy yếu trạng thái, nhưng hắn có huynh đệ của chính mình Đông Hoàng Thái nhất có thể cho hắn hộ pháp. Có điều lúc này, nhìn đạo này mang theo mạnh mẽ vạn yêu kích mà hạ xuống đến công kích, Lâm Thiên vẫn cứ chưa từng sợ hãi. Ầm. Sau một khắc, một đạo lớn vô cùng âm thanh ầm ầm vang lên. Chỉ thấy được Hồng Ngông Lượng tiên Sích xuất hiện ở Lâm Thiên trong tay. Ong long ngoong, ong long ngoong. Lượng tiên Sích một khi xuất hiện, cảm nhận được khủng lột như thế y thế. Không chỉ không sợ hãi chút nào, trái lại nhưng xuất hiện một loại hết sức hưng phấn trạng thái. Nói vậy ngươi cũng không kịp đấy chứ. Hôm nay ta liền đem ngươi cuối cùng hình thái giải trừ, thoải mái tràn trề một trận chiến." Này nói sau khi nói xong, Lâm Thiên một đạo thần niệm xuất hiện, ầm ầm, ầm ầm. Bên trong đất trời dĩ nhiên phảng phất rơi vào vô cùng chấn động bên trong. Khí sát phạt, vô tận khí sát phạt. Lúc này hồng hoàng bên trên, hết thảy mọi người đều cảm nhận được này cố sát phạt chi bao. Mặc dù là cách xa nhau vô cùng xa, trong lòng cũng của bọn họ có thể đột nhiên bay lên một luồng bi thương khí. Hồng năng lượng tiên tích, thứ 50 tầng cấm chế, giải trừ. Lâm Thiên một tiếng gầm nhẹ, Hồng Nông Lượng Thiên Sích ở hắn trong tay, đột nhiên bay về phía bầu trời. Không sai, chính là 50 tầng cấm chế. Trong truyền thuyết đột phá thiên đạo cấm chế hạn chế số lượng 50 tầng. Khi thực sự biến hóa này, Lâm Thiên ở vạn năm trước cũng đã cảm nhận được. Khi đó, hắn ở công trên yêu tộc thiên đỉnh, sử dụng ra trong truyền thuyết khai thiên cửu thức thời điểm. Cái kia Hồng Nông Lượng Thiên Sích trên xuất hiện khai thiên phủ bóng mở sau, hắn liền có thể cảm nhận được Hồng Nông Lượng Thiên Sích vẫn đang hấp thu hắn bản cổ sức mạnh huyết thống. Nếu như không phải hắn bản cổ sức mạnh huyết thống rất mạnh mẽ lời nói, é e sợ vẫn đúng là không chịu được cái này cũng là hắn cái kia một thức khai thiên cựu thức vì sao uy lực gặp lớn như vậy nguyên nhân bởi vì hắn hùng nông lượng thiên xích hấp thu bản cổ huyết thống gia trị ở lần kia sau khi trở lại kim nao đảo hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được lượng thiên xích tụi hồi trong còi u minh có thêm một tầng cấm chế mà tầng này cấm chế là cần hắn dùng chính mình tinh khiết bản cổ huyết thống nuôi nấng mới có thể loại bỏ nay vạn năm tới nay hắn vẫn chậm rãi dùng chính mình bản cổ huyết thống đi nuôi nấng thế nhưng là cũng vẫn chưa hề hoàn toàn đem phá tan nhưng hôm nay lần chiến đấu này là hắn đem cấm chế này hoàn toàn loại bỏ thời điểm ẩm cái kia bị hắn ném lên trời hồng mông lượng thiên xích, phản phất là chịu đến đến hắn thần nghiệm, ác kích phát bình thường, bắt đầu cấp tốc lớn lên, thứ nguyên bản 4, 5 thước biến thành trăm thước, ngàn thước, vạn thước, mười vạn thước, trăm vạn thước, ầm ầm, từng trận hỗn độn uy thế từ hồng mông lượng thiên xích trên người kích phát ra, cái gì 50 tầng cấm chế ở lâm thiên giải trừ lượng thiên xích cấm chế trong ngay mắt, hồng hoàng các đại năng nhãn cầu đều muốn kinh giới mất, thậm chí tam thanh chuẩn đề tiếp dẫn nữ ba sáu người đã trực tiếp ngồi không yên, từ trên bồi đoàn ngồi dậy. Mặc dù là thân là thánh nhân, pháp bảo đối với bọn hắn tới nói cũng là khá quan trọng. Hồng Hoang bên trên, có pháp bảo cùng không pháp bảo, hoàn toàn hoàn hảo là hai việc khác nhau. Lúc này, này 50 tầng cấm chế hồng mông lượng tiên tịch trực tiếp để bọn họ không bình tĩnh. Khái niệm này nghĩa là gì? Đã hết trực tiếp vượt qua bọn họ đối với Hồng Hoang pháp bảo cấm chế lý giải. Người này, người này đến cùng là quái vật gì a? Chư thiên thần Phật đều là miệng đầy thán phục. Hắn đến cùng là nắm giữ thế nào phúc duyên, mới có thể sở hữu vượt qua thiên đạo số lượng, 50 tầng cấm chế pháp bảo. Thự. Từ Tiêu cung bên trong Hồng Quân bỗng nhiên mở mắt ra. Liền ngay cả đạo tổ hắn đều trong ánh mắt hơi khiếp sợ, vượt qua thiên đạo số lượng, sao có thể có chuyện đó? Trong tay bỗng nhiên bấm toán, người này cùng bản cổ đến tổ cùng là thế nào quan hệ? Bên trong chiến trường, Đế Tuấn khắp nơi khiếp sợ nhìn cái kia trên đường chân trời trăm vạn trượng hồng mông lượng tiên xích. Khủng bố. Trong lòng hắn lúc này chỉ có như vậy một cái cảm giác. Ông ngoong, ông ngoong. Trong tay hắn vạn yêu kích đang nhẹ nhàng lay động. Vạn yêu kích đang hái sợ. Vạn yêu kích đối với cái kia trên bầu trời hồng mông lượng tiên xích, sản sinh sợ hãi cảm giác, dĩ nhiên không dám tái chiến. Chấn. Đế Tuấn trong miệng khẽ nhả một chữ lúc này mới để vạn yêu kích bình tĩnh lại mặc dù ngươi có như thế hồng mông lượng thiên sích thì lại làm sao ta yêu đế pháp tướng tuyệt đối không phải ngươi có thể chiến thắng ầm ầm ầm sau một khắc đế tuấn trong tay vạn yêu kích về phía trước bỗng nhiên vung tới muốn cùng hồng mông lượng thiên sích đánh nhau hào hào hào cái kia thế chân bạc ở trong hư không hồng mông lượng thiên sích, phát sinh từng trận ánh sáng thức thân bên trên kích thích ra lực lượng hỗn độn vô tận huyền hoàng chi khí dâng lên mà ra đây mới là hắn sức mạnh chân chính đại diện cho hỗn độn chí cao sức mạnh chém lâm thiên trong miệng khẽ quát một tiếng Trên bầu trời trăm vạn trượng hồng mông lượng tiên xích đột nhiên vung lên. Giờ khắc này, vô số hồng hoang tựa hồ tất cả đều nghe được Lâm Tiên này quát khẽ một tiếng bình thường, thân thể tất cả đều đánh một cái chiến tranh lạnh. Tựa hồ là một tiếng quát mãnh mẽ, Lâm Tiên liền có thể chém hết thế gian tất cả. 26. Chương 118, ta nói này vạn yêu trận lạ rất rươi. Hắn chính là Hà Đồ Lạc Thư, Đế Ngự Sơn hà. thủ. Đối với này trăm vạn trượng hồng mông lượng tiên xích, Đế Tuấn chính mình cũng không dám bất cẩn. Một bên dùng Hà Đồ Lạc Thư phong thủ, một bên cầm trong tay vạn yêu kích hướng về Lâm Tiên bộ tới. Dầm dầm Hà đồ lạc thư bên trong, từng đạo từng đạo sơn hà cảnh trí tử trong đó xuất hiện. Chống đỡ ở Đế Tuấn trước mặt, phảng phất một đạo không gì phá nổi tường thành bình thường. Mặc dù đều là chuẩn thánh viên mãn người đến, cũng chưa chắc có thể đem Đế Tuấn này đạo phòng ngự phá vỡ. Trận chiến này, ai có thể thắng? Chư thiên thần phật tất cả đều nhìn trên mặt đất hồng hoang phát sinh tình cảnh này chiến đấu. Đế Tuấn cái kia vạn yêu kích cùng yêu đế pháp tướng ra chỉ bên dưới bùng nổ ra thực lực ép thẳng tới nửa bước thánh nhân. Đây chính là so với chuẩn thánh muốn càng thêm mạnh mẽ một cái sức mạnh cảnh giới. Nhưng ánh mắt của bọn họ ngược lại nhìn về phía Lâm Thiên Hồng Mông lượng tiên xích. Cái chưa mang vào vô tận lực lượng hỗn độn trăm vạn trưởng tu thần, tương tự để bọn họ ở trong lòng âm thầm thán phục. Lần này đại chiến, thậm chí muốn so với vạn năm trước, Lâm Thiên công trên yêu tộc thiên đỉnh đã phát sinh trận đại chiến kia muốn càng thêm khủng bố. Từ khi Long Hán đại kiếp nạn tới nay, bên trong đất trời đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra như vậy chiến đấu. Lâm Thiên, ngươi cho là có Hồng Mông lượng thiên xích giúp đỡ, liền có thể phá ta yêu đế pháp tướng sao? Ta yêu tộc binh sĩ, cho ta sức mạnh." Đế tuấn tiếng nói hạ xuống, chỉ nghe vô tận trên đường chân trời, từng trận tiếng gào vang lên. Ầm ầm ầm. Vô số yêu tộc ở trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong trời đất. Đây là yêu tộc đại quân. Lần chiến đấu này, Đế Tuấn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn yêu tộc đại quân bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng, ở hắn dự cảm thấy mình mới từ có chuyện thời điểm, hắn liền biết lần này hành trình sẽ không đơn giản, liền trực tiếp triệu hoán yêu tộc đại quân. Mà giờ khắc này, hắn yêu tộc đại quân cũng thành công có đất dụng võ. Vạn yêu trận. Chỉ nghe Đế Tuấn âm thanh khẽ quát một tiếng, phía sau hắn vô số yêu tộc phản phất kết thành một cái huyền diệu trận pháp. Những người yêu tộc trên người, vô cùng sức mạnh ở trong nháy mắt bắt đầu hội tụ ở Đế Tuấn trên người. Ầm ầm. Sau một khắc, Đế Tuấn trên người sức mạnh cấp độ tăng lên trên không chỉ một điểm nửa điểm. Này, Lâm Thiên lần này sợ là nguy hiểm. Nay Đế Tuấn sức mạnh dĩ nhiên muốn trực tiếp phá nửa bước thánh nhân a. Cách này nửa bước thánh nhân chỉ có cách xa một bước. Hùng Hoang các đại năng nhìn thấy Đế Tuấn biến hóa như thế, đều đã không còn xem trọng Lâm Thiên. Mặc dù là phá 50 tầng cấm chế hồng mông lượng thiên tịch, ở Đế Tuấn bực này nửa bước thánh nhân bên dưới, vẫn là khó có thể chống đối. Lâm Thiên, ngươi không nghĩ tới sao? Vạn năm trước ngày ấy ngươi tiệt giáo ở Ta Thiên Đình dùng dưới cái kia vạn tiên trận, đem Ta yêu đỉnh phục hi truy cực kỳ chặt vận, sau đó ta rất lâu ngươi tiệt giáo vạn tiên trận, hơn nữa tôi diễn, cải tiến ta yêu tộc vạn yêu trận. Ngươi có từng nghĩ đến ngươi thiệt giáo đồ vật có một ngày sẽ bị dùng tới đối phó ngươi? Ở cảm nhận được tự thân vô tận sức mạnh sau khi, Đế Tuấn ngửa mặt lên trời cười to nói: Hắn vì có thể ứng đối Lâm Thiên cùng Vu tộc, tại đây vạn trong năm, nhưng là lao lực khí lực, cải tiến rất nhiều thứ. Bây giờ hắn tại đây yêu Đế Pháp tướng cùng vạn yêu trận đồng thời ra trì bên dưới, thực lực có thể nói là thực đã đến một cái không cũng biết cảnh giới. Hắn càng là có lòng tin đem Lâm Thiên trực tiếp đánh bại, vì là ngươi nhân tộc bảo thủ. Ta xem ngươi quả thực chính là nằm mơ. Chờ ta trận chiến này đem Vu tộc ngươi cùng Vu tộc đô diệt, ngươi nhân tộc sau này chính là ta yêu tộc nô lệ. Đế Tuấn liên tiếp gầm rú nói, hắn lúc này đã không thể chờ đợi được nữa, muốn dùng chính mình như vậy chiêu thức giết Lâm Thiên. Tên đang chết này, vạn năm trước đánh tới hắn yêu tộc, đem hắn yêu đỉnh phá hủy một nửa thì thôi, bây giờ lại vẫn giáo cái kia khoa phụ hậu nghệ thần thông, để bọn họ có thể tiêu diệt con trai của chính mình. Nhưng sau một khắc, một thanh âm nhưng phảng phất gặp hắn rội nước lá bình thường vang lên. Vạn yêu trận, cây gà, ngươi làm sao có thể sáng tạo ra như vậy cây gà trận pháp đây? Đế Tuấn, ngươi này vạn yêu trận quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Nói là từ ta tiệt giáo vạn thiên trận thôi diễn mà đến, quả thực sỉ nhục ta tiệt giáo vạn thiên trận. Bực này cay gả trận pháp, ta khuyên ngươi vẫn là rất sớm đem thu hồi đến, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lâm Thiên mấy câu nói hạ xuống, đem Đế Tuấn thôi diễn ra vạn yêu trận làm thấp đi không còn gì khác. Trên thực tế ở Lâm Thiên trong mắt, này vạn yêu trận đúng là một cái rất rưởi. đừng nói có thể đuổi theo hắn tiệt Giáo bây giờ hắn cải tiến quá vạn tiên trận, liền ngay cả hắn tiệt Giáo trước đây chưa cải tiến quá vạn tiên trận, cũng không phải Đế Tuấn này vạn yêu trận có thể đuổi được. vì lẽ đó, hắn đối với Đế Tuấn này vạn yêu trận nhã, đều là căn cứ vào sự thực, xuất phát từ nội tâm. keng, chúc mừng ký chủ nội đối Đông Hoàng Thái Nhất thành công. Thu được cấp độ xử thi nhận thưởng. Lâm Thiên không nghĩ đến chính mình này một phen quá mắng, còn thu được một cái bất ngờ kinh hỉ. Nay vạn năm tới nay, hắn đều không làm sao đối người, một mặt nạnh đối không được, mặt khác này phá hệ thống ngươi nếu như thiên thời địa lợi không đúng, không phải căng cứ vào sự thực xuất phát từ nội tâm, hắn liền không cho ngươi khen thưởng. Lúc này, gia chỉ vạn yêu trận Đế Tuấn nghe xong lời nói này, biểu hiện trở nên càng thêm nổi giận cực kỳ. Nhất làm cho hắn không thể nhịn được nữa chính là, Lâm Thiên dĩ nhiên đem hắn nhọc nhằn khổ sở thôi diễn vạn yêu trận trực tiếp giáng thành cây gà. Được, nếu ngươi nói ta này vạn yêu trận là cây gà. Cái kia ta liền có thể để ngươi nếm thử hắn lợi hại. Bây giờ ngươi tiệt giáo đệ tử không ở, ta xem xem ai còn có thể giúp ngươi. Nếu như tiệt giáo đệ tử đến, bày xuống vạn tiên trận, để Lâm Thiên làm làm mất trận, như vậy nói không chắc hắn vẫn đúng là gặp có chút ý sợ hãi. Nhưng lúc này, Lâm Thiên một thân một mình, Đế Tuấn tự giác có bực này sức mạnh tại người, hắn không sợ. Ngay lập tức, mượn vạn yêu trận sức mạnh, Đế Tuấn đối mặt hồng mông lượng tiên xích, lại có cực kỳ tự tin. Ầm ầm. Lần này, hắn dĩ nhiên dùng vạn yêu kích trực tiếp đối đầu Lâm Thiên hồng mông lượng tiên xích. Mắt thấy này hai đạo có thể hủy diệt đất trời sức mạnh liền muốn đụng vào nhau. Lâm Thiên một thanh âm lại vang lên. Ta nói ngươi cái kia vạn yêu trận là rác rưởi, hắn chính là rác rưởi. Mặc kệ thế nào cũng thay đổi không được hắn là cái rác rưởi sự thực. Dứt tiếng, Lâm Thiên quát lên, tăng gấp ngàn lần, sáu tầng lực chi phát tắc. Chấn áp. Bây giờ đã nửa bước chuẩn thánh Lâm Thiên, ở tăng gấp ngàn lần bên dưới, dĩ nhiên có thể sử dụng ra sáu tầng lực chi phát tắc. Sau đó, chỉ thấy cái kia bạo phát hỗn độn chi khí lượng tiên tích, lần thứ hai bùng nổ ra vô tận khí tức. Thôi thở kia chính là lực chi phá tắc, 3000 đại đạo, thời gian là vương, không gian làm đầu, sức mạnh chí cao. Nhất lực phá vạn pháp dầm dầm, dầm dầm. ở lâm thiên gào thét bên dưới, lượng thiên sích mang theo vô tận sức mạnh hướng phía dưới chân áp tới. giang giác, giang giác, không gian trực tiếp vỡ vụn, địa thủy hỏa phong vô tận nhảy lên. vâng, theo lượng thiên sích chân áp, đế tuấn cái kia hà đồ lạc thư bên trong dùng để phòng ngự non sông đại xuyên, còn chưa bị lượng thiên sích chạm được, cũng đã tất cả đều bị dập tắt thành hư không, biến mất không còn tăm hơi vạn. 26. mươi sáu, trước một trăm sức mạnh trí thượng, yêu linh tán loạn. mắt nhìn mình phòng ngự trận tuyến bị lâm thiên trực tiếp đánh tan, đế tuấn tâm thần căng thẳng. yêu đế chân thân, ầm. Đế Tuấn lập tức đem chính mình yêu đế chân thân kêu gọi ra. Hắn sâu sắc biết, Lâm Thiên công kích kêu bên trên mang vào lực chi phát tắc. Lúc này, có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực thủ đoạn, hắn đều phải đem dùng đến. Trong nháy mắt, ở vạn yêu trận ra chỉ bên dưới, yêu đế cái kêu bản mấy vạn trượng yêu đế chân thân, dĩ nhiên trực tiếp đạt đến sắp tới trăm vạn trượng to lớn. Cùng cái kêu yêu đế pháp tướng tựa hồ sắp sửa chồng chất vào nhau, ở trong thiên địa gột rửa lên vô tận uy thế, chân thân bên trên tỏa ra vô tận thái dương chân hỏa ánh sáng, uy nghiêm nắp phá thiên địa. Một lời tát ra, hùng hoàng cả đời nhìn kinh khủng như vậy yêu đế chân thân, đều tất cả đều dọa đến eo trua run chân tựa hồ hắn này một đánh ra đi, khổng lồ hồng hoang đều phải bị hắn cho chấn động phá tan đến. Lâm Thiên, còn chưa chịu chết. cái kia vạn yêu kích mang theo thái dương chân hỏa, liền hướng Lâm Thiên bạo phát mà tới. đứng ở nơi đó Lâm Viên, nhưng không một chút sợ hãi. chỉ là vạn yêu trận cũng thành người dựa vào. ở trong mắt hắn, đế tuấn này vạn yêu trận tuy rằng có chút suy thế, nhưng cũng là lỗ thủng rất nhiều. Tình thế bạch liên. hộ. Lâm Thiên khép quát một tiếng, lập tức tinh thế bạch liên đài sen tỏa ra vô tận thánh khiết ánh sáng, hiện lên ở dưới người của hắn. yêu đế đòn đánh này, tuy rằng đối với hắn mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao hắn lúc này thân thể trình độ phòng ngự, liền ngay cả chính hắn cũng không biết đến mức độ nào. Nhưng hắn cũng nhất định phải dùng bảo vật này đến hộ thân. 36 viên định hải thần châu. Chấn, lâm thiên lại là quát khẽ một tiếng. Định hải thần châu tỏa ra vô tận hào quang lóa mắt, trực tiếp lơ lửng ở đế tuấn đỉnh đầu, khác nào thẩm phán chi kiếm. Hồng ngông lượng thiên xích chủ công, mà định hải thần châu, nhưng là làm lấy phụ trợ tác dụng. Nhưng động tác này, nhưng là để đế tuấn cực kỳ tức giận. Lâm thiên, ngươi dám? Thân là hồng hoàng thiên đỉnh chi chủ, hắn chính là thái dương tinh trên thửa hồng hoàng số mệnh mà sinh, kế thừa yêu tộc vô thượng đại đạo chính là hùng hoàng yêu tộc bá chủ luôn hành cử trị, tôn sùng cực kỳ đem pháp bảo chấn áp ở đỉnh đầu của hắn này không khác nào đối với hắn nhục nhã tuy rằng vạn năm trước ở lâm tiên công trên yêu tộc thiên đình lúc hắn đã từng chịu qua như vậy nhục nhã tuy rằng ở cấp giật hồng mông tử khí lúc hắn cũng chịu qua như vậy nhục nhã nhưng lúc này hắn đế tuấn có vạn yêu trận cùng yêu đế pháp tướng trợ giúp sức mạnh dĩ nhiên có thể so với nửa bước thánh nhân hắn nơi đó vẫn có thể chịu được như vậy nhục nhã này đã là lâm thiên lần thứ ba đối với hắn làm nhục như thế đều nói có thể một lần hai lần không thể luôn mãi vì lẽ đó Đế Tuấn lúc này trước người vô tận huyền diệu ấn pháp đứng tụ, trong tay vạn yêu kích cũng đang không ngừng đẩy mạnh. Đòn đánh này, hắn cần phải để Lâm Thiên bỏ mình. Nhưng sau một khắc, rầm rầm rầm. Lượng Tiên Sích mang theo cái kia sáu tầng lực chi pháp tác dĩ nhiên ép đến. A a. Vạn yêu kích bên trên, vô số yêu linh, ở đây uy thế bên dưới, tất cả đều kêu thảm thiết vạn phần. Làm sao có khả năng cho ta ổn định? Đế Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn làm sao có khả năng gặp không có nhận ra được vạn yêu kích trên dị động? Mặc dù là có hắn chân thân cùng vạn yêu trận giúp đỡ, hắn vạn yêu kích trên yêu tộc chi linh Vẫn cứ ở đối với cái kia hồng mông lượng thiên xích sản sinh hoảng sợ, nhưng không có tác dụng. Lượng thiên xích uy thế vẫn cứ đang tiếp tục. Yêu linh hội tụ vạn yêu kích, giờ khắc này bắt đầu từ từ hòa tan. Điều này cũng đại diện cho những người yêu linh tán loạn. Sáu tầng lực chi phát tắc, năm 10 tầng thiên đạo cấm chế. Lại sao lại là này, chỉ là vạn yêu kích có thể chống đối. Vạn yêu nghe lệnh, cho ta ngăn trở. Đế Tuấn lần thứ hai chợt quát một tiếng. Hắn tiếng này quát lớn là đối với phía sau vô số yêu quân từng nói, cũng là đối với cái kia vạn yêu kích trên yêu linh nói tới. Này hai phe một khi tan tác, Như vậy hắn đế tuấn nên lấy cái gì đi chống đối Lâm Thiên công kích? Vậy. Đế tuấn tiếp cận nửa bước thánh nhân sức mạnh cùng Lâm Thiên cái kia phụ ra 6 tầng lực chi pháp tác sức mạnh lượng thiên xích âm ầm nổ tung cùng nhau. Âm ầm, âm ầm. Toàn bộ thiên địa chỉ thấy tất cả đều bị vô số địa thủy hỏa bầu không khí tức tràn ngập. Thậm chí để những người muốn dò xét nơi này hùng hoang các đại năng đều không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Cái kia trong đó sức mạnh vẫn cứ đang nổ. Lâm Thiên cùng đế tuấn vị trí vùng không gian kia cùng đại địa đã trở thành tàn tạ không thể tả dáng vẻ, không có 10 vạn trăm vạn năm năm tháng, e sợ đều khó mà khôi phục. Đến cùng làm sao? hồng hoang các đại năng tất cả đều lo lắng và phần, quan tâm trận chiến này kết quả. giang giác giang giác, giang giác giang giác, trong thiên địa chỉ có âm thanh như thế đang vang động. hồng hoang chuẩn thánh các đại năng tuy nhiên đã không thể thấy rõ không, thế nhưng có mấy người nhưng là có thể biết đến tột cùng làm sao? Côn lôn sơn ngọc hư cung, thân là thánh nhân nguyên thủy, ánh mắt cũng là bị hấp dẫn ở nơi đó không cách nào nhảy chuyển. không nghĩ đến thông thiên ngược lại thật sự là là vận may, có thể đem người này thu về muôn hạ. mặc dù là thân là thánh nhân hắn, đáy lòng nơi sâu xa nhất dĩ nhiên cũng tự đối với mình người sư đệ kia thông thiên sinh ra một tia đố kỵ. Kỳ thực ở Lâm Tiên đại bại hắn xiển giáo 12 kim tiên thời điểm, hắn liền biết Lâm Tiên tiên phú mạnh mẽ, nhưng hắn Nguyên Thủy Trung Quy là thật thể diện. Hắn lại sao hướng về cái kia rơi xuống hắn thể diện bất hảo chi tử thả ra cảnh ô lưu. Suy tư chốc lát, Nguyên Thủy nhưng cũng phải mái. Trung Phi chỉ là một ít đệ tử mà thôi. Ta đúng là tương. Thánh nhân bên dưới đều là run rế. Lâm Tiên mạnh hơn, cũng có điều là thánh nhân bên dưới thôi. Thủ Dương Sơn, bắt cảnh cung. Đối mặt đệ tử Huyền Đô hỏi, lão tử nhưng là thật lâu không hề trả lời. Bởi vì ánh mắt của hắn cũng sớm đã bị trên mặt đất hồng hoang trận đại chiến kia hấp dẫn. Viên Đô cũng là theo sư tôn ánh mắt nhìn sang, nhìn cái kia Lâm Thiên cái kia cầm hồng mông lượng tiên xích tuyệt thế bóng người, hắn sâu sắc nuốt khẩu nước bọt. Sư tôn, cái kia cùng yêu đế chiến đấu người, chính là thông thiên sư thuốc tiệt giáo phó giáo chủ đi. Hắn than nhỏ nói, đã từng hắn cũng muốn là nhân tộc làm một ít chuyện, chỉ là đáng tiếc ở yêu tộc trước mặt, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Thế nhưng hắn không nghĩ đến chính là, nhân tộc bên trong dĩ nhiên có cái này tên là Lâm Thiên người, dám địch yêu tộc mà làm việc, thậm chí sau đó làm ra giết tới yêu tộc tiên đình việc. Hắn ở rung động thật sâu đồng thời, cũng giống như nhìn thấy hắn hy vọng chính mình hoàn thành giá vẽ. Mà Lâm Thiên chính là cái kia hoạt thành hắn tưởng tượng bên trong người, cái kia bạch tí độc lập, lập, tuyệt thế vô song người. Hắn rất là ngưỡng cao, nhưng cũng biết rõ mình làm không tới như vậy. đúng đấy, lão tử ngữ khí than nhỏ, người này liền ngươi sư thúc phó giáo chủ, lâm thiên. lúc này nguyên thủy cùng lão tử, thậm chí là nữ oa mọi người, tất cả đều ánh mắt không chuyển nhìn nơi này. thiên địa lượng kiếp đã tới, bọn họ thánh nhân không thể lại nhúng tay. thế nhưng lúc này lâm thiên làm ra tráng cử vẫn là lại một lần nữa hấp dẫn bọn họ mặc dù là nhìn thấy hình ảnh trước mắt chính đang thiết thiết thật thật phát sinh, bọn họ cũng đến nay đều đang kinh ngạc, người này là làm sao hơn một vạn năm liền đạt đến trình độ như thế. 26 chương 120, sư tôn, ngài năm chu tiên kiếm làm gì? Kim Ngao Đảo, Bích Du cùng bên trong. Sư tôn, phó giáo chủ gặp nguy hiểm, để chúng ta đi thôi. Đa Bảo mọi người bây giờ cảnh giới dĩ nhiên có thể quan sát được cái kia trên mặt đất hồng hoàng, bên trong chiến trường chuyện xảy ra. Thông Thiên nhưng vẫn như cũ lắc lắc đầu, đem tiệt giáo các đệ tử tất cả đều cầm đoán ở Kim Ngao Đảo bên trên. Hán đối với Đa Bảo mọi người nói. Đây là ngươi phó giáo chủ chính mình nên có kiếp nạn, cũng chỉ có dựa vào chính hắn mới có thể vượt qua này quan. Các ngươi không giúp được hắn. Đa bảo mọi người nghe đến lời này, thoáng khổ não. Bọn họ muốn vì phó giáo chủ khiến thêm một ít khí lực, lúc này lại là không có cách nào. Nhi từng cái từng cái rơi vào khổ não đệ tử. Thông thiên suýt chút nữa không nhịn được muốn muốn nói cho bọn hắn biết thật tình, liền các ngươi này từng cái từng cái ngã số mặt, các ngươi đi tới chẳng phải là cho phó giáo chủ thêm phiền sao? Lần trước bọn họ đi chợ giúp lâm thiên công trên yêu đỉnh, sắp thực giúp một chút bọn diệu thế nhưng lần này không giống, lần này Vu yêu lượng kiếp sẽ tới, yêu tộc nhất định sẽ đem chính mình sở hữu thủ đoạn toàn bộ lấy ra, bên trong đất trời cũng chắc chắn gặp có một hồi cuộn cuộn. hắn những vị đệ tử này tuy rằng bình thường nhìn qua thực lực cũng không tệ lắm, thế nhưng lúc này quá khứ hoàn toàn chính là một đám cát bã. ngay lập tức, thông thiên ánh mắt lần thứ tháng 2 năm 09 căng thẳng đặt ở cái kia phía trên chiến trường. hắn nhất là bảo bồi phó giáo chủ tham chiến, hắn có thể nào không đem tâm tư bỏ qua? lượng kiếp bên dưới thánh nhân không ra, nhưng thật làm cho hắn căng tức. lúc này đa bảo mọi người nghe được sư tôn thông thiên lời nói cũng đã chuẩn bị rời đi nhưng ánh mắt của bọn họ lại đột nhiên hướng về Thông Thiên bên chân nhìn lại. Đó là, sư tôn, ngài vì sao đem Chu Tiên Tứ Kiếm đặt ở bên chân đây? Đa bảo mọi người sợ dĩ kỳ quái, là bởi vì Chu Tiên Tứ Kiếm chính là vô thượng sát phạt pháp bảo, bình thường sư tôn cũng trên căn bản là đem hắn đặt ở Bích Du Cung Trấn Đạo nơi, sẽ không dễ dàng lấy ra. Chỉ là hôm nay, chẳng biết vì sao, Thông Thiên nhưng đem lấy ra. Hả? Thấy các đệ tử nhận ra được này hình, Thông Thiên ho nhẹ một tiếng nói rằng, Chu Tiên Tứ Kiếm ép đuổi đã lâu, sư phụ đem lấy ra bảo dưỡng một phen, làm sao? Không thể được sao? đệ tử không phải ý này. Đa bảo mọi người đầu đầy thẹn thùng, bọn họ nơi nào nghĩ đến sư tôn dĩ nhiên đối với này phản ứng lớn như vậy. Có điều Chu tiên Tư kiếm bực này thiên địa chí bảo còn cần bảo dưỡng. Ếp, chúng ta tại sao không có nghe qua? Đương nhiên, đa bảo mọi người là không dám đem lời ấy nói ra. Lại nói bên trong chiến trường, đòn đánh này xuống đã không biết đã lâu. Vành, chỉ nghe một tiếng thiên địa vang vọng. Sau đó một thanh âm quát lớn nói, Lâm Thiên Tiểu Nhi, ngươi, ngươi lại dám thương ta? Âm thanh này vang vọng trong nháy mắt, trong lòng mọi người trong nháy mắt hiểu ra, bọn họ đã biết trận chiến này kết quả làm sao? Nào có thắng người, còn muốn kêu thảm thiết vài tiếng đạo lý. Đế Tuấn trong thanh âm bao hàm thê thảm. Chỉ thấy được cái kia trong hư không rất nhiều bị Đế Tuấn dùng Vạn Yêu trận rút đi sức mạnh yêu tộc tất cả đều phun ra một ngụm tinh huyết. Mà bên trong chiến trường kia tình thế cũng rốt cục sáng tỏ. Bọn họ chỉ thấy được Đế Tuấn xuất hiện lần nữa ở tại bọn hắn trước mắt thời điểm. Hắn nơi nào còn có từ trước cái kia hồng hoang bên trên, vô thượng bá chủ yêu đến nửa điểm phong thái. Vết máu trải rộng ở hắn toàn thân, kim ô chân thân đã không còn, tóc khác nào nuột ngang cực kỳ, khắc nào nhặt giác trở về bình thường, trên người màu vàng bào phục càng là phá nát vô số thậm chí càng khiến người ta khiếp sợ chính là, mép hắn chảy ra thả gì rào kim ố máu. Lúc này Lâm Thiên, nhưng vẫn như cũ cả người không dính một hạt bụi, trong tay cầm một đòn kết thúc lượng thiên xích, Khác nào chân chính chiến thần tiên đế bình thường. Phản phất lúc này, thân là tiên đế người không phải cái kia đế tuấn, mà là Lâm Thiên. Kì. Hùng hoàng chúng sinh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Gia chỉ vạn yêu trận, thậm chí mở ra yêu đế pháp tướng chân thân đế tuấn, dĩ nhiên thất bại. Vậy cũng là có sắp tới nửa bước thánh nhân thực lực đế tuấn a. Hắn dĩ nhiên thất bại. Thậm chí, thực lực như vậy dưới đế tuấn, đều bị Lâm Thiên đánh cho tới thồ huyết nay chẳng phải lúc nói người này đơn bằng sức mạnh của chính mình cũng đã có thể trực tiếp áp chế tiếp cận nửa bước thánh nhân đế tuấn đế tuấn càng là sắc mặt khó coi cực kỳ hắn không nghĩ đến ra chỉ nhiều như vậy thủ đoạn chính mình cũng không thể đủ chiến thắng lâm thiên nay vạn năm tới nay lâm thiên lần thứ hai tiến bộ đến một cái khủng bố hoàn cảnh vẹo chỉ thấy đứng sừng sững ở trong hư không lâm thiên lừa tiên xích lần thứ hai chỉ về đế tuấn miệng quát ta không ngừng muốn đả thương ngươi ta còn muốn giết ngươi ầm lâm thiên bước chân đột nhiên bắn ra thế nhưng một luồng khí tức nguy hiểm nhưng xuất hiện ở bên cạnh hắn len gen một tiếng rung khắp phía chân trời đồng hồ con lắc tiếng vang lên chết cái kia xuất hiện người trong miệng quát lớn đạo lập tức tế pháp khí liền đập về phía lâm thiên cái kia pháp khí chính là có vô thượng uy năng tiên tiên trí bảo hỗn độn trung. bên trên lưu quang vật chuyển huyền diệu cực kỳ là đông hoàng thái nhất lâm thiên thân thể đột nhiên xoay chuyển trên nắm đấm ngưng tụ vô thượng linh lực âm âm một quyền đập ra ngoài vành Và quả đấm của hắn cùng đông hoàng thái nhất đông hoàng trung đụng vào nhau nhưng lại để bước chân của hắn hơi lùi về sau bởi vì vừa nãy cùng đạt đến sắp tới nửa bước thánh nhân cảnh giới tuấn chiến cái kia một hồi xác thực tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực lúc này hắn cũng không đến nỗi có thể hoàn toàn áp chế Đông Hoàng. đồng thời hắn cũng sớm đã để phòng Đông Hoàng đến. Đế Tuấn cùng hắn chiến đấu thời gian, Đông Hoàng Thái Nhất lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện. không phải là nghĩ ở hắn mệnh mọi thời gian, đối với hắn tiến hành đánh lén sao? Đông Hoàng, ngươi cho rằng lấy thủ đoạn hèn hạ đánh lén ta, liền có thể thành công sao? Lâm Thiên Lượng Thiên Xích từ âm hướng về trong hư không một cái nào đó nơi vung tới, linh lực ở tại trên không hai ba phát ra. vùi ảnh, trong hư không bùng nổ ra một đạo tiếng vang. sau đó một bóng người khá là chật vật xuất hiện, nhưng là trực tiếp bị bức ép đi ra Đông Hoàng Thái Nhất. Lâm Thiên, ngươi năm lần bảy lượt thương ta huynh trưởng, ta lần này tất nhiên không thể lại để ngươi hoạt. Đông Hoàng Thái nhất một đòn bị chặn, nhưng lại lần nữa trợn quát một tiếng, muốn hướng về Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên đầy mặt cười gần nhìn hắn nói: "Đông Hoàng, ngươi thực sự cho rằng Đế Tuấn cùng ta chiến này một hồi, liền để ta vô lực khí tái chiến?" Dứt tiếng, không hề e dè nơi này Đông Hoàng. Lâm Thiên 36 viên Định Hải Thần Châu trực tiếp lấy ra, trực tiếp lần thứ hai hướng về Đế Tuấn đập tới. "Ầm." "Ngươi dám?" Đông Hoàng nơi nào nghĩ đến, Lâm Thiên gặp lần thứ 2 hướng về hắn huynh trưởng công kích quá thứ. "Ngươi" Định Hải Thần Châu một tiếng nổ vang, nhưng là đem dùng hà đồ lạc thư hộ thân đế tuấn trực tiếp đập phá phòng ngự. Phúc. Đế tuấn trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bên trên dĩ nhiên xuất hiện từng tia từng tia vết đứt, trong đó có máu tươi chảy ra. Người này, hắn đang cùng sắp tới nửa bước thánh nhân thực lực đế tuấn chiến đấu qua đi, lúc này lại vẫn có thể lấy sức lực của một người chiến đế tuấn đông hoàng hai người. Thấy cảnh này, hồng hoang các đại năng cực kỳ chấn động. Bọn họ vốn tưởng rằng lâm thiên mạnh hơn, nhưng ở chiến qua cấp độ kia thực lực dưới đế tuấn, cũng nên mệnh mọi chứ. Nhưng hiện thực mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Hai Chương 121, vạn cổ vô song, thánh nhân phong thái. Tới rồi đông hoàng thái nhất trong ánh mắt bao hàm căm hận cùng phẫn nộ. Không nghĩ đến vạn năm trước, bọn họ đã từng thua ở Lâm Thiên thủ hạ. Bây giờ huynh trưởng đang dùng ra bọn họ yêu tộc này vạn năm tới nay ép đáy hòm đồ vật sau đó, tu vi mạnh mẽ cất cao đến nửa bước thánh nhân trình độ, lại vẫn là bị thua. Huynh đệ bọn họ hai người ở Lâm Thiên trong tay đã ăn không biết bao nhiêu lần thiệt thòi. Dĩ nhiên không một thứ có thể chân chính ở Lâm Thiên trong tay chiếm được tiện nghi. Có thể nói, yêu tộc thiên đỉnh tôn nghiêm vẫn luôn bị đạp lên ở Lâm Thiên dưới chân. Huynh trưởng, ngươi làm sao Đông Hoàng nhìn thấy Lâm Thiên Định Hải Thần Châu nện ở đế tuấn trên người, gấp hướng hỏi. Nhìn chính mình huynh trưởng thân thể từng tấp từng tấp giạn nước, Đông Hoàng ánh mắt sắc nước. Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư lần thứ hai gắt gao phòng hộ chính mình, cố nén nói: "Ta đệ đừng lo, chỉ là chút da thịt nỗi khổ thôi." Tuy ngoài miệng nói là da thịt nỗi khổ, nhưng Đế Tuấn trong lòng nhưng là rõ ràng nhất, hắn thân thể làm sao? Vận dụng yêu đế pháp tướng hắn, e sợ lần này đại chiến một khi kết thúc, suy yếu kỳ đến, 10 vạn trong năm hắn thân thể cũng khó có thể khôi phục. Cuối cùng Lâm Thiên Định Hải Thần Châu đập cho một hồi, càng làm cho hắn có sốt rụt nỗi đau. Nhưng lúc này, Đế Tuấn nhưng không thể bại lộ, chỉ có thể nín đỏ mặt sắc cũng phải cố nhịn xuống. Nửa bước thánh nhân a, tiếp cận nửa bước thánh nhân tu vi a. So với chuẩn thánh viên mãn đều mạnh hơn không biết bao nhiêu cảnh giới, người này làm sao có khả năng cả lại? Cùng với ở bề ngoài bình tĩnh so với, Đế Tuấn nội tâm cũng đang không ngừng gào thét. Liên tiếp suy tàn ở Lâm Thiên trong tay, lúc này phía sau bọn họ vô số yêu tộc người, ánh mắt cũng có chút lờ mờ. Lẽ nào chính mình yêu Đế thật sự nắm cái này tên là Lâm Thiên nhân tộc không có biện pháp nào sao? Dù là ai nhìn thấy chủ tử nhà mình liên tiếp thất bại, vẫn có thể đối với hắn đề lên tự tin. Ẩm Đế Tuấn cùng Đông Hoàng có thể rõ ràng nhận biết được chính mình yêu tộc đại quân khí thế ở hơi giảm xuống. Đông Hoàng thái nhất bận biểu đối với Đế Tuấn nói: "Huynh trưởng, tiểu tử này ở vừa nãy cấp độ kia công kích bên dưới, nhất định cũng là cung dương hết đã. Chúng ta chỉ cần liên thủ, định có thể đem chém giết." Đông Hoàng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình huynh trưởng niềm tin, ở vừa nãy lấy tiếp cận nửa bước thánh nhân thực lực chưa từng có thể chiếm được chỗ tốt lúc, đã có chút dao động. Này có thể tuyệt đối không phải chuyện tốt, này chính trực vu yêu chiến lên thời khắc, nếu là chỉ ở Lâm Thiên trước mặt cũng đã dao động, như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến càng nhiều yêu tộc đại quân đến lúc đó này Vu Uyêu Đại Chiến còn đánh như thế nào? vì vậy Đông Hoàng gấp hướng Đế Tuấn để chấn tự tin. lời ấy bên dưới, Đế Tuấn cũng hoàn toàn tỉnh nộ lại. không sai, nay Hồng Hoang bên dưới, không ai có thể đỡ lấy bực này công kích vẫn có thể chống đỡ hạ xuống. ta để nói không sai, hắn nhất định là Cung Dương hết đà. Đế Tuấn cũng tương tự là ánh mắt sáng quét nhìn về phía vẫn tuyệt thế mà đứng Lâm Thiên. dứt tiếng, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người phân biệt tế từ bản thân thần thông pháp bảo. Hà đồ lạc thư cùng hỗn độn chung, lần thứ hai do hai cái phương hướng hướng về Lâm Thiên nơi này vây công mà tới nhìn đế tuấn cái kia cố nén chân định tự mình ăn đuổi vẻ mặt lâm thiên nhưng là cười gần cực kỳ ngươi hai người trải qua này vạn năm đến tu hành những khác không gặp chứng thể diện đúng là càng ngày càng dày lâm thiên chào phúng bên dưới đế tuấn hai người tức đến nổ phổi thế tiến công tình lình đến hai người đồng thời công đề phòng bọn họ không tin lâm thiên này cung dương hết đả thân thể vẫn có thể chống đỡ hạ xuống ầm một đại tiếng trung vang lên hỗn độn trung mang theo vô thượng uy thế mang theo các loại lực lượng phát tác hướng về lâm thiên chấn áp mà tới lâm thiên nếu thử ta hai người chuyên môn vì là ngươi chuẩn bị chiêu thức đông hoàng thái nhất thanh quát lớn Chỉ thấy hỗn độn chung cùng Hà Đồ Lạc Thư tựa hồ phát sinh một loại nào đó kỳ quái liên quan bình thường. Một đạo hư huyễn không gian ở hai đại pháp bảo trong lúc đó xuất hiện, thình lình chặn lại rồi Lâm Thiên đường đi, bên trên phát sinh đạo đạo pháp tắc ánh sáng, hướng về bao phủ mà tới. Nhưng đối mặt như đòn công kích này, Lâm Thiên không hề sợ hãi. Hư Không Thần Quyền, Lực phá vật đạo. Lâm Thiên pháp tắc không gian tái xuất. 36 viên Định Hải Thần Châu ngăn trở Đế Tuấn đường đi, một quyền đón nhận hỗn độn. Ầm ầm ầm. Cái này cũng là hắn chuyên môn vì là Đế Tuấn Đông Hoàng hai người chuẩn bị thần thông. Đem pháp tắc không gian thần thông cùng lực chi pháp tắc dung hợp, Hai đạo chí cao pháp tắc cùng xuất hiện. Hơn nữa Lâm Thiên cái kia bản cổ huyết thống vô địch thân thể cường độ. Lại sao là hai người bọn họ có thể công phá? Chỉ thấy Lâm Thiên trên người háo bào tung bay, sợi tóc tung bay, mắt như thiểm điện, sát khí như cầu đồng. Trong chớp mắt, thân thể bắn ra. Vèo. Một quyền đón nhận. Hỗn độn trung trực tiếp bị Lâm Thiên nắm đấm cho miễn cưỡng đẩy lui trở lại. Đông Hoàng thậm chí đã không khống chế được chính mình hỗn độn. Ầm ầm ầm. Một triệu giằm sơn hà ở đòn đánh này bên dưới, lần thứ hai phán nát. Một đòn bên dưới. Hỗn độn trung cùng Hà Đồ Lạc Tư tạo thành liên kết pháp tắc chi mạng, trực tiếp vỡ vụn tan nát. Hai bên từng người thối lui. Làm sao có khả năng? Đông Hoàng đế Tuấn sắc mặt kinh hãi. Phải biết Lâm Thiên đã cùng tiếp cận nửa bước thánh nhân trạng thái đế tuấn chiến đấu quá một hồi, lúc này sao có thể có thể vẫn cứ có thể phát huy ra như vậy sức mạnh? Hỗn độn chung bực này tiên tiên trí bảo, thêm vào hắn cùng huynh trưởng đế tuấn này vạn năm đến khai phá ra cùng Hà Đồ Lạc Tư liên kết phản ứng. Đòn đánh này tuyệt đối cũng là vượt qua chuẩn thánh viên mãn sức mạnh. Nắm đấm vi nắm, Lâm Thiên thật dài hấp khí. Ở đối phó rồi đế tuấn ở các loại gia trì bên dưới nửa bước thánh nhân thực lực sau khi, tình trạng của hắn cũng không phải quá tốt. Vi rằng đối mặt Đông Hoàng Đế Tuấn hai người liên thủ công kích vẫn cứ có thể thòng dong áp chế bọn họ. Nhưng như muốn chân chính đánh chết bọn họ nhưng vẫn còn có chút độ khó. Chỉ có dùng ra hắn Khai Thiên cửu thức mới được. Nhưng một khi dùng ra này thức, như vậy Đế Tuấn Đông Hoàng nhất định sẽ trực tiếp dùng ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nay đại trận Lâm Thiên cũng không dám đánh giá thấp. Dù sao trận này bày ra, có thể so với Thánh Nhân, hắn chưa từng có Thánh Nhân chi thực lực, làm sao có thể đối mặt này Chu Thiên Tinh đấu đại trận? Lần trước ở yêu tộc Thiên Đình, hắn tuy là ôn phải giết Đế Tuấn Đông Hoàng trái tim nhưng cũng biết hai người này không phải tốt như vậy giết, cuối cùng suýt chút nữa giết chết bọn họ cũng là bởi vì hai người này đối mặt chính mình quá mức bất cẩn, bắt đầu căn bản chưa từng đèm chính mình để ở trong mắt. Giết yêu tộc thập đại yêu soái, chính là Lâm Thiên hướng về bọn họ thảo lợi tức. Bây giờ cũng đã không giống nhau. Vũ yêu hai tộc đại chiến sắp tới, đại trận này đế tuấn nhất định là bất cứ lúc nào có thể lấy ra. Vành, Vành. Trong thiên địa, Lâm Thiên cùng đế tuấn Đông Hoàng hai người chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục. Hường hoàng các đại năng tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Lâm Thiên cái kia Bạch Di tuyệt thế bóng người đè lên đế tuấn hai người lãnh. Bọn họ tất cả đều mang theo nghi vấn dưới tình huống như vậy, đế tuấn đông hoàng sẽ làm sao? lẽ nào thiên địa này lựa tiếp? yêu tộc bị một cái lâm thiên một người liền cho tiêu diệt sao? người này thực sự vạn cổ vô song. thậm chí bọn họ ở mơ hồ trong lúc đó càng cảm thấy này lâm thiên có thánh nhân hình ảnh. đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. yêu tộc phục hy, xuất lính ta yêu tộc binh sĩ đến đây trợ yêu đế đại nhân chu diệt lâm thiên. chỉ nghe ầm ầm ầm một trận tiếng vang. yêu tộc chân chính từ toàn bộ trên mặt đất hồng hoang tập kết toàn bộ chủ lực ở phục hy dẫn dắt đi hết mức đến. cái kia yêu quân tối om om một mảnh, không nhìn thấy phần cuối, che lệ toàn bộ phía chân trời. Trước đó mới yêu tộc, mỗi một đầu càng đều có yêu vương thực lực. Hung hoàng các đại năng tất cả đều khiếp sợ nhìn tình cảnh này, này chính là thiên điểu bá chủ yêu tộc thực lực chân chính sao? Yêu soái Thương Dương, Do do đến đây báo thủ. Yêu soái anh triệu ở đây, Lâm Thiên, ngươi giết chúng ta mối thủ. Hôm nay là thời điểm báo. Yêu soái bạch trạch, có. Từng đạo từng đạo thanh âm vang lên, mọi người đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cái tiên ơi. 26. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 122 lượng tiếp trung đến, Vu yêu chín lên, Thập đại yêu sói, đặc biệt Lâm Thiên, ánh mắt của hắn càng là hướng về nơi đó nhìn kỹ mà đi, cái kia không phải ở vạn năm trước đây cũng đã bị hắn cho giết đã chết rồi sao? Thế nhưng lúc này, tại sao lại lại xuất hiện? Nhìn chăm chú nhìn lại, Lâm Thiên liền rõ ràng, nói chuẩn xác, không phải thập đại yêu sói, mà là chín đại yêu sói. Đồng thời, dáng dấp của bọn họ rõ ràng đã không phải từ trước cái kia chín đại yêu sói, mà càng như là chín đại yêu sói hậu bối tử tôn. Thoáng vừa nghĩ, Lâm Thiên cũng biết tại sao lại cô đơn ít đi cái mông lúc đó kế mông là ở hắn nhân tộc bị giết, tại chỗ liền bị hắn ở hư không thần cấm ở trong cho lột da chóc thịt, cái nào còn có thể để hắn có một tia tia tồn tại khả năng? Nhưng cái khác chín đại yêu xoáy không giống nhau, bọn họ ở yêu tộc thiên đình bị chính mình giết chết. Bây giờ có thể phục sinh duy nhất độ khả thi chính là Đế Tuấn Thu thập bọn họ chết rồi chưa từng hoàn toàn tan hết yêu linh. Sau khi đem bọn họ yêu linh sống lại ở này chín đại yêu xoáy tử tôn hậu bối trên người, này chín đại yêu xoáy bây giờ nơi nào có đã từng bá khí giang dấp, nhìn qua đúng là có vẻ hơi vô cùng buồn cười. Ha ha, được, Phúc Hi, chín đại yêu xoáy. Các ngươi tới thật đúng lúc. Chợ ta đem này Lâm Thiên chém giết ở đây. Đế Tuấn nhìn thấy chính mình chân chính đại quân đến, mặt lộ vẻ tất cả sắc mặt vui mừng. Lâm Thiên, ngươi 163 có từng nghĩ đến ta yêu tộc chín đại yêu soái gặp một lần nữa tới đây? Ngươi tùy ý dính liễu ta yêu tộc cùng vu tộc chiến sự, hôm nay nhất định phải ngươi chết ở chỗ này. Này một triệu rằm hồ sâu, chính là ngươi cho mình vật phân mộ. Đông Hoàng cũng là sắc mặt vui mừng liên tục, hắn yêu tộc vây kín bên dưới, há có thể lại để Lâm Thiên chạy trốn? Nhưng, sau một khắc, Lâm Thiên nhưng là nhìn cái kia chín đại yêu soái bắt đầu cười lớn. Ta làm sao chưa từng thấy như vậy chín đại yêu soái, các ngươi gà đất cho sành, lấy cỡ này trạng thái sống tạm, ta xem chẳng bằng trực tiếp chết rồi là rồi. Chín đại yêu soái, ta xem bây giờ là chín đại yêu trùng còn tạm được. Ở Lâm Tiên Trảo Phúng trong tiếng cười. Lúc này chín đại yêu soái đều là biệt sắc mặt đỏ chót. Bọn họ bị một lần nữa phục sinh sau, thực lực sát thực cùng từ trước cách biệt quá nhiều. Tuấn Hồ lấy hậu thế thân thể sống tạm, này nói ra cũng sát thực mất mặt cực kỳ. Cái kia chín đại yêu trùng xưng hô, càng làm cho nhìn chằm chằm nơi này, bản tâm tự căng thẳng nghiêm túc hồng hoàng các đại năng suýt chút nữa cười ra tiếng nhưng danh sưng này đưa cho lúc này chín đại yêu xoáy nhưng là chuẩn xác cực kỳ vậy lại như thế nào lâm thiên hôm nay ta cường giả yêu tộc tất cả đều tập kết một chỗ lần này định sẽ không để cho ngươi lần thứ hai chạy trốn bạch trạch mọi người sắc mặt xoay ngang giả vờ cao giọng reo lên chạy trốn lâm thiên nghe đến lời này sắc mặt không nhịn được cười một tiếng những người này sợ là đã quên là ai đang yêu tộc thiên đình đem bọn họ giết đánh tới bời ngã đầu xin tha có điều hắn càng là khâm phục đế tuấn người này hắn vẫn cứ nhớ tới lúc đó này anh triệu nhưng là chỉ vào đế tuấn nguy mang đế tuấn đông hoàng hai người long tập điệu xuất sinh Đế Tuấn lại vẫn có thể chịu hắn. Có điều cũng là, bây giờ Vu yêu đại chiến sắp tới, chính là dùng người thời khắc. Đế Tuấn cần những này đối với yêu tộc mỗi cái bộ lạc có uy tín người đi gắn bó sự thống trị của hắn, thật cùng Vu tộc đối kháng. Đột nhiên, xa xa lần thứ hai truyền đến từng trận đạp phá thiên tế tiếng vang. ầm ầm ầm. Sau đó, chỉ nghe một đạo vang rội cực kỳ thanh âm vang lên. Thanh âm này chính là Vu tộc đặc lưu thanh sắc. Vu tộc tổ Vu mang theo Vu tộc nhị lang, chuyên tới để giúp đỡ Lâm Thiên huynh đệ. Hào hào dào. Ngay lập tức, trên mặt đất từng trận tối om om Vu tộc nhị lang giáng lâm. ầm thanh hạ xuống trước đó mới 11 đạo cường tráng cực kỳ bóng người đến chính là vu tộc 11 một vu tộc chỉ có thiếu hụt đã thân hóa luân hồi biến thành bình tâm nương nương hậu thổ tổ vu theo âm thanh cùng bóng người đến lâm thiên khuôn mặt bên trên cũng là cười nhạt trên thực tế ở vừa nãy lâm thiên cùng đế tuấn chờ người đại chiến thời điểm 12 tổ vu cũng đã trình diện chỉ là sau đó bọn họ biết rõ yêu tộc trận chiến này không thể dễ dàng bọn họ vu tộc đại vu khoa phụ bị giết hậu nghệ càng là một mũi tên bắn chết đế tuấn tám con trai lần này mâu thuẫn đã không thể gác lại vì lẽ đó bọn họ liền trực tiếp gọi vu tộc nhị lang đến đây lúc này toàn bộ bên trong chiến trường huyết sắt chi khí trùng thiên vu tộc trời sinh hiếu chiến mỗi cái vu tộc binh sĩ trên mặt cũng tất cả đều là mang theo ngập trời chiến ý nhìn thấy vu tộc đế giang tổ vu mọi người đến đế tuấn đông hoàng hai người sắc mặt đại biến đối phó một cái lâm thiên đã để hai người bọn họ vất vả vạn phần đồng thời bọn họ thám thiết cảm nhận được này lâm thiên năng lực hồi phục mạnh mẽ ở cùng bọn họ quá trình chiến đấu bên trong người này chiến ý càng ngày càng cao ép hai người bọn họ thống khổ không thể tả nơi nào vẫn có thể rút ra thân tới đối phó vu tộc tổ vu nhìn khí thế mạnh mẽ mười tổ vu tuy đế tuấn đông hoàng hai người bị nôn đỡ Nhưng chín đại yêu soái biểu hiện trên tựa hồ cũng không nhìn thấy sợ hãi. Phục Hít càng là cười lạnh nói: "Các ngươi vu tộc không đợi chúng ta giết tới các ngươi bộ lạc, cũng đã không thể chờ đợi được nữa trước đi tìm cái chết." Chín đại yêu soái càng là nói: "Các ngươi lúc này thối lui, chờ chúng ta chém này Lâm Thiên, nói không chắc còn có thể, nhưng mà để cho các ngươi sống thêm đoạn thời gian." Nghe nói lời ấy, Đế Giang tiếng cười rung khắp thiên nói: "Các ngươi yêu đế bị Lâm Thiên huynh đệ đánh thành dáng dấp như thế, ngược lại thật sự là là nói khoác không biết ngượng." Chúc Dung càng là châm chọc cười nói: "Lâm Thiên huynh đệ nói không sai, các ngươi chín đại yêu soái còn có mặt mũi ở đây nói chuyện sao?" lẽ như vậy không có tôn nghiêm phương thức sống sót, chẳng bằng trực tiếp chết rồi được. mấy cái tổ vu lời nói, không để lại một tia tình cảm, trực tiếp nhục nhã yêu tộc tôn nghiêm. thật can đảm. thấy này, phục hy cũng không tiếp tục để chín đại yêu xoáy nhiều lời, trực tiếp bàn tay vung lên. ầm ầm ầm. giết. phía sau bọn họ 10.000 tỷ yêu tộc đại quân, gao thét tiếng rung khắp phía chân trời, hướng về vu tộc xung phong mà đến. đại chiến động một cái liền bùng nổ. lượng kiếp từ đó chính thức đến. hừ. vu tộc binh sĩ. giết. đế giang lệnh dên một tiếng, tương tự ra lệnh một tiếng, phía sau cũng là tập kết mười tỷ vu tộc chiến sĩ ầm ầm ầm. Trong thiên địa trong lúc đó, nhất thời đầy dây vô số chống trận đánh hưởng tiếng cùng xung phong thanh. Yêu tộc người thần thông phép thuật ở bên trong trời đất ném thành một mảnh. Toàn bộ hồng hoang thiên địa trong nháy mắt bị vô số phép thuật ánh sáng chặn ngập. Vô số thần thông hội tụ thành một chỗ, kinh người cực kỳ. Vô tộc người không tu nguyên thần, chỉ tu thân thể, nhưng thân thể của bọn họ sức mạnh đồng dạng kinh người. Vô số người vu càng là biết lợi dụng chính mình sở trường, không giống nhau, không chờ yêu tộc người phép thuật thả ra, liền trực tiếp một làn sóng một làn sóng xung phong đi đến. Quả đấm của bọn họ trong nháy mắt đến, đấm ra một quyền, nện ở yêu tộc người trên mặt, miễn cưỡng đánh gãy yêu tộc phép thuật, một lát sau vô số máu thịt tung tóe. Càng thêm đáng sợ chính là, vu tộc người quả thực sinh tử không sợ. Mặc dù là yêu tộc phép thuật đến, bọn họ đồng dạng là trực tiếp trước mặt va chạm, đẩy cái kia phép thuật tầm ẩm đi đến, đụng vào trong nháy mắt, yêu tộc liền phản phất trở lại vạn năm trước, vu yêu hai tộc đánh giáp lá cả cái kia một hồi hình ảnh. Bọn họ vẫn cứ nhớ tới, chân trên đó, bọn họ yêu tộc là cỡ nào chật vật cũng chính bởi vì trận chiến đó sau, bọn họ đối với vu tộc sản sinh thật sâu sợ hãi, mới sẽ tìm tìm ứng đối phương pháp do đó đối với nhân tộc quy mô lớn ra tay. Vành! Vành! Vành! Vành. Theo vu tộc Dũng mãnh, yêu tộc phía trước dĩ nhiên xuất hiện bại lui su thế. Cái kia từng cái từng cái từ không trung ầm ầm nổ tung, hạ xuống thân thể, càng phần lớn đều là yêu tộc. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 123, tổ vu ra tay, ngu thuần anh triệu. Trong mấy mắt Yêu tộc người trên mặt dĩ nhiên xuất hiện vẻ sợ hãi. Loại kia năm đó yêu đế dẫn bọn họ chạy trốn thời gian hình ảnh, dần dần mà quanh quẩn ở trong lòng bọn họ. Lại nhìn tới cái kia vẫn cứ bị Lâm Thiên áp chế Đông Hoàng đế tuấn, yêu tộc tinh thần càng là giảm xuống không ít. Yêu tộc xi si khí hạ thấp, Vu tộc bên kia sát ý thêm nồng nặng Thấy cảnh này cảnh tượng, Phục Hy cùng chín đại yêu xoáy tất cả đều là lo lắng không dứt, như vậy xuống, bọn họ yêu tộc tất nhiên muốn suy tàn. Phục Hy vội vã quát, "Yêu tộc binh sĩ, cái kia 12 tổ vu bây giờ đã thiếu một người, hầu thủ ở bên trong địa phủ không được mà ra, bọn họ cái kia Đô Thiên thần sát trận không cho hết toàn." Đến lúc đó tất thắng nhất định là ta yêu tộc. Chỉ cần yêu đế đại nhân chế phục cái kia Lâm Thiên, bay xuống ta yêu tộc đại trận sẽ làm cho hắn Vu tộc có đi mà không có về. Mà chín đại yêu soái cũng là vội vã phụ cùng ổn định yêu tộc trận hình. Sau một khắc, vô số yêu tộc người ở đây nói bên dưới cũng là tự tin đại trấn. 12 tổ Vu bản làm một thể, 12 cái cùng nhau vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí ở vạn năm trước cũng là bởi vì 12 tổ Vu, bọn họ mới sẽ bị rớt tứ tán chạy trốn. Bây giờ 12 tổ Vu đã có một cái không tham nội chiến. Bọn họ nhiều như vậy yêu tộc, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? nhưng làm sao vu tộc người thực sự quá mức dũng mãnh, đồng thời ngay đầu tiên liền chém giết tới phá tan bọn họ phía trước hàng phòng thủ. vì lẽ đó, lúc này người vu ở yêu tộc đại quân quả thực như vào chỗ không người, càng khỏi nói bọn họ bị vu tộc cho gần người, muốn nhiều bi thảm bi thảm đến mức nào. ầm, sau một khắc, đế giang trúc dung chờ tổ vu càng là trong nấy mắt nghiêng người tiến lên, pháp tác phát động, một quyền liền nện ở phục hy cùng chín đại yêu xoáy mọi người trên người. ầm, mười người thân thể bị đập cho rút lui rất xa, trong miệng càng là phấp một tiếng phun ra máu tươi mặc dù là ở lâm tiên đem bọn họ giết trước khi chết, bọn họ những này yêu xoáy cũng không phải vu tộc đối thủ, càng khỏi nói bây giờ bọn họ là mượn hậu bối thân thể phục sinh, mặc dù có yêu đế trợ giúp, thực lực cùng đỉnh cao thời gian cũng kém quá nhiều quá nhiều. ở mười một tổ vu vây công bên dưới, phục hy cùng chín đại yêu xoáy vội vã thay đổi thân thể, cấp tốc lùi lại. đồng thời, phục hy sắc mặt ngưng lại, lần thứ hai giống to. yêu tộc binh sĩ, nghe ta mệnh lệnh, ra đồ vu kiếm. hắn tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy yêu tộc trận doanh ở trong, một nhóm một nhóm tinh nhuệ yêu tướng nhấc theo đỏ như màu máu đồ vu kiếm, liền bỏ ra. Những này nắm đồ vu kiếm tinh huyết, vốn là là bọn họ yêu tộc làm kỳ binh tấn công vu tộc. Nhưng bây giờ, bọn họ sao có thể nghĩ đến trong mấy mắt, bọn họ yêu tộc tiên phong đại quân liền bị vu tộc xé rách, cũng chỉ đánh sớm vạch Trần lá bại tẩy. Đồ vu kiếm, lấy nhân tộc tinh huyết luyện chế mà thành, kiếm này đối với chuyên tu thân thể vu tộc có kỳ diệu. Dầm dầm, những người mang theo đồ vu kiếm yêu tộc, trong nháy mắt súng phong tới. Thử thử. A. Đồ vu kiếm chém ở vu tộc người trên người, phát sinh máu tươi thiêu đốt bình thường tiếng vang. Thậm chí, mặc dù là đối với đau đớn năng lực chịu đựng cực cao vu tộc cũng phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phục hy cùng với chín đại yêu xoáy lúc này lại hỉ đồ vũ kiếm đối với vu tộc quả nhiên là lợi khí những này cầm trong tay đồ vũ kiếm yêu tộc vừa vào tràng đối với vu tộc liền hình thành ưu thế áp đảo một lần đem vừa mới yêu tộc xu hướng suy tàn tất cả đều cứu lại trở về vu tộc đã quân lính tan rã Ta yêu tộc binh sĩ giết chín đại yêu xoáy nhìn thấy cảnh này rôn rập ở bên trong chiến trường gầm rú đạo truyền vào mỗi cái yêu tộc người trong hai sau một khắc nhìn thấy đồ vu kiếm dĩ nhiên lợi hại như vậy yêu tộc quả nhiên dị si khí đại chấn tất cả đều hít thuốc lắc bình thường một lần nữa dứt hướng về vu tộc vu tộc bên này cũng chỉ có thể dùng loại kia không sợ chết vong dũng cảm đến miễn cưỡng chống đỡ. Đồ vũ kiếm, quá mạnh mẽ, đặc biệt đối với Vu tộc. Cũng đến lúc này, các tổ Vu mới biết vì sao yêu tộc không tiết hết thệ đều muốn đối với nhân tộc làm ra cấp độ kia táng tận tiên lương việc. Nắm giữ vậy ấy, nếu không phải là có Lâm Tiên vì bọn họ ngăn cản đế tuấn đông hoàng, chỉ sợ bọn họ Vu tộc tuyệt đối sẽ phải đại bại. Ta Vu tộc Lý Lang, đế giang mọi người ánh mắt đỏ chót cực kỳ nhìn cái kia vô số cầm đồ vũ kiếm yêu tộc, khuôn mặt giữ tợn tùy ý tàn sát hắn yêu tộc. Đại ca, trước tiên giải quyết này 10 cái tiên sát lại nói. Chúc dung tính khí táo bạo nhìn thấy cảnh này càng là tâm thần tức giận, giận không thể trực tiếp giết phục hy mọi người. được. lâm thiên huynh đệ đang vì chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta chưa hết giết chết bọn hắn. đế giang nói xong lời ấy, trong ánh mắt, không gian chi tổ vu pháp tắc phát động. sau một khắc, hắn liền đến phục hy cùng với chín đại yêu xoáy bên cạnh, vô tận thân thể lực lượng ngưng tụ, có thể đánh tan hư không một quyền đột nhiên nổ ra. không được. bạch trạch mọi người tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn. vốn, bọn hắn hôm nay thực lực vốn là cùng mười hai tổ chính là khác biệt một trời một vực. giờ khắc này đế giang càng là đã trực tiếp thật sự quyết tâm. Cú đấm này hạ xuống e sợ có thể trực tiếp đem bọn họ cho trực tiếp đánh gần chết. Mặc dù bọn họ thân có đồ vu kiếm cũng không có bất kỳ tác dụng gì, đây là chất khoảng cách. Kết tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận, chỉ nghe Phục Hy một tiếng hú ra. Chín đại yêu xoáy cùng với hắn trong lúc đó hình thành một cái chậm dãi vận chuyển Chu Thiên Tinh thần. Bên trên 365 viên yếu ớt ngôi sao chậm dãi lưu chuyển, ngay lập tức vờn quanh ở Phục Hy mọi người quanh người ở ngoài. Ầm. Đế Giang mọi người công kích trong nháy mắt lạc ở tại bọn hắn trên trận pháp, va chạm ra rung trời chẹt để tiếng vang. Nhưng trận pháp này tuy rằng đung đưa kịch liệt, nhưng không bị Đế Giang mọi người cho trực tiếp công phá. Ha ha ha. Nay tiểu Chu Thiên tinh đấu đại trận chính là yêu đế đại nhân này vạn năm tới nay vì là chúng ta sáng tạo, chuyên môn dùng để đối phó các ngươi vô tộc, các ngươi liền không nên uổng phí khí lực. Thấy các tổ vu không thể công phá phòng ngự, Bạch Trạch mọi người đều là cười ha ha, mà anh Triệu càng là lên tiếng rêu cợt nói. Nhưng bọn họ lời ấy nói ra, Đế Giang chờ tổ vu nhưng chưa lộ ra vẻ hối bại, trái lại cười to nói: "Cảm tạ các ngươi báo cho, cái kia ta cũng sẽ không ở đây làm này hổ công. Các ngươi liền tại đây trong vỏ rùa một bên khỏe mạnh thả ở lại đi. Ngàn vạn lần đừng muốn đi ra, bằng không chúng ta tất trấn giết các ngươi." Vèo, chớp mắt sau khi ở phục hi mọi người há hốc mồm trong ánh mắt các tổ vu sẽ không tiếp tục cùng bọn họ dây dưa mà là trực tiếp hướng về những người cầm trong tay đồ vu kiếm yêu tộc tinh nhuệ tập đánh tới vu yêu đại chiến đã lên lượng tiếp bên dưới ai còn gặp kiêng kỵ bọn họ thân là tổ vu có hay không bọn tiểu bối này ra tay có thể sống sót mới là quan trọng nhất hướng hồ bọn họ càng thêm không thể nhìn chính mình vu tộc binh sĩ không công bị yêu tộc cho tàn sát mười một tổ vu ra tay phổ thông yêu tộc nơi nào có thể ngăn cản được thế công của bọn họ ầm bọn họ mỗi người đấm ra một quyền lực lượng pháp tắc tràn ngập phía chân trời Trong nháy mắt chính là mấy vạn số lượng yêu tộc trực tiếp ngã xuống liên miên. Phục hy Bạch trách mọi người nhìn này mặt, tất cả đều há hốc mồm. Chỉ chốc lát sau, mấy người khác đều là hướng về anh Triệu nổi giận mắng. Ngu xuẩn. nếu không là hắn không nên nói câu kia phí lời, lấy vu tộc các tổ vu chết suy nghĩ, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đi công kích hắn yêu tộc tinh huyễn? 9. 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 124, yêu tộc tăng tác. Chu Thiên Tinh đột hiện. Theo 11 tổ vũ chính thức ra trận, bên trong đất trời càng là chém giết vô số, một mảnh đất trời tối tăm cảnh trí như, toàn bộ hồng hoang đại địa đều ở nhấc lên từng trận chấn động. Chiến đấu vừa mới mới vừa tiến hành rồi không ra mấy ngày, vũ yêu hai tộc cũng đã tử vong mấy triệu thậm chí ngàn vạn khoảng cách, mà trong đó tử vong càng nhiều, nhưng là yêu tộc. Bởi vì trốn ở tiểu chu thiên tinh đấu trong trận phục hy cùng chín đại yêu xoáy khác nào biến thành rác rưởi bình thường. Yêu tộc cường đại nhất đế tuấn đông hoàng không cách nào thoát thân, bọn họ chỉ có thể thả nhìn 11 tổ vũ ở yêu tộc trong đại quân, như vào chỗ không người bình thường bọn họ mỗi một lần xuống phòng đều sẽ ở yêu tộc trong đại quân xét qua một đạo trường đặt vạn dặm to lớn vết máu trong đó không biết có bao nhiêu yêu tộc chết oan chết hưởng chư thiên thần phật đều là dừng lại động tác trong tay ánh mắt không chuyển nhìn chậm chậm nơi này bọn họ tất cả đều biết thiên địa lượng kiếp đã giáng lâm lần trước long hán lượng kiếp rất nhiều người tuy rằng chưa từng trải qua nhưng chỉ là chỉ dựa vào truyền thuyết bọn họ liền biết cái kia lượng kiếp đến tột cùng là có bao nhiêu sao khủng bố Hồng hoang bên trên tỷ tỷ vạn chúng sinh sinh mệnh đều hệ với trận chiến này trong lúc đó bát cảnh cung lão tử ngọc hư cung nguyên thủy kim ngao đảo thông thiên thầy phương giáo chuẩn đề tiếp dẫn hoa hoàng cung nữ hoa nương nương bọn họ tất cả đều quan tâm này một hồi khoáng thế cuộc chiến tỷ tỷ vạn yêu tộc cùng tỷ tỷ vạn vu tộc đụng vào nhau bậc này hầu như hội tụ hồng hoang bên trên một nửa sinh linh chiến đấu trận chiến này ai có thể thắng ai sẽ phụ trong lòng bọn họ tất cả đều có nghi vấn như vậy nhưng mặc dù là thân là thánh nhân bọn họ cũng thôi diễn không ra bất kỳ kết quả đây là lựa kiếp không thể thôi diễn thậm chí bọn họ càng liền trận chiến này có thể hay không liên lụy đến chính mình cũng chưa từng có biết vì lẽ đó Bọn họ tất cả đều là đệ đề môn hạ đệ tử bế mà không ra. Thánh nhân môn hạ tham dự đến đó thứ đại chiến bên trong, cũng chỉ có Lâm Thiên. Hững, huyết sát chi khí phá tan phía chân trời, từng trận giết tiếng gào, tụ thành một mảnh, vang vọng ở toàn bộ Hồng Hoang đại địa bên trên. Hồng Hoang chúng sinh đều là gắt gao bế quan ở trong động phủ của chính mình, không dám xuất hiện. Ầm. Lại là một đạo trùng thiên tiếng vang lên. Ngay lập tức, một đạo soi sáng phía chân trời ánh sáng từ đại địa bên trên bùng lên. Mặc dù là 10000 tỷ yêu tộc cùng vu tộc chiến thành một mảnh. Thế nhưng đại địa bên trên Chói mắt nhất chiến đấu vẫn là Lâm Thiên cùng Đông Hoàng Đế Tuấn nơi này phá diệt sắp tới nửa bước Thánh Nhân thực lực Đế Tuấn sau khi Lâm Thiên vẫn cứ ở độc chiến Đông Hoàng hai người thậm chí đem bọn họ áp chế mỗi một lần va chạm đều có kinh thiên khả năng mà Lâm Thiên càng là phía trên chiến trường nhất là lừng lánh cái kia một cái Cựu Thiên Chiến Thần cũng không đủ hình dung hắn hôm nay từ lúc vạn năm trước Lâm Thiên giết tới yêu tộc Thiên Đình thời gian Đông Hoàng Thánh Nhân chi loại kém nhất kỳ thực liền đã sớm đội chủ mà bây giờ Lâm Thiên ở chiến quá nữa bộ Thánh Nhân Đế Tuấn sau khi hưng hoang các đại năng không thể không ở trong đầu nứt ra một cái tử ngữ để hình dung hắn thánh nhân phong thái, người này thực sự có thánh nhân phong thái. Hồng hoang chuẩn thánh môn tất cả đều thở dài, này lâm thiên đã thậm chí đã không phải bọn họ có thể truy đuổi tồn tại. vạn năm trước, Hồng nông tử khí tranh đoạt chiến bên trong, cũng may là bọn họ cuối cùng không có cùng lâm thiên kết xuống cựu hận. Bằng không, bọn họ thật không biết đem làm sao đối mặt bây giờ lâm thiên. ầm ầm, theo đế giang lại một lần pháp tắc không gian phát động, hắn trong tay lần thứ hai kéo xuống từng mảng từng mảng yêu tộc. không có đế tuấn hai người ngăn cản bọn họ, những này phổ thông yêu tộc đối với bọn họ tới nói quả thực như là kiến hôi. đồ vu kiếm có thể làm sao? Phổ thông yêu tộc chẳng lẽ còn có thể cầm đồ Vu kiếm Tổn thương bọn họ hay sao? Hững, Vu tộc các huynh đệ, cho ta giết. Chúng ta không thể phụ lòng Lâm Thiên huynh đệ đem cái kia hai con lông tạp điểu nâng đỡ cơ hội. Trận chiến này, không lùi. Đế Giang chờ tổ Vu nhìn vẫn cứ cùng Đông Hoàng đế Tuấn Ác chiến Lâm Thiên, hét lớn một tiếng. Sau đó, 10000 tỷ Vu tộc đều là chiến ý tăng vọt. Có tổ Vu đại nhân trợ giúp bọn họ thanh trừ đồ Vu kiếm trở ngại, bọn họ còn sợ cái quỷ. Hững, chân chiến này, không lùi. 10000 tỉ Vu tộc tất cả đều gào thét một tiếng, trong nháy mắt hướng về yêu tộc tứ giết tới bị sợ vỡ mật yêu tộc mặc dù là cầm đồ vũ kiếm hiệu quả cũng là gì vi vảnh vảnh phía trên chiến trường khắp nơi truyền đến từng cú đấm thấu thị tâm thanh đều là vu tộc chiến sĩ trần chuồng vật lộn đấm thanh mỗi một thanh hạ xuống cũng là yêu tộc chết tiếng chiến đấu vẫn không có kéo dài bao lâu yêu tộc cũng đã bừng tỉnh mộng về vạn năm trước cái kia bị vu tộc giết ố hô thoát thân tình cảnh ha ha ha thoải mái đại vu hình thiên một lưỡi búa đem trước mặt rất nhiều yêu tộc phách đổ trong đất hét lớn bọn họ càng là biết cái này đến không dễ cơ hội là lâm thiên vì bọn họ tranh thủ vì lẽ đó bọn họ càng muốn quý trọng cơ hội này. Giác rưỡi, Đông Hoàng Đế Tuấn hai người nhìn phía xa nuốt ở Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trong trận chín đại yêu xoáy, trong lòng là vừa tức vừa vội, thế nhưng là cũng không thể làm gì. Không nghĩ đến đem bọn họ chín người cứu trở về, vẫn như cũng là một đống giặc rưỡi. Bọn họ càng gan na muộn chính là yêu sư côn bằng chạy đi đâu? Kẻ này thân là yêu tộc yêu sư, thiên địa này đại chiến đã tiến hành rồi lâu như vậy, hắn không thể không có chú ý tới tình huống của nơi này. Đợi đến lần này đại chiến kết thúc, ta định trực tiếp đem cái kia côn bằng chém giết. Đông Hoàng trong lòng tức điên không, hôn độ trung, chấn. Ánh mắt đỏ chót Đông Hoàng cấp thiết muốn thoát khỏi Lâm Thiên. Một tiếng quát lớn, vô tận huyền ảo khí từ hỗn độn trung bên trên xuất hiện. Con con con, trung ảnh rung động, hỗn nguyên hà lạc đại trận hiện. Cách. Một vệt kim quang xuất hiện, nhưng là từ Đế Tuấn Hà đổ lạc thư bên trong bay ra, cùng hỗn độn trung huyền hoàng chấn áp khí, đồng thời hướng về Lâm Thiên chấn đi. Lâm Thiên lượng thiên xích biến hóa, tương tự là hỗn độn chi khí cùng xuất hiện. Vô hình đùng, một tiếng bên dưới, núi sông vỡ vụn, đem hai người công kích ngăn trở. Đồng thời, ba viên định hải thần châu lần thứ hai chấn áp ở Đế Tuấn đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn Hà đổ lạc thư cho va chạm trở lại. Các người cũng chỉ biết cái này chút tay già đời đoạn sao." Lâm Thiên nhìn hai người cười lạnh nói, "Đông Hoàng đế tuấn hai người trong lòng cũng là bất đắc dĩ, vạn năm nhiều tới nay chuẩn bị thủ đoạn cũng đã dùng hết. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến Lâm Thiên lại trở nên mạnh mẽ rồi nhiều như vậy? Cái kia yêu đế pháp tướng cùng vạn yêu trận không thể bắt Lâm Thiên, cũng đã mang ý nghĩa trong tay bọn họ thủ đoạn không thể lại đối với Lâm Thiên tạo thành uy hiếp." Đông Hoàng đế tuấn lúc này gấp dường như con kiến trên trảo náu bình thường. Một bên khác, 11 tổ vua ở tại bọn hắn yêu tộc trong trận doanh xung phong như vào chỗ không ngơi, bên này bọn họ nhưng không có cách tránh thoát. Đại ca này Lâm Thiên tựa hồ càng đánh càng mạnh, làm sao bây giờ Đông Hoàng rất nhanh liền nhận ra được Lâm Thiên này Nịch Thiên trạng thái, bản cổ huyết thống năng lực hồi phục sao lại là bọn họ có thể so với? Lại cho Lâm Thiên một ít thời gian, khôi phục lại bình thường trình độ, hai người bọn họ căn bản là không đáng chú ý. Một sáu, bởi vậy xuống, không chỉ hắn Kim Mỗ mười tử đại thủ báo không được, thậm chí hắn yêu tộc đều phải bị những người người vu cho tàn sát hết. Không được, không thể ở dây dưa với hắn xuống. Đế Tuấn ý niệm trong lòng lấp lóe, lập tức hướng về Đông Hoàng truyền đạt thần niệm đạo, chúng ta trước tiên đi đem cái kia vu tộc cho diện đến lúc đó Vu tộc diệt, Mượn Chu Thiên tinh đấu đại trận, chúng ta không hẳn sợ này Lâm Thiên. Hứa Hổ, Vu tộc một diện, chúng ta trở thành thiên địa bá chủ, thành thánh cơ hội ở trước, ta càng có 10.000 tỷ yêu tộc, có chính là cùng này Lâm Thiên tính sổ. Sau đó, nghe đến lời này Đông Hoàng khẽ gật đầu, hai người trao đổi một cái ánh mắt sau khi, ầm ầm, Mượn Hỗn độn chung sức mạnh, thân thể bọn họ cấp tốc lùi về sau. Chớp mắt sau khi, Đế Tuấn âm thanh ở yêu tộc bên trong vang lên, Thiên địa yêu tộc, nghe ta hiệu lệnh, bố Chu Thiên tinh đấu đại trận. Trong mắt, hai đồ lạc thư phát sinh ánh sáng. Một đạo bao trùm vạn vạn bên trong phát sinh chư thiên tinh mang đại trận mơ hồ xuất hiện. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 125, vạn tộc thiên đế, đế tuấn ngọc đẹp. Vèo vèo. Theo đế tuấn thanh âm vang lên, vô số yêu tộc bay lên, trong nháy mắt rơi vào cái kia bên trong đại trận. Chật vật đến cực điểm chín đại yêu xoáy cũng là vội vã nhảy vào đại trận, tìm tới thuộc với vị trí của chính mình. Một lát sau, yêu tộc binh mã liền đã từng người trở về vị trí cũ chỉ thấy cái kia Chu Thiên bên trong 365 ngôi sao ánh sáng cũng càng thêm loại sáng. Toàn bộ đại trận phát sinh vô cùng vô tận uy thế. Bên trong đại trận, một đòn mà ra, thậm chí có năng lực đủ sánh vai thánh nhân chi sức mạnh to lớn. Ầm ầm. Đế Tuấn trong tay vậy cũng trích nhật nguyệt tinh thần sức mạnh, trong nháy mắt hướng về 11 tổ vu đánh tới. Đó là một đạo mang theo có thể soi sáng toàn bộ hồng hoang lực lượng tinh thần. Vành. Đạo kia lực lượng tinh thần ở các tổ vu bên người nổ tung. 11 tổ vu vội vã tách ra, nhưng vẹn vẹn là nổ tung dư âm, vẫn làm cho bọn họ bị thương không nhẹ. Này chính là Chu Thiên tinh đấu đại trận lợi hại chất tiệt đế tuấn. Dĩ nhiên dùng trận này đối với ta chờ vu tộc ra tay. Các tổ vu tất cả đều nộ quát một tiếng. Đồng thời, ánh mắt của bọn họ bên trong cũng mang theo vô tận lo lắng. Bọn họ sao không có nhìn ra này uy lực của đại trận? Nếu như bị cái kia lực lượng tinh thần va vào, mặc dù là bọn họ tổ vu, e sợ cũng phải trực tiếp ngã xuống. Giờ khắc này, hưng hoang chúng sinh đều là cực kỳ chấn động. Không chín. Xuất hiện sao? Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chơi ạ. Này chính là giết Đông Vương công Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thật đáng sợ. Ta cách này bên trong xa như vậy, đều đang cảm nhận được sánh vai thánh nhân sức mạnh. Hồng Hoang trên hư không ngôi sao, phản phất đang thiêu đốt. Nhìn cái kia che kín bầu trời đại trận, Hồng Hoang sinh linh cũng đã mất hết nữ. Hơn nữa, lúc này tinh đấu đại trận tựa hồ so với đế tuấn mọi người chiến đông vương công thời gian, lại mạnh không biết bao nhiêu. Vù vù. Chư Thiên bên trên ngôi sao, cũng ở phát sinh từng trận ánh sáng. Này chính là yêu tộc gốc gác ạ. Vu tộc e sợ muốn song xuôi. Lúc này, mặc dù là có Lâm Thiên trợ giúp, Hồng Hoang chúng sinh cũng không có một cái xem trọng Vu tộc. Lâm Thiên mặc dù mạnh hơn, lại làm sao có khả năng có thể chiến được này đã sánh vai thánh nhân sức mạnh. Tuy rằng bọn họ biết Vu tộc có thập nhị đô thiên thần sát đại trận giúp đỡ, nhưng bây giờ 12 tổ Vu đã thiếu một người, lại sao có thể có thể chiến thắng này hoàn chỉnh Chu Thiên tinh đấu đại trận? Vu tộc muốn thất bại. Tuy rằng thôi diễn không ra đại chiến kết quả, nhưng mọi người căn cứ chính mình mắt nhìn đến tình huống đều là than thở. Trong hư không, Đế Tuấn đầy mặt cười gan. Mặc dù các ngươi lợi hại đến đâu có thể làm sao? Ta yêu tộc Chu Thiên tinh đấu chắc chắn chấn áp tất cả. Thậm chí, Đế Tuấn trên mặt mang theo vẻ đáp ý. Lúc trước hậu thổ tổ Vu thân hóa luân hồi thành thánh, dẫn tới sáu thánh thậm chí đạo tổ quan tâm. Yêu đế trong cung hắn, tâm thần tất cả không yên. Nhưng, sau đó khi hắn biết được hậu thổ với bên trong địa phủ không thể xuất thế tin tức sau, đế tuấn nhưng là mừng như điên cực kỳ. Vu tộc 12 tổ vu trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Có thánh nhân vu tộc ở trên mặt đất hồng hoang thực lực, dĩ nhiên ngã xuống. Từ đó về sau, hắn đối với vu yêu đại chiến giáng lâm, càng là trở mong lên. Bởi vì trận chiến này như thắng, hắn liền có thể trở thành hồng hoang đại địa duy nhất bá chủ. Thánh nhân có hy vọng. Thậm chí, lúc này hắn đã không kìm nén được nội tâm vui sướng. Lâm Thiên ở đâu? Đế tuấn lạnh lạnh âm thanh ở đại địa bên trên vang lên. Hắn lúc này biết rõ Lâm Thiên chính là Thánh Nhân Muôn Hạng, hắn cũng không thể xác định chính mình dùng này Chu Thiên Tinh đấu đại trận sau. Nếu như đối với Lâm Thiên ra tay, Thông Thiên Thánh Nhân sẽ xuất hiện hay không? Dù sao từng ở bên bờ Đông Hải, chính là Thông Thiên Thánh Nhân ra tay ngăn lại hắn. Việc này trở thành hắn vẫn bóng tối. Đi đầu giết mười một tổ vu, chờ được bản thân thành Tiêu vô thượng Thánh vị, lại làm thịt cái kia Lâm Thiên, phương pháp này là ổn thỏa nhất. Nhưng lúc này không dạy dạy bảo cái kia Lâm Thiên ngừng lại, trong lòng hắn khó chịu. Hừ, nhát gan bọn trốn nhát, ở ta đại trận trước mặt, dĩ nhiên chạy trốn. Ỉ vào Chu Thiên đại trận, nhìn quét một vòng chưa từng nhìn thấy lâm thiên bóng người đế tuấn trực tiếp nói rêu cần nói lâm thiên đương nhiên cũng không đóc hắn sao không biết chu thiên tinh đấu đại trận lúc này hắn nhưng là đang ấp ủ lại một lần nữa phản kích sau đó đế tuấn lần thứ hai nhìn về phía các tổ vu không nghĩ đến các tổ vu cũng đã lui ra chủ yếu chiến trường bên trong chiến trường vẫn cứ là vu yêu hai tộc tinh nhuệ đang chiến đấu nhìn thấy này mà đế tuấn ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to nói ha ha ha ta chu thiên tinh đấu đại trận bọn ngươi càng không một người dám tiếp chiến sao làm sao vừa nãy tàn sát ta yêu tộc binh sĩ khí phách đi đâu rồi hống hống thống hống. Dựa vào đế tuấn khí thế, yêu tộc người tất cả đều cùng têo lên quát. Phản phất là đối với vu tộc chảo phúng bình thường. Bây giờ có đại trận ở đây, đưa mắt vô địch. Đế tuấn miệt thị tứ phương nói, bọn ngươi vu tộc, hôm nay đã chạy trời không khỏi nắng. Các ngươi mười một tổ vu đều đã khí bọn ngươi mà đi. Ta hôm nay cho bọn ngươi một cơ hội, chỉ cần bọn ngươi vu tộc tất cả đều thần phục với ta yêu tộc, tội chết có thể miễn. Nhưng muốn vĩnh viễn trở thành ta yêu tộc nô bộc, thần phục với ta thiên đình, ta thiên đế. Hắn lúc này bành trướng đến cực điểm, thậm chí đã không còn dùng yêu đế danh hiệu đến sưng hô chính mình mà là dùng thiên đế. Giờ khắc này, Đế Tuấn Gia Tâm cũng rất rõ ràng như thế. Hắn muốn làm này Hồng Hoang Đại Địa Thiên Đế. Ngông cuồng. Lúc này, nghe đến lời này Hồng Hoang các đại năng, tất cả đều thấp giọng quát lên. Chẳng lẽ bọn họ ngày sau cũng phải thần phục với Đế Tuấn dưới chân sao? Nhưng, nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong bọn họ trong lòng cũng tràn ngập sâu sắc lo lắng. Đế Tuấn Gia Tâm quá mức, vu tộc như bại, bọn họ những người này cũng tuyệt đối muốn khuất phục với dưới chân. Có điều, bọn họ nhưng lại không dám xem vu tộc như vậy, đi đến bên trong chiến trường. 600 đều là một đám chỉ có thể tát phá người thôi. Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, Đế Tuấn lần thứ hai nói rằng: "Lâm Thiên, bản đế cũng cho ngươi một cơ hội, dẫn dắt ngươi nhân tộc trở thành Ta Thiên Đình nô bộc, lần này sau trận chiến, ta có thể để ngươi nhân tộc lưu đến một chút hy vọng sống." Bằng không, chết. Dựa vào Chu Thiên tinh đấu đại trận này thế, Đế Tuấn muốn trực tiếp để người Vu hai tộc trực tiếp thần phục với hắn. Đế Tuấn mộng đẹp dĩ nhiên làm lên. Sau đó, chỉ cần Vu tộc bị hắn đánh bại. Đừng nói là người Vu hai tộc, chính là này Chư Thiên và tộc, chính mình cũng phải để bọn họ thần phục dưới chân của chính mình. Thánh nhân Tiên Đế, từ xưa tới nay, Người phương nào có thể lụt? Đột nhiên, lúc này, một thanh âm làm phiền giấc mộng đẹp của hắn. Đế Tuấn, ngươi nằm mơ. Đạo này âm thanh chính là từ Vu tộc bên trong vang lên. Đó là một cái cẩm bữa đại vu hình thiên. Bị quấy rầy mộng đẹp, Đế Tuấn tự nhiên tức giận cực kỳ. Người muốn chết? ầm ầm. Đế Tuấn một bàn tay mang theo lực lượng tinh thần liền quất tới. Cái kia vô tận uy thế sức mạnh, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem đại vu hình thiên giết chết. Vành. Và Chưa từng chờ hắn lời nói xong, trong thiên địa lại là một đạo thanh âm biết hai nước vang lên. Đế Tuấn tiểu nhi, muốn ta vu tộc thần vụ. Ngươi hỏi qua ta chờ đợi à? Ngay lập tức, một đạo uy thế ngàn tỷ giằm đại địa huyết sát chi khí từ trên trời giáng xuống. 26. Trước 126, Đồ tiên thần sát. Bình tâm hiển thân. Mọi người định thần nhìn lại, nhưng là cái kia đế giang tổ phù lại xuất hiện ở trên bầu trời. Mà cái kia người nói chuyện chính là đế giang tổ phù. Lúc này, bọn họ cùng trước so với biến hóa rất lớn, cả người đầy dây vô tận khí huyết lực lượng. Đế Tuấn chỉ là vẻ mặt chỉ là thoáng biến hóa, sau đó ngữ khí lạnh lùng nói: "Bọn ngươi nếu không muốn thần phục, cái kia liền chết đi." Đừng trách bản đế hôm nay đổ diệt ngươi vu tộc, lấy chứng cái kia đạo của đất trời. Vốn là, đế tuấn nghĩ thầm nếu như có thể để trong thiên địa này cùng hắn yêu tộc đều là bá chủ, trưởng quản này hồng hoang đại địa vu tộc thần phục với hắn. Hắn chứng tất nhiên là cái kia càng thêm hoàn chỉnh thiên đế chi đạo. Nhưng lúc này, theo 11 tổ vu lời nói xuất hiện, hắn cái này hy vọng nhưng là thất bại. Có điều, chỉ cần đem vu tộc diệt tận, hắn vẫn như cũ có thể chứng được cái kia hỗn nguyên chi đạo. Sau đó, bàn tay của hắn mang theo vô tận lực lượng tinh thần, một trường thác dưới. 360 bản chu thiên tinh thần. Chấn Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trên Chư Thiên Tinh thần độ chậm dãi vận chuyển vô tận sức mạnh từ trong đại trận bàng bạc tỏa ra. Sau đó, Chu Thiên Tinh đấu đại trận sức mạnh dĩ nhiên trực tiếp chấn áp ở toàn bộ hồng hoang đại địa bên trên. Cũng chỉ có thánh nhân đạo trường, Đế Tuấn tạm thời không dám chia sẻ. Chúng sinh đều là vừa giận vừa sợ. Nay Đế Tuấn dĩ nhiên muốn dựa vào đồ diệt vu tộc thời khắc, trực tiếp lấy Chu Thiên đại trận chấn áp toàn bộ hồng hoang số mệnh. Bởi vậy, ở đây chiến sau khi trực tiếp trở thành hùng hoang đại địa thiên đế. Ngung cuồng, quá ngung cuồng. Thế nhưng, bọn họ không thể không nói, lúc này Đế Tuấn có cái này tư bản. Lúc này Đế Tuấn cũng chưa từng kiêng kỵ này hồng hoang chúng sinh có thế nào ý nghĩ. Hắn thiên đế chi đạo, tận ở trước mắt, chỉ cần có thể thành tựu, mặc dù là chọc này hồng hoang chúng sinh có thể làm sao? Dầm dầm dầm, con đường thanh âm vang lên. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển. Vô tận huyền ảo chu thiên tinh đấu lực lượng tận ở trong đó. Vô số sao băng ở bên trong đại trận sẽ qua. Thậm chí, chỉ cần Đế Tuấn bàn tay hơi đổi, Này hồng hoang chúng sinh vận mệnh cũng đều ở hắn nắm trong bàn tay, một niệm bên trong, quá mạnh mẽ. Đế Tuấn thậm chí cảm giác lúc này mặc dù là thánh nhân đứng trước mặt của hắn, hắn cũng có thể đối kháng này chính là sức mạnh cảm giác, cũng không hường công hắn này mấy chục ngàn năm đến nhọc nhằn khổ sở đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoàn thiện. Đế Tuấn dốc hết sức than thở, Chu Thiên ngôi sao đều ở ta trong tay, ta chứng đạo sau khi, thiên hạ này ai có thể thắng ta một bậc? Trước mắt hắn đã hiện ra tình cảnh đó mạc cảnh tượng, còn có cái kia đáng ghét thông thiên thánh nhân, đến thời điểm ta định cũng phải báo cái kia Đông Hải một hữu. Một niệm nè qua, Đế Tuấn đã thôi diễn vô số cảnh tượng. ầm ầm, Đế Tuấn chính thành tơi thần, đang muốn vừa đánh tan diệt mười tổ vu. ầm, lúc này một thanh âm nổ vang, lông ta điều. Muốn uy thế toàn bộ hưng hoàng, có thể đã từng hỏi chúng ta đại trận. Đạo này dứt tiếng, chỉ thấy vừa mới cái kia gột rửa ngàn tỷ giặm huyết sát chi khí, đột nhiên lan lộn, ngưng tụ. 12 đô thiên thần sát đại trận lên. Chỉ thấy trên bầu trời, trong nháy mắt 12 cái che kín bầu trời vết máu xuất hiện. Vèo vèo, vèo vèo. Trúc Dung, Cậu Công, Sa Bị Thi chờ tổ vu tất cả đều tùy tùng đế giang rơi vào cái kia từng cái từng cái vết máu ở trong. Ha ha, các ngươi 11 cái tổ vu, ta xem các ngươi làm sao ngưng tụ này đô thiên thần sát đại trận nói thật, đệ tuấn nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi này vu tộc thượng cổ đại trận. sáu thánh chưa từng chứng đạo trước, bọn họ liền từng có một lần giao chiến. lần đó, tương tự là chu thiên tinh đầu đối với đô thiên thần sát. có điều, khi đó chu thiên tinh đầu nhưng hoàn toàn không phải đô thiên thần sát đối thủ. có thể triệu hoán bản cổ chân thân đô thiên thần sát, có thể nói là thế gian này mạnh mẽ nhất trận. nếu không là hồng quân đạo tổ ra tay ngăn trở lần kia đại chiến, chỉ sợ hắn yêu tộc nguy hiểm cực kỳ. nhưng bây giờ không giống, vu tộc mười tổ vu thiếu mất hậu thổ, bọn họ làm sao có thể lại ngưng tụ lại đại trận này? thế nhưng, sau một khắc. Đế Tuấn ánh mắt nhưng đột nhiên kinh hãi. Sao? Hậu thủ? Làm sao có khả năng? Chỉ thấy cái kia Đô Thiên Thần Sát cuối cùng một đạo vết máu bên trên xuất hiện một cái lệ ảnh. Thân ảnh kia chính là hậu thủ không thể nghi ngờ. Lẽ nào tin tức sai lầm? Đế Tuấn Đông Hoàng lúc này đều là như gặp đại địch. Như Bình Tâm thật sự ra địa phủ có thể đến đây bày trận, hắn yêu tộc coi như có Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng khó phe đối địch à? Đừng nói là Đô Thiên Thần Sát. Mặc dù là Bình Tâm, chỉ một cái chân chính thánh nhân, liền không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Giờ khắc này, hùng hoàng chúng sinh cũng đều là ánh mắt kinh hãi nhìn nơi này nếu như bình tâm nương nương thật sự đến rồi, vậy này vu yêu đại chiến kết cục liền thật sự chưa từng cũng biết ta. thậm chí, lúc trước ở chu thiên tinh đấu đại trận trước mặt, bị chấn áp không nhấc nổi đầu lên vu tộc, trong nháy mắt liền có thể lịch chuyển chiến cuộc. không thể, này tuyệt đối không thể. đế tuấn sắc mặt khó coi, không ngừng ngưng tụ tâm thần hướng nơi đó nhìn lại. lần này chính là hắn chứng đạo vô thượng tiên đế thời gian, sao có thể cho phép có sai lầm? đỗ thiên thần sát, vu tộc dĩ nhiên ngưng tụ đỗ thiên thần sát. không phải nói bình tâm nương nương vĩnh cố địa phủ sao? bình tâm nương nương vừa đến, yêu tộc sợ là muốn nguy hiểm à? hồng hoang cả đời rất xa dùng thần thức nhìn tình cảnh này vẻ mặt cực kỳ ngon ngụ tại đây ngăn ngắn thời gian bên trong vẻ mặt của bọn họ không biết đã xoay chuyển bao nhiêu lần thế nhưng rất nhanh chúng sinh trong lòng liền có nghi vấn mọi người đều biết bình tâm nương nương thân hóa luân hồi sau khi chính là vô thượng thánh nhân nếu là thánh nhân ở đây còn hà cần phải mượn lớn như vậy trận đến giúp đỡ vu tộc mặc dù chu thiên tinh đấu đại trận mạnh hơn cũng chỉ là có thể chiến thánh nhân thôi huống hồ bình tâm nương nương luân hồi công đức trí cao vô thượng ở thánh nhân bên trong đều là người tại ba tổ tại nếu là đích thân tới nơi đây Lại sao đem một cái chu thiên tinh đấu đại trận để ở trong mắt? Mà lúc này sáu thánh nhân cũng là hơi hơi kinh ngạc bình tâm thành thánh ngày ấy, bọn họ đang ở bình tâm bên cạnh, lại sao không biết tình hình? Ánh mắt cùng nhau hướng cái kia đô thiên thần sát bên trong đại trận nhìn lại. Bởi vì hai cái đại trận trồng chất nguyên nhân Hồng hoang chúng sinh lúc này xem không hiểu trong đó tình huống. Thế nhưng bọn họ thánh nhân chi thần thức có thể phá tất cả, tự nhiên rất nhanh sẽ nhận ra cái tiêu bên trong đại trận bình tâm cũng không phải là chân thân, chỉ là vu tộc dùng phương pháp đặc thù ngưng tụ mà thành thôi. Đế tuấn ngay đầu tiên khiếp sợ cùng với sợ hãi sau khi rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn cũng là muốn rõ ràng đạo lý trong đó, nếu là bình tâm nick thân đến, làm sao còn cần phải đại trận này. Hắn Đế Tuấn cũng không cần đánh này một hồi. Sau đó Chu Thiên Tinh thần sức mạnh giá trị, Đế Tuấn liền nhìn thấu cái kia bình tâm thân là xảy ra chuyện gì. Lập tức, Đế Tuấn lên tiếng cười nói phân. Ha ha ha. Đế Giang, ngươi cho rằng làm như thế, liền có thể đã lừa gạt ta sao? Mười hai tổ vu không thể để tệ, ta xem ngươi lần này nên ứng đối ra sao? 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao Chương 127, Ngôi sao vật chuyển, Vũ tộc Nguyên An. Thấy Đế Tuấn ở chớp mắt sau khi liền nhìn thấu bọn họ đô thiên thần sát đại trận, Đế Giang sắc mặt đọc lại, nhưng cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Nếu như bọn họ mời một tổ vu mạnh mẽ bày xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, uy lực không nói, cuối cùng có thể hay không bố hạ xuống cũng khó nói. Vì lẽ đó, bọn họ không thể làm gì khác hơn là lấy bình tâm một đạo thần niệm làm trụ cột. Cuối cùng lấy cái khác mời một cái tổ vu ngưng ra tinh huyết, cuối cùng thành tựu một cái tương tự với bình tâm hóa thân tồn tại. Như vậy, cũng mới xem như là để đô thiên thần sát đại trận đại thể hoàn chỉnh. Thực lực đó 12 tổ vũ tụ hội thời điểm toàn thịnh, đương nhiên là chênh lệch không biết bao nhiêu. Nhưng, dù vậy, này dù sao cũng là có thể triệu hoán phụ thần chân thân vô thượng đại trận. Đối đầu đế tuấn bây giờ chu thiên tinh đầu, hắn cũng không có chút nào sẽ không sợ sợ. Ầm ầm. Một đạo huyết sát chi khí từ Đô Thiên Thần Sát phía trên đại trận tản mát ra. Hứng. Chỉ thấy một cái đỉnh thiên lập địa bóng người ở bên trong đại trận hiện lên. Bóng người kia từ từ ngưng tụ, hắn trong tay cầm hình dạng một mạng, nhưng cũng vận chuyển vô thượng pháp tắc khai thiên phủ. Này bóng người chính là bản cổ chân thân. Hỗn độn huyết sát chi khí dung ra, vẹn vẹn là một đạo khí tức càng để hồng hoang chúng sinh tất cả đều đầu váng mắt hoa. bàn, bàn cổ đại thần. rất nhiều chúng sinh đều là lần thứ nhất nhìn thấy cái này mở ra rơi xuống hồng hoang vĩ đại nam tử. trong lòng không khỏi sinh ra vô tận sùng kính tâm ý. tưởng tượng này hồng hoang chúng sinh hầu như đều là nam tử này một bữa bên dưới chế tạo thành. bọn họ có thể nào bất kính? chưa từng viên mãn đô thiên thần sát cũng dám ở ta trước mặt lãng cản. ầm ầm. đế tuấn bàn tay vận chuyển. con đường chu thiên tinh thần chi sức mạnh to lớn chiếu rọi ở hồng hoang bên trên vô tận ánh sao hạ xuống. Đế Tuấn nhưng là nhận ra lúc này Đô Thiên Thần sát Đại trận cho gọi ra bản cổ chân thân, cùng bọn họ bị đạo tổ ngăn lại lần đó so với Ngưng tụ trình độ nhưng là trên lệnh rất nhiều. Vì lẽ đó, mặc dù đối phương Đại trận thành công bố trí, Đế Tuấn cũng chưa e ngại, mà là hung hãn ra tay. Ngông cuồng. Đế ra một tiếng hét ra, 12 tổ vu ở phía trên Đại trận, chậm rãi đem từng người đại biểu lực lượng phát tác, từng đạo từng đạo ánh sáng từ bọn họ thân thể bên trong tỏa ra, cùng cái cơ bản cổ chân thân hình thành một loại nào đó không tên liên hệ, không gian, mục, hỏa, nước, thời gian, thổ các loại pháp tắc hòa lẫn để chúng sinh xem hoa cả mắt ầm ầm ở chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển đồng thời chỉ thấy bản cổ chân thân khai thiên phủ cũng đang chầm trầm rơi lên hai đạo vô thượng trận pháp một vệt đại biểu huyết sát màu đỏ một vệt đại biểu ngôi sao màu xanh lam đạo kia đạo hảo diệu huyền quang bày ra ở toàn bộ hồng hoang đại địa bên trên chúng tổ vô cùng đế tuấn đều là ngưng thần vạn phần không dám có bất kỳ thư giãn đế tuấn tuy rằng tự cao chu thiên tinh đấu vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không dám không chăm chú đối xử này dù sao cũng là bản cổ chân thân ngay lập tức ở chúng sinh ngưng tụ trong ánh mắt Hai cái đại trận vận chuyển ra đạo thứ nhất công kích đột nhiên đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy cái kia khu vực trung tâm, trong nháy mắt vọt lên có thể phá tan đầy trời hư không một nguồn năng lượng. Sau đó, đột nhiên muốn nổ tung lên. Từ trong ra ngoài, một nguồn năng lượng tản mắt ra. Ầm ầm ầm. Trước mắt sau khi, toàn bộ hồng hoang đại địa đều đang lay động. Quắc kẹt. Đế Tuấn cùng người khác tổ vô dưới chân, đại địa trực tiếp dạn nứt ra một đạo vạn trượng khẽ hở, khắc nào vực trời thăm tiệm. Nay con chỉ là một đạo thăm dò tính công kích. Như vậy, chân chính đấu lên, nên gặp mạnh bao nhiêu? Bàn cổ chân thân cùng Chu Thiên Tinh đầu sức mạnh đấu. Dĩ nhiên muốn có thể so với hai đại thánh nhân trong lúc đó một đòn. Vèo vèo vèo. Đế Tuấn bàn tay vẫn chưa đình chỉ, trước mắt sau khi Chu Thiên Tinh đấu đại trận một đạo khác công kích đã tới. Chỉ thấy trên đường chân trời, từng viên một mang theo ánh lửa sao băng thiên thạch từ đằng xa sẽ qua, hướng về Đô Thiên Thần sát đại trận bên trong đập xuống mà đi. Này một viên sao trổi hạ xuống, liền tương đương với chuẩn thánh viên mãn một đòn. Có thể tưởng tượng, này đầy trời đếm không hết sao băng, đến tụt cùng gặp lớn đến mức nào năng lượng. Long. Bàn cổ chân thân đối mặt này đầy trời ngôi sao, không hề sợ hãi trong tay khai thiên phủ vận chuyển cũng bất kỳ hoa lệ chiêu thức thậm chí ngay cả bất kỳ ánh sáng đều chưa từng xuất hiện nhưng cái kia búa bên trên lại tựa hồ như mang theo tử vong giống như khí tức cùng với huyền ảo vô thượng hằng nghĩa Sật. khai thiên phủ nhẹ nhàng xẹt qua chân trời chỉ thấy này một đạo giản dị tự nhiên công kích hạ xuống sau khi dĩ nhiên đem cái kia đầy trời mà đến từng đạo từng đạo nắm giữ chuẩn thánh viên mãn một đón sức mạnh sa băng một búa chém thành vô số mảnh vỡ nổ tung ở toàn bộ hồng hoang đại địa bên trên ầm ầm ầm lúc này những người mảnh vỡ rơi xuống nơi tất cả đều nổ tung ra từng cái từng cái to lớn hô sâu rất nhiều suy sẹo tu sĩ thậm chí ngay cả chạy trốn không thể đủ tới kịp liền trực tiếp bị đập chết chuẩn thánh một đòn mặc dù là thái ớt kim tiên, cũng phải thân tử đạo tiêu sau đòn đánh này ở bên ngoài lắc lư tu sĩ tất cả đều sợ hãi và phần, vội vàng hướng về càng phương xa chỗ an toàn chạy đi cỡ này đại chiến bên dưới bọn họ thậm chí ngay cả quan sát đều là không thể quan sát càng có không biết nơi nào bên trong chiến trường vu tộc cùng yêu tộc bị này dư âm gây thương tích đến mà bỏ mình quá quá khủng bố mấy vạn năm trước vu yêu hai tộc trận đại chiến tia chưa có thể chân chính đánh tới đến. Lúc này, chúng sinh xem như là chân chính đã được kiến thức này hai trận uy lực. ầm ầm. Chu Thiên tinh thần sức mạnh cùng bản cổ chân thân sức mạnh không ngừng gian dệt. Hồng hoang đại địa ở từng đạo từng đạo công kích bên dưới, đã không biết bị hủy diệt bao nhiêu. Nhưng, lúc này, đông đảo các đại năng nhưng đều nhìn ra, đòn đánh này kích sức mạnh hạ xuống. Tuy rằng nhìn như thế lực ngang nhau, Đô Thiên thần sát đại trận bên này bởi vì chưa hoàn chỉnh 12 tổ vu, đã có chút sự suy thoái. Vu tộc Đô Thiên thần sát đại trận dù sao không trọn vẹn, nhưng tụ ra bản cổ chân thân nhưng là kém không ít. Đế Tuấn dĩ nhiên đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoàn thiện đến trình độ này. Chơi ạ? Vu tộc hay là muốn bị thua sao? Từ nay về sau, lẽ nào chúng ta đều phải thuộc về thuận với cái kia Đế Tuấn Thiên đỉnh sao? Lâm Thiên cũng rất mạnh, nhưng có Chu Thiên Tinh đấu đại trận Đế Tuấn vẫn là thật đáng sợ. Hồng Hoang chúng đại năng từng đạo từng đạo âm thanh nghị luận, trong ánh mắt cũng mang theo kinh hãi, chúng sinh hình ảnh càng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Bọn họ sâu sắc lo lắng, Đế Tuấn thắng rồi sau khi, này Hồng Hoang đại địa đem sẽ biến thành thế nào, bọn họ liệu sẽ bị mạnh mẽ quy thuận Thiên đỉnh. Nhưng bọn họ cũng không có can đảm có thể đưa ra. Ầm ầm ầm long. Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở trong, theo Đế Tuấn thần niệm phát động, vô số yêu tộc tinh nhuệ lần thứ hai múa, lại là đầy trời từng đạo từng đạo lực lượng tinh thần hội tụ. Ở giữa đại trận, hà đồ lạc thư không ngừng phát sinh điểm điểm ánh sáng, ống ngong. Chỉ thấy ở Đế Tuấn hai tay trung tâm, một đạo lừng lánh phía chân trời kia sáng xuất hiện, xèo xèo xèo. Từng đạo từng đạo lực lượng tinh thần hối làm sao băng, cực nhanh với trên tay của hắn, chậm rãi. Đế Tuấn trong bàn tay, một ngôi sao bóng mở xuất hiện. Hán, ở vận chuyển một ngôi sao. Hai Niệm niệm, huynh là cờ vẫn là ngư. Nha đầu đốc. Chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 128, Thiên địa chấn động. Bình tâm nổi giận. Hào hào hào. Đế Tuấn trong tay cái kia viên vận chuyển ngôi sao bên trên, từng trận ngôi sao đạo vận xuất hiện, cái kia lực lượng tinh thần đặc lưu pháp tắc chuyển vào trong đó. Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, 365 ngôi sao tất cả đều có một đạo thật dài ánh sáng tụ hợp vào trong đó. Oang oang. Bốn phía ngàn tỷ giằm không khí bắt đầu không tên dung chuyển, rất, gì đến không còn vững vàng. Đáng sợ, thật đáng sợ. Nhìn đạo công kích này, thậm chí ngay cả chuẩn thánh các đại năng tất cả đều ra cố chính mình đạo trưởng. Mặc dù là bọn họ cũng chỉ lo đạo công kích này lan đến chính mình. Vẹo. Hà đồ lạc thư đột nhiên bay về phía chân trời, phản phất hóa thành ngôi sao trí nhãn. Đế Giang, ta xem các ngươi làm sao đỡ ta đòn đánh này. Đế Tuấn gầm lên một tiếng, trong tay cái kia ngôi sao, ầm ầm xoay tròn. Nguy hiểm. Thấy cảnh này, Đế Giang mọi người đều biết. Thật sự nếu không dùng chút thủ đoạn, e sợ mặc dù là có bản cổ chân thân ở, bọn họ cũng khó có thể đỡ đòn đánh này. Chúng tổ vu. Tế bản cổ phụ thần. Theo Đế Giang một tiếng quát lớn vang lên. Đế Giang, Trúc Dung, Cậu Công, xa bị thì, cú mang chờ mười một vị tổ vu, tất cả đều đem chính mình bàn tay to lớn bao trùm ở ngực bên trên. Giang giác, chỉ thấy sắc mặt bọn họ đọc lại, trực tiếp một trường lạnh ra. Mặc dù thân là tổ vu, sắc mặt bọn họ bên trên cũng lộ ra đau đớn vẻ. Ao ngoong, một lách tách tinh huyết từ bàn tay của bọn họ bên trong xuất hiện. Phiêu Lơ lửng giữa trời, trong nháy mắt rơi vào đồ thiên thần sắt trong đại trận, bị bản cổ chân thân trong khoảnh khắc hấp thu. Đây là tổ vu tâm huyết, cũng là bọn họ quan trọng nhất tinh huyết. Giờ khắc này, bọn họ không thể không làm như thế, để ứng đối đế tuấn đạo công kích này chỉ là thiếu một đạo hậu thổ tổ vu huyết ầm ầm chớp mắt sau bàn cổ chân thân uy thế đại chấn khai thiên phủ hiện chỉ thấy ở 11 tổ vu hống song này một tiếng sau khi tự cửu thiên thập địa trong lúc đó từng đạo từng đạo mang theo vô cùng đạo vận sức mạnh từ trên mặt đất hồng hoang mà đến nay hội tụ đến sức mạnh đều là bàn cổ đại thần biến thành hồng hoang đại địa huyết mạch Vèo vèo. từng thêm một đỏ tươi sức mạnh hội tụ sau khi vốn là cái kia tự nhiên khai thiên phủ bên trên phảng phất đã ngưng tụ khai thiên lực lượng vô thượng lực chi phát tác thậm chí trong giây lát này Chúng sinh phượng phất nhìn thấy trong truyền thuyết cái kia chân chính khai thiên chi phủ hiện thế. Ta xem các ngươi ở ta công kích bên dưới, còn có thể chống đỡ khi nào? Sắc mặt hơi kinh nhìn cái kia khai thiên thần phủ, Đế Tuấn không chút nào hoảng. Nay e sợ chính là những này các tổ vu cuối cùng thủ đoạn, chỉ cần phá diệt đạo này thủ đoạn. Nay toàn bộ thiên hạ, toàn bộ hồng hoang, chính là hắn đế tuấn. Ẩm. Đế Tuấn trong bàn tay ngôi sao, trong ngáy mắt bành trướng. Hà Đồ Lạc Thư cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận phát sinh ngàn tỷ chực ánh sáng. Vẹn vẹn là cái kia ngôi sao vận chuyển dư lực, cũng đã có thể đem toàn bộ hồng hoang bên trên sinh linh, tất cả đều rung động vẻ mặt trắng sá thậm chí, bọn họ phảng phất cảm giác, đạo công kích này hạ xuống, toàn bộ Hồng Hoang đại địa mặc dù không cắt rời ra, ngàn tỷ Hà Mộ Sơn, cũng phải bị trực tiếp ép vì là bình địa. Sắc! Đế Tuấn một đạo đế âm vang lên. Cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở trong 365 ngôi sao, tất cả đều phảng phất có thần tính. Bọn họ con mắt thẳng tập chiếu dõi ở cái kia ngôi sao bên trên. Đạo này công kích chính là Đế Tuấn Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở trong, mạnh nhất vô thượng thần thông một trong. Vẫn Diệt Chư Thiên. Một ngôi sao, liền có thể vẫn Diệt Chư Thiên. Lúc này, mặc dù là thế nhân, cũng đang bí ẩn thán phục ở đây đạo công kích bọn họ không nghĩ đến Đế Tuấn lại có thể lấy Chu Thiên Đại trận ngưng tụ thành như vậy thủ đoạn. Coi như là để cho bọn họ tới xử lý, phòng Trừng cũng bỏ phí một phen công phu. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đây chơi thần lôi tận hưởng. Cái kia ngôi sao ở chớp mắt sau khi bị Đế Tuấn đẩy đi ra ngoài, cái kia bỏ qua không gian, dĩ nhiên biến thành từng đạo từng đạo hố đen, không gian bị nghiền nát. Có thể tưởng tượng được, đạo công kích này cường đại đến mức nào. Một bên khác, Vô Thượng Khai Thiên Thánh phủ cũng là chớp mắt đánh xuống. Hùng Hoang chúng sinh tâm thần dâng trào cực kỳ nhìn tình cảnh này. Lần này Vô Thượng thủ đoạn đối chiến bên dưới, Ai có thể thắng? Mặc dù là biết Vu tộc Đỗ Thiên Thần Sắt đã sự suy thoái, thế nhưng nhìn thấy cái kia Vô Thượng Khai Thiên Thần Phủ, bọn họ còn chỉ được cấm khẩu quan sát. Ú Minh huyết hải, bây giờ đã hóa thành luân hồi địa phủ. Địa phủ bên trên, một đạo lệ ảnh xuất hiện. Lông mày của nàng nhíu chặt, trong miệng âm khe nói: "Không được, ta Vu tộc gặp nguy hiểm." Mặc dù là thân hóa bình tâm nương nương, nhưng nàng trung quy là tổ Vu hậu thổ xuất thân. Hồng Hoàng bên trên, Vu tộc lúc này trải qua tất cả, trừ vị huynh trưởng biến ảo bản cổ chân thân dĩ nhiên là cung dương hết đã, nàng đều nhìn ở trong mắt. Vu tộc Nguyên An Nàng lại có thể nào bỏ đi mặc kệ? Không được, huynh trưởng gặp nạn, ta nhất định phải đi vào. Tức cũng đã không có vô tộc huyết thống, thế nhưng lúc này bình tâm huyết mạch vẫn cứ ở không ngừng được nhảy lên, nhận biết được cái kia vô tận thế lương. Ầm. Đã không lo được cái khác. Sau một khắc, Bình Tâm trực tiếp một trưởng đánh ra, rơi vào cái kia nàng thân hóa luân hồi sau khi, tự nhiên xuất hiện tiên đạo cấm chế bên trên. Ầm. Nàng ở bên trong địa phủ thực lực, thậm chí muốn so với cái kia Tam Thanh cũng cao hơn trên mấy phần. Đòn đánh này bên dưới, toàn bộ địa phủ đều đang nhẹ nhàng lay động. Mặc dù là đạo này tiên đạo tự nhiên cấm chế, cũng đang rung động. ầm, Bình Tâm lại là một trưởng nổ ra. Hôm nay, huynh trưởng gặp nạn, nàng nhất định phải ra này địa phủ. Mặc dù là liều trên tu vi cảnh giới rơi xuống, vô thượng luân hồi lực lượng. Bình Tâm một tiếng quát nhẹ, luân hồi pháp tắc ở trên tay của nàng nhẹ nhàng vận chuyển. ầm, vô tận luân hồi pháp tắc bên dưới, này lớp cấm chế dĩ nhiên nhưng không có bị công phá. ống non. Lúc này, ngàn tỷ vạn địa phủ sinh linh, tựa hồ đều có cảm giác biết bình thường. Bình Tâm nương nương chính là địa phủ chi chủ, cùng địa phủ một mạch cùng cảnh. Vô tận địa phủ sinh linh càng là hưởng thụ Bình Tâm nương nương luân hồi chi trạch. Bây giờ. Bình Tâm nương nương gặp nạn, bọn họ tự nhiên đều có nhận biết. Trong máy mắt, trong địa phủ ngàn tỷ vạn sinh linh, phảng phất hội tụ vô cùng sức mạnh. Sau một khắc, một đạo vô thượng thủ đoạn ở Bình Tâm trong lòng bàn tay xuất hiện. Đạo công kích này, mặc dù là tam thanh đến rồi đều muốn hoảng hốt cực kỳ. Ha, Bình Tâm Ngọc trưởng đợi ra, ngưng tụ ngàn tỷ vạn luân hồi lực lượng thủ đoạn đột nhiên xuất hiện. Cũng may là, đây là ở nàng bên trong địa phủ, nàng có thể khống chế sức mạnh ngưng tụ phương hướng. Nếu như là đặt ở Hồng Hoang bên trên, e sợ cái kia Chu Thiên Tinh Đấu cùng Đỗ Thiên Thần Sắt đấu sức mạnh cùng nàng lực lượng này so với, cũng kém rất nhiều. Này, chính là thánh nhân thủ đoạn. Ầm. Cái kia luân hồi lực lượng tu thành một điểm. Âm âm buộc phát ra. Thế nhưng, sau một khắc, nhưng là một đạo bình thản không dấu vết thanh âm vang lên. Bình tâm, thiên địa lượng tiếp, chính là thiên đạo đại thế, lại sao là ngươi có thể ngăn cản sơn. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 129, ra tay đạo tổ, trừ thánh đều kinh. Địa phủ đại trận cấm chế bên trên, một đạo vừa sâu xa vừa khó hiểu phù ấn khí tức xuất hiện. Chớp mắt sau, dĩ nhiên đem bình tâm cái kia hội tụ vô tận luân hồi lực lượng công kích cho san bằng tức bình tâm hơi biến sắc mặt nàng sao không biết là ai người đi tới nơi này nàng bực này vô thượng thủ đoạn mặc dù là thánh nhân đến đó cũng chưa chắc thật sự liền có thể hoàn toàn ngăn trở trong thiên địa có thể đem như vậy ung dung ngăn lại người cũng chỉ có một cái người này chính là hồng quân đạo tổ hồng quân đạo hiếu lần này lượng kiếp cùng ta vu tộc có quan hệ ta thân là vu tộc người có thể nào ngồi mà coi như bình tâm tuy trong lòng cấp thiết nhưng đối mặt đạo tổ cũng chỉ có thể bình thản nói rằng sau một khắc hồng quân âm thanh lần thứ hai vang lên người thân hóa luân hồi đã không phải tổ vu thân thể vu tộc nhân quả cùng ngươi cũng lại không quan hệ liên huấn hồ địa phủ không thể một ngày vô chủ bình tâm đạo hiếu vẫn là không nên dính líu việc này bình tâm một khi đi ra ngoài mặc dù nàng không cần thánh nhân tu vi tạo thành hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng tất nhiên gặp thay đổi thiên địa lại thế hồng quân sao có thể sẽ làm cho nàng ra này địa phủ nghe nói lời ấy bình tâm trên mặt rốt cục hiện ra sắc mặt giận dữ này hồng quân là nói do muốn ngăn cản nàng ta thân là tổ vu xuất thân vu tộc sao cùng ta không hề liên quan hồng quân đạo hiếu ngươi không muốn quá phận quả đáng nói xong. Bình Tâm cũng sẽ không tiếp tục cùng Hồng Quân nhiều lời, trực tiếp giận dữ hết. Địa phủ tỷ tỷ vạn sinh linh nghe ta hiệu lệnh, theo nàng ra lệnh một tiếng, chỉ thấy toàn bộ bên trong địa phủ tỷ tỷ vạn hồn tất cả đều nâng lên đầu của bọn họ, ánh mắt nhìn phía Bình Tâm nương nương phương hướng. Hào hào hào, từng đạo từng đạo âm gió thổi qua, những người phát ra hắc mang khí tức từ vô số hồn linh thể bên trong tản ra. Lần thứ hai hướng về Bình Tâm nương nương nơi đó mà đi, Bình Tâm vẫn nộ quát, hôm nay ta huynh trưởng gặp nạn, ngậm chư vị bản nguyên dùng một lát, ngày khác ta chắc chắn tự mình đổ chư vị vào luân hồi đại đạo. Vốn là địa phủ chúng sinh có cảm bình tâm nương nương sang luân hồi đại đạo mặc dù là nàng chưa từng hướng về bọn họ ưng thuận bực này bảo đảm bọn họ cũng sẽ đem chính mình lực lượng bản nguyên mượn với bình tâm dùng một lát lúc này có này bảo đảm bình tâm nương nương tự mình độ bọn họ vào luân hồi này càng là vô thượng thủ vinh việc vì lẽ đó vào đúng lúc này sở hữu địa phủ sinh linh trên căn bản đều đem chính mình lực lượng bản nguyên cho mượn bình tâm nương nương ngay lập tức bình tâm lần thứ hai một tiếng quát lớn lục đạo luân hồi hiện ầm ầm một đạo vô thượng viển vảo lục đạo luân hồi dấu hiệu xuất hiện ở bình tâm thần chu bình tâm ngọc trưởng khẽ nâng một luồng càng càng mênh mông cực kỳ luân hồi lực lượng xuất hiện, thấy này tình hình, mặc dù là hồng quân đạo tổ, trên mặt cũng không thể không xuất hiện một tia khiếp sợ, hắn trách mắng, bình tâm, ngươi điên rồi phải không? dĩ nhiên lấy ra lục đạo luân hồi luân hồi lực lượng bản nguyên, thiên địa đại đạo vốn có định số, ngươi hưởng thụ thiên đạo luân hồi lực lượng, sao có thể làm việc ngụy tiên? ngươi vẫn cần bình thản, rời xa thế tục. lúc này, bình tâm chính đang làm chính là động tác này, lấy ra lục đạo luân hồi lực lượng bản nguyên, một khi không thể nhận về, sẽ đối với nàng thánh nhân bản nguyên đều tạo thành to lớn ảnh hưởng, có điều đem loại sức mạnh này đánh lấy ra bình tâm sắc thực mạnh mẽ cực kỳ. ầm một đạo vô tận luân hồi lực lượng gột rửa ở toàn bộ hồng hoang bên trên thiên địa sáu thánh đều là trong nháy mắt cảm ứng được luồng hơi thở này. thu di sơn xảy ra chuyện gì trong thiên địa tại sao có thể có như vậy luân hồi lực lượng tiếp dẫn sắc mặt cả kinh nói luân hồi lực lượng lẽ ra chỉ ở bên trong địa phủ thế nhưng lúc này nhưng tiết lộ ở thiên địa chỉ thấy vậy thì chứng minh địa phủ nơi đó xảy ra vấn đề thánh nhân thần thức điều tra tiếp dẫn chuẩn đề hai người mới mới hiểu được đến cùng là xảy ra chuyện gì ầm tiếp dẫn biểu hiện đọc lại vội vàng đem tây phương giáo hộ giáo đại trận ra cố mấy phần côn lôn sơn ngọc hư cung thủ dương sơn bát cảnh cung kim nam Đạo, bích du cung sở hữu thánh nhân đều ở lặp lại động tác như thế thánh nhân trong lúc đó chiến đấu đặc biệt đạo tổ cùng bình tâm bực này cấp bậc chiến đấu liền ngay cả bọn họ cũng chưa từng có thể suy đoán đến kết quả đến tuột cùng sẽ là làm sao trận này thiên địa lượng kiếp đến tuột cùng gặp phát triển đến ra sao trình độ Hồng hoang chúng sinh tuy nói không cảm ứng được hùng quân cùng bình tâm trong lúc đó chiến đấu thế nhưng cái kia hai đuổi sức mạnh bằng bạc bọn họ vẫn là rõ ràng nhận biết được Đạo tổ cùng Bình Tâm nương nương, đến tuột cùng phát sinh cái gì? Bọn họ đầy mặt ngạc nhiên nói. Lúc này giờ khắc này, hồng hoang chúng sinh tất cả đều tràn ngập mê man. Vũ Dương hai tộc đại chiến đã đầy đủ để bọn họ chấn kinh rồi. Lúc này, trong thiên địa hai cái người mạnh nhất, dĩ nhiên tựa hồ cũng phát sinh xung đột, thiên địa này đến cùng làm sao? Lại nói bên trong địa phủ, Bình Tâm nghe được đạo tổ quát lớn, cười lạnh nói: "Nếu Hồng Quân đạo hữu xử sự, sự bất công, vậy cũng chớ trách Bình Tâm bất kính. Ngươi nói thuận lòng trời ý mà đi, ngươi và ta đều vì hợp đạo thánh nhân, lẽ nào ngươi làm chính là thuận lòng trời ý, mà ta liền không phải?" Ta Vu tộc mười ngàn tỉ sinh linh, chính là bản cổ chính tông, vốn nên tranh đấu này hồng hoang đại địa. Nếu không có ngươi mưu cầu cái gì thiên ý đại thế, thiên địa này sao vĩnh không yên ổn? Ta xem, ta Vu tộc vốn nên thống lĩnh hồng hoang ý chí, để đại địa vĩnh quy thái bình. Lần này làm tức giận vạn phần lời nói, từ hậu thổ trong miệng nói ra không, để hồng quân nghe mí mắt mày loạn. Đại nghịch bất đạo. Lời ấy đối với Hồng Quân mà nói quả thực là đại nghịch bất đạo. Ở Hồng Quân xem ra, thiên địa vốn có đại thế. Thượng cổ tam tộc sa sút, Vu yêu cơ khởi, chính là đại thế. Hắn giảng đạo thiên hạ, định thiên hạ 6 thánh chính là đại thế bây giờ hắn càng là thân hợp thiên đạo nếu để cho này hậu thổ thật sự ra địa phủ định chuyển thiên địa tư thế chẳng phải là muốn đối với hắn cũng tạo thành ảnh hưởng một niệm xoay chuyển hùng quân liền rõ ràng tại sao lại như vậy hắn nói thẳng bình tâm đạo hữu, xem ra ngươi cùng hậu thổ tổ vua nhân quả thần niệm vẫn cứ chưa từng hoàn toàn chặt đứt bần đạo hôm nay liền thay ngươi chém tới này hậu thổ ầm trước mắt sau khi một đạo tỏa ra vô thượng đại đạo ý vị ngọc đĩa xuất hiện ở hùng quân trước người bên trên pháp tắc sức mạnh một chút nhìn lại khiến người ta cực kỳ chấn động tạo hóa ngọc điệp thiên địa sáu thánh ánh mắt kinh hám nhìn đạo này ngọc đĩa bật thốt lên đạo tổ vì đối phó hậu thổ dĩ nhiên lấy ra tạo hóa ngọc điệp này bốn Chín chờ ẩn chứa ba ngàn đại đạo vô thượng thần vật vật ấy nhưng là có thể câu thông vô tận đại đạo thiên địa thánh vật ta vèo vèo từng đạo từng đạo thánh nhân lực lượng phát tác từ tạo hóa ngọc điệp bên trong phi bán ra liền ngay cả bình tâm cũng xem ánh mắt đọc lại nàng có thể nào không biết cái kia bên trên đến cùng ẩn chứa thế nào sức mạnh thế nhưng bây giờ vì nàng vu tộc cùng với huynh trưởng nàng không thể không buông tay một kích ầm bình tâm trong tay vô thượng luân hồi lực lượng bản nguyên đột nhiên nổ ra sau đó hồng quân trong tay pháp tác sức mạnh cũng phiêu nhiên như khởi lần này tạo hóa ngọc điệp không vì là câu thông đại đạo, mà vì là sát phạt. Ầm ầm ầm. Hai người công kích trong nháy mắt đến. Trận chiến này, thiên địa chư thánh đều là kinh hãi. Có can đảm đối với Hồng Quân đạo tổ ra tay, trong thiên địa này, e sợ cũng chỉ có Bình Tâm một người đi. 26. Chương 130, Bình Tâm bị nốt, Đô Thiên thần sát lại lập. Hai người bây giờ, một là hóa thân của đạo trời, một là luân hồi hóa thân. Bình Tâm luân hồi lực lượng bản nguyên, mang theo vô tận sơn ám sức mạnh kinh khủng, luân hồi lực lượng phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Hồng Quân đạo tổ thân hợp thiên đạo, Sức mạnh càng là siêu thoát tất cả, lại có thêm tạo hóa ngọc điệp gia trì, đạo này công kích nếu là rơi vào Hồng Hoang đại địa, một nửa đại địa đều muốn sụp đổ. Ầm ầm. Hai đạo công kích đột nhiên đụng vào nhau. Mặc dù hai người đều cố ý đem sức mạnh có rút lại đến một điểm, nhưng thánh nhân thủ đoạn, một khi xuất hiện, liền có thể rung khắp cựu tiêu. Ầm ầm. Lúc này, ở hai người lần này công kích va chạm bên dưới, toàn bộ Hồng Hoang hư không bắt đầu run dậy. Trên đường chân trời, bị vô cùng sóng năng lượng tràn ngập. Giờ khắc này, thiên địa chúng sinh đều vì chi biến sắc, trong nháy mắt này, bọn họ suýt chút nữa cho rằng Hồng Hoang Thiên sụp. Địa phủ bên trên hai đạo thân ảnh kia, sở khi động động tĩnh, nhưng phải so với tỷ tỷ vạn vụ yêu hai tộc đều muốn càng to lớn hơn. Bạch, đại chiến bên trong đế tuấn, mặc dù là đạo tổ đem bình tâm ngăn ở địa phủ, sắc mặt của hắn cũng là cái biến. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như đạo tổ không thể không chín đem bình tâm ngăn lại, như vậy hắn cùng hắn yêu tộc sẽ đối mặt với thế nào tồn tại. Có thể cùng đạo tổ so chiêu, này thật đáng sợ. Đại tự tại chiến pháp, hừng quân một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy sau đó, tựa hồ có thiên đạo lực lượng ra chỉ bình thường. Một đạo giản dị tự nhiên bạch quang xuất hiện ở bên trong trời đất. Đòn đánh này xuất hiện hư không dĩ nhiên rút lui, nơi này thiên địa tựa hồ trong nháy mắt này biến thành hư vô tồn tại, sáu thánh sắc mặt chấn động nhìn, đại thần thông, đây là tạo hóa ngọc điệp bên trong e sợ xếp hạng trước mấy đại thần thông, mặc dù là bọn họ cũng chưa từng có thể nắm giữ, lần này cũng là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy đạo tổ chân chính ra tay, thủ đoạn như thế để bọn họ sáu thánh thật sâu nuốt ngụm nước bọt, đạo tổ, quả nhiên là này hồng hoang bên trên, sự tồn tại vô địch, đại tự tại chém pháp, bên trên vô thanh vô tức, không đau khổ không vui, hồng quân chỉ là dùng ra trong đó một chiêu, bình tâm luân hồi lực lượng, tựa hồ trong nháy mắt này cũng đã bị trong nháy mắt áp chế, bình tâm cũng biết rõ này một chiêu khủng bố, nàng vội vã hơi triệt thân mà đi, ầm ầm ầm, cái kia đại tự tại chém pháp rơi vào bình tâm trước người, nàng trước tay phóng thích luân hồi pháp tắc, lại bị mạnh mẽ chém tới, bình tâm thất bại, sáu thánh cùng với chúng sinh đều cảm thụ này một đạo khí tức, nguyên lai hợp đạo thánh nhân sự chỉ lệnh, dĩ nhiên cũng như vậy lại sao? bình tâm nương nương đã mạnh mẽ như vậy, càng vẫn cứ bị đạo tổ một đòn bên dưới chém tới thủ đoạn, bình tâm nương nương không ra được, vu tộc xem ra là nguy hiểm, chúng sinh đang kinh hãi tâm tình bên trong, nghị luận sôi nổi, hồng quân đạo tổ trưởng quảng thiên đạo. Bình Tâm Nương Nương trưởng quản địa đạo, mà bây giờ ở chúng sinh trong mắt, điều này đại biểu địa đạo Bình Tâm Nương Nương muốn bị thua. Này thiên đạo, thực sự liền như thế cần sao? Chúng sinh không khỏi ở trong lòng phát sinh nghi vấn. Đồng thời, Bình Tâm Nương Nương chi bại, bại không phải là nàng một người, mà là phía sau nàng cái kia ngàn tỷ vạn vũ tộc sinh linh. Bây giờ đại biểu Thiên đạo Hồng Quân đạo tổ thắng rồi, mà lại nhìn Hồng Hoang đại địa bên trên, trưởng quản Hồng Hoang phía chân trời yêu tộc cũng chiếm cứ thượng phong. Thứ này về sau, này Hồng Hoang, liền muốn lấy thiên làm chủ sao? Hồng Hoang lão thánh, nhìn tình cảnh này, đều là hơi nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì lại nhìn Bình Tâm. Ở sau đòn đánh này, nàng khẽ miệng hơi chảy ra thánh nhân máu, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, trong miệng quát khẽ: "Hồng Quân, ngươi giựt vào Vô Thượng Tạo Hóa Ngọc Điệp khả năng cũng 3000 pháp tắc vì là ngươi sử dụng, nhưng bực này Vô Thượng thần thông, ngươi có thể chống đỡ bao lâu?" Hồng Quân nắm giữ 3000 pháp tắc, lấy này Vô Thượng thần thông lúc này thậm chí có thể trực tiếp sửa địa phủ, ảnh hưởng Bình Tâm đối với với địa phủ không chế. Phải biết, Bình Tâm chính là địa phủ chi chủ, mặc dù là Hồng Quân, ở đây chiến đấu cũng phải ước lượng ghi nhớ. Vì lẽ đó hắn liền dùng phương pháp này. Nghe nói lời ấy, Hồng Quân nhưng lại trong lòng khẽ lắc đầu. Hắn cũng không cần chống đỡ bao lâu, cũng không cần tự chiến, chỉ cần đợi được này Vu Uyêu hai tộc đại chiến kết thúc, nhiệm vụ của hắn cũng là hoàn thành rồi. Không cho Bình Tâm đúng tay lần này đại chiến, mới là hắn bản ý. Đợi đến đại chiến kết thúc, mặc dù là Bình Tâm có vô tận lửa giận, cũng không có chỗ phóng thích. Lúc này Vu Uyêu bên trong chiến trường, vốn là Bình Tâm nương nương khí tức đột nhiên xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Địa Cựu Tiêu bên trên, ngàn tỷ vạn Vu tộc đều là biểu hiện đại chấn. Nếu là Bình Tâm nương nương có thể tránh thoát giằng cuộc, đến đây giúp bọn họ, như vậy trước mắt Uyêu tộc hỗn loạn sao đủ sợ hãi? nhưng bình tâm nương nương cuối cùng lại làm cho nhưng mà bị Hồng Quân Đạo tổ ngăn cản ở bên trong địa phủ không được tham dự trận chiến này ầm ầm Đế Tuấn trong tay cái kia chấp trưởng ngôi sao rốt cục hạ xuống cùng hai thiên thần phụ đụng vào nhau ầm ầm ầm long vô cùng sức mạnh dư âm trong nháy mắt khuếch tán ở toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa vô tận đại địa bên trên phản phất phát sinh một hồi động đất bình thường bắt đầu đung đưa kịch liệt ầm cái kia sức mạnh va chạm nơi một đạo khắc nào hố đen bình thường sâu không thấy đáy bộ vô cùng ngược sâu xuất hiện nay bị nổ tung lạch trời sâu thậm chí Đại La cũng không biết chỉ về phương nào Đô Thiên Thần Sát bên trong đại trận, 12 hai tổ Vu tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, cái kia bản cổ chân thân tựa hồ cũng hư hóa mấy phần. Vu tộc, thất bại sao? Hồng hoang cả đời ánh mắt thâm thúy nhìn này mạc cảnh tượng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn hoàn hảo không chút tổn hại vận chuyển, mà Vu tộc Đô Thiên Thần Sát đã lần thứ hai hiện ra suy sụp tư thế. Không 12 hai tổ Vu cộng đồng chấn thủ Đô Thiên Thần Sát, chung quy là yếu đi mấy phần. Ta Vu tộc, lẽ nào thật sự khí số muốn hết sao? Khoe miệng mang theo máu tươi để giang, lúc này cảm thụ tất cả trong miệng bi thảm nói rằng. Bình Tâm bị Hồng Quân ngăn trở ở địa phủ, bọn họ mười một tổ Vu tạo thành đại trận, cùng Hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu so với, cuối cùng nằm ở như thế. Dầm dầm dầm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn cứ đang không ngừng mà chuyện, bọn họ Vu tộc binh sĩ từng mảng từng mảng bị cái kia ngã xuống mà xuống lực lượng tinh thần đánh chết, phát sinh từng trận có tiếng kêu thảm thiết, Đế Giang chờ tổ Vu xem con mắt đỏ chót cực kỳ. Ha ha ha. Đế Giang, bây giờ tất cả những thứ này đều là ngươi chờ mình tạo thành. Nếu là bọn ngươi tự nguyện quy thuận với ta Chi Thiên Đỉnh, sao lại có lúc này chi cuộc diện? Đứng ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, Đế Tuấn không ai định nổi thuống về đế giang chờ tổ vu lớn tiếng trầm trọng nói lúc này chờ đợi bọn ngươi chỉ có chết ầm ầm ầm đế tuấn dứt tiếng bàn tay xoay chuyển chu thiên tinh đấu đại trận bên trong vô số ngôi sao sức mạnh lần thứ hai vận chuyển phảng phất sau một khắc chính là tỷ tỷ vạn vu tộc kiếp nạn thời gian thiên địa này sau đó chỉ sợ cũng là đế tuấn chi thiên đỉnh Hồng hoang chúng sinh nhìn thấy này đều là khẽ thở dài một cái đúng vào lúc này đột nhiên một đạo âm thanh vang dội lần thứ hai ở trong thiên địa vang lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận lên đạo này thanh âm vang lên hùng hoang chúng sinh đều kinh 26. Chương 131, hắn là Lâm thiên. Nhân hoàng và thắng. Lần đầu nghe lời ấy, đế tuấn cho rằng tổ vu mọi người đi cuồng. Nhưng lập tức, thiên địa này xuất hiện khí thế, để sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hồng Hoang cũng giống như thế. Lúc đầu nghe được âm thanh này, bọn họ đầy mặt nghi hoặc. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chẳng lẽ không là rất sinh ở nơi đó sao? Thậm chí, bọn họ thấy rõ ràng cái kia bản cổ chân thân, dĩ nhiên hư hóa, thậm chí có thể không sức tái chiến đều là chưa biết. Các tổ vu, sao có thể có thể còn có dư lực, lại đi bố trí đạo tứ hai đô thiên thần sát? Thú hổ, bọn họ cũng chưa từng nghe nói tình huống như vậy. Thế nhưng chỉ chốc lát sau. ầm ầm, Cái kia bên trong đất trời, nhưng là xuất hiện một đạo đỉnh thiên lập địa, thân cao vạn trượng bóng người. Nhìn thấy cái bóng người này, chúng sinh trên mặt đều là ước chế không được kinh sắc. Sao? Làm sao có khả năng? Làm sao sẽ lại xuất hiện một đạo bản cổ chân thân? Mặc dù là chuẩn thánh đại năng, lúc này cũng là lên tiếng la lên. Bọn họ làm sao cũng không thể sẽ nghĩ tới, trong thiên địa này có thể đồng thời tồn tại hai cỗ bản cổ chân thân. Vốn là vô cùng đắc ý chín đại yêu xoáy cùng phục hi mọi người, trong nháy mắt suýt chút nữa một cái lão đạo từ giữa bầu trời té xuống. Đế Tuấn Đông Hoàng hai người vốn là đã là năm chắc phần thắng sắc mặt càng là kịch biến cực kỳ, vẻ mặt nhất thời dại ra. Thời khắc này, tất cả mọi người đều coi chính mình là xem này đại chiến xem quá lâu, nhìn ra bóng trống. Thế nhưng bỗng nhiên nhìn chăm chú lần thứ hai nhìn lại, không sai rồi, chính là hai vị bản cổ chân thân ngạo nghễ mà đứng. Chuyện gì thế này? Lẽ nào Vu tộc vẫn có thể lại cho gọi ra một vị bản cổ chân thân không được? Lập tức, bọn họ ý thức được đây là chuyện không thể nào. 12 tổ vu lúc này trải qua vừa nãy cái kia một hồi đấu, bản thân cũng đã hết sức yếu đớt. Bọn họ sao có thể có thể còn có thể có thừa lực triệu hoán một vị khác bản cổ chân thân. Lại nhìn bình tâm nương nương, nàng vẫn như cũ sẽ cùng hồng quân đạo tổ cuộc chiến đấu, để cầu có thể từ bên trong địa phủ thoát thân. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Này bản cổ chân thân chính là có một người khác. Trong thiên địa này, ngoại trừ Vu tộc, còn có ai có thể triệu hoán bản cổ chân thân. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra, cũng không nghĩ ra. Ẩm đạo kia bản cổ chân thân hơi chấn động một cái vô tận huyết sát lực lượng trong nháy mắt từ lòng bản chân hướng về toàn bộ hồng hoang đại địa gột rửa mà đi nhìn cái kia đồng thời tồn tại ở trong thiên địa hai vị bản cổ chân thân chúng sinh chỉ cảm thấy đầu trở nên mơ màng bất luận một hay mặc dù là thánh nhân cũng không từng từng thấy cỡ này tình hình phát sinh lúc này mặc dù là trong sân mười một cái tổ vu cũng hết thảy đều là đang khiếp sợ đồng thời lạ mặt nghi hoặc liền ngay cả bọn họ cũng không từng có thể làm rõ này đột nhiên xuất hiện lại một vị bản cổ chân thân là xảy ra chuyện gì hai bên cũng không từng làm rõ này đột nhiên xuất hiện bản cổ chân thân là xảy ra chuyện gì vì lẽ đó trong lúc nhất thời đều là sắc mặt ngưng trệ đại ca đặng này bản cổ chân thân là xảy ra chuyện gì cái khác tổ vu tất cả đều khuôn mặt kinh hai hướng về đế giang hỏi mặc dù bọn họ mỗi người thân là tổ vu cũng đối với này không biết sâu cạn. không biết có điều đô thiên thần sát đại trận chính là ta vu tộc duy nhất truyền thừa hợp chúng ta 12 tổ vu sức mạnh mới có thể bày xuống người bên ngoài mặc dù là nắm giữ cũng bố trí không ra a đế giang đồng dạng là đầu vóc mơ hồ lắc lắc đầu có điều cũng may có thể xác định chính là vị này bản cổ chân thân xuất hiện trong ngay mắt thật giống đối với bọn họ vu tộc cũng không có ác ý trong lúc nhất thời, hùng hoang chúng sinh đều đang không ngừng dò xét vị này mới xuất hiện bản cổ chân thân, yêu tộc một bên, nhưng là tất cả đều là sầu dung, tuy nói đế giang mọi người cho gọi ra bản cổ chân thân, bọn họ có thể ứng phó, thế nhưng nếu là nhiều hơn nữa ra này một vị, mặc dù là có chu thiên tinh đấu đại trận, sợ là cũng sẽ có chút vất vả. Mọi người ở đây suy đoán xôn xao thời điểm, có người nhưng là chú ý tới này bản cổ chân thân hình dạng, hắn hình dạng, tựa hồ cùng 12 tổ vưu cho gọi ra đến bản cổ chân thân rất khác nhau, mười tổ vưu triệu hóa bản cổ chân thân, hình dạng chính là ám hợp hôn đốn man hoàng, tràn ngập dã man khí tức. Nhưng lúc này tân một đạo bản cổ chân thân, hắn hình dạng như là cùng một người cực kỳ tương tự. Chúng sinh trong đầu từ từ hiện lên người kia dáng vẻ. Không thể. Lập tức, bọn họ lắc lắc đầu. Cái kia đã biến mất trốn đi ra hỏa, làm sao có khả năng có thể bày xuống lớn như vậy trận, hiện ra bản cổ chân thân. Liền ngay cả có này suy đoán đế giang chờ tổ vũ tử đang nghĩ đến khả năng này thời điểm, cũng là đốn nhiên lắc lắc đầu. Tuy rằng bọn họ hy vọng như vậy, nhưng này trên căn bản dường như nói mơ giữa ban ngày. Lẽ nào là bản cổ đại thần thật sự lại xuất hiện ở thế gian, muốn ngăn cản trận đại chiến này? cái này suy đoán lập tức càng bị bọn họ cho phủ quyết. Bang cổ đại thần nếu là thật hiền thân làm sao có khả năng chỉ có cảnh tượng như thế? Huống hồ, hồ như vậy mạo cũng là không giống. Lúc này, Đế Tuấn đang muốn tiến lên thăm hỏi, thăm một thăm dò hư thực. Nhưng sau một khắc, cái kia bàn cổ chân thân trên một thanh âm vang lên. Nhưng là để trên mặt đất hồng hoang tất cả mọi người cấm khẩu, chỉ còn dư lại trong lòng vô tận khiếp sợ. Đế Tuấn tiểu nhi, ngươi muốn làm này hồng hoang đại địa thiên đế, nhưng là kém một chút tư cách. Đạo này âm thanh, bọn họ nhưng là nghe rõ ràng. Đối với kiến thức lâm thiên mấy lần hùng hoang các đại năng có thể nào chưa quen thuộc? Này chính là Lâm Thiên đóng Thanh, cái kia mang cho bọn họ vô số lần khiếp sợ người, hắn lúc này lại trở về. Ầm. Trong phút chốc, Đế Tuấn Đông Hoàng cùng với vô số yêu tộc sắc mặt đột nhiên biến hóa. Cái gì? Dĩ nhiên là Lâm Thiên. Sao có thể có chuyện đó? Yêu tộc vô số đại quân tinh thần trong nháy mắt này quả thực chuyển tiếp đột ngột. Hai vị bản cổ chân thân a, chỉ là đặt tại nơi đó nhìn, đã để bọn họ đau đầu cực kỳ. Chơi ạ. Lâm Thiên lại vẫn có thể triệu hoán bản cổ chân thân. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? Song xuôi, chúng ta muốn đối mặt hai vị bản cổ chân thân cũng không trách bọn họ như vậy. Lâm Thiên đã từng giết tới quá bọn họ yêu đình, lật tung bọn họ. vừa mới lại hầu như chiến thắng ở các loại sức mạnh gia trì bên dưới, nửa bước thánh nhân yêu đế, liên bọn họ yêu tộc chi đế, ở Lâm Thiên thủ hạ đều liên tiếp chật vật. lúc này, hai vị bàn cổ chân thân trụ ở tại bọn hắn trước mắt, bọn họ làm sao có khả năng không tâm có ưu dũng? so với yêu tộc hơi hạ, vu tộc bên này nhưng là từ ngắn ngủi dại ra, sau đó biến thành trong nháy mắt mừng như điên. dĩ nhiên đúng là Lâm Thiên huynh đệ, Lâm Thiên huynh đệ, hắn lại có thể một người cho gọi ra bàn cổ chân thân, hắn là làm thế nào đến? 12 tổ vu trong miệng liên tiếp nhảy xuất đạo. Bọn họ lúc này là vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là bọn họ cũng không biết Lâm Thiên làm sao làm được, thích chính là đó là Lâm Thiên. Bản cổ đại điện, nhất định là bản cổ đại điện. Đế Giang bật thốt lên. Dù sao Lâm Thiên đã từng nhưng là có thể xúc động bọn họ bản cổ phụ thần người, mà bọn họ cũng biết, Lâm Thiên tựa hồ nắm giữ bản cổ huyết thống. Ta vu tộc có cứu. Đế Giang trong nháy mắt hét lớn. Nhân hoàng, vạn thắng Y Liel. Nhân hoàng, toàn thắng. Lúc này, vu tộc ngàn tỉ vạn con dân, tất cả đều cùng kêu lên quát, rung khắp phía chân trời. Mặc dù là thân là vu tộc bọn họ, cũng không kiêng dè chút nào gọi Lâm Thiên Nhân Hoàng. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 132, bàn cổ chân thân. Chiến chiến chiến. Trong mắt, vu tộc bên này, khí thế cao phá tan cựu thiên vất tiêu. Âm thanh truyền khắp Hồng Hoang đại địa. Hồng Hoang chúng sinh nghe này từng trận tiếng gào, quả thực há hốc mồm. Bên trong chiến trường này tình thế, chuyển biến tốc độ độ cũng quá nhanh đi. Bọn họ vốn tưởng rằng bình tâm bị nốt, vu tộc liền muốn xung đời. Không nghĩ đến Lâm Thiên dĩ nhiên lại mang theo một vị bản cổ thật xuất hiện ở nơi này. Trong nháy mắt, làm cho cả chiến trường thế cuộc lần thứ hai khó bề phân biệt lên. Lúc này, Hồng Hoang các đại năng tất cả đều vẫn cứ chìm đắm với Lâm Thiên này bản cổ chân thân mang theo cho bọn họ chấn động bên trong. Địa phủ vẫn cứ đang cùng Hồng Quân chiến đấu, đồng thời quan tâm thế cuộc bình tâm, đương nhiên cũng chú ý tới giờ khắc này biến hóa. Khi biết cái kia bản cổ chân thân chính là Lâm Thiên một khắc, nàng cũng là khó nén khiếp sợ trong lòng. Ngăn lại bình tâm Hồng Quân cũng giống như thế. 12 tổ vu có thể ngưng tụ đồ thiên thần sát, này chính là thưởng thức, hắn thân là hóa thân của đạo trời tự nhiên cũng đem những này thôi diễn hầu như không còn. Nhưng, lúc này, lâm thiên có thể lấy một người thành trận, triệu hoán bản cổ chân thân, nhưng là để hắn vạn lần không ngờ. Mặc dù thân là đạo tổ hắn, trên mặt cũng khó có thể che giấu xuất hiện một vệnh khiếp sợ. Càng ở trong lòng yên lặng thôi diễn người này cùng bản cổ phụ thần đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Phải biết, bản cổ phụ thần chính là hồng hoang thiên địa người khai sáng. 033. Hán Hồng Quân cho dù thân là Hỗn Độn Ma Thần chuyển sinh thân, đối với khai sáng vùng thế giới này sáng thế thần, tự nhiên cũng phải mang trong lòng một tia kính nể. Bây giờ có người lấy sức một người liền có thể triệu hoán phụ thần, hắn ấy lòng nơi sâu xa có thể nào không sợ hãi, không tiện thăm hậu như thế chi phúc phận. Ma Bình Tâm đang kinh ngạc sau khi, nhưng là vui mừng khôn xiết. Nàng bản biết, chính mình hôm nay muốn thoát vây sợ là khó khăn. Chợt mắt nhìn mấy vị huynh trưởng ở đạo kia công kích bên dưới, tất cả đều phun ra tinh huyết. Nàng tuy rằng sốt ruột, đau lòng sắp nước, nhưng cũng hảo không có pháp dược khác. Nhưng mà, giờ khắc này, cái kia biên ảo bản cổ chân thân giết ra tuyệt thế bóng người, nhưng là làm cho nàng tuyệt vọng bên trong mang đến hy vọng lâm thiên đạo hữu bình tâm trong miệng yên lặng trầm ngâm nói thủ dương sơn bát cảnh cung bản bản cổ phụ thần cung minh đệ tử huyền đô đồng thời quan sát giữa trường thế cuộc lão tử đột nhiên kinh hô hắn tam thanh chính là bản cổ hậu duệ xuất thần hắn có thể nào không biết cái bóng người này đại diện cho thế nào hàm nghĩa sư tôn ta sau đó có thể tu đến lâm thiên sư huynh như vậy ngang dọc phong thái sao nhìn đạo kia lấy bản cổ chân thân tuyệt thế bóng người xuất hiện với thế gian lâm thiên bóng người kia từ lượng tiếp hạ xuống bắt đầu từ thời khắc đó không biết đã hạ giang mang cho hắn bao nhiêu chấn động, cùng là nhân tộc, hắn có thể nào đối với này không có nửa điểm ước mơ? Lâm Thiên đã có thể ở thiên địa lượng kiếp bên trong, thành làm nhân vật chính giống như tồn tại, mà hắn nhưng vẫn cứ muốn tại đây lượng kiếp bên dưới, bị bảo vệ ở bắt cảnh cung bên trong. chuyện này, Thái Thanh Thánh Nhân trong miệng hơi trầm âm, nhưng là không nói ra được nửa cái chữ. bạn coi chính mình tên đồ đệ này, đã là bên trong loài người kinh diễm tuyệt luân tồn tại, nhưng nhìn đạo kia đã từng thậm chí có can đảm nộ đối quá bóng người của chính mình, trong miệng hắn nhưng nhẹ không ra nửa cái tự đến, có thể đang không có đại trận tình huống, chấn áp Đông Hoàng Đế Tuấn hai người tồn tại. Cùng mình đệ tử so sánh, lao tử cũng không biết nên nói như thế nào là tốt. hắn trong lúc nhất thời lại có chút khâm phục hắn cái kia thông thiên sư đệ khí lượng, có thể có thể đem phó giáo chủ vị trí trực tiếp dư hắn. ngọc hư cung, nguyên thủy thánh nhân đồng dạng sắc mặt cực kỳ chấn động. lượng kiếp hạ xuống thời gian, hắn liền ở vẫn quan tâm trong đó tình huống. có điều hắn ở bình tâm muốn muốn xông ra địa phủ giang buộc thời điểm, ánh mắt thả liền thả ở địa phủ. thánh nhân cuộc chiến vốn là không chuyện thường xảy ra, hối hổ hồ là hồng quân đạo tổ ra tay. đây là không biết bao nhiêu nguyên hội tới nay cũng không từng đã xảy ra sự tình. Mặc dù là hắn cái này thánh nhân, cũng không thể không đi quan sát lần chiến đấu này, để cầu ở trong đó thu được một ít thu hoạch. Nhưng, làm Lâm Thiên đệ nhị tôn bản cổ chân thân xuất hiện ở Cửu Tiêu bên trên thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng là đột nhiên kiếp sợ. Vậy cũng là bản cổ phụ thần a? Người này vì sao có thể đơn độc triệu hoán phụ thần chi thần đây? Hắn nghĩ mãi mà không ra. Làm sao sẽ? Mặc dù Nguyên Thủy một lần lần tự nói với mình mặc kệ lại làm sao, nay trung quy là thánh nhân bên dưới. Đấy lòng của hắn nhưng vẫn là không nhịn được từng trận ý nghĩ phủ quá. Thậm chí đấu nhiên một ý nghĩ thổi qua người này tương lai vẫn đúng là có thể chém ta 12 hai kim tiên hay sao? đạo này ý nghĩ lập tức bị hắn chém chết. nhưng nhìn mình ngọc hư cung bên trong này 12 cái đệ tử thân truyền sẽ cùng lâm thiên một đêm so sánh, hắn liền kỹ không đánh vừa ra tới. lại nói bên trong chiến trường theo vu tộc bên này tiếng gạo yêu tộc đại quân tựa hồ càng thêm có vẻ lề và lên. vốn cho là bọn họ dĩ nhiên có thể phá tan cái kia thập nhị đô thiên thần sát cho bọn họ lưu lại bóng tối. nhưng lúc này lâm thiên mang theo lại một vị bản cổ chân thân xuất hiện, cực kỳ đả kích niềm tin của bọn họ. Không chế toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận Đế Tuấn, sao không có nhận ra được loại tâm tình này? Dầm dầm. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đầy trời ngôi sao lần thứ hai vật chuyện, Đế Tuấn ngửa mặt lên trời cười lớn lên. Để chúng sinh vì thế mà choáng váng. Sau đó, Đế Tuấn ánh mắt bỗng nhiên bắn thẳng đến nói: Lâm Thiên, mười hai tổ Vu kết thành bản cổ chân thần cũng không từng có thể chống lại ta Chu Thiên Tinh đấu. Ngươi cho rằng, ngươi chính mình một người kết thành Đỗ Thiên Thần sát liền có thể ngăn trở ta sao? Thôi ngừng lại sau khi hắn tiếp tục nói, vừa mới ngươi nếu là bỏ chạy, ta còn vẫn có thể để ngươi sống thêm một quãng thời gian. Bây giờ. Ngươi nhưng quay lại, khó đánh là tìm không chết được. Hôm nay, ngươi cùng những này tổ vu đều phải chết. Đế Tuấn cuối cùng một tiếng gầm rú rung khắp phía chân trời. Hắn tuyệt đối không thể quên, tuy con trai của hắn chính là khoa phụ cùng hậu nghệ rất chết, nhưng này Lâm Thiên chính là dạy cho bọn họ thần thông người. Ở Đế Tuấn này từng tiếng quát lớn bên dưới, Phục Hi mấy người cũng liên tục nói, mười hai tổ vu triệu bản cổ chân thân, đầy đủ mấy vạn trượng có thừa. Mà bây giờ ngươi Lâm Thiên ngưng bản cổ chân thân, có điều vạn trưởng. Ngươi lấy cái gì cùng ta bệ hạ ta yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đấu, yêu tộc vạn thắng. Bọn họ đem này điểm điểm ra sau khi, Ngàn Tỷ Vạn Yêu tộc cũng chú ý tới điểm này. Thừa dịp cơ hội này, Phục Hy cùng chín đại yêu soái vung cánh tay hô lên. Toàn bộ yêu tộc trong nháy mắt tự tin lần thứ 2 bị nhấn lửa. Yêu đế, vạn thắng. Yêu đế, vạn thắng. Ngàn Tỷ Vạn Yêu tộc cùng kêu lên la lên. Lúc này, hai bên bên trong chiến trường, lần thứ 2 tràn ngập sông lên tận chín tầng trời vân tiêu chiến ý. Đế Tuấn trong lòng hơi ổn định, tuy nói Chu Thiên tinh đấu đại trận lấy chính là trừ thiên lực lượng tinh thần, nhưng nếu là những này bên trong đại trận yêu tộc khí thế chịu ảnh hưởng, hắn uy lực của đại trận nhất định cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng ở hắn cùng phục hy chín đại yêu xoáy mọi người vừa mới cái kia một phen phụ họa biểu diễn bên dưới yêu tộc đại quân tự tin trung lần thứ hai ngưng tụ ta hôm nay bất luận làm sao cũng phải trước tiên chém ngươi nhìn biến ảo vì là bản cổ chân thân lần thứ hai đến đây lâm thiên phá hoại hắn tiêu diệt vu tộc đại kế đế tuấn trong lòng các loại kiêu hận ngưng tụ với đồng thời tức giận bước lên quát ầm ầm chư thiên lực lượng tinh thần lần thứ hai ngưng tụ lần này đế tuấn mục tiêu công kích rõ ràng là lâm thiên thế nhưng đối mặt hắn đạo công kích này lâm thiên trên mặt nhưng không sợ hãi chút nào bản cổ chân thân đỉnh tiên lập địa sau người khác một thanh âm đột nhiên vang vọng. Lượng tiên sinh đến, Khai Thiên cửu thức, 26. chương 133, Đế Tuấn, người còn nhận ra này thức, ầm ầm, một đạo chấn áp hoàn vũ khí tức xuất hiện, khắc nào có thể nghiền nát Thương Cung, ầm, mang theo hỗn độn khí tức Lượng tiên Sích tự trong hư không mà hiện, Nam Thước Thất thân, trong nháy mắt ở trong hư không hóa thành vạn trượng, vẹo, lập tức nó như là có linh bình thường, bay đến Lâm Thiên cái kia bản cổ chân thân trên tay bị nắm chặt, vạn trượng cao bản cổ chân thân, trong tay nắm vạn trượng trưởng hồng mông lượng Thiên Sích, chỉ có vô tận khủng bố huyết sát chi khí ai cũng không biết, Hồng Mông lượng thiên xích cùng bản cổ chân thân, đến tột cùng gặp phát huy ra thế nào sức mạnh to lớn. Bọn họ chứng kiến, chỉ có không gì địch nổi khí tức. Nhưng, đồng thời, bọn họ cũng phát hiện một tia dị dạng. Lâm Thiên kết đô thiên thần sát đại trận, vì sao bản cổ chân thân nắm không phải cái kia khai thiên thần phụ? Chẳng lẽ là Lâm Thiên chỉ có một người kết trận, không cách nào biến ảo hoàn toàn thân thể bản cổ phụ thần sao? Lấy lượng thiên xích thay thế, tuy nói có thể, có điều mặc dù là Vu tộc 11 tổ vu đem bản cổ phụ thần khai thiên phủ cho kêu gọi ra, cũng không thể địch quá này, yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bây giờ lấy công đức trí bảo lượng Thiên Sích thay thế, nhưng vẫn là trên lệch chút. Khai Thiên phủ chính là theo bản cổ phụ thần đồng thời chứng đạo đồ vật, bây giờ thiếu mất nó, Lâm Thiên muốn đối kháng Chu Thiên Tinh đầu sợ là khó a. Hồng hoang các đại năng, thấy cảnh này tất cả đều than thở, tuy nói lúc trước Lâm Thiên dùng lượng Thiên Sích mở ra 50 tầng cấm chế kinh thiên cử chỉ, chiến thắng tiếp cận nửa bước Thánh Nhân đế tuấn, thế nhưng bây giờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận như vậy vô thượng uy năng bảy xuống, có Thánh Nhân ai cùng vừa mới nhưng là rất khác nhau, có bản cổ át sẽ có Khai Thiên phủ. Đây là hồng hoang cả đời trong lòng ước định tục sưng một cái hình tượng. Có thể nói bản cổ phụ thần cùng khai thiên phụ chính là không thể phân cách thân thể. Nếu như không có cái kia lấy lực chứng đạo vật dẫn, khai thiên phụ lại có thể nào cùng chu thiên tinh đấu chống lại? Đế tuấn đồng dạng là nhìn thấy tình cảnh như thế, hắn ngửa mặt lên trời cười to nói: Lâm Thiên, ngươi sẽ không cho rằng này lượng thiên xích còn có thể dường như vừa mới như thế? Ở ta chu thiên tinh đấu đại trận ở dưới, còn có thể phát huy ra huy năng chứ? Liên ban cổ phụ đều không từng có, ta ngày hôm nay liền đem ngươi này giả bản cổ chân thân cho phá vỡ. Ở đế tuấn trong mắt tương tự. Không khai thiên phủ, không bản cổ. Mặc dù là lấy trong lòng máu chuyên vào, Triệu Hoán Hồng Hoang địa mạch đến tỉnh lại bản cổ phủ 12 tổ vu, cũng không từng có thể ở hắn nơi này, chiếm được chỗ tốt, thì càng không nói Lâm Thiên. Lực lượng tinh thần. Tu. Đế Tuấn một tiếng gầm nhẹ, Chu Thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, trong tay sức mạnh ngưng tụ. Sau một khắc, Lâm Thiên âm thanh vang vọng bất tiêu. "Đế Tuấn, ngươi còn nhận ra này thức?" Ầm ầm. Chỉ thấy, Lâm Thiên trong tay Hồng Mông vạn trượng Hồng Mông lượng tiên xích, chậm rãi vận chuyển, lấy một cái huyền ảo tư thái bắt đầu biến ảo. Mở. Khai thiên cự thức nhìn thấy chiêu thức này trong nháy mắt, Đế Tuấn quả thực là bật tốt lên. Không sai, chính là khai thiên cửu thức. Lâm Thiên ở vạn năm trước, công trên hắn yêu tộc thiên đỉnh thời gian, sử dụng cái kia vô thượng chiêu thức. Thậm chí, chiêu này thức, để hắn cùng Đông Hoàng hai người chật vật cực kỳ. Nếu không là nữ hoa nương nương ra tay, hai người bọn họ suýt chút nữa mệnh vẫn ở đầy thức bên dưới. Đây là Đế Tuấn một đời sỉ nhục. Nhưng lập tức, Đế Tuấn vẻ mặt vi định, bây giờ hắn có chu thiên tinh đầu tại người, chẳng lẽ còn có thể đừng sợ hắn? Ta muốn xem xem, ngươi này khai thiên cửu thức có thể loại ta hà? Đế Tuấn quát lạnh một tiếng vô số yêu tộc tạo thành chu thiên tinh đầu chậm rãi vận chuyển tỏa hào quang rực rỡ cái kia trước cùng người khác tổ vũ lúc chiến đấu hiện ra chư thiên lực lượng tinh thần lần thứ hai xuất hiện để chúng sinh không khỏi kinh hãi lúc trước cái kia một đòn đã để hồng hoang đại địa đập cho không biết thành tiểu gì còn muốn trở lại sao đế tuấn vận chuyển chu thiên tinh đầu đồng thời lâm thiên bàn cổ chân thân đồng dạng là một tiếng chấn động uống, huyết sát lực lượng dung khắp vạn vạn bên trong đồng thời tiếng nói của hắn lạnh lùng nói khai thiên cửu thức ngược lại cũng không đầy đủ là ngươi không ngại thử một lần ta này vạn năm đến nội đến mở thiên trí thức lâm thiên tự tự châu ngọc nói ra. Tùy theo, chỉ thấy vạn trượng trưởng hồng mông lượng tiên tịch, phát sinh từng trận ngâm khẽ. Ầm ầm, một đạo vô thượng khí tức dung khắp trong chín tầng trời hoàn vũ. Vô cùng chiến ý tự Lâm Tiên quanh thân tàn ra. Thậm chí, Hồng hoang trên sinh linh cảm thấy, nếu là mình tới gần cái kia Lâm Tiên cái kia bản cổ chân thân, mặc dù là này chiến ý phóng thích, liền có thể để nguyên thần của bọn họ trực tiếp cơn sốc. Lâm Tiên mở miệng thành phép thuật. Trong tay hồng mông lượng tiên tịch, ở một khắc tiếp theo liền ầm ầm tu ra. Hướng về đế tuấn chu thiên tinh đấu đại trận nhắm thẳng vào mà đi. Thử thử thử lượng thiên xích thức nhọn trực tiếp đâm thủng hư không vô số địa thủy hỏa phong khí dâng trào mà ra sáu tầng lực chi pháp tắc lần thứ hai ra chỉ bên trên phảng phất trong nháy mắt này lâm thiên lấy lượng thiên xích bổ ra hầm hoang thiên địa đối mặt này một đạo công kích đế tuân sắc mặt đọc lại cầu hoa tươi tuy trên miệng xem thường lâm thiên nhưng hắn chút nào không dám kinh thượng lập tức ngón tay trên không trung hơi sẹo qua chu thiên tinh đầu lực lượng vận chuyển ầm ầm ầm vô số ngôi sao lần thứ hai sẹo qua trời cao đập về phía lâm thiên vị trí khai thiên cửu xích đệ nhất thước chém lâm thiên một tiếng rung khắp cửu tiêu quá lớn trước mắt sau đầy trời thả sao băng lực lượng cùng hồng ác mộng lượng thiên xích đụng vào nhau ầm ầm ầm ầm thậm chí giờ khắc này cái kia hai người tiếp xúc nơi nếu không là thánh nhân tra xét dĩ nhiên cái gì cũng không thể lại nhìn thành. Tuy theo nga tỷ vạn dặm đại địa cũng bắt đầu phát sinh chấn động vậy đạo này công kích sau khi lâm tiên bản cổ chân thân trong nháy mắt lùi lại một triệu dặm không ở đòn đánh này tiếp xúc sau khi trong lòng của hắn cũng là thả khá là kinh ngạc chu tiên tinh đấu đại trận sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ có thể so với thánh nhân tuyệt đối không phải thổi này khai thiên cử xích đệ nhất thước bên dưới dĩ nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng đem cái kia vô số ngôi sao cho đánh tan thử thậm chí bên trên dĩ nhiên có một viên sao chổi xẹt qua thân thể hắn thương tổn được hắn bản cổ chân thân thấy cảnh này khí hùng hoang chúng sinh đều là bắt đầu chấn động hắn lúc này giờ khắc này bọn họ mới mới ý thức tới chu thiên tinh đấu đại trận sức mạnh là có cường đại đến mức độ nào lúc trước có thể lực ép lừa bước thánh nhân sau khi tái chiến đông hoàng đế tuấn hai người lâm thiên ở đây khác dĩ nhiên một đòn bên dưới liền hơi bị thương làm sao sẽ lâm thiên vì sao ở đòn thứ nhất bên dưới liền bị thương, đáng tiếc. Tuy không biết Lâm Thiên làm sao cho gọi ra bản cổ chân thân, nhưng chúng quy vì là bảng môn tà đạo, cùng Chu Thiên Tinh Đẩu so với vẫn là quá yếu. cảm nhận đến đó mạng, Hồng Hoang chúng sinh đều là thanh nhẹ. dù cho là tài tình vạn cổ Lâm Thiên có thể làm sao, Chu Thiên Tinh Đẩu, Thánh Nhân không ra, chính là vô địch ra. Đế Tuấn chỉ là tiện tay một đòn, liền đẩy lui Lâm Thiên, phía sau chiến đấu hắn sợ là càng khó đánh. bản cổ chân thân không khai thiên phủ, vẫn là quá yếu. Hồng Hoang các đại năng cảm thụ vừa nãy cái kia một đòn, càng là không quá xem trọng Lâm Thiên, dồn dập nghị luận. nhưng đòn đánh này không thể có hiệu quả bên dưới, lâm thiên nhưng là vẫn chưa lòng sinh đủ rũ tâm ý. chúng sinh làm sao biết? hắn này khai thiên cửu xích thức thứ nhất chỉ là món ăn khai vị thôi. phía sau càng làm một thức càng hơn một thức cường. 26 trước 134 thức thước tam thiên chân chính chu thiên tinh đấu Dầm dầm! mang vào đầy trời hỗn độn khí tức, lâm thiên lại một lần nữa rơi lên vạn trường hồng ngông lượng thiên xích khai thiên cửu xích đệ nhị thức chém theo hắn tiếng nói hạ xuống hồng nông lượng thiên xích mang vào lực chi pháp tác sức mạnh lần thứ hai giáng lâm tuy ý một đòn liền đem Lâm Thiên đẩy lui Đế Tuấn, trong tay ngôi sao vật chuyển, trên mặt hừ lạnh nói, người khai Thiên cử xích cũng chỉ đến như thế, lập tức, đầy trời ngôi sao lần thứ hai hạ xuống, Lâm Thiên lượng Thiên xích cũng lập tức đánh ra, so với lần thứ nhất càng càng hung hăng công kích, lần thứ hai hạ xuống, trong khoảnh khắc, tinh thước chạm vào nhau, vang, Và hồng hoang đại địa lần thứ hai chấn động, thế nhưng tại đây đệ nhị thước bên dưới, Đế Tuấn lực lượng tinh thần rõ ràng đã không còn như vừa nãy như vậy hung hăng, chuyện này, mới vừa rồi còn đang xem thấp Lâm Thiên hùng hoang các đại năng, tất cả đều cấm cậu bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, lâm thiên này một thước bên dưới sức mạnh, so với vừa mới, không biết tăng lên bao nhiêu. khai thiên cửu xích thứ ba thước chém ầm vô tận khí thế gột rửa ra, đồng thời đệ tuấn lực lượng tinh thần đồng thời đến đòn đánh này va chạm bên dưới, đầy trời ngôi sao hết mức phá nát. đồng thời lâm thiên cùng với trước hai thước so với hắn bản cổ chân thân thẳng tắp đứng tại chỗ, đã không còn mảy may lùi về sau đệ tứ thước chém ống long trong không gian bắt đầu không ngừng mà lay động, thí hùng hoang các đại năng sắc mặt đã bắt đầu biến hóa ở khoảng cách ngàn tỷ giảm xa, bọn họ đã có thể cảm nhận được Lâm Thiên cái kia vạn trượng hồng mông lượng thiên xích bên dưới vô tận lý thế. Làm sao có khả năng sẽ đạt tới trình độ như thế này? Bọn họ trong miệng đều là không nhịn được chấn động thán. Đệ tứ thức cùng lực lượng tinh thần va chạm. Giờ khắc này, Lâm Thiên này một thức thậm chí vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, càng nhưng đã đem đế tuấn phóng thích lực lượng tinh thần tất cả đều chém tới. Đồng thời, sau một khắc, lượng thiên xích trên vô tận mang vào có lực chi pháp tác sức mạnh, thình lình chém ở vô tận trong hư không. Nhất thời, vô số yêu tộc tại đây một thức bên dưới nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Từ không trung lướt xuống, hình thành đầy trời mưa máu. Đế Tuấn sắc mặt rốt cục bắt đầu biến hóa. Hắn sao không thể phát giác, Lâm Thiên Lượng tiên xích, ở một thước lại một thước bên dưới. Sức mạnh bốc lên tốc độ vạn phần kinh người. Ầm. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng. Lập tức, Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, đông đảo yêu tộc trên mặt hơi xuất hiện vẻ thống khổ. Chư Thiên ngôi sao, tựa hồ có càng nhiều sức mạnh bị Đế Tuấn hút vào bên trong đại trận. Bên trong đại trận 365 ngôi sao, trong nháy mắt trở nên cực kỳ sáng rỡ. Chu Thiên tinh đấu đại trận, hầu như trong nháy mắt này bảo chuẩn hùng hoàng toàn bộ hoàn vũ. Lâm Thiên nhìn tình cảnh này, mới biết Nguyên Lai Chu Thiên tinh đấu đại trận sức mạnh hoạt động phương thức là như vậy, chính là lấy nhân lực mượn tinh lực lượng. Đối mặt này hình, Lâm Thiên không từng có bất kỳ sợ hãi, khẩu chấn động quát lên: "Đệ ngũ thước, chém!" Khoảnh khắc sau, hồng mông lượng thiên xích mang theo lên sức mạnh bao phủ vạn vạn bên trong hồng hoang đại địa, cuốn phong gào thét liên tục. Trong hư không, khắp nơi là sức mạnh cộng hưởng tiếng. Lâm Thiên con mắt mở, ánh mắt như điện. Hai tay nắm chặt lượng thiên xích, từ phía trên tức thì đánh xuống. Ầm ầm ầm. Này một thước, còn chưa giang lâm, cũng đã để đại địa bên trên vỡ vụn thành vô số cát bay đá chạy tràn ngập phía chân trời giang giác trong hư không trực tiếp bị đánh xuất đạo đạo thiểm điện chớp mắt sau lượng thiên sích thước thân đến đế tuần trước người ầm thước thân cùng lực lượng tinh thần tạo thành một đạo tâm chán đụng vào nhau mặc dù là năm tầng sức mạnh hồng ngông lượng thiên sích, cũng không có thể lay động đạo này đại trận lâm thiên cũng không có ngoài ý muốn này hồng hoang vô thượng đại trận hiển nhiên không phải tốt như vậy phá nếu là hắn năm thức bên dưới liền hám phá này chu thiên tinh đấu đại trận hắn đúng là có chút hoài nghi đại trận này là giả hắn con ngươi đen nhánh hơi đổi bàn cổ chân thân lần thứ hai nắm chặt lượng thiên xích thứ sáu thước ra giang giác giang giác vảnh này một thước mới vừa chém ra không gian chung quanh phẳng phất vô số dây dán cửa sổ bình thường trực tiếp mở tung vang vọng âm thanh lanh lảnh trong hư không xuất hiện từng đạo từng đạo vòng xoáy trời đất quay cuồng đòn đánh này bên dưới không đế tuấn sắc mặt rốt cục đại biến nếu như lại hướng về trước như vậy đối xử chỉ sợ hắn vẫn đúng là để lâm thiên ở hắn có thể so với thánh nhân dưới chu thiên tinh đầu trên chiếm được chỗ tốt ta chi tử dân theo bản đế tế trận theo tiếng nói của hắn vang lên mặc kệ là bên trong đại trận chúng yêu tộc vẫn là chín đại yêu xoáy Tất cả đều một tiếng quát lớn một hồi, đột nhiên đem cắn vào chính mình đầu lưỡi. Sau đó, một lách tách thiệt huyết, bay về phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận bầu trời, nương tụ thành một đoàn to lớn sương máu, bay về phía cái kia 365 viên trong tinh thần. Ầm. Một luồng không thể nói ngữ sức mạnh, ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận trên lần thứ hai nổ tung. Theo Đế Tuấn lại một tiếng quát lớn. Hà Đồ Lạc thư bùng nổ ra ánh sáng, cùng 365 ngôi sao mơ hồ đối chiếu. Ầm ầm. Chỉ thấy sau một khắc, ở Đế Tuấn trong tay từng đạo từng đạo huyền ảo phù văn bay ra sau khi, Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong một mảnh không tên khí tức không ngừng mà rung động, vô tận mịt mở khí tức ở trong đó xuất hiện. Tiếp theo, những người bay ra phụ văn cùng 365 ngôi sao bắn ra ánh sáng chiếu rọi cùng nhau. Dĩ nhiên ở bên trong đại trận, diễn hóa ra núi sông tây Cổ, mưa trùng điều quái, non sông ngôi sao các loại kỳ quái lạ lùng cảnh tượng. Những người hiện ra sự vật, tự do ở ngàn tỷ giảm Chu Thiên bên trong đại trận. Toàn bộ đại trận, trong nháy mắt khí thế tăng lên mấy một, tám lần, thậm chí làm cho người ta một loại thế gian vạn vật đều không thể phá cảm giác. Đây là Hôn Nguyên Hạ Lạc đại trận hồng hoang các đại năng tất cả đều nhìn tình cảnh này hình ảnh, tình cảnh này cùng đế tuấn di vạn bố trí huấn nguyên hà lạc đại trận đúng là có chút tương tự. lập tức trong lòng bọn họ một trận suy đoán, lẽ nào này chính là đế tuấn nói tới hắn, hắn này mấy vạn năm tới nay đối với chu thiên tinh đấu đại trận hoàn thiện, bọn họ này mới chính thức thả phát hiện trận này có thể so với thánh nhân. chẳng trách trước đế tuấn vẫn nói hắn hoàn thiện đại trận, nhưng thả ra chu thiên tinh đấu cùng trước đây vẫn cứ tương tự, nhưng giờ khắc này bọn họ phát hiện đế tuấn nói không qua, cái kia du lịch với bên trong đại trận tất cả đều thiên địa lực lượng phát tác cực kỳ cứng hãn, cỡ này đại trận. Lâm Thiên, nên ứng đối ra sao? 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 135, Khai Thiên bắt xích, chém vô tận Kim ô. Đối mặt trận này Lâm Thiên, trong lòng cũng là hơi kinh dị. Này mới vừa rồi là đế tuấn này Chu Thiên Tinh đầu uy lực thực sự. Có điều hắn cũng càng cảm nhận được đế tuấn người này ôn thỏa. Không nghĩ đến chính mình vừa mới phóng thích Khai Thiên đệ ngũ thước, đối với hai bên giao chiến đều chỉ là làm nóng người mà thôi. Thậm chí, chính mình vẫn chưa lay động Chu Thiên Tinh đấu đại trận quá nhiều. Đế Tuấn liền đem này Chu Thiên tinh đấu đại trận hình dáng cho hiện ra. Lâm Thiên không biết chính là, Đế Tuấn năm lần bảy lượt cắm ở hắn trong tay. Bây giờ đối với Lâm Thiên đã sản sinh bóng tối, hắn chỉ lo chính mình nơi này lại xảy ra điều gì yêu tiêu thân. Vì lẽ đó, lại thấy đến Lâm Thiên có thể hơi lay động hắn đại trận lúc, liền trực tiếp thả ra đại trận hình dáng. Uy! Cái kia Chu Thiên tinh đấu đại trận, khoảnh khắc chuyển đổi, một tiếng trong chèo ngân thanh sau khi, ầm ầm, một con cực kỳ to lớn cả người mang theo thái dương chân hỏa chim lửa xuất hiện. Ba, Tam Túc Kim Ô. Hồng Hoang các đại năng tất cả đều kinh hãi không nghĩ đến đế tuấn dĩ nhiên trực tiếp dùng này đại trận, ngưng tụ ra một cái tam túc kim ô, này ba chân trên kim thân thiêu đốt vô tận trong ngọn lửa, mang vào vô số pháp tắc chi không trí lực. hứng, một đạo thái dương chân hỏa từ miệng bên trong phun ra, bên trên dĩ nhiên có lực lượng tinh thần. quá, thật đáng sợ. chúng sinh đều thở dài nói, đáng sợ như thế nhiều tầng pháp tắc công kích bên dưới, lâm thiên nên làm sao chống đối? hùng hoang chuẩn thánh các đại năng thậm chí cảm thấy, chỉ cần này thái dương chân hỏa đụng vào chính mình một hồi, bọn họ thì sẽ trong khoảnh khắc bị đốt thành cho bụi. thượng cổ thần ma. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, này Kim Ô đã nắm giữ phảng phất thượng cổ thần ma giống như sức mạnh thân thể. Lại nhìn Lâm Thiên, trên mặt của hắn tuy rằng có kinh dị, nhưng nhưng cũng không có sợ hãi. Đại trận này lúc này ngưng tụ ra Tam túc Kim Ô, cùng hắn lúc đó, lần thứ nhất đối mặt hỗn nguyên hà lạc đại trận lúc, không khác nhau chút nào. Nhưng sức mạnh so với trước, mạnh mẽ vô số lần. Có điều, hắn lúc này, nhưng cùng lúc đó so với, cũng là mạnh mẽ vô số lần. Ầm. Nhìn cái kia hướng về nơi này bay nhảy mà đến Tam Tốc Kim Ô, Lâm Thiên vạn trượng lượng thiên xích lần thứ hai gột rửa ra. Thức chỉ Kim Ô. Sau một khắc, khai thiên kiểu xích thứ bảy thước chém ầm ầm ầm thứ bảy thước bên dưới cùng lúc trước sáu thước đã gần như phát sinh bản chất khác nhau thước thân chưa ra vô số địa thủy hỏa phong dĩ nhiên dâng trào Bèo. lượng tiên xích thứ sáu thước đã ra lực lượng trong ngay mắt cực nhanh ở tam túc kim ô trước ly thậm chí công kích còn chưa tới tam túc kim ô cũng đã một tiếng tiếng kêu thế thảm chớp mắt sau tam túc kim ô vẻ mặt trí thượng tất cả đều là vô tận lửa giận dầm dầm chen lẫn vô tận pháp tắc thái dương chân hỏa hướng về lâm thiên phun tập mà tới Lâm Thiên sắc mặt không sợ, trong tay Lượng Thiên Sích tứ thứ bảy, vẫn cứ vung ra. Hồng Hoang các đại năng tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tình cảnh này. Bọn họ tất cả đều yếu kỳ, dường như thượng cổ thần ma giống như Tam Tốc Kimô, Lâm Thiên có thể phủ đối kháng. Sau một khắc, Lâm Thiên Lượng Thiên Sích vung ra lực lượng, cùng vô tận Thái Dương chân hỏa thả đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Hồng Hoang chúng đại năng ngưng thần tụ mục, quan sát hai đạo công kích biến hóa. Thế nhưng, khiếp sợ. Khoảnh khắc sau, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập chính là khiếp sợ, bởi vì cái kia Lượng Thiên Sích vùng ra vạn vạn trượng bóng mờ, Dĩ nhiên trực tiếp phá tan rồi Thái Dương Chân Hỏa. Thậm chí, tiếp theo một cái chớp mắt, hướng về cái tia đem mấy trăm ngàn trượng Tam Túc Kim Ô chém tới. Đâm này, máu tươi. Bọn họ nhìn thấy chính là khắp nơi máu tươi. Hắn không chỉ phá Tam Túc Kim Ô công kích, thậm chí đạo kia công kích càng là chém tổn thương nó. Gào, cùng Lâm Thiên chiến đấu Tam Túc Kim Ô phát sinh từng trận kêu rên, kêu lên thê lương thảm thiết không thôi. Sao chịu được so với Tiên Tiên Thần Ma thân thể trên, càng có máu tươi tu ra. Nó bị Lâm Thiên cho tổn thương. Làm sao có khả năng? Đế Tuấn lúc này đồng dạng là sắc mặt kỳ biến, trong lòng rất là bất an đạo này Kim Ô lực lượng chính là hắn này tăng mạnh sau Chu Thiên Tinh đấu đại trận thủ đoạn mạnh nhất một trong lúc này dĩ nhiên để Lâm Thiên một đòn bên dưới cho tổn thương thí giờ khắc này ở Lâm Thiên đệ nhất Thước Hạ xuống lúc phát sinh xem thấp giọng hổng hoang các đại năng quả thực mặt đau không thôi bọn họ không ngờ tới Lâm Thiên công kích dĩ nhiên một đạo so với một đạo cường thậm chí lúc này Chu Thiên Tinh đấu đại trận thủ đoạn mạnh nhất một trong đều bị hắn một thước bên dưới đánh thành như vậy nhìn trên dưới lăn lộn Tam Túc Kim O Đế Tuấn sắc mặt biến đổi không thôi đã như vậy ngươi liền cho ta dùng toàn bộ sức mạnh giết hắn. Đế Tuấn mặt lộ vẻ ngoan sắc, lập tức quát lớn nói: Hắn lúc này dĩ nhiên biết này Tam Túc Kim Ô không thể sẽ cùng Lâm Thiên kéo dài tiếp tục đánh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Li Tam Túc Kim Ô thân thể trên mặc dù có một đạo thật dài vết thương, ở Đế Tuấn mệnh lệnh bên dưới ổn định thân thể, lập tức hướng về Lâm Thiên lần thứ hai đánh tới. Rầm rầm rầm, Tam Túc Kim Ô trực tiếp tiêu hao chính mình năng lượng bản nguyên, không cầu có thể đem thân hình của chính mình duy trì, chỉ cầu có thể trực tiếp giết chết Lâm Thiên. Vì lẽ đó, con đường không cần tiền bình thường Thái Dương Chân Hòa Lực Lượng mang theo ngôi sao phát tác hướng về Lâm Thiên rầm chảo mà đến. Đây là không muốn sống công kích, đối mặt như đòn công kích này, Lâm Thiên mặt trầm như nước, con ngươi khép hở. Sau đó một thanh âm bạo xoạt ở toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Khai Thiên Cửu Sích, thứ tám tướng. Này một tiếng hạ xuống, chỉ thấy trung quanh ngàn tỷ dặm non sông, phản phất cùng hồng mông lượng thiên xích, câu thông thiên địa chi linh bình đựng, vô cùng lực lượng nguyên tố, hướng về lượng thiên xích trước trên người mà đi. Khoảnh khắc sau, cái kia lượng thiên xích quanh thân, nhất thời xuất hiện một đạo khổng lồ vô biên bóng mờ. Lúc này chính là cái kia vô tận đại địa sinh linh sức mạnh ngưng tụ ra. Trước mắt, Lâm Thiên con ngươi mở con ngươi bên trên chiếu rọi con kia mấy trăm ngàn trượng tam túc kim ô. Sau đó, vô tận nguyên tố lực lượng ở trong mắt của hắn trên vận chuyển. Chém. Lâm Thiên một tiếng quát nhẹ, nhưng đạo này quát nhẹ tiếng, lại làm cho Sở Hữu Hồng Hoang Sinh Linh tất cả đều thân thể chấn động, giống như kinh lôi, hóa đá tại chỗ. Bầu trời, làm sao biến thành đen? Có Hồng Hoang đại năng ánh mắt đỡ đẫn nói rằng, trên một khắc, vẫn là sáng sủa càn khôn phía chân trời, lúc này, dĩ nhiên hoàn toàn biến thành màu đen. Trên bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong cái kia chậm rãi vận chuyển ngôi sao. Con kia mấy trăm ngàn trượng tam tốc kim ô, cùng với Lâm Thiên trong tay cái kia rọi sáng toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa Hồng Mông Lượng tiên Sích, giang dắc, vô tận điện quang hấp thụ ở lượng tiên Sích bên trên, chớp mắt chém ra, ly, tam túc kim ấu lại là một tiếng kêu to vang vọng. Nhưng giờ khắc này Hồng Hoang chúng sinh đều có thể nghe được cái kia trong thanh âm bao hàm chính là hoảng sợ, hoảng sợ, cùng với hoảng sợ, nó ba cái chân bộ ở hơi như nhú ra, sật, lượng tiên Sích bóng mở chém đi ra ngoài, giang dắc, Hồng Hoang các đại năng chỉ nhìn thấy một chuyện vật tung tóe ở trên trời đại địa bên trên, hai mươi sáu, một tay trích nguyên nửa bên ngôi sao khí tất cả mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh từng cái từng cái bọn họ vội vàng ánh mắt cấp thiết phóng tầm mắt tới muốn xem rõ ràng kia sáng kia hạ xuống sau khi phía trên chiến trường đến cùng như xem nhìn rõ ràng bọn họ nơi nào còn có thể không có nhìn rõ ràng cái kia bị chém xuống đồ vật là cái gì cái kia rõ ràng là đế tuấn cho gọi ra tam túc kim o a bị bị chém cái kia để bọn họ sinh ra vô biên hoảng sợ một cái thái dương chân hỏa liền có thể phệ diệt bọn họ liền như thượng cổ thần ma tam túc kim o liền như thế bị chém dừng tất cả mọi người tất cả đều nuốt xuống một ngụm nước bọt, thậm chí có nhiều người hơn đều không thể tin được. Ánh mắt của bọn họ lần thứ hai quét tới, tỉ mỉ quan sát. nhưng không có bất kỳ bất ngờ. bọn họ có thể nhìn thấy chỉ có Đế Tuấn trên mặt vừa giận vừa sợ, còn có ầm ầm rơi xuống đất diện bên trên, đập ra vang động trời thành tam túc kim ô, lấy vô tận năng lượng thân thể hội tụ mà thành nó, đang bị Lâm Thiên Đạo công kích này chém xuống sau khi chạy xuôi đầy đất vàng nóng ánh máu tươi. mấy trăm ngàn triệu thân thể càng la hóa thành lấm ta lấm tâm chính đang biến mất, mang theo vẻ đẹp trong hình có thể, nhưng cũng có vô tận bi thương cùng với hoảng sợ. tĩnh. Ở Tam Túc Kim Ô rơi dụng sau khi, toàn bộ trên mặt đất hồng hoang lại hiện như yên tĩnh một cách chết chóc, đế tuấn trên mặt tràn đầy kinh nộ. Điều này đại biểu hắn vô thượng thủ đoạn, đại diện cho hắn vô thượng ý chí Tam Túc Kim Ô lại bị Lâm Thiên cho chém xuống. Này một tay đoạn, hắn chưa bao giờ từng dùng tới, nhưng hắn tin tưởng, mặc dù là đem hồng hoang trên chuẩn thánh các đại năng tụ tập cùng một chỗ, cũng sẽ không là để hắn này Kim Ô đối thủ, nhưng lại lệnh. Lâm Thiên một đòn bên dưới, đánh tan sự tự tin của hắn. Này khai thiên cửu sích, thứ tám tức bên dưới. Khủng bố như vậy, lúc này, vấn đề khó phản phất lần thứ 2 trở lại đế tuấn nơi này liên bực này tam túc kim ố thủ đoạn đều bị lâm thiên một thức chém xuống. mặc dù biết chu thiên tinh đầu sức mạnh không chỉ dừng lại tại đây, nhưng bọn họ vẫn là không ngừng được sinh ra nghi hoặc. lâm thiên thật sự có thể công phá này chu thiên tinh đầu sao? lẽ nào hắn thật sự có thể dựa vào sức một người xoay chuyển vũ yêu đại chiến thế cục? lúc trước có như là cho bọn họ hỏi một trăm lần, một vạn lần, vô số lần, bọn họ trả lời e sợ đều là không thể. lúc này bọn họ nhưng mê man do xác định không thể biến thành không xác định. địa phủ nay thời khắc này. Hồng Quân cùng bình tâm, tựa hồ cũng hiểu ngầm giống như dừng lại trong tay mình công kích, đưa mắt hoàn toàn đặt ở bên trong chiến trường đi. Hai người vẻ mặt bên trong đều mang theo khiếp sợ. Lực chi đại đạo, lực chi đại đạo. Hồng Quân trong nội tâm không ngừng mà thầm nói, nếu như nói trước Lâm Thiên, phong thích lực chi pháp tắc, chỉ có thể xưng là pháp tắc lời nói. Lúc này Lâm Thiên, đạo công kích này bên trong ẩn chứa sức mạnh. Dĩ nhiên để Hồng Quân cảm thấy, tựa hồ trong lúc mơ hồ có muốn tiếp cận lực chi đại đạo xu thế. Khó, lẽ nào người này thật sự có thể lấy lực chứng đạo? Mặc dù thân là đạo tổ, trong lòng của hắn cũng không ngừng mà phát sinh nghi vấn như vậy. Không, không thể. Hồng Quân lập tức liền lại phủ quyết chính mình ý nghĩ này. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ có người lấy lực chứng đạo, mà duy nhất có thể lấy lực chứng đạo bản cổ đại thần, ở chứng đạo sau khi liền thân hóa hưng hoang. Nhưng, cái kia khai thiên cựu xích cùng lực chi pháp tác ra chỉ dưới sức mạnh, vẫn để cho hắn không ngừng kinh hãi. Hồng Quân đạo hữu, không biết ngươi cản ta thời gian, có từng tính tới giờ khắc này. Lúc này, bình tâm trên mặt nhưng tất cả đều là ý mừng, không khỏi lối ra, mở miệng đối với Hồng Quân vi chào nói, liên năng đều chưa từng có thể nghĩ đến, Lâm Thiên lại có thể kích thích ra như vậy sức mạnh. Nhưng mà Hồng Quân nhưng cũng không để ý tới bình tâm lời nói. Lúc này tâm thần của hắn đã hoàn toàn bị chiến trường đi. Lẽ nào thiên địa này lựa kiếp vẫn đúng là bởi vì người này muốn cho ta tự mình ra tay hay sao? Vũ yêu hai tộc xa xát chính là thiên địa đại thế. Hồng Quân nhưng bởi vì Lâm Thiên ra trận cùng với từng bước một phóng thích ra lực lượng càng sinh ra như vậy nghi hoặc. Một khi hắn chân chính đung tay thiên địa này đại thế còn thể thống gì? Cùng lúc đó thiên địa sáu thánh hầu như ở Lâm Thiên chém xuống này một con tam túc kim mẫu thời gian phát sinh đồng dạng nghi vấn. Sau một khắc bọn họ càng là ở Lâm Thiên thả ra này một đạo công kích sau khi càng là ở các đệ tử mê hoặc trong ánh mắt, bàn tay vung lên, một đạo thánh nhân lực lượng bảo hộ ở đạo trường bên trên, các đệ tử chỉ là mặt lộ vẻ kinh sắc. Mặc dù là vừa mới thiên địa hai thánh nhân đối chiến thời gian, các sư tôn cũng không từng có thần thái như thế. bọn họ không biết thiên địa hai thánh lúc chiến đấu có hồng quân đạo tổ ở, hướng hồ bình tâm nương nương cũng biết làm sao ra tay, thủ đoạn đương nhiên sẽ không thật sự lan đến hồng hoang đại điện. Nhưng giờ khắc này, lâm thiên cùng đế tuấn nhưng là thật sự ở trên mặt đất hồng hoang chiến đấu a. kim nao đảo đa bảo mọi người đồng dạng cùng sư tôn thông thiên đồng thời căng thẳng nhìn giữa trường thế cuộc, bọn họ càng là phát hiện. Sư Tôn, ngài làm sao đem Chu Tiên kiếm siết trong tay? Không sai, lúc trước đặt ở thông thiên dưới chân Chu Tiên kiếm, lúc này đã bị thông thiên cho nắm ở trong tay. Lại nói bên trong chiến trường, Đế Tuấn ở đấy lòng bay lên ý lạnh đồng thời, vô tận tức giận cũng ở bạo phát. Được được được, ta không ngờ tới, ngươi càng thật sự có tốt như vậy thủ đoạn. Xem ra ngươi là so với những người tổ Vu càng không thể để lại. Nếu như thế, bản đế liền trước tiên chém ngươi, lại đi chém những người tổ Vu. Ầm ầm ầm. Đế Tuấn trong tay ngôi sao lần thứ hai vận chuyển. Giờ khắc này ngưng tụ lực lượng tinh thần, thậm chí muốn so với vừa nãy đối phó 12 tổ vu thời gian, càng mạnh hơn rất nhiều. Hắn lúc này cũng rốt cục làm rõ, chính mình chân chính muốn trước tiên đối phó người là ai. Người này, so với cái kia 12 tổ vu bày xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đều muốn tăng thêm sự kinh khủng một ít. Hào hào ào hô. Vô số bên trong đại trận yêu tộc tinh huyết, máu tươi lần thứ 2 bước lên, trở nên suy yếu cực kỳ, ngưng tụ với 365 ngôi sao bên trên. Đế Tuấn bàn tay khác nào tham phá thiên tế, từ chư thiên trên hư không bổ xuống vô số ngôi sao sức mạnh đạo công kích này so với vừa nãy cái kia tam túc kim ô tăng thêm sự kinh khủng thủ đoạn. nhưng cùng lúc đó lâm thiên ánh mắt không đau khổ không vui. lượng tiên xích thứ chín thước từ trên bầu trời đang muốn vung dưới thứ chín thước. sao có thể có chuyện đó? khai thiên cửu thước truyền thuyết cộng chín thước. tuy không biết người này làm sao chiếm được phương pháp này nhưng lấy không phải thánh nhân thực lực làm sao có khả năng có thể vận chuyển thứ chín thước. hùng hoang các đại năng tất cả đều mang theo không thể tin tưởng. giang giặc giang giặc. lúc này lâm thiên ở vung lên thứ chín thước thời điểm sắp thực gặp phải vô thượng lực cản. Đây là một đạo vô hình trung thiên đạo lực cản, đang ngăn trở hắn đem này một thước vùng dưới. Cho ta chém. Lâm Thiên mắt sáng như đuốc, bàn cổ chân thân khổng lồ hai tay run rẩy vặn vần, đem này một thước mạnh mẽ chém đi. Phốc. Thiên đạo giằng buộc lực lượng, vẫn cứ đang ngăn trở Lâm Thiên. Động tác này, giống như khai thiên bình thường. Xì. Sì. Lâm Thiên quăng thân, có con đường máu tươi nứt ra. Hắn không thể chém hạ xuống này thứ chín tức chứ. Nhìn thấy Lâm Thiên nằm trong loại trạng thái này, cũng không từng có thể lại chém đi, bọn họ lúc này mới thở ra một hơi dài. Đế Tuấn cũng là cũng giống như thế. Nhìn thấy Lâm Thiên như vậy trạng thái Hắn cho rằng Lâm Thiên này thứ chín thức không thể chém xuống đến rồi. Như vậy, ngươi liền chết đi. Đế tuấn trong tay ngôi sao đẩy ra? Ầm. Rầm rầm rầm rầm. Nhưng, sau một khắc, cái gì? Chúng sinh đều kinh, Lượng thiên xích động. Chỉ thấy, Lâm Thiên trong miệng máu tươi tuôn ra. Đồng thời toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa âm phong thổi bay, tối tăm cực kỳ, phản phất có vô tận thiên kiếp giáng lâm. Cọt kẹt kẹt kẹt. Lượng thiên xích mới vừa vung lên mảy may, chỉ thấy cái kia Chu Thiên tinh đấu đại trận một chỗ, càng nứt ra vết nứt. Vù vù. Cái kia 365 ngôi sao, gần như một nửa ánh sáng lúc sáng lúc tối, tựa hồ là muốn điểm diệt. 26, chương 137, hoàn chỉnh Chu Thiên để Tuấn thủ đoạn cuối cùng. Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, chỉ thấy ở Lâm Thiên Lượng Thiên Xích vung dưới sau khi một nửa ngôi sao bắt đầu lờ mờ lấp lóe, dường như một chiếc bị gió thổi qua ánh nến. Lang ở giữa đại trận tồn tại Đế Tuấn ngay lập tức liền cảm nhận được Chu Thiên tinh đầu biến hóa. Trong khoảnh khắc, cái gì? sắc mặt hắn kinh hãi, hắn không dám tưởng tượng Lâm Thiên dĩ nhiên thật sự đem cái kia Khai Thiên Cựu thức, thức thứ chín cho bộ đi ra, đồng thời cũng như thế chỉ vô thượng uy lực, phải biết. Hắn yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng là nắm giữ sánh ngang Thánh Nhân sức mạnh à? Lẽ nào Lâm Thiên Chiêu thức này công kích đã có thể phát huy ra Thánh Nhân lực lượng sao? Cũng không Thánh Nhân lại có thể lấy sức một người kích thích ra có thể so với Thánh Nhân sức mạnh? Này quá mức khủng bố! Trong lúc nhất thời, Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Kim Lão Đảo, Thu Dị Sơn, Chu Thiên Thánh Nhân đều là sắc mặt khiếp sợ, ánh mắt đảo lại. Mặc dù là bọn họ ở Thánh Nhân bên dưới thời điểm cũng không từng có thể từng có sức mạnh như vậy đi. Người này làm thật có thể trở thành Thánh Nhân hay sao? Trong lòng mọi người tất cả đều phát sinh nghi vấn như vậy. Địa phủ. Lúc này, Hồng quân cùng bình tâm trong lúc đó chiến đấu, đã hoàn toàn ngừng lại. Hồng quân ánh mắt sâu xa, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Phía trên chiến trường, thấy cảnh này. vu tộc bên này, trong nháy mắt trở nên phân chấn vạn phần. Chúng ta trợ lâm tiên huynh đệ lực trận. Chúng tổ vu hét lớn một tiếng, cũng lập tức điều động thập nhị đô thiên thần sát đại trận giết tới. vu tộc khí thế đại trấn, càng càng đánh càng hăng. Trong lúc nhất thời, yêu tộc bên này, dĩ nhiên xuất hiện vô tận đổi bại tư thế Đế Tuấn nơi này đã hoàn toàn phân thân thiếu phương pháp, chỉ cần hắn có một tia chút phân tâm, e sợ Lâm Thiên này một thước rơi vào đều sẽ để hắn Chu Thiên Tinh đầu rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Các tổ Vu bàn cổ chân thân vung lên bàn cổ phủ, hướng yêu tộc yêu quân giết tới. ầm ầm, mỗi một phủ hạ xuống đều là vô số yêu tộc ngã xuống. Tuy bởi vì Chu Thiên Tinh đầu phòng ngự mạnh mẽ, chúng tổ Vu không thể giết gần Đế Tuấn quanh người. Thế nhưng bọn họ nhưng có thể không ngừng mà đánh giết dưới yêu tộc lực lượng tinh luyện, liên tục suy yêu Đế Tuấn Chu Thiên Tinh đấu đại trận sức mạnh. Lúc này nhìn thấy như vậy tình hình, Đế Tuấn sắc mặt tái xanh. Đối mặt thiếu mất một cái tổ vũ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hay là hắn còn có thể hiện ra áp chế tư thế? Nhưng ai sẽ có thể nghĩ đến hắn bây giờ muốn đối mặt chính là hai cái đô thiên thần sát? Đồng thời một người trong đó vẫn có thể chém ra này hủy thiên diệt địa khai thiên thức thứ 9 tồn tại. Mặc dù là ngưng tụ chư thiên ngôi sao sức mạnh chu thiên tinh đấu đại trận cũng có áp lực vô tận. Hào hào dào, yêu tộc ở mỗi một cái chớp mắt đều đang không ngừng nga xuống, hầu như đem lấp kín nơi này đại địa bên trên mỗi một góc. Mặc dù là còn lại yêu tộc số lượng vẫn đông đảo, nhưng đối với Đế Tuấn tới nói, cái này tử vong số lượng đã không phải hắn có thể tiếp thu điều này làm cho nguyên bản nắm chắc phần thắng hắn, hết sức tức giận. ầm ầm ầm, thậm chí lâm thiên cái kia bổ ra vô tận lực cản lượng tiến xích còn chưa rơi xuống, hắn ngưng tụ lực lượng tinh thần cũng đã bắt đầu tán loạn. ầm, khai thiên thức thứ chín mang theo ra vô số lực chi phát tắc, không ngừng mà va chạm ở đế tuấn ngưng tụ chu thiên tinh đầu bên trên, trong khoảnh khắc ngôi sao vỡ ra được, lại là vô số yêu tộc tinh nhuệ lại bị cái kia đồng bệnh mà đến lực chi phát tác trực tiếp miễn cưỡng xé nát thành vô số khối yêu máu tươi bắn ở trên bầu trời. Những người thậm chí không kịp kêu thảng thiết chỉ có tử vong trước trong ánh mắt mang theo vô tận sợ hãi. Đế Tuấn hai mắt đỏ chót cực kỳ nhìn tình cảnh này, thậm chí lúc này Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã không chỉ là ở khai thiên thức thứ 9 dưới cái kia một nửa tối tăm, theo yêu tộc tinh nhuệ tổn thất càng ngày càng nhiều, cái khác một nửa ngôi sao cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm lên. Huynh trưởng, không thể lại tùy ý bọn họ như vậy làm hao mà xuống, như vậy xuống, sợ là chúng ta còn chưa từng có thể đem bọn họ chém giết, chúng ta yêu tộc tinh nhuệ liền trước tiên không chịu được nữa. Bên trong đại trận Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện lo lắng đối với Đế Tuấn nói rằng, thậm chí lúc này. Phục Hi cùng chín đại yêu xoáy cũng chỉ là dựa vào Chu Thiên Tinh đấu sức mạnh, ở miễn cưỡng chống đối một bên lược trận chúng tổ vu, tựa hồ sau một khắc, bọn họ thì sẽ hết mức bị chết với cái kia khai thiên phủ bên dưới. Nghe Đông Hoàng lời nói, Đế Tuấn hơi cắn răng, hắn không ngờ tới, trận chiến này dĩ nhiên vào lúc này đã đối với hắn yêu tộc tạo thành thương gần động cốt thương tổn. Yêu tộc nghe lệnh, bố hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Tuấn một tiếng quát lớn ở toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận làm. Thời khắc này, hùng hoàng đại năng ánh mắt tất cả đều kinh ngạc đến mấy người, người. Vừa mới Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã đủ mạnh, cái kia bên trong đại trận ngưng tụ ra mấy trăm ngàn trượng kĩ mô đã để bọn họ trận mắt ngó mồm, không nghĩ đến cái kia vẫn cứ không phải Chu Thiên Tinh đầu cuối cùng trạng thái, lại nhìn cái kia trên người vẫn cứ mang theo vô tận lực chi phát tắc, lấy Khai Thiên Tư thế chính đang rơi xuống thứ chi thức, bọn họ đều là hơi hít vào một ngụm khí lạnh, không biết này Đế Tuấn cuối cùng thủ đoạn sẽ là cái gì, mà này vô tận lực lượng tinh thần cùng Khai Thiên tụ xích, ai có thể thắng? Bên trong đại trận chỉ thấy vô số yêu tộc tinh nhuệ, tất cả đều tế ra trong lòng chính mình máu, nếu như này thức không được, như vậy bọn họ yêu tộc đem sẽ phải chịu to lớn tổn thương. ầm ầm, chớp mắt sau. Đế Tuấn bàn tay phảng phất hóa thành vô biên bàn tay lớn, bàn tay của hắn càng trực tiếp mò về Hồng Hoang trên hư không. Sau một khắc, Hồng Hoang chúng sinh chỉ nhìn thấy Đế Tuấn càng song trưởng vi hợp, đem cái kia tỏa ra lửa nóng hừng hực Thái Dương tinh từ trên hư không hai xuống. Ao ngoong. Sau đó, cái kia Thái Dương tinh trực tiếp bị Đế Tuấn để vào Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, bên trong đại trận bắt đầu tỏa ra cực kỳ nóng rực phảng phất có thể nhiên lấy hết tất cả khí tức. Hồng Hoang chúng sinh đều há hốc mồm. Thái Dương tinh là cỡ nào địa phương? Nơi này chính là thai nghén Đế Tuấn Đông Hoàng nơi, bên trên có phù tam mục, hợp làm một thể càng là trấn áp yêu tộc khí tức tồn tại. Đế Tuấn lúc này lại đem nó để vào bên trong đại trận Thái Dương Tinh một khi có sơ suất, e sợ toàn bộ yêu tộc số mệnh đều gặp bị đả kích. Nhưng mà Đế Tuấn hành vi vẫn cứ chưa từng đình chỉ, bàn tay của hắn lần thứ hai hóa thành vô tận hư không bàn tay lớn, hướng về cùng Thái Dương Tinh đối ứng Thái Âm Tinh mà đi. Một cái chớp mắt sau khi, Thiên Âm Tinh cũng bị Đế Tuấn gỡ xuống, để vào Chu Thiên Đại trận. Lúc này, Chu Thiên Đại trận do vừa mới lởm mở lần thứ hai tỏa ra ánh sáng. Nhìn thấy cảnh này, hồng hoàng các đại năng đều có loại cảm giác, tựa hồ này dung hợp mặt trời, Thái Âm hai viên ngôi sao Chu Thiên Đại trận mới thật sự là Chu Thiên Đại trận. Ẩm. Chu Thiên Đại Trận đang tiếp thu này hai nguồn sức mạnh sau khi nhất thời năng lượng tăng vọt vô số. Bên trong Đại Trận, Ngôi Sao nhật Nguyệt đều tự tại vận hành, hình thành một cái hoàn chỉnh cực kỳ thiên địa. Ngôi Sao Đại Đạo Lực Lượng ngẫu nhiên vận chuyển trong đó, hùng hoang các đại năng tất cả đều biết, Đế Tuấn là thật sự dùng cuối cùng thủ đoạn, thật sự quyết tâm. Lại nhìn Lâm Thiên, Khai Thiên Thứ Chín Thức Lực cản so với tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ sắp sửa chống đỡ được. Là này nhật Nguyệt Tinh Thần Viên cổ vĩnh hằng, vẫn là này lượng tiên xích có thể lấy dốc hết sức phá vật vật, không người hiểu rõ. Hai mươi Niệm, niệm. huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 138, Âm Dương Đại Đạo đối với Lực Chi Đại Đạo. Giờ khắc này, đứng ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong đế tuấn giống như thần linh bình thường, Nhật nguyện Tinh thần lực lượng chiếu rọi ở toàn bộ Hồng Hoang bên trên. Phản phất toàn bộ bên trong Hồng Hoang sở hữu sinh linh, tất cả đều đã đặt mình trong bên trong đại trận, sinh tử kiếp do đế tuấn khống chế. Đây trời sức mạnh của tinh thần đã bị đế tuấn thu lấy xong xươi. Mặt trời thải âm hai viên ngôi sao, chính là bản cổ phụ thần sau khi khai thiên, hai mắt hóa. Lúc này, ở bên trong đại trận, khắc nào bản cổ hai mắt tái hiện bình thường. Nhìn xuống hồng hoang chúng sinh. Này hai địa, càng là đế tuấn cùng yếu hậu thai nén nơi. Vốn là, đế tuấn tuyệt đối không nghĩ phải đem này hai viên ngôi sao câu hạ xuống, để vào đại trận. Dù sao đem chính mình đất tổ móc xuống sự tình, ai cũng không muốn làm. Nhưng lúc này, nguy cơ lâm với trước mặt, đã không thể kìm được hắn. Nếu là không cần tiếp tục ra nhà này để, chỉ sợ hắn yêu tộc ở hai đại bản cổ chân thân trước mặt, muốn khó khăn. Lâm Thiên, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên đem ta yêu tộc bước đến trình độ này. Bản đế lập xuống thế máu, chắc chắn chém ngươi lấy tế ta yêu tộc, cũng chắc chắn chém chết ngươi nhân tộc. Đế Tuấn sắc mặt dữ tợn điên cuồng hét lên nói, hắn đối với Lâm Thiên sự thù hận đã tới một cái trình độ, thậm chí lúc này càng là lẩm xuống thể máu. Nay lời thể nếu không thể chấp hành, chắc chắn đối với bản nguyên tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Ẩm, mặt trời thái âm hai viên ngôi sao, nhất thời ở bên trong đại trận lẫn nhau chiếu rọi, phát sinh vô tận ánh sáng. Một âm một dương, diễn biến âm dương ngũ hành chi đại đạo. Nay đại đạo nếu là dính vào trên người, chắc chắn sẽ đem làm cho đối phương ở âm dương diễn biến bên trong thống khổ chết đi. Thử, trên đường chân trời, Lâm Thiên lượng thiên xích vẫn cứ ở một tức một không chút nào đoạn hướng về phía trước chém tới đối với đế tuấn huyết thệ nhưng trong lòng của hắn chỉ có cười gan đừng nói giờ khắc này không chết không thôi từ đế tuấn yêu tộc tấn công nhân tộc bắt đầu từ giờ khắc đó bọn họ cũng đã không chết không thôi coi như không có thể máu đế tuấn cũng là lâm thiên nhất định phải giết chết mục tiêu sao lại bởi vì hắn lần này lời nói liền từ bỏ trong tay thước coi như là liều thượng cảnh giới rơi xuống lâm thiên cũng sẽ không chút do dự này một thước đánh xuống ầm ầm ầm đế tuấn sắc mặt âm lãnh trong con ngươi tuân ra đạo đạo tinh quang sau đó trong tay vô cùng ngôi sao xoay chuyển sau một khắc thái dương tinh trên có vô tận tiên thiên dương lực tản mát ra bày ra ở toàn bộ trên đường chân trời, đông dạng Thái Âm Tinh cũng có vô tận tiên thiên âm lực thả ra ngoài, hình thành nửa bên âm lãnh, âm dương hai tầng sức mạnh. ở trước mắt sau khi cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trước đan xen vào nhau, âm ầm một đạo huyền ảo cực kỳ khí tức xuất hiện ở đại trận trước, âm dương đại đạo, Hồng hoang đại năng bật thốt lên, bọn họ trong nháy mắt cảm nhận được đạo kia khí tức gần chứa đến cùng là vật gì, này chính là âm dương đại đạo, đây chính là ở ba đại đạo bên trong, có thể sánh ngang hậu thổ tổ vu luân hồi đại đạo tồn tại, tuy kém xa người sau, nhưng ở này thả ra ngoài cũng là có hủy diệt đất trời uy năng. Âm Dương Đại Đạo sao? Ha ha. Vậy thì nhìn ta lực chi đại đạo cùng ngươi diện hóa ra âm dương đại đạo đến cùng ai mạnh ai yếu đi." Lâm Thiên trong miệng hừ lạnh nói. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra này âm dương đại đạo lợi hại, bên trên ẩn chứa sức mạnh, nếu là hắn không có này bản cổ chân thân lời nói, e sợ trong nháy mắt liền có thể đem hắn cho hủy diệt. Nhưng, hắn có tinh khiết nhất bản cổ huyết thống, tương lai phải đi chắc chắn là vô thượng lực chi đại đạo. Ở đây chờ âm dương đại đạo trước mặt, hắn làm sao có khả năng gặp có chút hư bước? Ầm. Lâm Thiên lượng tiên xích lần thứ 2 thúc đẩy mấy phần. Một tiếng nổ vang bên dưới, đem Hồng Hoang các Đại năng ánh mắt hấp dẫn lại đây. Chuyện này, bọn họ ngược lại phát hiện, Lâm Thiên lần thứ hai thúc đẩy lượng tiên tích bên dưới sức mạnh, dĩ nhiên so với cái kia Đế Tuấn diễn hóa ra Âm Dương Đại Đạo sức mạnh, không hề yếu. Này Âm Dương Đại Đạo, vì là yêu tộc biến hóa ra vô thượng thủ đoạn, bản đế không tin, ngươi có thể đạo này chi dưới tồn tại. Đế Tuấn âm thanh lạnh lẽo. Này Âm Dương Đại Đạo có thể nói là hắn yêu tộc mạnh mẽ nhất, cũng là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Ngưng tụ ngàn tỉ vạn yêu tộc, thậm chí là hắn thai nghén nơi vô thượng thủ đoạn. Hắn không tin. Mặc dù Lâm Thiên mạnh hơn, chung quy là thánh nhân bên dưới Chẳng lẽ dựa vào chính mình sức mạnh của một người vẫn có thể đỡ hay sao? Âm Dương Đại Đạo. Dung Đế tuấn trong miệng quát nhẹ, sau đó cái kia âm dương khí đan dệt thành một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu đồ án, hướng Lâm Thiên trấn đi. Ẩm. Thủy vong. Bên trên là vô tận mùi chết chóc. Hồng Hoang chúng đại năng, thậm chí cảm thấy, chính mình chỉ cần dính lên cái kia Âm Dương Đại Đạo một kia thì sẽ thống khổ vạn phần, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bọn họ cũng đang thầm than. Đế tuấn cỡ này thủ đoạn không thẹn là hung tàn cực kỳ, này Âm Dương Đại Đạo đánh ra, là liền Lâm Thiên chuyển thế luân hồi độ khả thi, đều trực tiếp tuyệt diệt. Đồng thời Nổ ra cỡ này thủ đoạn đế tuấn, càng là đã nhẹ nhàng ung dung một hơi. Như vậy, cái này quấy nhiêu hắn vạn năm nhân tộc, dù sao cũng nên tiêu diệt chứ. Trở lại ngoại trừ vu tộc, hắn chính là này hồng hoang thiên địa chi chủ. Nhưng, sau một khắc, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên, thanh âm không lớn, nhưng vang vọng ở toàn bộ hồng hoang bên trên. Lực, chi, đại, đạo. Chém. Lâm Thiên trong miệng tự tự ngừng ngắt, quát lớn mà ra. Sau đó, cùng hắn quát nhẹ thanh đồng thời, lượng tiên xích chính xác chém xuống. Bèn, bèn, bèn, rầm rầm. Trên mặt đất hồng hoang, từng trận nổ vang không dứt bên hai ung ung ung một loại không nói được đạo không rõ sức mạnh từ lượng thiên xích phía trước vung phát ra mà lâm thiên nhưng là cả người tắm rửa máu tươi khác nào cửu thiên chi giết như thần sợi tóc màu đỏ ngòm bay lượn trên không trung tất cả đều là khí tức sơ xác trong thời gian ngắn toàn bộ hồng hoang đại địa phảng phất đỉnh trệ bình thường phán phất đòn đánh này hạ xuống trực tiếp chém trệ thời gian khiếp sợ sợ hãi không biết nói vô số tâm tình trong nháy mắt nổi lên hồng hoang cả đời môn trong đầu giờ khắc này bọn họ tựa hồ rõ ràng vì sao hỗn độn hùng hoang sức mạnh chí tôn chân chính lực chi pháp tác chém xuống là có thể trực tiếp đổ nát không gian, chém trệ thời gian, lực lực chi đại đạo. Bọn họ rõ ràng cảm giác ra được, lâm thiên đạo này công kích bên dưới, khai thiên thứ chín tức chém xuống sau khi, dĩ nhiên siêu thoát rồi lực chi pháp tắc phòng chủ. lẽ nào lâm thiên đã chém ra trong truyền thuyết lực chi đại đạo? Không, không thể, tuyệt không loại khả năng này. Bọn họ lập tức liền lắc đầu nói, lực chi đại đạo loại này tồn tại ở trong truyền thuyết, lâm thiên làm sao có khả năng có thể đem chém ra đến? Một khi chém ra, lâm thiên chẳng phải là đã thành tiểu vô thượng thánh nhân, đồng thời là cái kia lấy lực chứng đạo thánh nhân. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ lập tức liền phủ quyết ý nghĩ này, nhưng bọn họ rất rõ ràng, thiên địa này quy tắc cũng đang nói cho bọn họ, này bên trên rõ ràng có Lực Chi đại đạo. Ngàn 26, chương 139, Chu Thiên tinh đấu đại trận, sụp. Địa phủ, lực. Lực Chi đại đạo. Hồng Quân nhìn thấy này mà, ánh mắt thu nhỏ lại. Nếu như nói trước, hắn kinh ngạc còn chỉ là nhận biết được Lâm Thiên cái kia lượng thiên xích trên Lực Chi pháp tác. Như vậy lúc này, hắn là trực tiếp cảm nhận được Lực Chi đại đạo, chân chính Lực Chi đại đạo khí tức. Mặc dù là Hùng Quân, cũng sâu sắc một tiếng ngước, ánh mắt thăm thú sau đó hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo kinh dị. hóa ra là lực chi đại đạo mô hình, trong miệng hắn hơi than thở. có điều như vậy đầy đủ khiến người ta chấn kinh rồi. lực chi đại đạo mô hình, ai lại biết nó tương lai đến cùng có thể hay không chuyển hóa thành chân chính lực chi đại đạo đây. bát cảnh cung, lao tử trong ánh mắt đồng dạng kinh ngạc và phẫn. nhìn lại mình một chút trước người một mặt mở miệng huyền đô, hắn khẽ lắc đầu một cái. lâm thiên tiếp xúc đạo, thậm chí đã không phải bọn họ này chút thánh nhân bên dưới có thể lý giải phạm chủ. nếu như lúc này huyền đô hỏi lại hắn vừa mới cái kia vấn đề. Lão tử nhất định sẽ như chặt đinh chém sắt đối với hắn trả lời, người có thể đuổi theo hắn? Tuyệt không loại khả năng này. Cái kia, nhưng là đại diện cho phụ thần vô thượng lực chi đại đạo a. Mặc dù hắn chỉ là cái mô hình, cũng đủ để cho vạn ngàn người, thậm chí bọn họ những này bản cổ chính tông hâm mộ. Lực chi đại đạo, đây chính là liền bọn họ tam thanh đều tiếp xúc không tới độ vật. Chẳng lẽ, hắn thật sự có thể lấy lực chứng này đại đạo? Thông thiên đúng là thu rồi một cái thật môn đồ. Lão tử thở dài nói, lúc này, thậm chí chính hắn đều không có chú ý tới. Nữ khí của hắn, từ lúc trước Lâm Thiên có hay không có thể chứng được Hỗn Nguyên đại đạo, biến thành có thể không lấy lực chứng đạo. Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Đồng dạng ánh mắt kinh hãi nhìn. Lực chi đại đạo, bốn chữ mắt từ hắn trong miệng bất giác nhảy ra. Nhìn thấy này, trên mặt của hắn cũng càng trở nên càng đen. Hắn đã có thể tiên đoán được, nếu là người này từ lần này đại chiến bên trong còn sống. Chính mình cái kia Tam Đệ Thông tiên, đến thời điểm cùng mình gặp mặt thời gian, đến tột cùng gặp làm sao nói móc hắn. Có điều cũng may, làm hắn thoáng cảm thấy vui mừng chính là lần này đại chiến. Là phát sinh ở hắn đáng ghét nhất Đế Tuấn Đông Hoàng cấp độ kia khoác áo mang góc đồ vật, cùng bắt hắn bộ mặt cái này nhân tộc trên người. Thu Di Sơn Tiếp dẫn chuẩn đề cũng là mặt lộ vẻ vô hạn khiếp sợ. Lực chi đại đạo bực này tồn tại, bọn họ Tây Phương nhị Thánh lại sao không biết? Lập tức, hai người trên mặt đều là một vẻ vẻ đau xót. Chuẩn đề càng là không ngừng têu khổ nói, "Đáng tiếc a, lúc trước không thể tới lúc hành động, đem người này độ hóa vào ta phần môn." Lúc trước, ở Lâm Thiên cùng 12 Kim Tiên một trận chiến lúc, bọn họ liền quan sát được người này. Thế nhưng lúc đó, nhưng nhân sự trì hoãn. Sau đó, Lâm Thiên cùng yêu tộc phát sinh vô tận xung đột. Bọn họ rồi lại không muốn dính lên nhân tộc cùng yêu tộc nhân quả. Không nghĩ đến sau đó, Lâm Thiên để thông thiên cấp cứu đi tới. Lúc này, nhìn thấy này tình cảnh này, hai người bọn họ trong lòng có thể nào không đau? Nếu là người này đến rồi bọn họ Tây Phương giáo, số mệnh vô địch, càng có lực chi pháp tắc ra thân, chẳng phải là có thể để bọn họ Tây Phương giáo tương lai hưng thịnh. Vừa nghĩ tới này, chuẩn đề trên mặt càng là vẻ hối tiếc tân hiện. Kim lão đạo, thông thiên nhưng là khắp nơi nụ cười cùng căng thẳng cùng tồn tại nhìn này mặt. Nếu không là bận tâm hình tượng, chỉ sợ hắn lúc này đã trực tiếp nhảy lên đến hoan hô một hồi. Lực chi đại đạo a, hắn đều không thể nghĩ đến chính mình phó giáo chủ có thể chém ra lực chi đại đà mô hình. Giờ khắc này, Hắn thật muốn đối với dưới đáy những đám đệ tử tiệt giáo này môn hô to một tiếng. Nhìn một cái. Này chính là các ngươi phó giáo chủ. Lúc này, hắn Chu Tiên Tứ kiếm càng là không rời tay. Như hắn phó giáo chủ thật sự có nguy hiểm, mặc dù là thật sự vi phạm đạo tổ mệnh lệnh, nhưng tay này lực kiếp, hắn cũng phải làm liều một phen. Lực chi đại đạo. Giờ khắc này, nằm ở bên trong chiến trường đế tuấn sao không có phát hiện. Hắn vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi một cái dáng vẻ. Nếu thật sự là Lực chi đại đạo, hắn còn lấy cái gì chống đối? Đây chính là bản cổ phụ thần, chứng chi đạo a. Có điều, sau đó hắn phản ứng lại, thánh nhân bên dưới làm sao có khả năng sử dụng ra chân chính ba ngàn đại đạo phương pháp nhiều lắm cũng chính là pháp tắc thôi mặc dù là biến hóa ra âm dương đại đạo cũng chỉ là chân chính âm dương đại đạo giả tạo hình chiếu thôi hóa ra là lực chi đại đạo một điểm mô hình ta không tin có lợi hại như vậy đế tuấn lạnh rên một tiếng trong tay thúc đẩy âm dương đại đạo sức mạnh đột nhiên tăng lên sau một khắc rốt cục ở hồng hoang chúng sinh thậm chí thánh nhân hết sức chăm chú chủ bên dưới lượng tiên xích lực chi đại đạo cùng âm dương đại đạo xúc đụng vào nhau ầm ầm ầm từng trận thanh âm biết hai nước óc vang lên trời ạ ta là thập cảm giáp sắp nhẹ thở. Này hồng hoàng trên linh khí làm sao xem biến mất rồi? Hồng hoàng chúng sinh đều là một câu cú than thở. Này hai đại đạo đụng vào nhau trong ngáy mắt, toàn bộ hồng hoàng linh khí phạm phất là bị che đậy, để bọn họ mất đi nhận biết bình thường không. Thậm chí, toàn bộ hồng hoàng thời không cũng giống như ngưng lại bình thường, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình tư duy đang nghẹn ngót. Trên chín tầng trời, chém ra đòn đánh này Lâm Thiên, hơi thở dốc. Đòn đánh này hầu như tiêu hao hết hắn sở hữu sức mạnh, thậm chí tiêu đốt hắn bản cổ máu mới cuối cùng thúc đẩy. Khai thiên thứ chín thước. Này một thước bạn hẳn là ở thánh nhân cảnh giới, nam dự chân chính lực chi pháp tất tình huống mới có thể thúc đẩy nhưng hắn nhưng dựa ra ý chí của chính mình, mạnh mẽ thúc đẩy đi ra. Vì lẽ đó, nguyên bản vậy chỉ có chỉ có lực chi pháp tắc hắn, tại đây một đạo công kích dưới, dĩ nhiên mạnh mẽ chém ra lực chi đại đạo mô hình. Có điều, hắn bởi vậy cũng trả giá cái giá không nhỏ. Chỉ ít, lại tiến hành như vậy cường độ đối chiến đã không thể. Ở đây đạo công kích chém ra sau khi, hắn đối với lực chi đại đạo lý giải, nhưng cũng biến thành càng thêm sâu sắc. Đòn đánh này chém ra, mặc dù trên người hắn đã ra bị nẻ xuất đạo đạo vết máu, nhưng cũng vô cùng đáng giá. Giờ khắc này, nghe được đế tuấn cái kia một thanh âm, Lâm Thiên nhưng lại lạnh lùng nói: "Đế tuấn ngươi có hay không quá mức coi khinh lực chi đại đạo. Lực chi đại đạo, chính là nhất lực phá vạn pháp chi đạo." Hắn tiếng nói hạ xuống, ở hồng hoang chúng sinh khiếp sợ cùng với đế tuấn sợ hại dưới con mắt. Âm Dương Đại Đạo Đồ phổ trực tiếp ở Lực Chi Đại Đạo Huy Thế Giới bắt đầu tầng tầng tán loạn. Âm Dương Đại Đạo, hội. Hồng hoang chúng sinh tất cả đều tâm thần kinh dị. Nương tụ vô số yêu tộc, mặt trời thái âm hai phe ngôi sao Lực Chi Đại Đạo, dĩ nhiên tán loạn. 48. Răng rắc răng rắc. Sau một khắc, Âm Dương Đại Đạo ở lượng tiên xích mang theo động lực chi đại đạo trước mặt, càng không một chút sức phản kháng thậm chí cái kia âm dương hai khí, trực tiếp một đạo tiếng vang dưới chie liệng. Qua kẹt. Mới vừa khôi phục Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lần thứ hai vỡ vụn ra một đạo đại đại vết nước. Ầm ầm. Hồng Hoang chúng sinh đều nhìn thấy, cái kia lực chi đại đạo chém tới phương hướng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trên 365 ngôi sao. Thời khắc này, cái kia một nửa ngôi sao lần thứ hai cùng trước, Lâm Thiên mới vừa bổ ra cái kia một đòn thời điểm một cái, đột nhiên ảm đạm xuống. Đồng thời, lần này ảm đạm xuống ánh sáng càng thêm kịt liệt. Ở một trận dãy rủa sau khi, cái kia một nửa ngôi sao trực tiếp tối sầm chúng nó cũng sẽ không bao giờ phát sinh tia sáng, cũng sẽ không bao giờ vì là Chu Thiên tinh đấu cung cấp bất kỳ sức mạnh. Chớp mắt sau, ầm ầm, 26, chương 140, ngôi sao nga xuống, đế tuấn điên cuồng. Ầm ầm một tiếng vang vọng. Đó là lực chi đại đạo chém phá Chu Thiên tinh đấu phòng ngự âm thanh. Chớp mắt sau, còn chưa chờ đế tuấn đúng lúc làm ra phản ứng, chỉ nghe nhiều tiếng tiếng nổ vang đã vang lên. Vành, vành, vành, từng tiếng nổ lên, không dứt bên hai. Đó là Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, 365 ngôi sao nổ lạc âm thanh. Nay từng đạo từng đạo tiếng vang. Không biết vang vọng thời gian bao lâu, một 182 thanh. Có người tra xét tiếng vang này số lượng, vang lên 182 thanh, liền đại diện cho cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong Chu Thiên Tinh thần, trực tiếp ngã xuống 182 viên. Ký. Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thật sự làm được. Hắn lấy sức một người, phá tan Đế Tuấn suốt đời tâm huyết ngưng tụ âm dương đại đạo. Đồng thời, hắn càng là phá tan rồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận phòng ngự, chém xuống Đế Tuấn một nửa ngôi sao. Một tay trích Chu Thiên Tinh đấu một nửa ngôi sao. Nay tại Nam Tỉnh, Hồng Hoang đại địa, thánh nhân không chín bên dưới, ai có thể nắm giữ. Lúc này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn cứ đang chậm chậm vận chuyển, thế nhưng là đã không còn nữa từ trước vô địch phong thái, chỉ để lại cái kia nửa bên 183 ngôi sao chập trần ở trên bầu trời. Thậm chí, liền mặt trời thái âm hai viên ngôi sao cũng biến thành hơi lờ mờ. Cùng với trước so với, có vẻ thê lương cực kỳ phốc. Đế Tuấn trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, nhuộm đỏ bầu trời. Phía sau hắn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, càng là có 3, 4 phần 10 yêu tộc tinh huyết, trực tiếp thân thể một thanh âm vang lên triệt nội tung, chết không nhắm mắt. Háo hủm. Vô tận háo hủm. Này Thông Thiên Triệt để sau một đòn, Hồng Hoang Đại Địa lại bắt đầu có vẻ hơi thả yên tĩnh và vân. Hồng Hoang chúng sinh, lúc này tựa hồ đã không tìm được cái gì hình dung từ để hình dung tâm tình của chính mình, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Lại nhìn yêu tộc, mặc dù lúc này Lâm Thiên sau đòn đánh này, ai nhận đều biết hắn đã không có càng nhiều sức mạnh tái hiện vừa nãy tình cảnh đó. Nhưng, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập chính là đối với Lâm Thiên hoảng sợ, loại kia phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Thậm chí, chỉ cần Lâm Thiên sau một khắc trừng bọn họ một chút, bọn họ thì sẽ sợ hai đến trực tiếp xốc lên. Ha ha ha ha. Một đạo dung trời triệt để thê lương tiếng cười vang lên mọi người đều theo cái kia một đạo tiếng cười nhìn lại, thình lình phát hiện đạo này cười thảm tiếng, là từ đế tuấn trong miệng phát ra. lúc này đế tuấn đầy mặt huyết quang, khách nào đã điên còn bình thường. không nghĩ tới, không nghĩ tới ta yêu tộc vạn vạn vạn năm sức mạnh, dĩ nhiên gặp thua ở ngươi một trong người thủ hạ. ta không cam lòng, ta không cam lòng a. đế tuấn tóc thay đổi bởi vạn phần, âm thanh thê thảm lần thứ hai quát. hắn đế tuấn, hắn yêu tộc tự đạo tổ tử tiêu cung dạng đạo sau, nhu tính vạn vạn năm sự tình, dĩ nhiên ở đây khác, bị một cái nhân tộc cho hủy diệt rồi hắn vô tận ngọc đẹp. thậm chí, đế tuấn có khoảnh khắc như thế, gặp né qua một ý nghĩ hay là hắn lúc trước liền không nên dây vào trên nhân tộc, trong Lâm Thiên. Mặc dù yêu tộc không muốn cái kia đồ vũ kiếm, trực tiếp cùng vu tộc đối đầu, cũng sẽ không như vậy thê thảm đi. Nhưng việc đã đến nước này, nơi nào lại gặp cho hắn đi hối hận chỗ trống? Hắn yêu tộc vạn năm đại kế đã hủy hoại trong một ngày, Chu Thiên tinh đầu đã bị xé đi nửa bên, bây giờ hắn yêu tộc nơi nào còn có thể mang tính áp đảo sức mạnh, có thể áp chế lại vu tộc? Đế Tuấn từng tiếng gầm rú ở hồng hoang trên vang vọng liên tục. Mặc dù còn có này nửa bên ngôi sao, bọn họ ở Lâm Thiên nơi đó cũng dĩ nhiên là bại giới mất tập hợp đủ tộc lực lượng, càng nắm một cái nhân tộc không có biện pháp chút nào, chuyện này quả thật là bọn họ yêu tộc chuyện cười lớn. huynh trưởng, cái kia lâm thiên dĩ nhiên không thể tái chiến, chỉ cần chúng ta lại dùng chút sức mạnh, đem hắn cho giết, chúng ta chưa chắc liền không có cơ hội. lúc này, nhìn thấy huynh trưởng đế tuấn như vậy xu hướng suy tàn, hắn âm thanh có chút suy yếu trấn quát lên. ở đại trận bị hủy đi nửa bên thời gian, đông hoàng làm trong trận pháp một thành viên, tương tự không dễ chịu, sắc mặt của hắn trắng xám bất kỳ. không hổ là đế tuấn huynh đệ, đông hoàng một tiếng quát mang lấy, đem đế tuấn hơi đánh gục. đế tuấn than nhẹ nói, đúng, đúng chúng ta còn có nửa bên ngôi sao, chúng ta còn có thể đem hắn giết. Lâm Thiên Hơi thay đổi sắc mặt, cũng xác thực như Đông Hoàng từng nói, hắn lấy sức lực của một người, chém ra lực chi đại đạo mô hình. Nhưng Chu Thiên Tinh Đầu dù sao cũng là hồng hoang mạnh nhất sát trận một trong, xuống hồ lúc này bố trí đi ra vẫn là đầy đủ nhất. phá vỡ nửa bên ngôi sao đã là hắn cực hạn, hắn dù sao chỉ có một người a. Ẩm. Đế Tuấn lúc này đã dường như như là lên cơn điên. hắn vạn vạn năm đại kế bị xấu, lúc này đừng nói trở thành vậy hắn tha thiết ước mơ thả vạn tộc thiên đế, hắn liền ngay cả có thể không ở trận đại chiến này bên trong sống sót, đều đã trở thành một cái không thể biết được cũng bởi vậy, mặc dù chỉ có nửa bên sức mạnh của tinh thần, hắn cũng không kiêng dè chút nào hướng về lâm thiên công tới. phảng phất to lớn nhất kẻ thù vu tộc đều bị hắn cho đặt ở một bên. nhưng vào lúc này, vài đạo hồn dày vô cùng âm thanh lại đột nhiên rung khắp vang lên. đế tuấn, muốn ở chúng ta trước mặt bắt lâm thiên huynh đệ, ngươi có phải là quá không đem chúng ta để ở trong mắt? này vài đạo âm thanh chính là vu tộc tổ vu. mãi đến tận giờ khắc này, vừa mới hoàn toàn vong hồ ở lâm thiên cùng đế tuấn yêu tộc trận đại chiến kia bên trong đám người, này mới phản ứng được. lâm thiên tuy không thể chiến, thế nhưng vu tộc còn có thể a? 11 cái tổ vũ cho gọi ra đến bản cổ chân thân, tuy rằng lúc trước đã bị thương không nhẹ, đối mặt hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bọn họ đương nhiên chiến không được. 237. Thế nhưng đối mặt này chỉ còn giữ lại nửa bên ngôi sao Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vậy thì không giống nhau. Ầm ầm. Bản cổ chân thân cầm khai thiên phủ bay người ở Đa hóa trở về Nguyên Hình Lâm Thiên trước mặt, Miễn Cương đem Đế Tuấn đạo kia công kích cho ngăn lại. Đáng chết. Đế Tuấn thấy mình một đạo công kích bị các tổ vũ bản cổ chân thân cho chặn lại, không khỏi thầm mắng một tiếng. Mới vừa đối với Lâm Thiên vô cùng tức hận, dẫn đến hắn dĩ nhiên đã quên các tổ vũ bản cổ chân thân còn có thể chiến đấu được được được nếu các ngươi muốn ăn ta trước hết giết các ngươi đế tuấn vẻ mặt nổi giận nói lần này đến trình độ như thế hắn đã bất kể đánh đổi mặc dù này phía sau ngàn tỷ vạn yêu tộc mười chi đi chín thậm chí chết đi càng nhiều hắn đều không để ý nếu này thiên đế vị trí đã khó làm đế tuấn chỉ muốn trước mắt mình hai người này đại chết ông long đế tuấn bắt đầu lấy một nửa ngôi sao lần thứ hai ngưng tụ sức mạnh lúc này hắn đã không để ý yêu tộc tinh nhuệ tử vong dừng bởi vì tinh huyết hiến tế lấy ra vô số yêu tộc dĩ nhiên trực tiếp tinh huyết thoát lực hôn mê nhưng Đế Tuấn lấy phương thức như thế cũng đổi lấy lượng lớn sức mạnh. Ẩm. Lần này đấu bên dưới, Bàn cổ chân thân trong nháy mắt rút lui một triệu dặm xa, thậm chí một cánh tay trực tiếp bị rung khắp gãy vỡ. Đế Tuấn dĩ nhiên điên cuồng. 26. Chương 141: Thiếu đốt tinh huyết, tổ vu tử chiến. Chúng tổ vu biểu hiện đột nhiên ngưng, như vậy trạng thái bên dưới Đế Tuấn, sức mạnh bùng lên dĩ nhiên không thể khinh thường. Đế Tuấn đã hoàn toàn bất kể đánh đổi. Mười một vị tổ vu ở đây xung kích bên dưới, trong miệng tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí có một bóng người trực tiếp bị đánh rơi ở trên mặt đất, kinh liệt khạc ra máu. Bọn họ tuy rằng có 11 tổ vụ, có Đô Thiên Thần Sát, nhưng không phải hoàn toàn trạng thái 12 tổ vụ, cho gọi ra Đô Thiên Thần Sát, chung quy là kém không ít. Có thể nói cùng trạng thái đỉnh cao so với 10 không tồn năm. Lâm Thiên càng là hoàn toàn có thể lý giải bọn họ trạng thái như thế này. Không gì khác, hắn mặc dù có thể một người cho gọi ra Đô Thiên Thần Sát, hoàn toàn là bởi vì trước hắn đem đôi đế tuấn thành công thu được nhận thưởng, dù sau khi được một cái hình chiếu khen thưởng. Hắn từng thử một lần sau khi vốn định hình chiếu thánh nhân hoặc là Chu Thiên tinh đấu đại trận, nhưng cũng tất cả đều thất bại. Cuối cùng Hắn cũng chỉ đánh hình chiếu 11 tổ vũ cho gọi ra Đô Thiên Thần Sát, có thể nói, hắn triệu hoán bản cổ chân thân cùng mọi người đồng thời cho gọi ra hoàn toàn tương tự. Đồng thời, hắn có tinh khiết nhất bản cổ huyết thống, thậm chí để này bản cổ chân thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí, ở lực chi pháp tắc cùng khai thiên cự xích ra chỉ dưới, hắn có thể làm ra kéo xuống đế tuấn chu thiên tinh đầu nửa bên ngồi sao cử động. Nhưng, các tổ vũ nhưng không có những thứ đồ này, bọn họ đang cùng đế tuấn chiến đấu xa suốt nhập xuống phòng, ngày rất bình thường. Huyền Minh, lúc này, nhìn thấy cái kia bị đập xuống bóng người, chúng tổ vũ đều là muốn rách cả mí mắt Bình thường, bọn họ 12 tổ Vũ cùng ra một mạch, coi làm một thể, mặc dù là người nào huynh muội sẽ ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ cùng kẻ địch liều mạng. Vì lẽ đó, lúc đó ở hậu thổ thân hóa luân hồi thời gian, bọn họ mới gặp suốt sáng như vậy. Mặc dù là 10 triệu giảm bu tập, cũng phải cùng nhau điều động, đòi một câu trả lời hợp lý. Lúc này, hậu thổ đã không ở. Huyền minh là bọn họ 12 tổ Vũ bên trong duy hai nữ tử, nhìn thấy nàng bị thương, chúng tổ Vũ đều là tâm thương yêu không dứt. Sau một khắc, ánh mắt của bọn họ bên trong cũng là tràn ngập giật mãn sát khí giết chết bọn hắn vu tộc binh sĩ, giờ khắc này lại thương Huyền Minh như vậy, bọn họ thề phải đem Đế Tuân chém giết. Huynh Ngụy môn, Lâm Thiên huynh đệ đã vì chúng ta tranh thủ một nửa sinh cơ, chúng ta định không thể phụ lòng hắn lần này huyết chiến. Hứa hồ, ta hỏi các vị, các ngươi nguyện ý làm cái kia khiếp chiến người sao? Đế Giang nhìn chung quanh một vòng, sau đó tiếng nói của hắn gào thét ở chúng tổ Vu bên hai. Sau một khắc, Sở Hưu tổ Vu mặt đỏ tới mang hai, tất cả đều lôi kéo cổ họng rùng rùng khắp cửu tiêu âm thanh quát, không bằng chết. Câu này nói đã đem ý chí của bọn họ biểu lộ không thể nghi ngờ, dõng dạc nghĩa bạc cửu tiên để bọn họ vu tộc, bọn họ tổ vu khiếp chiến, bọn họ ninh trực tiếp chết. được, cháy hết chúng ta tinh huyết. trận chiến này, không lùi. đế giang lại một đạo tiếng gào bên dưới. mười một vị tổ vu tất cả đều trong lòng cảm, sắc mặt không sợ. vù vù, từng đạo từng đạo khổng lồ tinh huyết ngọn lửa thiêu đốt ở quanh người của bọn họ. sau đó chỉ thấy tinh huyết chi diễm dâng lên đầy trời huyết sát lực lượng. bọn họ biết lâm thiên đã vì bọn họ tranh thủ to lớn nhất cơ hội, phía dưới đều muốn xem chính bọn hắn. tinh huyết chính là một cái tu sĩ căn bản. đối với bọn hắn tổ vu mà nói, tương tự như vậy. Tinh huyết một khi mất đi nhiều, thậm chí sẽ trực tiếp uy hiếp đến sinh mệnh. Nhưng lúc này, 11 vị tổ vụ nhưng là không kiêng rẻ chút nào thiêu đốt tinh huyết của chính mình. Bọn họ biết trận chiến này, bọn họ nhất định phải đem hết toàn lực, chỉ có như vậy mới có thể lấy kẻ địch máu. Thế ta chi tộc nhân, mới có thể xứng đáng lâm thiên huynh đệ, vừa mới thay bọn họ tiến hành một phen huyết chiến. Dầm dầm, lượng lớn tinh huyết thiêu đốt bên dưới, bàn cổ chân thân dường như hồi quang phản chiếu bình thường, trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ. Lâm thiên huynh đệ, nơi này đón lấy liền giao cho chúng ta, ngươi đi bọn họ yêu tộc thiên đỉnh, phá bọn họ thiên đỉnh, chém hắn yêu tộc số mệnh. Đế Giang lúc này quay đầu hướng Lâm Thiên nói rằng: Lâm Thiên biết, chính mình bàn cổ chân thân dĩ nhiên biến mất, chém xuống một nửa ngôi sao đã là hắn đủ khả năng. Lúc này hắn lại ở lại chỗ này, cũng không gì khác tác dụng. Ma yêu tộc thiên đỉnh chính là yêu tộc tụ tập không mấy chục ngàn năm mới đúc thành tồn tại, hội tụ yêu tộc vô thượng số mệnh. Tuy rằng hắn lần trước chém xuống non nửa yêu tộc thiên đỉnh, nhưng cũng vẫn chưa thương tới đến yêu tộc căn bản. Nếu như lúc này có thể đối với yêu tộc thiên đỉnh tạo thành một ít ảnh hưởng, để tuấn mọi người ở thứ nơi cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn gật gật đầu, sau đó bóng người ở phía trên chiến trường biến mất. Đáng chết! Đế Tuấn nghe được này, nơi nào sẽ không hiểu Lâm Thiên muốn đi làm cái gì? Lúc này hắn yêu tộc Thiên Đình phía sau không hư vô so với Lâm Thiên này gặp đi, quả thực lạ như vào chỗ không người. Nếu là Thiên Đình nơi bị hủy, số mệnh càng thấp hơn, chỉ sợ hắn trận chiến này thì càng khó khăn. Đế Tuấn sắc mặt khó coi cực kỳ, vội vàng quay lại thân thể đối với phía sau chín đại yêu xoáy nói rằng: các ngươi nhanh đi ngăn cản hắn. Chín đại yêu xoáy sắc mặt nhưng là do dự cực kỳ, bọn họ đối với Lâm Thiên có cực kỳ sâu nặng bóng tối, để bọn họ đi buồn Lâm Thiên, quả thực dường như để bọn họ những con trùng này đi chiến chim diều hầu bình thường. Thấy chín đại yêu xoáy này hình. Đế Tuấn càng là tức giận, cái kia kích bên dưới, hắn dư lực không hơn nhiều, trong vòng ngàn năm cũng khó khôi phục. Các ngươi chín người nhanh đi tìm tới côn bằng yêu sư, nhất định có thể đem chém giết. Đế Tuấn lần thứ hai quát, chín đại yêu xoáy lúc này mới bốn néo xoa bóp đuổi tới. Nói đến đây, Đế Tuấn trong lòng giận dữ thì càng rất, gì, côn bằng thân là yêu tộc yêu sư, thế nhưng đang đại chiến sau khi bắt đầu, nhưng là vẫn không biết đi nơi nào. Nếu là hắn ở đây, chí ít hắn này cũng có thể nhiều một phần không nhỏ sức mạnh. Có điều lúc này, nếu là chín đại yêu xoáy tìm tới yêu sư, đem lâm thiên cho giết chết, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Đế Tuấn chỉ có thể ở trong lòng như vậy an ủi mình, nhưng hắn lại làm sao biết côn bằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vèo vèo. chúng tổ vu tinh huyết tiêu đốt sau tạo thành tinh huyết khí, do quanh người của bọn họ chậm rãi húi bản cổ chân nhân bên trong. Chớp mắt sau khi bản cổ thật thân nhưng là trong nháy mắt trở nên cường đại lên, nguyên vốn đã hư viễn đi bóng người lần thứ hai hơn ngưng tụ, giờ khắc này hai bên thế cuộc nhưng là đột nhiên biến hóa. Ẩm như vậy có thể làm sao? Ta mặc dù là chỉ còn dư lại này nửa bên ngôi sao cũng có thể chấn áp bọn người tổ vu. Đế Tuấn âm thanh quát lớn ở này bên trong đất trời chúng sinh hơi ngơ ngác, lẽ nào giờ khắc này Đế Tuấn còn có thủ đoạn có thể tái chiến hay sao? Nhưng Đế Tuấn bên người Đông Hoàng nhưng là biết, Đế Tuấn động tác này không thể nghi ngờ chính là để chân yêu tộc bên này khí thế thôi. Nếu là khí thế đủ, hắn này Chu Thiên tinh đậu, e sợ trong thời gian ngắn liền lại bị các tổ vu cho kéo xuống đến rồi. Lại nói lúc này Lâm Thiên đã tới yêu tộc Thiên đỉnh bên trong xoa. Mặc dù là phát sinh như vậy đại chiến, Đế Tuấn cũng ứng ở hắn xào huyệt, Thiên đỉnh lưu lại thủ binh mới đúng. Nhưng lúc này yêu tộc Thiên Đình dĩ nhiên khó mà tin nổi không có người nào. Bèo, một bóng người từ yêu tộc Thiên Đình bên trong bay ra. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 142, yêu sư, dĩ nhiên là nằm vùng. Nhìn kỹ lại, cái bóng người này mặc áo bảo xanh. Đặc thù chính là yêu tộc Chi yêu sư, Côn Bằng. Hắn giờ phút này, dĩ nhiên trực tiếp ở Lâm Thiên trước mặt, hơi nằm sấp xuống nói. Lâm Thiên đại nhân, yêu tộc Thiên đỉnh quân coi giữ, ta đã tất cả đều đem bọn họ giết chết. Đường đường yêu sư Côn Bằng, dĩ nhiên đem phe mình yêu tộc Thiên đỉnh quân coi giữ hết mức chết giết. Động tác này nói ra, phòng trường đều sẽ kinh sát hồng hoang chúng sinh không sai, này chính là lúc trước Lâm Thiên đối với yêu tộc trôn một bước ám kỳ, côn bằng. nếu là lúc trước để cho ở bên trong đại trận, đánh lén Đế Tuấn, e sợ cũng sẽ không thành công, bởi vì Chu Thiên Tinh đầu có thể đơn độc gây đối với Đế Tuấn mọi người phòng hộ. côn bằng tuy là cái chuẩn thánh, nhưng ở như vậy đại trận cùng thực lực bên dưới, vẫn khác nào cái dấp rưởi, trái lại còn có thể sớm bại lộ. vì lẽ đó, đơn giản Lâm Thiên liền để hắn trực tiếp ở yêu tộc tiên đỉnh cấp đoạn. hào hào rào. sau một khắc, một đống linh bảo từ côn bằng trong tay giải rác đi ra. mặc dù là Lâm Thiên, đang nhìn đến những này pháp bảo thời khắc này cũng có chút kinh ngạc. Trong đó tiên thiên linh bảo dĩ nhiên có mấy chục kiện nhiều. Phải biết, đế tuấn lần này đại chiến, tất nhiên sẽ đem tốt pháp bảo đều lấy ra đi. Thế nhưng không nghĩ đến, yêu tộc Thiên Đình nơi này vẫn như cũ ẩn giấu mấy chục kiện nhiều, trong đó càng không thiếu có trung phẩm thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hậu thiên linh bảo càng là nhiều vô số kể. Lập tức, Lâm Thiên liền nghĩ rõ ràng, đế tuấn lần này đại chiến bởi vì chín con kim ố tử vong, mà trực tiếp đi ra ngoài. 830. Những này linh bảo sợ đều là chính hắn tàng linh bảo, vì lẽ đó cũng không có đến cùng lại phân phối xuống. Đúng là để Lâm Thiên ở chỗ này được tiện nghi. Không sai. Lâm Thiên thỏa mãn đối với côn bằng gật gật đầu. Như vậy lời nói, cũng là không cần hắn hôn lại tự tìm đòi, đúng là bất đi hắn một phen công phu. Rất nhanh, Lâm Thiên tâm tình trở nên hưng phấn, nếu là mình dùng những này linh bảo cùng với chính mình công đức trực tiếp đột phá vô cực hỗn độn kinh tầng thứ 5, chẳng phải là có thể trực tiếp nắm giữ vạn lần sức mạnh tăng cường. Đến lúc đó, chính mình trực tiếp giết về yêu tộc nơi đó, nói không chừng có thể trực tiếp xé đi đế tuấn mọi người phòng ngự, diệt bọn hắn. Hệ thống, ta linh bảo cùng công đức có đủ hay không đột phá vô cực hỗn độn kinh tầng thứ 5? Lâm Thiên hướng về hệ thống hỏi. Những này pháp bảo hắn liếc mắt nhìn, đối với hắn mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn dù sao trên người hắn công phòng thủ trí bảo cũng đã nắm giữ keng trả lời tốc độ ngài công đức cùng linh bảo đầy đủ đột phá nhưng vô cực hỗn độn kinh tầng thứ 5 đột phá cũng không chỉ cần pháp bảo cùng công đức càng cần phải ngàn năm cẳng ngộ đột phá hệ thống trả lời đúng là để lâm thiên có chút thất vọng rồi ngàn năm phòng trường vu yêu đại chiến cũng đã kết thúc xuống hồ lúc này đế tuấn yêu tộc nhưng có sức đánh một trận hắn lúc này không thể dễ dàng bế quan đột phá công pháp vì lẽ đó ý nghĩ này cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ ở cướp đoạt linh bảo sau khi lâm thiên liền trực tiếp chuyến này mục đích chủ yếu hủy diệt thiên đỉnh cái này hắn ở vạn năm trước chưa từng có thể hoàn toàn hoàn thành mục tiêu. giờ khắc này là thời điểm kết thúc nối tiếp núi này. côn bằng, ngươi đi bên trong chiến trường đi. ở thời khắc mấu chốt, cho đế tuấn thống kích. lâm thiên đối với côn bằng nói. lúc này, đế tuấn chu thiên tinh Đậu đã bị cái kia xóa sạch thả đem gần một nửa. vào lúc này côn bằng đi nói không chắc có thể phát huy kỳ diệu. phải. côn bằng gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi. đột nhiên, xa xa có từng đạo từng đạo bóng người nhanh chóng lại đây. tổng cộng chín bóng người, chính là chín đại yêu xoáy. còn chưa tới, bọn họ liền đã thấy lâm thiên cùng yêu sư côn bằng bóng người. yêu sư. Yêu sư đã cùng Lâm Thiên đối lập lên sao? Chín người đều là đại hỷ, không nghĩ đến vẫn đúng là để bọn họ tìm tới yêu sư, đồng thời đã bắt được Lâm Thiên. Nhìn thấy yêu sư sau khi bọn họ chín người đối với Lâm Thiên hoảng sợ cũng đã tiêu trừ hơn nữa. Dù sao yêu sư chính là chân thật chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, rất xa. Anh Triệu liền vội bận biểu hướng về côn bằng hô. Yêu sư, không cần e ngại Lâm Thiên, hắn mới vừa cùng yêu đế bệ hạ Chu Thiên tinh đầu chiến đấu quá, lúc này là trốn tới được. Hắn đã vô lực tái chiến. Cái khác mấy cái yêu soái thấy thế cũng là vội vàng hướng côn bằng la lên. Yêu sư, mau mau đem Lâm Thiên đầu người chém xuống đến. Hắn muốn phá hủy ta yêu tộc thiên đỉnh, xấu ta yêu tộc số mệnh, mau ngăn cản hắn. Thế nhưng, để bọn họ kỳ quái chính là, ở tiếng kêu gào của bọn họ dưới, yêu sư dĩ nhiên một chút động tĩnh đều không có. Trong lòng bọn họ không khỏi thầm nghĩ, yêu sư nhất định là vẫn cứ sợ với từ trước Lâm Thiên uy hắc, chúng ta đi đến nói rõ một phen là tốt rồi. Hô, chín đại yêu xoáy đến Lâm Thiên cùng côn bằng trước người, ánh mắt căm tức hướng về Lâm Thiên, lập tức lần thứ hai kêu lên. Yêu sư, yêu đế bệ hạ đã dùng chu thiên tinh đầu đem hắn đánh hoàn toàn lực, mau mau chém hắn đi. Nói xong. Bọn họ nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi không ngờ tới ta yêu sư liền ở Thiên đỉnh đi. Ngươi còn dám tới hủy ta yêu tộc Thiên đỉnh. Lần này ngươi là chết chắc rồi. Để bọn họ không nghĩ đến chính là Lâm Thiên khuôn mặt dĩ nhiên không gặp chút nào biến hóa, sau đó càng còn nghiêng đầu qua chỗ khác, khóe môi mỉm cười nhìn bọn họ một chút. Cái ánh mắt này nhất thời để chín đại yêu xoáy lùi về sau vài bước, vừa giận vừa sợ. Không nghĩ tới đến giờ khắc này, này Lâm Thiên vẫn cứ dám lớn lối như vậy. Bọn họ lần thứ hai hướng yêu sư côn bằng gọi lên. Nhưng để bọn họ càng ngày càng buồn bực chính là yêu sư côn bằng vẫn đối với bọn họ hờ hững xảy ra chuyện gì? Chín đại yêu xoáy trong lòng vạn phần buồn bực, mà Liên ở đây khắc, bọn họ lại nghe được dường như mệnh lệnh một thanh âm, chém bọn họ đi. Âm thanh rất nhẹ, nhưng là tràn ngập vô tận sát ý. Ai? Chín đại yêu xoáy nghe được lâm thiên mệnh lệnh thành, tất cả đều hướng về chu vi nhìn lại, thế nhưng bọn họ nhưng không nhìn thấy bất kỳ người bên ngoài. Này lâm thiên chẳng lẽ đi rồi? Yêu sư ở đây, hắn có thể ra lệnh cho ai? Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ chỉ nghe được yêu sư trong miệng nhảy ra một tiếng. Phải, lập tức một đạo trào ảnh nảy qua, vô tướng chân áp thuật, ầm ầm. Này một đạo côn bằng vô thượng thần thông trực tiếp ở chín đại yêu xoáy trên người đập xuống một lần nữa phục sinh chín đại yêu xoáy vốn là rất yếu bọn họ nơi nào có thể ngăn trở yêu sư này một đạo công kích một tiếng vang vọng ở yêu tộc thiên đình bên trong chỉ thấy chín đại yêu xoáy thân thể trực tiếp muốn nổ tung lên trở thành vô số sương máu lần này bọn họ thậm chí ngay cả mảy may yêu linh đều không có để lại trực tiếp bị yêu sư côn bằng đập không còn sao làm sao có khả năng chín đại yêu xoáy trí tử cũng nghĩ không thông vì sao côn bằng yêu sư gặp ra tay với bọn họ gặp nghe theo lâm thiên mệnh lệnh Đối với này, nếu như Côn Bằng gặp đối với bọn họ đáp lời lời nói, e sợ gặp đối với bọn họ nói lên một tiếng, xin lỗi, ta là nằm vùng. Ở giết chín đại yêu soái sau khi, Côn Bằng liền trực tiếp trước khi rời đi hướng về ở giữa chiến trường đi tới. Mà Lâm Thiên nhưng là lượng tiên xích một thước một thước vung ra, toàn bộ yêu tộc thiên đỉnh bắt đầu từng mảnh từng mảnh sổ xuống. 26. Chương 143, vụ tộc bí ẩn. Khai thiên phủ bên trong tồn tại. Địa phủ. Chú ý tới Lâm Thiên chém xuống yêu tộc thiên đỉnh tình cảnh này, Hoàng Quân nhưng là khẽ to mày, hắn thôi diễn trong lúc đó, càng phát hiện động tác này gặp đối với mình cái kia bên người đồng tử tạo thành ảnh hưởng nhưng chỉ là cao mày sau, hắn cũng không có nhiều hơn nữa quản. Lâm Thiên vẫn chưa chú ý tới chính mình hành động này, để này lần này có một kết thúc sau khi hạ thiên, có cỡ nào khổ bức? Có điều Thiên Đình hay là muốn hủy, dù sao hắn nhân tộc cùng yêu tộc Thiên Đình chính là tử thủ. Năm đó yêu tộc hủy hắn nhân tộc Cửu Châu, hôm nay hắn hủy yêu tộc Thiên Đình, chỉ có điều là một kiểu báo một kiểu thôi. ầm ầm ầm, yêu tộc Thiên Đình từng mảng từng mảng ngã xuống, đến cuối cùng thậm chí yêu đế cung cũng không còn nữa tồn tại. lại nói lúc này bên trong chiến trường, cùng Vu tộc huyết chiến bên trong Đế Tuấn nhưng là khẽ cao mày, bay lên một luồng cảm giác xấu một lát sau, một đám rất rưởi, trong miệng hắn mắng, hắn có thể nào không có nhận ra được yêu tộc thiên đình bị hủy, yêu tộc số mệnh ở tiêu tan, điều này cũng chứng minh, chín đại yêu soái, đem hắn bàn giao sự tình đã cho làm hỏng, hắn nhất thời giận không chỗ phát tiết, chính mình hao hết tâm lực đem bọn họ phục sinh, những người này liền không thể cho mình hoàn thành một chuyện. Lúc này các tổ vu bàn cổ chân thân ở trước, hắn rồi lại khó có thể thoát ra thân đi đối phó thiên đình bên kia lâm thiên, hắn càng tức điên một chuyện là, chính mình này thập đại yêu soái, tự yêu tộc thiên đình khai sáng thời gian, liền tuy tùng chính mình, cũng là lập xuống vô số chiến công nhưng lại, lại lại gặp đến Lâm Thiên thời gian, nhưng phán phất gặp phải suốt đời khắc tinh bình thường. Đế Tuấn nhưng cũng không cách nào chân chính trách tội bọn họ, bọn họ dù sao cũng là tùy tùng chính mình một đời lao tướng. Cái này cũng là vì sao biết rõ ràng, phục sinh bọn họ sau, thực lực của bọn họ gặp kém xa trước đây. Đế Tuấn nhưng còn muốn đi làm, có điều bây giờ hắn cũng cảm ứng được chín vị yêu xoáy sợ là chết đi một cách triệt để, liền cứu cũng không cứu lại được đến rồi. Đế Tuấn trong lòng không khỏi vẫn là một trận bi thương. Không nghĩ đến, hắn yêu tộc Thiên Đình Quát Tháo Hồng Hoang Vạn Vạn năm, càng vẫn là liền những này yêu thánh cũng không từng bảo vệ. Này không chỉ là tôn nghiêm tổ thất. Mặc kệ thế nào, đã từng cùng hắn chinh chiến tứ phương chín yêu xoái dù sao cùng hắn vẫn có thâm hậu tình nghĩa. Huống hồ, hắn yêu tộc Thiên đỉnh càng bị hủy diệt rồi. Vậy cũng là hắn yêu tộc ngưng tụ không biết bao nhiêu năm tâm huyết kiệt tác a. Ở đây run thời khắc, càng là đối với Đế Tuấn tâm thái tạo thành ảnh hưởng. Như không vì là chín đại yêu xoái báo thủ, hắn này yêu đế cũng không làm. Đến đây, Đế Tuấn lực hắc bên trong tất cả đều là ngập trời tức giận. Nhìn trước mắt các tổ vu bản cổ chân thân, Đế Tuấn quát mắng một tiếng. Nói. Cút, bọn ngươi mau chết. Đông hoàng, Đế Tuấn bạo quát một tiếng, hắn toàn bộ con mắt dĩ nhiên hoàn toàn biến thành màu huyết hồng lúc này ngăn cản ở trước mặt hắn những này tổ vu càng làm cho hắn tức giận sông lên vân tiêu nếu không là bọn ngươi ta chín tử sao sẽ tử vong nếu không là bọn ngươi ta yêu xoáy sao chết trận nếu không là bọn ngươi ta thiên đình sao bị hủy đế tuấn nhiều tiếng rung khắp phía chân trời nổ hô ầm trong ngay mắt tất cả cứu hận nổi lên đế tuấn trong đầu hắn nhưng không ngờ tới này các loại kết cục như không phải là bởi vì hắn trước tiên kết xuống nhân lại sao tạo thành cục diện hôm nay hắn ánh mắt lưu chuyển liếc mắt nhìn yêu tộc thiên đình phương hướng lại liếc mắt nhìn mười một tổ vu chớp mắt sau ầm Hắn cùng Đông Hoàng Phảng vất có hiểu ngầm bình thường. Hai người trực tiếp hóa thành hai đạo hỏa hồng mười vạn trượng kim ô. Lại sau khi, hai người kim ô nhưng là phát sinh vạn vạn trượng ánh sáng, lần thứ hai hóa thành hai vầng mặt trời trói trang. Bèo Đế Tuấn Đông Hoàng hai người biến thành địa dương, trong nháy mắt độn vào trong trận, cùng cái kia vốn là ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong Thái Dương Tinh hoành cùng nhau. Trong nháy mắt, bên trong đại trận biến thành ba vầng mặt trời trói trang ngang trời. Ấm ầm. Đông Hoàng Đế Tuấn nhưng là phải so với kim ô mười tử càng hiếu thắng, thành vô số lần tồn tại. Hai người bọn họ hoàn toàn đem chính mình Thái Dương chân hỏa lực lượng hoàn toàn thả ra đối với toàn bộ hồng hoàng tạo thành ảnh hưởng có thể tưởng tượng được nhiệt nóng quá bỏng chết ta vô số sinh linh bắt đầu kêu rên. nhất thời hồng hoàng đại địa vô số dòng sông khô héo một mảnh thổ địa chớp mắt ngất toát những người nhỏ yếu sinh linh thậm chí trong nháy mắt bị hòa tan nếu không là lâm thiên này vạn năm đến là nhân tộc nơi ra cố tầng tầng trận pháp tầng tầng phong ngự. cầu hoa tươi bún sợ là tại đây liệt dương bên dưới còn lại mấy trăm ước nhân tộc phần lớn cũng phải tất cả đều bị này ba vòng liệt dương cho miễn cưỡng bỏng chết hải quốc không còn đế tuấn lúc này đô thiên thần sát bên trong đại trận Đế Giang nhìn thẳng Đế Tuấn hướng về quát: Ngươi nói như thế chẳng phải là quá dối trá một chút? Nếu không ngươi càng muốn muốn làm cái kia vạn tộc thiên đế, sao lại cùng chúng ta vu tộc phát sinh xung đột? Nếu không là ngươi tàn sát nhân tộc, lâm thiên huynh đệ lại sao giết tới ngươi yêu tộc thiên đỉnh? Nếu không phải là như thế, ngươi chín soái lại sao sẽ tử vong? Nếu không phải là như thế, ngươi chín con trai lại sao sẽ tử vong? Nếu không phải là như thế, ngươi yêu tộc thiên đỉnh lại sao bị hủy? Đế Giang ngây câu nói, thấy Đế Tuấn bác bỏ thương tích đời mình. Bọn họ tổ vu tuy rằng thẳng tính, nhưng cũng đều không phải người ngu. Cái này bên trong nguyên do, bọn họ lại sao có thể không hiểu? Hừ, Đế Giang, dù vậy thì phải làm thế nào đây? Hôm nay ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Này vạn tộc thiên đế, ta làm định. Liệt Dương bên trên, Đế Tuấn bị Đế Giang nhiều tiếng bắt bỏ, mặt mũi hơi không nhịn được, trực tiếp quát lên. Hôm nay, mặc dù là liều trên kim ô bản nguyên, hắn cũng phải này vu tộc diệt vong, Lâm Thiên bỏ mình. Bọn họ vừa chết, hắn yêu tộc chính là trong thiên địa này to lớn nhất. Đợi đến vạn vạn vạn năm sau khi, hắn khôi phục như lúc ban đầu. Thiên địa này chi chủ vị trí, vẫn cứ là hắn. Đế Tuấn, ngươi thật cho là ngươi ăn chắc chúng ta sao?" Đế Giang một tiếng lạnh xoạt, "Ngang." Ở Đế Giang nói xong lời nói này sau khi, chỉ nghe một đạo phảng phất đến từ chính viễn cổ thanh âm thần bí ở trong thiên địa vang lên. Này một thanh âm, khiến cho Đế Tuấn đều là trong lòng hơi lạnh lẽo. "Đế Tuấn, ngươi có biết, ở ta phụ thần khai thiên phủ bên trong, phong ấn một đạo tổ tại. Nó chính là cùng phụ thần cùng sinh, bình hỗn độn khí vận mà sinh, phụ thần nắm khai thiên phủ, trưởng sáng thế lực lượng. Mà con thú này, vừa vận ngược lại, nó lại có có vô tận tịch diệt lực lượng." Phụ thân biết rõ con thú này tương lai sẽ đối với hắn sáng thế tạo thành ảnh hưởng, dễ dàng cho con thú này đại chiến nguyên hội, tủ linh cùng khai thiên phủ bên trong. Nó tên vì là Vào 26, Niệm Niệm, huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 144, Nam Vùng vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Giang âm thanh chấn động uống ở trong thiên địa. Hồng Hoang chúng sinh đều là trong lòng đầy dây vô tận kinh dị. Bọn họ nhưng là chưa từng biết trong thiên địa dĩ nhiên có này bình thường tồn tại. Cùng sáng thế lực lượng đối ứng, cái kia hạ không đồng dạng là sức mạnh vô thượng. Đồng thời, bọn họ cũng khiếp sợ với bản cổ phụ thần lại có thể đem cỡ này tồn tại phong với bản cổ phụ bên trong. Chớp mắt sau, một cái bóng màu đen xuất hiện ở đô thiên thần sắt bên trong đại trận, nó cả người đen kịt một màu, càng khiến người ta không thấy rõ bộ mặt thật. Nhưng hống hoang chúng sinh chỉ có thể cảm nhận được, có một luồng vô cùng tịch diệt lực lượng ở trong thiên địa lan tràn mà tới. Không chỉ là chất ý, la nặng nghề không một tiếng động tịch diệt. Chớp mắt sau, vô số yêu tộc, sinh cơ bắt đầu chậm rãi trôi qua, bọn họ thân thể khác nào khô héo lá cây bình thường trực tiếp héo tàn, một cái chớp mắt, chính là mấy trăm ức yêu tộc tử vong. Nay cùng bàn cổ đại thần sáng thế lực lượng, đối ứng với nhau tịch diệt chi lực, quá mức đáng sợ. Nếu là bàn cổ là mang đến vô tận sinh cơ lời nói, như vậy nó chính là táng diệt thế gian tất cả. Sinh vật như vậy, cũng chỉ có hỗn độn mới có thể để cho sinh tồn. Thân hóa nắng nóng đế tuấn sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Hắn chưa từng không ngờ tới, các tổ vu lại vẫn ẩn giấu như vậy một tay thủ đoạn. Nếu là lúc trước thả ra, mọi người đều là toàn thịnh tình hình, cũng chưa chắc có thể nhấc lên bao lớn sóng lớn. Nhưng lúc này, hắn chu thiên tinh đấu đại trận dĩ nhiên không đầy đủ, bị lâm thiên trích đi một nửa. Loại sức mạnh này đã có thể đối với hắn yêu tộc trực tiếp tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Sắc. Đế Tuấn trong miệng trực tiếp hống ra một chữ mắt. Sau một khắc, Đế Tuấn Đông Hoàng cái kia vô cùng thái dương chân hỏa lực lượng, dĩ nhiên hướng mình đại trận bên trong chiếu dọi mà đi. Động tác này, nhưng là để Hồng Hoang các đại năng rất là không rõ. Đế Tuấn đây là cái gì ý? Chẳng lẽ em muốn trực tiếp ngọc đá cùng vỡ hay sao? Không được. Đế Tuấn sẽ không là muốn cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận bạo phát, để vu tộc cùng Hồng Hoang chúng sinh đều gặp nạn đi. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy Đế Tuấn động tác này, mọi người suy đoán dồn dập. Bọn họ cho rằng đế tuấn ở đế giang mọi người tịch bên dưới, hết biện pháp, muốn hành cái kia cùng đường mạt lộ việc. Có điều, bọn họ cũng trong lòng kinh. Bắt đầu bày xuống Chu Thiên tinh đấu đại trận thời gian, thanh uy hiền hách, trấn áp tất cả đế tuấn, lúc này đã đến mức độ như vậy. Gào. Lúc này, Hồng Hoang các đại năng nhưng là đột nhiên nhìn thấy, Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, cái kia lúc trước biến hóa ra các loại hồng hoang thượng cổ thần thú, tại đây liệt dương chiếu rọi bên dưới dĩ nhiên dường như điên cuồng bình thường. Những bóng mờ kia dĩ nhiên ở lẫn nhau thôn phệ. Chuyện này, mọi người đối với này nhưng là càng thêm không rõ. Nhưng, rất nhanh Bọn họ liền rõ ràng. Những bóng mờ kia ở lẫn nhau sau khi cắn ướt, dĩ nhiên xuất hiện thập đại yêu sói bóng người. Sau đó, ở bên trong đại trận, thập đại yêu sói vẫn cứ ở lẫn nhau chém giết, đồng thời lẫn nhau thôn phệ. Hứng. Cuối cùng, nó thôn phệ rốt cục hoàn thành. Vạn vạn cái hư ảnh thú hồn ở trong đáy mắt, dĩ nhiên biến thành chỉ có một cái. Đầu kia thú hồn bóng mờ từ từ ở bên trong đại trận ngưng tụ. Đó là, mọi người không cách nào dùng ngôn ngữ của chính mình để hình dung, ánh mắt nó phát sinh huyền như lai tự hỗn độn nơi sâu xa đỏ như máu tia sáng. Tỏa ra thâm trầm hàn quang, mặc dù chỉ là nhìn thẳng một chút, liền khiến lòng người bên trong hàn ý vô hạn. Nay thần ma giáng dấp, bọn họ nhìn kỹ lại, nhưng càng là cùng thập đại yêu xoáy có chút tương tự. Phản phất. Đó là ngưng tụ thành thập đại yêu xoáy giáng dấp một cái quái dị thần ma. Đế Giang, không biết ngươi đối với bản đế này thần ma có cảm tưởng gì, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có năng lực như vậy sao? Đây là bản đế căn cứ ta dưới trướng thập đại yêu thánh thôi diễn đi ra thượng cổ thần ma. Bản đế đem xưng là phệ, ngươi không ngại nếm thử nó lợi hại. Đế Tuấn thanh âm lạnh lùng vang lên. Đi qua hắn lời nói này, mọi người mới rõ ràng vì sao bọn họ sẽ cảm thấy cái kia thần ma cùng thập đại yêu xoáy có tương tự nơi đế tuấn rất sớm liền suy đoán thập đại yêu thánh khả năng là thượng cổ có cùng nguồn gốc bởi vậy hắn liền căn cứ này diễn biến tuy không có hay không ở thượng cổ là có tồn tại hay không nhưng nó sát thực tương đương mạnh mẽ thử đến cùng thế nào từng thử sau khi mới biết đế giang lạnh rên một tiếng sau đó tịch thân hình hướng về chu thiên tinh đấu đại trận mà đi mỗi một bước cũng có thể tịch diệt vô tận muôn dân yêu tộc bên trong tất cả đều là tiếng kêu thê thảm. thế thảm thấy này đế tuấn cũng bận bịu thôi thúc phía bên mình thần ma nhằm phía đối phương. Oành. Hai con hung thú ở trong hư không càng hướng về đối phương, chớp mắt sau khi liền bắt đầu chém giết. Hai loại sức mạnh đan xen vào nhau. Ầm. Thập đại yêu xoáy rung thành phệ, khắc nào hố đen giống như đại miệng mở ra, hướng về tịch thôn phệ mà đi. Thử thử. Một mảnh khói đen bốc lên. Nay phệ chính như cái tên, dĩ nhiên giống như nắm giữ thượng cổ hung thú thao thiết bình thường thôn phệ chi lực. Chưa từng thấy máu, liền đã miễn cưỡng phệ diệt tịch non nửa thân thể. Nhưng các tổ vu hiến lấy ra này hỗn độn hung thú cũng không ngời lên tiện. Thả ra tịch diệt lực lượng, lập tức cũng đem phệ trên người sinh cơ cho tiêu giảm khối lớn hai con thượng cổ hung thú trong lúc đó chiến đấu, xem người hãi hùng khiếp việc không, ai cũng không hề nghĩ tới, vu yêu hai tộc lại có thể triệu hoán vật như vậy. giữa lúc này chiến đấu giữa lúc say mê thời gian, đột nhiên một thanh âm vang lên, yêu đế bệ hạ, ta côn bằng đến muộn, vọng yêu đế thứ tội. lập tức một đạo lục bảo bóng người xuất hiện ở chu thiên tinh đấu đại trận ở ngoài. côn bằng, nhìn thấy cái bóng người này, hùng hoàng các đại năng đều là buồn bực, bực, nếu không là hắn lúc này đến, tất cả mọi người suýt chút nữa đã quên yêu tộc vẫn còn có như thế một cái yêu sư. côn bằng, ta yêu tộc nguyên nan thời khắc, ngươi lúc này mới đến, ngươi cũng bị tội. Đế Tuấn trong lòng vô hạn tức giận bay lên. Nếu là Côn Bằng ở đây lời nói, tuy nói đối với đại cục không quá giúp đỡ lớn, nhưng vừa mới nếu là có hắn ở, cũng có thể đem ở Lâm tiên rút đi hoàn toàn lực thời gian, đem chém giết. Hướng Hồ, yêu tộc ngã xuống vô số, chín đại yêu soái cũng tất cả đều chết trận. Này Côn Bằng nhưng lúc này mới đến. Thân là yêu tộc yêu sư, đây là làm sao cũng không còn gì để nói. Đế Tuấn lúc này thậm chí muốn trực tiếp một tay đem kẻ này cho tiêu diệt. Nhưng Đông Hoàng nhưng là hướng về Đế Tuấn truyền âm quy nụ. Huynh trưởng, lúc này chính là ta yêu tộc Vân An, dùng người thời khắc, không bằng trước tiên tha hắn một lần. Chờ ta yêu tộc đại thắng, làm thịt hắn cũng không muộn. Côn Bằng đồng thời cũng thành khẩn giải thích: Về Yêu Đế Bệ Hạ, ta lần này đi Đông Hải đi dạo, không ngờ bị vây ở Tiên Tiên Cấm chế ở trong, mãi đến tận giờ khắc này mới phá trận mà ra, cảm ứng được ta yêu tộc hai. Ba nguy cơ, lập tức liền tới rồi, mong rằng Yêu Đế Bệ Hạ có thể làm cho ta lập công trổ tội." Đế Tuấn biết rõ vừa mới Đông Hoàng nói, cũng chỉ được lạnh rên một tiếng nói: "Yêu sư sao lại nói như vậy, ngươi mà tiến vào trận đến lấy ngươi máu của Côn Bằng, chém những người man này." Côn Bằng thể chất là thụ, nắm giữ thượng cổ thần ma máu, nhưng lại đúng hắn đại trận này đối với hắn này vệ thú có đặc thù hiệu quả nếu như có thể có hắn trợ lực, nói không chừng có thể trực tiếp áp chế những này tổ vu một đầu. Béo, côn bằng thân thể xuất hiện ở chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, hắn dạng làm bộ đánh ra tinh huyết giáng dấp, muốn tế vào đại trận bên trong. Nhìn thấy này, đông hoàng đế tuấn vừa mới yên tâm. Thế nhưng, sau một khắc, chỉ thấy một bóng người sệt qua, đế tuấn sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Côn bằng, người đang làm gì? Người tìm không chết được. Đế tuấn làm sao biết, hắn đây là thả một cái nằm vùng tiến vào bên trong đại trận a. Hai mươi niệm, niệm. huynh là cầm vẫn là ngư, nha đầu nốc. Chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 145, Vạn năm ân oán, Côn Bằng tức giận mắng Đế Tuấn. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nghe Đế Tuấn quá lớn, nhưng là có chút không biết đến cùng phát sinh cái gì. Côn Bằng thân là yêu tộc yêu sư, ở từ Đông Hải cấm chế bên trong, đuổi ra đệ nhất khắc, liền vạn vạn bên trong bu tập, cản đến giúp đỡ Đế Tuấn. Thậm chí hắn còn dùng chính mình Côn Bằng tinh huyết, trợ giúp Đế Tuấn ổn định đã tàn tạ nửa bên đại trận. Nay chi thành ý, có thể nói là để thiên địa thay đổi sắc mặt ta. Đế Tuấn tại sao lại đối với Côn Bằng như vậy quá mắng? liên ngay cả các tổ vu cũng là hơi sưng sờ, vốn là côn bằng trở về, có tinh huyết vào trận, chỉ sợ bọn họ những trận chiến đấu tiếp theo muốn càng thêm khó khăn. nhưng mà giờ khắc này, Đế Tuấn lời nói nhưng là để bọn họ xử sốt. lập tức, ánh mắt của mọi người vội vàng hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong nhìn lại. nay vừa nhìn, bọn họ càng là không nghĩ đến trên một khắc, mới vừa trở về vào trận côn bằng càng nhưng mà đã biến mất rồi bóng người. chân trời chỉ có một đạo như ánh sáng bóng người ở bên ngoài một triệu dặm, thân ảnh kia chính là côn bằng không thể nghi ngờ. thậm chí, côn bằng vì chạy tốc độ càng mau một chút, trực tiếp hiện ra chân thân mà trên người hắn nắm giữ một vật ánh sáng uyển chuyển bên trên có vô thượng đạo vận vật ấy chính là Đế Tuấn dùng để chấn áp Chu Thiên Tinh đấu đại trận trí bảo Hà Đồ Lạc Thư khí hồng hoang các đại năng tất cả đều là hít nhẹ một hơi Côn Bằng dĩ nhiên đem Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư cho trốn đi nếu là lúc trước Côn Bằng vẫn đúng là không nhất định có thể nắm đi nhưng lúc này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị đi tới một nửa ngôi sao hết sức yếu đớt còn nữa Côn Bằng vốn là yêu sư bây giờ Đế Tuấn cần hắn vào trận trợ giúp cho nên đối với Côn Bằng cũng là thả lòng cảnh giác ai đều không sẽ nghĩ tới đường đường yêu tộc yêu sư Dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như thế. Ngụy, này, này côn bằng thân là yêu tộc yêu sư, dĩ nhiên không ít quan sát Hồng Hoang đại năng, với bất đắc dĩ vừa muốn cười, không nghĩ đến chiến đến cuối cùng, dĩ nhiên là yêu tộc người mình, ở sau lưng cắm chính mình một đao. Này côn bằng cũng thật là có đủ vô liêm sỉ. Này côn bằng thực sự là không làm một chuyện tốt, nghĩ đến hắn cũng coi như là có trước hoa lúc trước âm thầm đoạt người Hồng Mông từ khí, gạt đế tuấn mọi người không nói, bây giờ càng là liền đế tuấn giữ nhà bạo bối đều cho chúng đi. Cha cha, cha cha. Hắn này vô liêm sỉ sức lực phòng trường bên trong Hồng Hoang không người có thể ra hiu đi hồng hoang các đại năng đều là diện bên trong nín cười, quả nhiên là một đám khoác mao mang góc hạ người. Ngọc Hư cung bên trong cực kỳ căm ghét yêu tộc nguyên thủy thánh nhân, không cấm cầu bên trong nhẹ xoa nói. ầm, bạn cũng đã vô cùng có chút thê thảm Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ánh sáng lần thứ hai trở nên hơi lờ mờ. nếu như không có nguyên nhân vì là Chu Thiên Tinh đấu sức mạnh khởi nguồn chính là Trư Thiên ngôi sao, còn có Thái Âm mặt trời, cùng với thân hóa liệt dương Đế Tuấn Đông Hoàng hai người áp trận, sợ là sớm đã đã trực tiếp không thể thành trận. ngẩng đầu nhìn lên, Đế Tuấn liền phát hiện Chu Thiên Tinh đấu đại trận dị thường, hú hồn. Hắn sao không biết côn bằng lần này hành vi gặp đối với hắn thiên đình tạo thành thế nào ảnh hưởng? Trong thời gian ngắn, đế tuấn mặt mũi trở nên khó coi cực kỳ. Côn bằng, ngươi dám phản bội bản đế, muốn chết? Đế tuấn khí tâm can sắp nước, hắn vô thượng bảo vật lại liền như vậy bị người khác cướp đi, vẫn là hắn yêu sư. Ẩm, đế tuấn trong nháy mắt thôi thúc chu thiên tinh đấu đại trận, vô cùng sức mạnh vận chuyển liền hướng về côn bằng đánh tới, thậm chí trong lúc nhất thời quên chính mình vẫn cứ đang cùng vu tộc chiến đấu. Nhưng các tổ vu nhìn thấy này trạng như là đột nhiên đại hỉ, vốn là côn bằng đem mắt trận hà đồ lạc thư chống đi, đã như thế. Chu Thiên Tinh đầu sức mạnh nhất định sẽ bị suy yếu. Như vậy, Côn Bằng xem như là giúp bọn họ đại ân a. Ha ha ha. Đế Tuấn, ngươi cũng thật là chúng bạn xa lánh a. Đế Giang sang sảng âm thanh cười to lên, đối với Đế Tuấn không chút lưu tình trào phúng. Ẩm ẩm. Các tổ Vu đương nhiên sẽ không để Đế Tuấn thực hiện được. Trong nháy mắt thôi thúc bản cổ chân thân đem Đế Tuấn cho ngăn lại. Côn Bằng, đáng chết! Ngươi vì sao phải phản bội ta? Người man, cho bản đế tránh ra. Đế Tuấn bị tức đến thổ huyết, không nghĩ tới nguyên bản một cái thủ hạ của chính mình, một phương kẻ thù của chính mình bây giờ dĩ nhiên phảng phất có hiểu ngầm giống như hình thành một cái liên minh đế tuấn trong lòng cấp thiết vật phần, thế nhưng bản cổ chân thân ngăn ở trước mặt hắn nhưng không được thoát thân chỉ có thể trơ mắt nhìn côn bằng thân ảnh biến mất ở chân trời ẩm đế tuấn chu thiên tinh đấu sức mạnh đột nhiên lần thứ hai gia tăng muốn phải nhanh một chút phá tan bản cổ chân thân ngăn cản đoạt về côn bằng nhưng dưới một màn nhưng là ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người chỉ thấy côn bằng cầm hà đồ lạc thư càng hướng về vu tộc bên này phương hướng chạy đi côn bằng đi vu tộc làm cái gì đế tuấn đồng dạng nổi giận cực kỳ này côn bằng chẳng lẽ không chỉ có trộm hắn hà đồ lạc thư Còn nương nhờ vào Vu tộc hay sao? Sau đó một thanh âm nhưng là chấn kinh rồi toàn bộ hồng hoang trên, sở hữu các đại năng. Lâm Thiên đại nhân, ngài chuyện phân phó, ta đã làm được. Bọn họ nghe rõ rõ ràng ràng, đây là côn bằng âm thanh. Côn bằng lại gọi Lâm Thiên vì là đại nhân. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tất cả mọi người mê man. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy một cái bạch tí tung bay, Tuấn Lãng cực kỳ bóng người xuất hiện ở Vu tộc bên kia. Chính là lúc trước đã biến mất, đi đi đến phá hoại yêu tộc tiên đỉnh Lâm Thiên. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc vạn phần chính là, yêu sư côn bằng, dĩ nhiên hướng về Lâm Thiên túi đầu nói ra câu nói kia, giải ra, Hồng hoang các đại năng trên mặt vào đúng lúc này, tất cả đều là giải ra. thế giới này đã để bọn họ xem không hiểu. yêu sư côn bằng mặc dù là muốn trộm cắp yêu tộc trí bảo, nhưng cũng vì sao phải đối với lâm thiên bái thủ, bọn họ thực sự là xem không hiểu. ngươi làm không tệ, bọn họ chỉ nghe được lâm thiên đối với côn bằng gật gật đầu. đến giờ khắc này, bọn họ cũng coi như là triệt để rõ ràng, côn bằng trộm cắp hà đồ là thư, dĩ nhiên đúng là bởi vì lâm thiên mệnh lệnh. côn bằng, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung, ta thiên đình bái ngươi vì là yêu sư, thưởng vô thượng địa vị. Ngươi vì sao phải làm ra như vậy hành vi?" Đế Tuấn khi đến ánh mắt sắc mặt đỏ chót, hướng về Côn Bằng nổi giận nói. Nghe nói lời ấy, Côn Bằng nhưng là sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt mang theo căm giận ngút trời. Tự hồ, vào đúng lúc này, Vô Tận Oan nước tức giận, toàn bộ nổi lên trong lòng. Muốn hắn đường đường tử tiêu cung bên trong 3000 khách, không chỉ có bị cưỡng ép đến yêu tộc thiên đình ở trong, ở Hồng Mông tử khí tranh cướp sự kiện sau, càng bị Đế Tuấn hai người vênh mặt hất hàm sai khiến. Hắn khuyên can đủ đường cũng là Hồng Hoang mạnh nhất chuẩn thánh đại năng một trong, trong lòng đã sớm nén không biết bao nhiêu hỏa khí. "Đế Tuấn, ngươi nhưng còn có mặt đối với ta nói lời ấy?" Này mấy chục ngàn năm đến, ta tuy thân là yêu sư, nhưng các ngươi đối với ta cái này yêu sư đến cùng làm sao? Người chờ mình rõ ràng, các ngươi muốn mấy lần muốn lợi dụng ta, lại đem ta vứt bỏ, lẽ nào cho rằng ta không biết sao? Tình cảnh này, một câu câu nói ngữ, làm cho cả hổng hoang các đại năng toàn bộ đều há hốc mồm. Chuyện này, ngày xưa Thiên Đình yêu sư, lại cùng yêu đế hai người trực tiếp mắng nhau lên. 26. Niệm niệm. huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đầu đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 146, kinh sát thánh nhân bố cục năng lực. Câu này câu nói ngữ mắng hạ xuống. Đế tuân toàn bộ bộ mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt cực kỳ, không lời nào để nói, hắn cũng không biết, này Côn Bằng trong lúc nhất thời dĩ nhiên trở nên như vậy miệng lưỡi bé nhọn. Lúc này, Hồng Hoang các đại năng cũng coi như là rõ ràng vì sao Côn Bằng gặp làm ra động tác này. Cái gọi là có nhân tất có quả, này đều là nhân quả báo ứng thôi. Nhưng, Hồng Hoang Sở Hữu các đại năng cũng đang thán phục chính là, Lâm Thiên lại có thể để này Côn Bằng bực này Hồng Hoang đỉnh cấp đại có thể vì đó phục thủ. Càng thêm để bọn họ kinh ngạc chính là, Lâm Thiên dĩ nhiên chẳng biết lúc nào cũng đã ở yêu tộc bên kia bày xuống như vậy mưu tính. Người này nếu không có là có biết trước khả năng, chính là tâm tư khủng bố tới cực điểm. Bắt cảnh cung bên trong, người này càng tính tới mức độ như vậy, liền ngay cả lão tử cũng không khỏi phát sinh một tiếng thở dài. Đều nói bọn họ thánh nhân tối thiện tính toán, nhưng Lâm Thiên bố cục mưu tính lực lượng, dĩ nhiên đạt đến một cái để bọn họ thánh nhân đều thán phục mức độ. Ngọc Hư cung, Thu Di Sơn bên trong, tương tự có như vậy thản nói, nhưng bọn họ cũng không biết, Lâm Thiên làm được như vậy, cũng chỉ là bị bức bách thôi. Như vậy có thể bình thản như không, ai lại đồng ý làm những này khoản chừng, trái phải tính toán việc đây. Yêu tộc đối với hắn nhân tộc làm ra các loại sự tình, để hắn không thể không như vậy, nhất định phải như vậy. Địa phủ, thiên đạo tư thế cũng có vô cùng biến số a. Hồng quân cũng là hơi phát sinh một tiếng thở dài. Hắn vì là thánh nhân, cũng là hợp thiên đạo người, tuy nói có thể nhìn được một góc thiên đạo đại thế, nhưng bây giờ cục diện này, nhưng là liền hắn đều chưa từng dự liệu quá. Mặc dù là hắn nhìn thấy như vậy, cũng sản sinh một tiếng mê man. Làm sao, đạo hữu chẳng lẽ không dự định làm những gì sao? Một bên, bình tâm đối với Hồng quân nói trâm trọng nói, vốn là nàng nhìn thấy côn bằng gia nhập chiến cuộc, nhưng là hơi căng thẳng, bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuy bị phá hỏng nhưng Thả vẫn rất là mạnh mẽ, côn bằng chi tinh huyết đối với yêu tộc đại trận càng là trợ giúp rất lớn. Sau một khắc, làm cho nàng không tưởng tượng nổi nhưng là côn bằng lại đem hà đồ lạc thư đánh cắp, càng thêm bất ngờ chính là hắn càng là bị Lâm Thiên Đạo Hưu sắp xếp. Bình tâm trong lòng đối với Lâm Thiên càng thêm nhìn với con mắt khác. Nếu không là Lâm Thiên Đạo Hưu ở đây, mang đến một lần lại một lần kinh hỉ, e sợ nàng vu tộc cũng sớm đã bị thua. Hồng quân cuối cùng vẫn chưa làm ra bất kỳ cái gì tỏ thái độ, chỉ là than nhẹ một tiếng. Hay là cũng là thiên địa số lượng, cỡ này lượng kiếp, hắn chưa từng để bình tâm ra tay, chính hắn tự nhiên cũng không thể tùy ý ra tay. Thiên đạo di biến chỉ có thể đẩy đại thế, tiểu thế nhưng không ở hắn quan tâm phạm chủ. Chỉ là, hắn mình lúc này đều có chút mập mịt, thiên đạo đại thế, gặp sẽ không phát sinh biến hóa. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Các loại sự tình ra chỉ bên dưới, đế tuấn tâm thái dĩ nhiên vẫn vỡ. Không nghĩ đến hắn lại bị Lâm Thiên thiết kế đến mức độ này. Kim Ô mười tử, chết rồi chín cái. Yêu đình bị hủy, thậm chí đến bây giờ hắn yêu tộc yêu sư cũng phản bội hắn. Ầm ầm. Vô tận lực lượng tinh thần cùng thái dương chân hỏa lực lượng trong nháy mắt bạo phát, hướng về bản cổ chân thân cùng Lâm Thiên phương hướng mà đi. Thứ các tổ vu bàn cổ chân thân tuy đem phần lớn công kích đều ngăn lại, vẫn cứ có phần nhỏ tiết ra đến đạt Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên chỉ được lấy ra hồng ngông lượng thiên xích tạm thời đến đương đối. đúng vào lúc này, ảnh. một đạo bàng bạc công kích từ Lâm Thiên bên người kéo tới, nhưng lập tức Lâm Thiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị bình thường, tình thế bạch liên trước mắt xuất hiện bảo vệ hắn thân thể. có điều bởi vì Lâm Thiên đồng thời ở chống đối Đế Tuấn công kích nguyên nhân vẫn là hơi chịu ảnh hưởng. sau đó một bóng người hóa thành lưu quang đột nhiên trốn xa biến mất, tốc độ cực nhanh, là Cốt Bằng. hắn cầm hà đồ lạc thư chạy, mọi người rất nhanh liền nhìn ra bóng người kia là ai. Côn bằng đây là muốn trực tiếp tư nuốt lấy Hà Đồ Lạc Tư a. Bằng không hắn bây giờ tuổi hồ là Lâm Thiên thủ hạ, Hà Đồ Lạc Tư bực này trí bảo làm sao cũng không tới phiên hắn đến xử lý. Hơn nữa Côn bằng vừa mới dĩ nhiên ám hại Lâm Thiên. Ha ha ha. Lâm Thiên, Côn bằng bực này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ngươi còn có thể hy vọng hắn sao? Hắn có thể phản bội ta, tự nhiên có thể phản bội ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, Đế Tuấn đột nhiên lớn tiếng đối với Lâm Thiên châm chọc cười nói. Lâm Thiên đem lúc trước một đạo công kích ngăn lại, sau đó cười lạnh nói, người này phản bội ta, ta tự nhiên có thể đem chém giết, mà không giống người nào đó bình thường. Pháp bảo của chính mình bị người lấy đi, còn có thể nơi này cười được? Lâm Thiên cũng là hơi kinh ngạc. Phải biết, côn bằng chính là lập xuống thế máu. Hắn như vậy làm việc, chắc chắn sẽ gặp đến huyết thệ phản vệ. Nhưng nghĩ tới Hà đồ lạc thư bực này trí bảo ở trước, là cá nhân đều sẽ độc lòng, hắn cũng là thoải mái. Bèo. Lâm Thiên đồng dạng hóa thành một vệt sáng, pháp tắc không gian vận chuyển hướng về côn bằng đuổi tới. Hắn mấy câu nói lúc này cũng là để Đế Tuấn tiếng cười y mặt đi, sắc mặt khó coi. Đó là pháp bảo của hắn bị trộm đi rồi, không nghĩ đến hắn nhưng còn ở ngây ngốc chuyện cười người khác. Hà đồ lạc thư. Lâm Thiên tự nhiên không thể bị hỗn bằng người này cho cầm đi. Yêu tộc bị hắn cùng các tổ vô hợp lực chính phạt, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã tàn tạ không thể tả, càng là đổi bại tư thế hiện lộ hết. Bây giờ Hà Đồ Lạc Thư bị côn bằng đánh cắp, yêu tộc dư lực dĩ nhiên không nhiều. Lần này đại chiến, có thể nói đã có tất bại hình ảnh. Trấn áp Chu Thiên Tinh đầu Hà Đồ Lạc Thư, chỉ có đoạt đến hắn trong tay chính mình mới là an toàn nhất, cũng không đến nỗi để cho lần thứ hai trở lại Đế Tuấn hoặc là những người khác trong tay. Huống hồ, côn bằng người này dám làm ra việc này, hắn chắc chắn giết chết. Lúc trước cướp giật Hồng Nông Tử khí một chuyện, lưu lại hắn cũng chỉ là bởi vì vu yêu đại chiến không bố của tôi, nếu không biết phân biệt, như vậy nên tiếp hắn cũng chỉ có tử vong. Phốc. Phía trước, sau lưng khí thể máu trong nháy mắt, côn bằng liền chịu đến tiên đạo nghiệp lực trừng phạt. Lúc này hắn thân thể trở nên rất là suy yếu, thậm chí nguyên bản chuẩn thánh viên mãn hắn, chỉ có thể dùng ra chuẩn thánh hậu kỳ thực lực. Phải biết viên mãn cùng hậu kỳ trong lúc đó, trong đó chênh lệch có thể nói là khác biệt một trời một vực. Này hay là bởi vì hắn đã trợ giúp Lâm Thiên hoàn thành rồi thể máu phần lớn nội dung nguyên nhân, nếu không thì, hắn chịu đến nghiệp lực trừng phạt, tất nhiên càng sâu. Cái này cũng là hắn vì sao ở đánh lén không thể đắc thủ sau khi trực tiếp bỏ chạy nguyên nhân hừ lâm thiên tiểu nhi lại đem ta làm hại mức độ như vậy lần này vu yêu đại chiến tự nhiên cũng không thể tránh miễn đến lúc đó ta mấy trăm ngàn năm sau tu vi khôi phục có này hà đồ lạc thư ở ta vẫn là này trên mặt đất hồng hoang mạnh nhất tồn tại một trong người tuyệt đối đừng chết rồi bằng không ta chắc chắn báo này thể mỏ mối thủ trong tay cầm hà đồ lạc thư mặc dù là có thể máu phản vệ côn bằng cũng là hưng phấn cực kỳ cỡ này trí bảo không biết hắn ở thiên đình đã mơ ước thời gian bao lâu hắn ẩn nhẫn đến đây rốt cục đợi được cơ hội này đế tuấn có thể dựa vào hà đồ lạc thư đạt đến mãnh liệt như vậy mức độ Côn Bằng tin tưởng chính mình cũng có thể làm được. Đến thời điểm hắn tu vi khôi phục, từ này Hà Đồ Lạc thư bên trong nội đến dường như Chu Thiên Tinh đầu bình thường vô thượng đại trận, trong thiên địa này ngoại trừ thánh nhân, còn có ai có thể cản hắn côn bằng? Thậm chí, hắn côn bằng có thể gây dựng lại yêu tộc, lấy ngồi cái kia vô thượng thiên đế vị trí khác. Trong thời gian ngắn, côn bằng trong nội tâm đã né qua vô số ý nghĩ. Ngoảnh. Sau một khắc, giữa lúc côn bằng mộng đẹp chính làm thời điểm, một đạo công kích miễn cưỡng đem hắn cho ngăn lại. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Tại sao? Trận 147, trăm bốn Trúc Long ra tay. Côn bằng tính toán, người phương nào ám hại với ta? Côn bằng trên mặt giận dữ, hắn muốn tưởng rằng là Lâm Thiên đuổi theo, sắc mặt kinh hãi, nhưng lập tức phát hiện đạo này khí tức cũng không phải Lâm Thiên, lập tức sắc mặt giận dữ. Tuy Côn bằng tao thể máu phản vệ, nhưng dù vậy, hắn cũng không phải thế gian cái khác chuẩn thánh môn có thể dễ dàng đối phó. Đồng dạng, hắn cũng nhận ra được hơi thở này cũng không phải là Minh hạ, Trần Nguyên Tử mọi người lúc này mới hơi yên lòng. Chỉ cần không phải bọn họ, còn lại những người chuẩn thánh đối với hắn Côn bằng không tạo được uy hiếp. Côn bằng tiếng hét phẫn nộ hạ xuống. Không gian hơi lất léo, có mười mấy bóng người rơi vào trước mặt hắn. Côn bằng, ngươi hiện tại trạng thái e sợ không hay lắm chứ? Này hà đồ là từ, chỉ sợ ngươi có mệnh nắm, không mệnh lưu. Một thanh âm ở bốn phía vang lên. Nghe đến lời này, Côn bằng hơi biến sắc mặt. Trúc Long. Lúc này, Côn bằng rốt cục nhận ra trước đó mới người là ai. Hắn nhưng là không nghĩ đến, Trúc Long dĩ nhiên đoán ra hắn bây giờ thân thể trạng thái. Ta Long tộc đã từng từng chịu đựng thề máu phản vệ, trạng thái cùng ngươi giống như lúc. Côn bằng, ngươi không bằng đem dao ra đây, ta nói không chắc còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trúc Long liên tục cười lạnh nói rằng, vốn là. Côn Bằng lao tổ chính là 380 là thế gian đỉnh cấp chuẩn thánh, hắn tự nhiên không dám hướng về ra tay. Nhưng nhìn thấy cái kia Hà Đồ Lạc Thư, trong lòng hắn trung quy vẫn có không cam lòng, liền dự định thử xem. Không nghĩ đến, trong nháy mắt liền để hắn phát hiện côn bằng trạng thái. Làm sao? Chỉ bằng các ngươi còn muốn từ ta trong tay cướp này Hà Đồ Lạc Thư hay sao? Côn Bằng ánh mắt đọc lại, nhìn về phía trước mặt trúc long mấy người. Hắn côn bằng mặc dù trạng thái không ít, có này Hà Đồ Lạc Thư ở, cũng chưa chắc chỉ sợ bọn họ. Trúc Long nhưng lại lên tiếng cười nói: "Chúng ta tự nhiên không dám đối với yêu sư thế nào. Yêu sư chính là không trên tiên đình." được yêu đế lễ túi người, thanh uy kinh sợ tứ hải. Chỉ là, câu chuyện của hắn đột nhiên hơi đổi, chúng ta chỉ là trơ chẽn, Côn Bằng ngươi thân là Thiên Đình yêu sư, yêu tộc bây giờ nguy nan sắp tới, ngươi không vì là yêu đế đến đáp, trái lại được cái kia nhân tộc thú dữ, để yêu đế chó cắn áo rách. Thậm chí, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên lần thứ hai phản bội cái kia Lâm thiên chà chà, chúng ta chỉ là không ngỡ cỡ này hành vi thôi. Trúc Long lời ấy, trực tiếp chảo phúng Côn Bằng phản bội hành vi. Nghe nói lời ấy, Côn Bằng sắc mặt trở nên nham hiểm cực kỳ, thấp giọng nói: "Trúc Long, các ngươi muốn này Hà Đồ Lạc Thư liền cứ đến cướp, Hà Tất nói nói như thế nghĩa lắm liệt." muốn ta này chí bảo liền xem các ngươi có hay không cái kia năng lực trúc long ánh mắt lấp lóe hắn tự nhiên biết này côn bằng lao tổ mặc dù trạng thái hư nhược cũng không phải dễ đối phó như vậy hà đồ lạc thư bực này chí bảo hiện tại càng là nắm giữ ở hắn trong tay bọn họ muốn đến đây cứ bảo ngoại trừ hắn không có một cái đạt đến chuẩn thánh viên mãn chỉ là vì hắn long tộc của khởi, bực này chí bảo hắn nhất định phải liều mạng hướng hồ lúc này hắn có thể cảm nhận được côn bằng được thề máu lực lượng thực lực giảm xuống một đạo bảo châu trực tiếp từ trúc long trong miệng phun ra hướng về côn bằng chấn áp tới nhưng là hắn long tộc phát bảo tổ long châu Bảo vật này chính là thượng cổ tổ long thời kỳ, hắn long tộc vô thượng tổ long lồng châu luyện. Tuy nói cũng không hoàn chỉnh, nhưng uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Lập tức, trúc long cũng không dám bất cẩn, bên trên phụ da hắn mạnh nhất pháp lực. Dám. Ẩm. Côn bằng trực tiếp tế lên hà đồ lạc thư liền chống đỡ cả lại. Tuy rằng bảo vật này hắn còn chưa từng tế luyện, thế nhưng tùy tùng đế tuấn vô số năm tháng, hắn tự nhiên cũng biết trong đó một ít thôi thúc phương pháp. Vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hai đạo pháp bảo đánh vào nhau. Trong mắt, hai người dĩ nhiên trực tiếp bị này xung kích lực lượng, nổi lùi về sau và giảm. Sau một khắc, côn bằng trong miệng tức giận mắng. Đáng chết, còn ta Hà Đồ Lạc thư đến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia một đòn bên dưới, Hà Đồ Lạc thư dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay. Nhìn cách mình dĩ nhiên càng ngày càng gần trí bảo, Trúc Long trong mắt không khỏi lộ ra vô tận ý mừng. A Z, tuy không biết pháp bảo này vì sao như vậy, hắn cũng không từng rõ ràng sự công kích của chính mình có thể trực tiếp đánh lui lại côn bằng, có điều chỉ cần bắt được pháp bảo là tốt rồi. Hà Đồ Lạc thư, đây chính là bao nhiêu người thứ luôn mơ tưởng a. Nhưng, rất nhanh, ở đây ánh mắt của mọi người đều là dại ra. Trúc Long trong mắt vốn là ý mừng cũng là trong nháy mắt ngưng tụ chỉ thấy trong hư không dĩ nhiên có một bàn tay lớn giọt ra, trực tiếp đem cái kia hà đồ là thư giành lấy, cướp giật chúng ta bảo vật, tìm không chết được. Trúc Long trong ánh mắt đột nhiên hiện lên tức giận, thậm chí những người khác cũng là trong nháy mắt dự định ra tay, nhưng rất nhanh, bọn họ lại thấy đến thân ảnh kia thời gian đều dừng lại thân thể, mọi người đều là nhìn thấy đạo kia từ trong hư không chậm rãi mà ra, tuyệt thế mà đứng bóng người, thậm chí chỉ là đứng ở nơi đó, liền hơi để bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi, chỉ vì cái bóng người này chính là Lâm Thiên. Lâm Thiên, mọi người bật thu lên, Lâm Thiên đạo hữu, bảo vật này là chúng ta đi tới này. Ngươi trung gian nhúng tay có hay không?" Không chờ trúc Long lời nói xong, Lâm Tiên liền trực tiếp lạnh lùng nói: "Thiên địa bảo vật đều có chủ, này Hà Đồ Lạc thư chính là ta nơi này một tên phản đồ mang đi, ta đến đem thu hồi, có gì không thể? Chúng ta nếu là có ý kiến, tự nhiên có thể dùng từng người thủ đoạn tới hỏi hỏi ta." Nghe nói lời ấy, Trúc Long cùng với mọi người nhưng là sắc mặt hơi ngưng lại. Bọn họ dám đối với Côn Bằng ra tay, đó là bởi vì nhìn ra Côn Bằng chịu đựng đến huyết tệ lực lượng. Nhưng Lâm Tiên đây, người này có tên đầu bọn họ lại làm sao có khả năng không biết? Vả năm trước liền có thể lấy sức lực của một người trực tiếp uy thế Đế Tuấn Đông Hoàng hai người tồn tại. Mặc dù là đỉnh cao lúc côn bằng lão tổ, e sợ ở trước mặt của hắn cũng tuyệt đối không đáng chú ý. Lâm Thiên lấy bàn cổ chân thân độc chiến Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lấy xuống nửa bên ngôi sao hình ảnh, bọn họ lại sao không nhìn thấy? Thật nếu để cho bọn họ đối với Lâm Thiên ra tay, bọn họ vẫn còn có chút e ngại. Vì lẽ đó, ở Lâm Thiên lời ấy sau khi, tuy rằng bọn họ có chút thất thức, nhưng vẫn là đè xuống hai tay của chính mình. Trúc Long, các vị đại hiếu, nay Lâm Thiên lấy bàn cổ chân thân đánh với Chu Thiên Tinh đấu, lúc này kiên quyết không có lực lượng nhiều lắm, chỉ cần chúng ta liên thủ đối phó Lâm Thiên. Tất nhiên có thể làm cho hắn ở đây phục thủ. Đến lúc đó, này Hà Đồ Lạc thư, chúng ta lại tính toán sau cũng không muộn, nếu là ở trước mặt hắn lui bước, này chí bảo chẳng phải là liền không công để hắn cầm. Đây là ta từ yêu đến nơi đó thăm dò, tuyệt đối không giả. Nhìn thấy mọi người lòng sinh ý lui, Côn Bằng đúng là nhớ tới chín đại yêu soái ở yêu đỉnh đối với hắn nói tới việc, quyết định thật nhanh, đối với mọi người đầu độc nói. Nghe nói lời ấy, chúc long mọi người đều là thoáng suy tư, lần thứ hai hướng về cái kia Hà Đồ Lạc thư nhìn lại. Côn Bằng, ta xem ngươi là chê chính mình hoạt quá dại sao? Đột nhiên, Lâm Thiên lạnh lẽo vạn phần âm thanh ở Côn Bằng vang lên bên tai để cho dường như rơi vào kẽ băng nước. 26 chương 148 Lâm Thiên, ta nghe, ngươi tiếp tục giải thích. Các vị đạo hữu ta lấy lao tổ vạn năm nhân cách đảm bảo, nói tới tuyệt đối không phải hư. Cỡ này trí bảo gần ngay trước mắt, các ngươi chẳng lẽ muốn không công ném mất hay sao? Côn bằng cảm nhận được này cố ý lệnh, vội vã lần thứ hai nói rằng, nhân cách bảo đảm. Nghe được côn bằng nói ra cái này ban tặng, trên mặt của mọi người tất cả đều là một trận vá dị. Ngươi côn bằng còn cờ mờ nở muốn có người cách cái này đổ vỡ sao? Ra tay Hồng Vân, phản bội yêu đình, ám hại Lâm Thiên người con mẹ nó không ngại ngùng để nhân cách, nhưng bọn họ cũng không thể không suy nghĩ một chút côn bằng đề nghị. Nghĩ đến lúc trước Lâm Thiên cùng Đế Tuấn Chu Thiên Tinh đầu vô biên đại chiến tình cảnh, bọn họ đúng là đối với côn bằng lời nói có một tia tin tưởng. thử xem liền biết, quyết định chủ ý, mọi người vẫn là đối với Hà Đồ Lạc Thư bực này trí bảo quyến luyến không muốn. phải biết đây chính là ẩn chứa vô thượng thôi diễn đại đạo bảo vật, tính đặc thu ở hồng hoang trên gần như không tồn tại. Từ Đế Tuấn ở trong đó thôi diễn ra Chu Thiên Tinh đầu bực này Lịch Thiên đồ vật liền có thể giòm nó một trong hai. ẩm ở côn bằng đầu độc, cùng với trí bảo mê hoặc bên dưới bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay bọn họ biết rõ lâm thiên đã từng khủng bố cỡ nào chiến tích độc trên thiên đỉnh phá lăng tiêu giết thập đại yêu xoái chiến đông hoàng đế tuấn bây giờ chấn chu thiên tinh đấu đại trận những này thứ nào sự là hư mà trúc long ở ngàn năm trước càng là tự mình tham dự cấp giật hồng mông tử khí người cái kia trong trận chiến ấy mặc dù lâm thiên không làm sao ra tay hắn cũng là thiết thân thực địa đã được kiến thức lâm thiên khủng bố nhưng làm sao trí bảo mê người a côn bằng dù sao tự mình vào chu thiên tinh đấu đại trận vạn nhất hắn nói chính là thật sự đây bọn họ biết côn bằng vô liêm sỉ, điều này cũng chỉ có điều là đáy lòng tham niệm quấy phá thôi. lập tức, trúc long mọi người thần thông ra hết, hướng về lâm thiên kéo tới. thanh hồng tử lục thần thông pháp thuật, trong nháy mắt liền đến lâm thiên bên người. bọn ngươi thực sự là một đám ngu xuẩn. lâm thiên ngữ khí lạnh lùng, sau đó lượng thiên xích lấy ra, phát sinh vô tận ánh sáng. ầm ầm, một tiếng rung khắp phía chân trời tiếng vang. hồng mông lượng thiên xích trực tiếp hướng về trước mặt vũ tới. từng đạo từng đạo sức mạnh cột vầng hướng về trúc long mọi người trấn áp tới. vây, trúc long mọi người thần thông, trong nháy mắt bị lâm thiên cho miễn cưỡng bài tán. Bọn họ mấy người này cũng là trực tiếp ở dư âm của đòn đánh này bên dưới, liền bị vỗ tới vạn dặm xa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đều là sinh ra vẻ hoảng sợ. Chuyện này, côn bằng trực tiếp bị sợ hãi đến lông tơ đều dựng lên. Ngay một đạo công kích, trong nháy mắt để hắn trở lại vạn năm trước, bị Lâm Thiên cưỡng bức lập xuống thể máu chi phối hoảng sợ. Khi đó hắn, liền ở Lâm Thiên trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Chín đại yêu sói, các ngươi hại thảm ta rồi. Côn bằng trong miệng nổi giận mắng. Cái kia chín đại yêu sói báo cho hắn nói này, Lâm Thiên dĩ nhiên hoàn toàn lực, có thể giết chết. Hắn lúc này mới định ra rồi cái kế hoạch này nhưng lại nhìn lúc này Lâm Thiên, này nơi nào như là một điểm hoàn toàn lực biểu hiện. Trúc Long chợt như thế nào đi nữa nói cũng là chuẩn thánh đại năng, hắn đỉnh cao thời gian, lập tức nhiều như vậy người cũng không dễ ứng phó. Mà Lâm Thiên, lúc này một thước liền đem tất cả mọi người cho đánh bay. Trong thời gian ngắn, Côn Bằng liền muốn trực tiếp chạy trốn, cái gì Hà Đồ Lạc Tư hắn cũng không muốn. Nhưng 36 viên định hải thần châu vô thượng uy thế nhưng là để hắn đến thân thể mạnh mẽ ngừng lại. Phản phất, chỉ cần hắn dám động, trong nháy mắt tiếp theo, 36 viên định hải thần châu liền sẽ trực tiếp để hắn hồn phi phách tán. Côn Bằng sắc mặt khó coi cực kỳ, cảm thụ đỉnh đầu định hải thần châu mạnh mẽ để cho mình bỏ ra nụ cười nói Lâm Lâm Thiên đại nhân nhìn Lâm Thiên cái kia ánh mắt lạnh như băng hắn chính mình cũng không biết nên nói cái gì cho phải Lâm Thiên nhìn Côn bằng cái kia khó chịu biểu hiện khoe miệng cười khẽ lạnh nhạt nói Côn bằng yêu sư ngươi còn có lời gì muốn nói không nếu là không có lời nói ta vậy thì đưa ngươi vào Bình Tâm Nương Nương Địa Phủ luôn hồi nha đã quên Bình Tâm Nương Nương Địa Phủ hẳn là sẽ không thu ngươi bực này mặt hàng cái kia ta vừa hồn phách của ngươi cũng táng ở chỗ này đi nghe nói lời ấy Côn bằng trên mặt bỏ ra cái kia một kia khó coi nụ cười cũng không có. Hắn tâm tư liên tục nhảy lên, mạnh mẽ nói: "Lâm Tiên đại nhân, ta, ta nắm cái kia Hà Đồ Lạc thư chạy đến, chỉ là chỉ lo cái kia Đế Tuấn có những phương pháp khác, có thể đem gọi lại đại trận bên trong a. Ta này tất cả đều là vì là Lâm Tiên đại nhân suy nghĩ a." Lâm Tiên khẽ miệng hơi nhíu, hắn cũng muốn nhìn một chút này Côn Bằng còn có thể giải thích thế nào. Cái tiết như ngươi ở Đế Tuấn công kích ta lúc, đánh lén cử chỉ, nên giải thích thế nào? Côn Bằng sắc mặt vi linh, biểu hiện nhanh quay ngược trở lại, lần thứ hai mạnh mẽ Ninh Ba nói: "Ta đó là muốn trợ giúp Lâm Tiên đại nhân chống đối Đế Tuấn công kích, không ngờ phương hướng có sai lệch." nghe nói lời ấy, Lâm Thiên nội tâm nhưng là nở nụ cười. Hắn đúng là không nghĩ đến côn bằng người này dĩ nhiên thật là có thể không muốn thể diện đến trình độ như thế này. Cũng không trách lúc đó chính mình hắn lập xuống cấp độ kia phản bộ yêu đình huyết thệ, hắn do dự không nhiều liền lập xuống. Hắn có lúc cũng thật sự có điểm hoài nghi người này đến cùng có phải là cái kia tử tiêu cung bên trong ba ngàn khách một trong. Phía kia mới ngươi suối rục chúc long mọi người công kích ta, nên giải thích như thế nào đây? Lâm Thiên đơn giản hai tay chống lạnh, hơi nhìn hắn. Ta liền nhìn, ngươi tiếp tục giải thích. Côn bằng không nghĩ đến Lâm Thiên lại từng cái từng cái sự tình với hắn tan vỡ, hắn chỉ được lần thứ hai nhắm mắt nói. Ba, vừa mới ta xúi dục bọn họ, là muốn bọn họ đi đến tấn công đại nhân lúc, ta thật từ phía sau lưng đối với bọn họ tiến hành đánh lén. Nhưng không ngờ Lâm Thiên Đại Nhân càng lợi hại như vậy, trực tiếp chấn áp bọn họ, ta đúng là không còn cơ hội xuất thủ. Côn bằng liên tiếp vài lần nói hạ xuống, đúng là đem trách nhiệm của chính mình viết sạch xỉn xanh, xanh. Hắn cũng không có cách nào a. Định Hải Thần Châu đội ở trên đầu, hắn chỉ có thể như vậy giải thích. Không ngờ, này Côn bằng càng càng nói càng nghiện, nói thẳng. Lâm Thiên Đại Nhân, bây giờ Hà Đồ Lạc Thư đã vật quy ngài tay, những này dám can đảm ra tay cướp giật người, Côn bằng ta trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt đi nói, hắn càng ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn quét nội lên trúc long mọi người. Vô Liêm Sỉ. Trúc Long mọi người nghe đến lời này, không cấm khẩu bên trong nội giận mắng. Lúc trước còn đối với bọn họ khuyên can đủ đường cô bằng, một phen đại nghĩa lâm nhiên, dũng cảm kính dâng răng, răng, rấp, lúc này thấy đến tình huống chuyển biến, dĩ nhiên đảo mắt liền trở mặt không quen biết. Bọn họ biết người này thật là Vô Liêm Sỉ, thậm chí có thể cùng cái kia nghe đồn bên trong lấy Vô Liêm Sỉ chứ danh Tây Phương Giáo chuẩn đề đạo nhân đều không phân cao thấp. Thế nhưng, bọn họ thực tại không nghĩ tới, người này nhưng lại không có sĩ đến mức độ này. Chúc Long mọi người từng cái từng cái tức giận nhảy chân lên. Bọn họ lúc này hận không thể cái kia hà đồ lạc thư cũng không đoạn, trực tiếp đem này Côn Bằng cho đánh giết. Ha ha. Một lúc lâu, trong không khí truyền đến Lâm Tiên một thanh âm. Sau đó lại là một đạo thanh âm lạnh lùng nói: Côn Bằng, ngươi lẽ nào đem bản tọa xem là kẻ ngu si hay sao? Trước 26, niệm niệm, huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Tưng. Tại sao? Trước 149, tiêu diệt Côn Bằng, Chúc Long thỉnh cầu. Nghe Côn Bằng giải thích, Lâm Thiên nội tâm cười nhạo không nớt. Hắn Lâm Thiên tuy rằng cùng rất nhiều hồng hoang đại năng so với, tu hành 5 năm tháng không tính là quá lâu, nhưng nhiều vô số tính ra, cũng có sắp tới 2 và năm. Này côn bằng lại đem hắn cho rằng một đứa bé hay sao? 2 vạn năm tu luyện, lời nói này phòng trường hồng hoang trên tùy tiện tìm một người đều lừa gạt không được đối phương. Lâm Thiên lúc này biểu cảm trên gương mặt, là vừa muốn cười vừa bất đắc dĩ. Người khác hắn không biết, nhưng này côn bằng, vạn vạn năm tu luyện, thực sự là đều tu đến vô liêm sỉ đi đến. Cái kia côn bằng dứt tiếng, ngược lại thật sự là một bộ phải giúp Lâm Thiên diệt trừ chúc long mọi người rắn rắp. Côn bằng, người lẽ nào đem bản tọa xem là kẻ ngu si hay sao? Đến đây, Lâm Thiên cũng không muốn tiếp tục nghe hắn nói bậy những này lung ta lung tung. Nghe nói lời này, Côn Bằng mới vừa chuyển qua thân thể không khỏi co rụt lại, cả người nội tâm ý lạnh bốc lên. Lâm Thiên một lời để hắn cảm giác mình dường như bị người chặn lại hết hầu bình thường. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Thiên một câu cú câu hỏi hạ xuống là muốn nghe tin lời giải thích của hắn, không ngờ Lâm Thiên chỉ là tự đùa bỡn hắn thôi. An quả đắng Côn Bằng, đứng tại chỗ nụ cười ổn định, cũng không dám thở mạnh một cái. Vừa mới bị Côn Bằng trực tiếp bán đi trúc long chờ không, nhìn thấy này hình, nhưng lại trên mặt nhịn không được ý cười, càng hoàn toàn đã quên chính mình tỉnh cảnh. Côn Bằng yêu sư Ngươi này một cái miệng ra, không đi cho Yêu Đình ngoại giao thực sự là quá cốt tải. Vốn là, ngươi cũng coi như là chấp hành thể máu việc, lần này yêu tộc bị thua, ta cũng sẽ nể tình này tình cảm, lưu ngươi một cái mạng. Nhưng, không ngờ ngươi càng như vậy tham lam, không chỉ có tư thôn hà đồ là tư, còn muốn đối với bản tọa ra. Ngươi, thật sự coi bản tọa là dễ lừa gạt như vậy sao? Một câu cú lên ken lời nói, từ Lâm Thiên trong miệng nói ra, dường như trực tiếp phán côn bằng tự hình bình thường. Côn bằng sắc mặt đại biến, trong con ngươi tràn đầy kinh sắc. Hắn đã nhận ra được Lâm Thiên trong giọng nói sắc ý. Ngươi Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể làm cho ta đi?" Côn Bằng ngữ khí yếu đất nói, khẩn cầu cuối cùng một đường sinh cơ. Lâm Thiên con ngươi hơi đổi, dường như đối xử người chết bình thường nhìn về phía hắn. "Đi." Hắn phảng phất là nghe được một cái chuyện cười lớn, đánh lén bản tọa, tính toán bản tọa, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Dứt tiếng, Lâm Thiên không còn cho Côn Bằng cơ hội giải thích. 36 viên định hải thần châu trực tiếp từ Côn Bằng đỉnh đầu liền muốn hạ xuống. Vèo. Côn Bằng thân thể xoay một cái, trực tiếp muốn muốn chạy trốn, hắn cho rằng Lâm Thiên lúc này thực lực không ở đỉnh cao. Hắn hay là còn có thể chạy ra một mảnh sinh thiên đồng thời trong miệng hắn hét lớn. Trúc Long đạo hữu, chỉ cần ngươi có thể cứu ta lần này, chờ ta tất cả cùng đồng thời bắt Lâm thiên, cái kia Hà Đổ Lạc thư mặc cho các ngươi xử trí. Ta còn có yêu đình vô số pháp bảo, vì có thể xuống mệnh, Côn Bằng đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lời ấy, hơi vừa nghe, trong thời gian ngắn càng để Trúc Long mọi người hơi có chút độc lòng. Nhưng thân thể bọn họ nhưng là chút nào chưa động, bởi vì Côn Bằng này người đã để bọn họ cực kỳ thất vọng rồi. Lúc trước hú hại, để bọn họ ở trong lòng lưu lại bóng tối, bọn họ đã căn bản không còn tin tưởng người này. Như vậy một cái càng vô liêm sỉ người, để bọn họ làm sao đi tin tưởng. Nhìn thấy lại nói của chính mình ra sau, càng không có một người núp đích, đều là ánh mắt lạnh lùng nhìn. Côn Bằng nội tâm không khỏi một trận bi thương, mà cái này cũng là chính hắn gieo xuống quả đáng thôi. Côn Bằng, ngươi thật sự coi là đáng thương. Nhiều như vậy người, nhưng lại không có một cái đồng ý trợ giúp ngươi. Lâm Thiên Định Hải Thần Châu đột nhiên hạ xuống. Ầm. Côn Bằng thân thể đột nhiên nứt ra vô số vết rách, kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, máu tươi dàn rộ. Răng rắc. Sau đó, chỉ thấy không trung trực tiếp một cánh tay hạ xuống. Côn Bằng trực tiếp từ đoạn một tay, thoát đi nơi này. Lâm Thiên ánh mắt đọc lại, này Côn Bằng vì cầu sinh đúng là rất có nghị lực. Có điều hắn cũng chưa sốt ruột, bị thương bên dưới Côn Bằng, lại làm sao có khả năng trốn quá hắn pháp tắc không gian? Các ngươi, đối với chuyện vừa rồi giải thích như thế nào? Lâm Thiên đảo mắt nhìn về phía trúc long mọi người. Đạo này ánh mắt để trúc long mọi người, trong lòng hơi lạnh lẽo, khác nào một thanh kiếm sắc sen vào trái tim của bọn họ bình thường. Lâm Thiên lời ấy bên dưới, trúc long sắc mặt không ngừng biến ảo, trong lòng ở suy tính một vài thứ. Bây giờ thiên địa lượng tiếp đến, chuẩn thánh đại năng ở đây lượng tiếp bên dưới, càng cũng đều gặp na xuống. Hắn sợ cầu không phải là muốn muốn Long Tộc quật khởi thôi. Nếu là bởi vì Hà đồ lạc thư việc này, trêu chọc này bây giờ Thánh Nhân bên dưới mạnh nhất Lâm Thiên, chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất, lại liên tưởng đến Lâm Thiên giơ tay nhất chân chân áp Chu Thiên tinh đầu, càng để bây giờ yêu tộc hiện ra vô tận đổi bại tình cảnh. Trúc Long trong lòng tựa hồ có quyết định. Hơi cắn răng, Trúc Long trực tiếp hướng về trước mặt Lâm Thiên bài nói: kính xin Lâm Thiên tiền bối có thể đem Trúc Long thu về môn hạ, ta Trúc Long cùng Long Tộc ổn thỏa đối với Lâm Thiên tiền bối cống hiến cho và thế. Cái khác tới đây chuẩn Thánh các đại năng sát mặt đều là khiếp sợ không. Long tộc như thế nào đi nữa nói cũng là thượng cổ tam đại tộc một trong, đây chính là ở lúc đó có thể cùng kỳ Lân Phượng Hoàng hai tộc tranh bá tồn tại. Bây giờ thân là Long tộc thủ lĩnh Trúc Long, lại muốn hướng về Lâm Thiên cống hiến cho. Hỗn hổ Trúc Long đây là không biết sống bao nhiêu năm tháng người, dĩ nhiên trực tiếp xưng hô Lâm Thiên vì là tiền bối. Nay không biết cần mặt dưới bao lớn mặt mũi mới có thể làm ra việc này. Liên ngay cả Lâm Thiên cũng là ánh mắt hoang nghi, chính mình lại làm sao mạnh, chung quy chỉ là một cái hổ bối mà thôi. này Trúc Long thân Long tộc thủ lĩnh, hắn này tối đầu nhưng là đại toàn bộ Long tộc a. Chỉ nghe Trúc Long tiếp tục nói, Lâm Thiên tiền bối lấy này cảnh giới liền có thể trực tiếp chiến Chu Thiên Tinh Đẩu, cỡ này tài tỉnh, ngày sau chắc chắn thành Tiểu Thánh Nhân, tùy tung tương lai Thánh Nhân chính là ta Long tộc lớn lao phúc phận. Nghe nói lời ấy, Lâm Thiên khẹt miệng không khỏi mỉm cười. Nay Trúc Long đúng là tâm tư đúng là linh hoạt, nhưng không giống đồn đại bên trong cái kia phiên khó có thể bị báo. Hắn lời ấy cũng có điều chính là bảo mệnh thôi, nhưng đem hắn thổi pháng phất mây mù bên trên. Có điều hắn bảo mệnh là thật, muốn vì là Long tộc như một cái cửa tưởng cũng là thật. Lâm Thiên dĩ nhiên vì là Thánh Nhân bên dưới người số một, huống hồ càng là Thông Thiên môn hạ Tiết Giáo phó giáo chủ. Hán Trúc Long dẫn dắt Long tộc đầu với Lâm Thiên bên dưới cũng không tính thiệt thòi. Lúc này, cái khác chuẩn thánh ngược lại cũng nhìn ra Trúc Long ý đồ, đều là nhắm mắt đối với Lâm Thiên bãi đi, ấp úng nói ra cùng Trúc Long như thế lời nói. Bọn họ này một phen động tác hạ xuống, Lâm Thiên ngược lại thật sự là không chỗ tốt trí bọn họ. Nhưng Lâm Thiên lúc này cũng không có thu đồ đệ dự định, lập tức đối với Trúc Năm. Sáu Long lạnh nhạt nói, bản tọa hiện nay cũng không tính thu đồ đệ, ngươi liền cho ta làm cái cước lực đi. Cước lực, bất luận là Trúc Long vẫn là cái khác chuẩn thánh đại năng đều là kinh ngạc, để Long tộc chuẩn thánh làm cước lực, cái này cũng là không ai. Trúc Long sắc mặt hơi khó chịu, hắn nói thế nào cũng là lòng tộc trưởng. Ngươi hãy yên tâm, bản tọa dưới thân cũng không đệ tử, làm ta cưỡng lực, định sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trúc Long hít sâu một hơi, cũng chỉ được nhận, hắn có thể làm sao? Trúc Long gặp Lâm Thiên tiền bối. Trúc Long cuối cùng than nhỏ, bãi ở Lâm Thiên dưới chân. Tuy nói lúc này Trúc Long khó chịu cực kỳ, nhưng ngày sau hắn không thông báo thế nào vui mừng hôm nay quyết định. Ẩm. Chu Vi cái khác chuẩn thánh đều là ở Lâm Thiên một đạo sức mạnh dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nói tội chết có thể miễn, nhưng mang vạ khó thoát như vậy cũng là đối với bọn họ hôm nay được côn bằng đầu độc cử chỉ trừng phạt nhỏ nhỏ. 26, chân 150, chấn động từ phía chân trời mà đến một thước, Người mang bản tọa đuổi theo trên cái kia côn bằng đi. Lâm Thiên đối với Trúc Long nói, Trúc Long bi thuận đối với hắn mà nói cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Phải, ẩm chỉ thấy Trúc Long thân hình hơi biến hóa, trước mắt sau một cái khổng lồ cực kỳ uy hách bản phần long thể xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt, từng mảng từng mảng hỏa hồng vậy để cho trên người tràn ngập tước sát tâm ý, đồng thời khủng bố đầu dông bên trên một chiếc ánh nến nhẹ nhàng tiêu đốt. Nếu như nói riêng về vẻ ngoài lời nói, nay trúc long tuyệt đối là thế gian ít có. Này tràn ngập cổ khí tức đầu rồng thân rồng, kéo ra ngoài tuyệt đối uy vũ dị thường. Lúc này, trúc long cũng coi như là hơi chuyển biến tâm thái, tiếp nhận rồi sự thực này. Lâm Thiên cái kia độc chiến có thể so với thánh nhân Chu Thiên tinh Đầu, hắn là mắt thấy là thật. Mặc dù là Lâm Thiên không thể thành thánh, hắn cũng là thánh nhân bên dưới mạnh nhất. Thậm chí, chính là tiệt giáo phó giáo chủ, có một thánh nhân trưởng giáo ở tại trên. huống hồ, bây giờ Hồng Hoang đại địa, ở kiến thức từng cảnh tượng ấy cảnh tượng sau khi, là cá nhân nếu biết, bây giờ Lâm Thiên chỉ sợ là Hồng Hoang bên trên tôi có khả năng thành thánh một người, không chín, chớ nói chi là lâm tiên một khi thành thánh, sức chiến đấu như thế, tuyệt giáo một môn hai thánh nhân, khinh thường hùng hoàng, ai dám trêu chọc, cũng coi như là vì hắn long tộc nhu cầu một cái nơi đến tốt đẹp. hô, trúc long đột nhiên bay lên trời, mấy ngàn hơn vạn trượng thân rồng ở vân tiêu bên trên bung lên, che kín bầu trời, mang đến từng luồng từng luồng khí tượng, thần chu tràn ngập hàng nghĩa ngọn lửa, tầng tầng tiêu đốt, càng để này tầng mây trong lúc nhất thời biến thành hỏa hồng màu sắc, trúc long chân thân bên trên hiển lộ không tên thần thái, chủ nhân, ngài mà lên đây đi, trúc long trong miệng quát khẽ. Lâm Thiên trên mặt mỉm cười, pháp tắc không gian triển khai, thân thể trong nháy mắt liền đến Chuốc Long trên lưng, chính thành tươi thần, Chuốc Long phần đùi động nhẹ, chớp mắt sau so ở Vân Tiêu bên trên, xông về phía trước, Bèo. Chuốc Long tốc độ dị thường cấp tốc, thân hình khẽ nhúc nhích, cũng đã là vạn vạn bên trong ở ngoài, cảm thụ quanh người chớp mắt bỏ qua mê muội, mặc dù là Lâm Thiên cũng không khỏi cảm thán, không thể là thời kỳ thượng cổ tam đại tộc một trong, cỡ này tốc độ, mặc dù là so với Lâm Thiên pháp tắc không gian tốc độ cũng không thua nhiều thiếu, lập tức Lâm Thiên đứng chắp tay ở Chuốc Long trên lưng, một luồng siêu nhiên tuyệt thế khí tức, vù vù, chỉ cần một lát sau. Lâm Thiên liền điều động trúc long đuổi theo bị thương côn bằng. Trúc Long. Côn bằng thoát đi bên trong, nhìn thấy này bên người bỗng nhiên xuất hiện bóng người, không khỏi sắc mặt cả kinh. Nguyên lai chỉ có người một người. Có điều lập tức, hắn cũng hơi yên lòng. Chỉ cần không phải Lâm Thiên đuổi theo, hắn liền không cần lo lắng, mặc dù hắn đã bị thương, này trúc long cũng không thể loại hắn làm sao. Nhưng mà, làm côn bằng thần thức chậm rãi, đột nhiên cái kia chú ý tới trúc long cái kia trên lưng bóng người lúc, sắc mặt hắn nhưng đột nhiên kinh hãi. Đạo kia vạch đi tuyệt thế bóng người, chính là trong lòng hắn khác nào ác mộng bình thường tồn tại, Lâm Thiên. Hắn, hắn làm sao sẽ? đứng ở trúc long trên lưng đuổi theo. Sau đó hắn chỉ nghe nói chủ nhân côn bằng đã đổi tới. Trúc long dĩ nhiên đối với cái tiêu lâm thiên gọi chủ nhân, côn bằng có thể nào còn không rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì? này lâm thiên rõ ràng là đem trúc long cho thu làm vật cưỡi a. hô. lúc này hắn đã không kịp dùng thời gian dư thừa để tiêu hóa chính mình khiếp sợ trong lòng, vội vã lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. côn bằng ngươi có thể trốn sao? chớp mắt sau một đạo để côn bằng trong nội tâm dâng lên vô tận chết ý thanh âm vang lên. ẩm còn chưa chờ côn bằng làm dư thừa giải thích. Lượng Thiên Sích dĩ nhiên mang theo lực chi pháp tắc đem hắn thân thể, nguyên thần của hắn triệt để xuyên thấu. Một đời đường đường chuẩn thánh viên mãn đại năng, tử tiêu cung bên trong 3.000 khách, côn bằng, liền như thế chết. Chưa từng dừng lại lâu, Lâm Thiên lượng Thiên Sích hóa thành vạn trượng, trực tiếp chọc lấy côn bằng thân thể, liền để trúc long hướng về Vu Uyêu chiến trường trở lại. Ánh mắt hướng về cái kia phương xa phía trên chiến trường nhìn tới. Lâm Thiên trong lòng có vô hạn mơ màng sinh ra, mạnh như Vu Uyêu hai tộc, bây giờ ở đại kiếp nạn bên dưới, nhưng cũng là hầu như thương vong hầu như không còn. Tự mình trải qua tất cả những thứ này, hắn mới có thể cảm nhận được cái này thế giới hùng hoang tàn nhẫn. Quan sát này bên trong đất trời. Thành thánh một tử ở trong lòng hắn đột nhiên bốc lên. Thánh nhân cảnh giới, hắn nhất định phải đến. Không được thánh nhân, mặc dù mạnh hơn, tất cả đều là hư với thôi. Muốn hắn dùng tận thủ đoạn của chính mình, cũng chỉ có điều là kéo xuống Chu Thiên tinh đầu nửa mạnh ngôi sao. Nếu là cái kia vu tộc chưa từng đứng vững, chẳng phải là hắn nhân tộc vẫn như cũng phải tạo tường. Nếu như có thể thành tựu cái kia thánh nhân cảnh giới, hắn làm sao cần lưu ý những này vấn đề khó. Hỗn hồn hắn bây giờ thân là Tiệt giáo phó giáo chủ, càng là sâu sắc biết hắn Tiệt giáo tương lai sẽ đối mặt với ra sao cục diện. Ngày sau Vậy cũng là Thông Thiên muốn một người đối mặt bốn thánh cục diện a. Hắn bị Thông Thiên cứu, trở thành phó giáo, cũng lẽ gian nên đi vì là tiệt giáo tranh thủ này một chút hy vọng sống. Có điều, bây giờ hắn còn cần xử lý này Vu yêu tranh chấp trận chiến cuối cùng. Hủy Diệt Thiên Đình, xử lý xong cuốn bằng, bây giờ hắn cần sẽ cùng cái kia Đế Tuấn Đông Hoàng tự tay một trận chiến. Vu tộc vì hắn đỡ cái kia một đòn, hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho Vu tộc đơn độc phấn khởi chiến đấu. Trận chiến này, hắn muốn cho Yêu tộc có thưởng khổ, liền làm đến để bọn họ cỡ nào thưởng khổ. Hắn lấy lực thành thành con đường, càng là cần những này đại chiến đến thế. Không có gì lo sợ mới là lực chi đại đạo. Thử. ánh mắt hơi lạnh lẽo, Lượng thiên Sích bên trên lôi kéo côn bằng thân thể. Chỉ thấy trong tay hắn sức mạnh đột nhiên gia tăng. Ầm. Vạn Trượng Lượng thiên Sích, khác nào tuyệt thế thần tiến bình thường, hướng về Vũ Yêu phía trên chiến trường bay đi. Bốn phía không gian bị đạo này công kích lôi kéo nhanh như chớp. Mặc dù là Lâm Thiên dưới trướng côn bằng, đều trong lòng không khỏi hơi sinh ra hàn ý. Lúc này Vũ Yêu bên trong chiến trường, Tịch cung phệ hai con thần ma vẫn cứ xét ở giết chết bên trong. Yêu tộc vẫn miễn cưỡng chống đối, thế nhưng Vũ tộc nhưng lấy liều chết để đế tuấn đông hoàng hai người liên tục bại lui. Ầm ầm ầm đang lúc này, một đạo vang vọng phía chân trời tiếng sấm vang vọng, rung khắp ở mỗi người bên hai. Ánh mắt của mọi người đều hơi giãn ra, nhìn về phía âm thanh xuất hiện cái hướng kia. Một lát sau, bọn họ chỉ thấy được một đạo tinh điểm từ phương xa sệt qua, khác nào một vệ sáng bình thường. Vẹo, đâm thủng không khí âm thanh càng ngày càng nặng. Mãi đến tận cuối cùng, chỉ ngay khoảnh, một tiếng, đạo kia lưu quang đến nơi này, trong thời gian ngắn đâm vào hồng hoang đại địa bên trên. ầm ầm ầm, hồng hoang đại địa trong nháy mắt một mạnh chấn động mà lên. Đó là, chúng sinh ánh mắt đều hướng về đạo kia hạ xuống cái bóng nhìn lại. Đó là một đạo vạn trượng cao đồ vật, mặt trên chắc một cái bọn họ không thể thấy rõ là vật gì đồ vật. Làm, chớp mắt sau, đạo kia vạn trượng cao đồ vật, bọn họ rốt cuộc thấy rõ vậy rốt cuộc là vật gì. Đó là, đó là hồng ngông lượng Thiên xích, chính là Lâm Thiên hồng ngông lượng Thiên xích. Thời khắc này, bọn họ mọi người đều biết nói, Lâm Thiên trở về. Cái kia một tay xé rách nửa bên Chu Thiên tinh đầu nửa bên ngôi sao Lâm Thiên trở về. 26, chương 151, chuẩn thánh vị là vật cưỡi. Thiên địa ồ lên. Sau đó Bọn họ cũng rốt cục nhìn rõ ràng cái kia treo ở Hồng Mông Lượng Tiên Sích trên đồ vật, đến cùng là vật gì. Đó là côn bằng thi thể. Lúc này, côn bằng thi thể có thể nói là thê thảm cực kỳ. Bị treo ở cái kia lượng tiên sích bên trên, giống như là chiến lợi phẩm bình thường. Yêu sư côn bằng, chết rồi. Lượng tiên sích ở trước, bọn họ sao không biết đến cùng là ai giết này côn bằng? Rõ ràng là vừa mới đuổi theo Lâm Thiên A. Lâm Thiên, hắn dĩ nhiên đem côn bằng giết chết. Có người hỏi. Có điều sau một khắc, bọn họ liền lại trực tiếp cất khẩu. Có thể chiến đông hoàng đế tuấn, một tay sẽ rách nửa bên ngôi sao người, lại sao lại giết không xong một cái côn bằng. Côn bằng cái chết, cũng chỉ có thể trách hắn không phải tốt xấu. Vốn là trung thành với Lâm Thiên, cũng có thể xuống mệnh. Nhưng hắn nhưng nhất định phải đi khiêu khích Lâm Thiên, tư thôn hạ đồ là thư. Ngâm. Rất nhanh, bọn họ còn chưa từng từ trong khiếp sợ thức tỉnh quá rồi. Phương xa, liên truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm. Long tộc. Mọi người đều là vẻ mặt mê hoặc. Long tộc lúc này đến vu yêu chiến trường vì sao Tuy rằng Đế Tuấn lấy Thiên Đình Chi Chủ thân phận đây, thống lĩnh thiên hạ yêu tộc, thế nhưng Long tộc nhưng là xưa nay đều sẽ không thừa nhận chính mình là yêu tộc à? Bọn họ chỉ gặp cho là mình là thượng cổ thần thú, yêu tộc thân phận là sỉ nhục bọn họ mà thôi. Vì lẽ đó, mọi người cũng sẽ không cho rằng Long tộc sẽ là đến giúp đỡ yêu tộc. Hú hồ, bây giờ Long tộc dĩ nhiên xa xôi, dính liễu này vu yêu hai tộc chiến trường, không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Nhưng sau một khắc, bọn họ nhưng ở cái kia Long trên lưng nhìn thấy một cái bạch đi tuyệt thế bóng người. Theo cái kia Long tộc bóng người càng ngày càng gần, mọi người cũng thấy rõ trên người nó cái kia đặc lưu anh đến. Trúc Long, đây chính là hiện nay Long tộc tộc trưởng a. Có người than thở. Sau đó, khi thấy rõ ràng cái kia đứng ở Long trên lưng bóng người lúc, bọn họ càng là kinh ngạc đến ngây người. Bóng người kia chính là Lâm Thiên. Âu Long, ở hắn đến một sát na, cái kia cắm trên mặt rất lượng tiên xích khẽ chấn động, sau đó đột nhiên thu nhỏ lại, trở lại Lâm Thiên trong tay, chỉ để lại trên mặt đất côn bằng thi thể. Bây giờ, bọn họ đã biết không sai rồi, chính là Lâm Thiên giết côn bằng. Mặc dù là biết Lâm Thiên có năng lực giết được hắn, nhưng mai đến tận chân chính thấy được tình cảnh này, tất cả mọi người nội tâm vẫn là không ngừng được chấn động. Chuyện này trong thiên địa này chuẩn thánh viên mãn đại năng liền chết như vậy sao dĩ vang tuy rằng lâm thiên cử chỉ kinh người nhưng hắn nhưng còn chưa chân chính giết qua chuẩn thánh đại năng nhưng lúc này một cái chuẩn thánh viên mãn đại năng nhưng là rõ rõ ràng ràng chết ở trước mặt của bọn họ quả thực lượng kiếp bên dưới mà ngay cả chuẩn thánh viên mãn đại năng cũng không có thể bảo toàn chính mình sao người này có thánh nhân phong thái a hùng hoang các đại năng đều là chấn động than thở càng thêm để bọn họ kinh ngạc chính là cái kia long tộc trúc long tuệ hồ tùy ý lâm thiên cơi ở trên lưng của hắn không một kia lời oán hận thậm chí trong ánh mắt tràn ngập chính là đối với lâm thiên kính nể sau một khắc. Trúc Long trong miệng một thanh âm rung trời triệt để vang lên. Chủ nhân, chúng ta đến. Chủ, chủ nhân. Nghe đến lời này, hưng hoang các đại năng cuối cùng đã rõ ràng rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chuyện này, này Trúc Long rõ ràng là trở thành Lâm Thiên vật cưới a, mới sẽ làm Lâm Thiên như vậy đứng ở trên lưng của hắn. Lâm Thiên vẫn chưa để Trúc Long đến thời gian, có chút kiên kỵ. Lấy chuẩn Thánh Viên Mãn Vĩ là vật cưới, giết côn bằng. Hắn chính là muốn vì hắn nhân tộc lập uy, vì hắn tiệt giáo lập uy, để thế gian này người không dám tiếp tục dễ dàng chọc giận hắn nhân tộc. Chuẩn Thánh Viên Mãn Vĩ là vật cưới. Người này thực sự đã khủng bố đến trình độ như thế này sao? Hồng hoang các đại năng đều là cả kinh nói. Lúc này, bọn họ thậm chí đã cảm giác mình ở lâm thiên trước mặt, đã không thể xưng là đại năng. Như bọn họ bình thường, thậm chí so với bọn họ cấp chuẩn thánh viên mãn trúc long đều đã trở thành lâm thiên vật cưỡi, bọn họ vẫn có thể có thể xưng tụng cái giám đại năng. Địa phủ, bình tâm sắc mặt kinh hỉ. Bây giờ nàng vu tộc không chỉ có chiếm cư ưu thế, hơn nữa lâm thiên đạo hữu còn giết côn bằng trở về. Vu tộc lại nhiều hơn một vị vô địch sức chiến đấu. Bây giờ, vu tộc đã có tất thắng chi cục diện. Hồng Quân nhưng là sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt vẫn nhìn không xa, không biết đang suy nghĩ gì. Bát Cảnh Cung, Thu Di Sơn, Ngọc Hư Cung, chúng thánh đều là gỡ cười, lấy chuẩn Thánh Viên Mãn vì là vật cưỡi. Mặc dù là bọn họ Thánh Nhân, cũng không từng có như vậy hào hùng đi. Phải biết, thế gian chuẩn Thánh Viên Mãn đại năng, người nào không phải hạ người tâm cao khí ngạo. Đến bọn họ trình độ này, cách này Thánh Nhân cũng chỉ là cách xa một bước. Mặc dù là Thánh Nhân, muốn thu phục bọn họ làm cất lực, cũng là khó càng thêm khó. Nhưng lúc này, nay chuẩn Thánh Viên Mãn đại năng Chu Long, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện cho Lâm Thiên làm cất lực bọn họ có thể nào không sợ hãi? ở mọi người khiếp sợ đồng thời, một thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Đế Tuấn Tiểu Nhi, Đế Tuấn nghe nói lời ấy, trong ánh mắt lên cơn giận dữ. này Lâm Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã hắn, hắn nhưng hào không có pháp thuật khác, chỉ có thể biến sắc mặt đỏ chót. mà bây giờ, nửa bên ngôi sao không còn, hà đồ lạc thư không còn, hắn yêu tộc đang cùng vu tộc đối chiến bên trong, càng là rơi vào rồi hạ phong. đừng nói tìm Lâm Thiên báo thủ, coi như là có thể không từ vu tộc trong tay đi xuống, đều thành một nan đề. ngươi có thể nhận biết vật ấy? Đế Tuấn Tiểu Nhi. Lâm Thiên lượng thiên xích chỉ vào trên đất đạo kia thê thảm bóng người, hướng về Đế Tuấn quát lên. Cái kia trên đất chính là côn bằng. Đế Tuấn nhìn này tất cả xung quanh, ánh mắt độc lại, để hắn càng thêm tức giận buốc lên chính là, lúc này Lâm Thiên trong tay cầm cái kia bảo vật. Cái kia chính là hắn hà đồ Lạc thư. Hô. Đế Tuấn không khỏi cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hắn không khỏi cắn răng quát to. Lâm Thiên, đem ta hà đồ Lạc thư trả về đến, ngươi hại ta nhi tử tử vong, yêu đình hủy diệt tiểu hận, ta sẽ không tiếp tục cùng ngươi tính toán. Nói ra lời ấy, Đế Tuấn cũng là ngoan rơi xuống tâm thần. Muối thù giết con đây chính là không đội trời chúng a chỉ là lúc này hắn yêu tộc đã đến tình cảnh như vậy cũng không thể kiềm được hắn không bằng này không còn tính toán ngươi không muốn cùng ta tính toán thù này ta đúng là muốn cùng ngươi tính toán tính toán ngươi tàn sát ta ngàn tỷ nhân tộc việc Hú hồ này côn bằng chính là ngươi yêu tộc kẻ phản bội ta lần này cũng coi như là thế ngươi đem chu diệt này hà đồ lạt thư tự nhiên là ta vì ngươi làm giúp thủ lao lâm thiên từng đạo từng đạo tiếng vang khác nào chu tâm nôn ngựa bình thường vang lên ở đế tuấn bên thay lực cười ở trúc long trên người cầm hồng ngông lượng thiên xích hắn khác nào cựu thiên cuộc chiến như thần tuyệt thế mà đứng để mọi người thấy một trận thân trệ. Lúc này, mọi người càng đã không có một chút nào cảm thấy cái kia đế tuấn chính là thiên đế. Bọn họ trái lại càng thấy, cái kia cởi ở long trên lưng lâm thiên mới là thiên đế. Lại quan đế tuấn, lúc này thân thể hắn không khỏi một trận chập chờn, liên tiếp đả kích, dĩ nhiên để hắn cái này yêu đế tâm thái nổ tung. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 152, Vũ Yêu quyết chiến kết thúc, lại sinh biến số. Đáng ghét. Ầm ầm. Đế tuấn dĩ nhiên ở dưới cơn thịnh nộ một đạo lực lượng tinh thần đột nhiên phong thích ở côn bằng thi thể bên trên, trong lúc nhất thời, đem côn bằng thi thể nổ hài cốt không còn. hắn đối với côn bằng sự thù hận cũng là đạt đến một loại không thể thất cùng mức độ. Côn bằng, ngươi thật đáng chết! Nếu không ngươi đem ta hà đồ lạc thư đánh cắp, ta yêu tộc sao rơi vào lần này đất ruộng? Đế Tuấn một bên phá hủy côn bằng thi thể, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Mà lúc này lại nhìn đông đảo yêu tộc, khi bọn họ nhìn thấy cái kia bóng người lần thứ hai trở về thời điểm, trong lòng đã nhưng mà tràn ngập hoảng sợ. Chớ đừng nói chi là hắn bây giờ là cưỡi đầu kia thượng cổ thần long. Lúc trước bọn họ đều cho rằng lâm tiên đã vô lực tái chiến, nhưng lúc này bọn họ thật sự mê man. Nếu như thật sự vô lực tái chiến, hắn lại sao như vậy ung dung liền giết chuẩn thánh viên mãn côn bằng, thậm chí còn thu rồi chuẩn thánh viên mãn trúc long vì là vật cưới. hắn lẽ nào là bất tử mà thần sao? đã chiến bao nhiêu lần, hắn dĩ nhiên vẫn không nà dưới. chúng yêu tộc trong lòng đều là sản sinh ý nghĩ như thế, yêu tộc kiếp, bọn họ khiếp chiến, bọn họ đã không biết nên làm gì chiến thắng trước mắt người này. lần lượt, bọn họ tiêu hao hết sức mạnh, bọn họ yêu đế không chỉ có không có đánh bại hắn, thậm chí hắn trở về thời gian tựa hồ càng thêm làm người ta kinh ngạc. Không được. Đế Tuấn trong lòng không khỏi vi quát lên, hắn có thể nào nhận biết không tới? Vô số yêu tộc lúc này chiến y chính đang nhanh chóng trôi qua. Người này thực sự đáng sợ như thế sao? Vẹn vẹn là trở về một bóng người, cũng đã trực tiếp sắp sửa đánh nát hắn yêu tộc tự tin. Ta, yêu tộc, thật sự muốn thất bại sao? Đế Tuấn trong lòng bị thương tâm ý nhất thời. Hắn xưa nay không ngờ quá, hắn toàn bộ yêu tộc lại có thể bị như vậy một cái nhân tộc, bước cho đến cảnh giới như vậy. Không. Mặc dù là bại, ta yêu tộc cũng không thể vất vứt như thế bại đi. Đế Tuấn trong con ngươi hỏa ý tiêu đốt nếu như liền như vậy bại đi, hắn yêu tộc quá hốt hoảng, quá hốt thức, hắn tuyệt không cho phép như vậy. như vậy bại đi, hắn yêu tộc e sợ ở ngày sau vạn vạn năm đều trở thành hồng hoang trên truyện cười. yêu tộc binh sĩ, nghe ta hiệu lệnh, thiêu đốt tinh huyết, hắn vệ ta yêu tộc tôn nghiêm. ầm ầm ầm, yêu đế âm thanh, vang vọng ở chu thiên tinh đấu đại trận, vang vọng ở toàn bộ yêu tộc phía trên. vụ, nay lúc, ở lời nói này bên dưới, toàn bộ yêu tộc nhất thời tình nộ ra, ở đế tuấn nhượng đâm dưới, bọn họ chiến ý lần thứ hai bốc lên, bọn họ phảng phất đều nhận biết được, yêu tộc tôn nghiêm không thể ném. Thế sống chết hán vệ ta yêu tộc tôn nghiêm. Thế sống chết hán vệ ta yêu tộc tôn nghiêm. Hống hống. Sở Hưu yêu tộc, tất cả đều cùng kêu lên gào thét nói, trong ánh mắt mang theo vô tận máu máu. Này âm thanh trực tiếp rung khắp ở trên đường chân trời, để hồng hoang chúng sinh đều tâm thần run lên. Toàn bộ yêu tộc chúng sinh ý chí, nhất thời bị đế tuấn ngưng tụ ở cùng nhau. Dậm dậm. Trong phút chốc, vô số tinh huyết lực lượng ở Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bên trong vận chuyển. Tất cả mọi người đều biết, yêu tộc đây là muốn liều mạng. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bên trong sức mạnh, đột nhiên bước lên vài phần. Mặc dù là, Lâm Thiên thấy cảnh này, cũng không khỏi hơi kinh ngạc không ngờ đế tuấn ở như vậy cùng đường mạt lộ bên dưới lại vẫn có thể làm cho yêu tộc bùng nổ ra như vậy sức mạnh mà lúc này vu tộc bên này nhìn thấy yêu tộc khí thế bốc lên muốn lấy chết huyết chiến đến cùng bọn họ lại sao kiếp đảm đế giang lập ở trong hư không một tiếng giống to nói vu tộc binh sĩ theo ta hán vệ ta vu tộc vinh dự trận chiến này nếu là chiến thắng thì lại vì là nhân vật chính của thế giới bại thì lại vạn kiếp bất phục vì lẽ đó bọn họ vu tộc không thể bại yêu tộc thiêu đốt tinh huyết cử chỉ càng là kích thích ra vu tộc vô tận chiến ý hống hống 10 nghìn tỷ Vu tộc đều là tiếng gào rung trời. Lập tức, trên người bọn họ cũng là từng đạo từng đạo tinh huyết lực lượng tản ra, bay về phía Đô Thiên Thần Sát đại trận. Mặc dù bọn họ phổ thông Vu tộc, không giống như là tổ Vu máu như vậy, đối với Đô Thiên Thần Sát sức mạnh cống hiến lớn như vậy, đảm, bọn họ vẫn như cũng phải dâng ra một phần sức mạnh của mình. Đồng thời, Vu tộc tổ Vu Sa Bị Thi, Huyền Minh, Cú Mang, chờ chút tổ Vu trên người bản cổ tinh huyết lực lượng thiêu đốt vạn phần, đều là vì là này thời khắc cuối cùng cuộc chiến sinh tử làm chuẩn bị. Trong lúc nhất thời trong thiên địa. Huyết sát khí sắp phạt, đã đầy dây toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Hồng Hoang chúng sinh đều là ánh mắt hơi dừng lại nhìn tình cảnh này. Vũ yêu hai tộc, rốt cục muốn bắt đầu cuối cùng quyết chiến sao? Hai bên, ai cũng không muốn làm dưới bại hạ xuống một phương. Mười nghìn tỷ Vũ yêu hai tộc trên mặt, lúc này hung quang hiển lộ hết. Phu thân trợ chúng ta đại bại yêu tộc. Phu thân trợ chúng ta đại bại yêu tộc. Vũ tộc, tất thắng. Vũ tộc, tất thắng. Nhìn cái kia ở vô tận tinh huyết lực lượng dưới, năng tụ thậm chí từ từ tràn ngập hỗn độn man hoang lực lượng bản cổ chân thân. Tổ vu cùng với Vũ tộc môn tất cả đều là giống to. Phu thân chính là Vũ tộc tự chúng. Bây giờ, bọn họ muốn ở phụ thần dưới sự hướng dẫn, đánh bại kẻ địch. Hai tộc Dư Âm vẫn cứ ở Hồng Hoang trên hư không nhiễu hưởng không ngừng. Đế Tuấn lúc này, chân đạp vô tận thái dương thần hỏa ánh sáng, ánh mắt như thần vọng hướng về phía trước, phàm nếu có thể bắn phá hư không. Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là cùng hắn đứng song vai, hôn độn trung tế vào đại trận, bên trên phát sinh vô tận thần quang. Chiến! Một tiếng giống to vang lên. Hai tộc nhất thời vô tận sức mạnh đột nhiên phát sinh. Lâm Thiên ở trúc long chi trên lưng ánh mắt động lại nhìn tất cả những thứ này, bây giờ đã không bản cổ chân thân, lúc này lại muốn lấy sức lực của một người đối kháng chu thiên tinh đấu, nhưng là khó khăn. Thế nhưng, sau một khắc, Lâm Thiên ánh mắt như thần, xem hướng về phía trước, thân thể đột nhiên bay vụt ở trên hư không. Hắn quay về Đế Giang một tiếng quát, "Đế Giang Tổ Vũ, chúng Tổ Vũ, giúp ta." Đế Giang chờ Tổ Vũ bắt đầu rất là mê man, vốn muốn để Lâm Thiên lui ra chiến trường, nhưng sau một khắc, Lâm Thiên truyền âm nhưng là để hắn rõ ràng tất cả. "Chúng Tổ Vũ, trợ Lâm Thiên huynh đệ." Ầm. Chớp mắt sau, ở chúng sinh kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Thiên dựa hướng về Đô Thiên Thần Sắt trong đại trận. Chỉ thấy cái kia Đô Thiên Thần Sắt đại trận sức mạnh, dĩ nhiên thả thần kỳ bao phủ ở Lâm Thiên trên người. Sau đó, Phản vật cho bọn họ như vậy một cái cảm giác, Lâm Thiên Tựa Hồ cùng cái Tiêu Đô Thiên Thần Sát cùng bản cổ chân thân liền vì một thể. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt của mọi người đều là hơi dại ra trụ, bọn họ đều không hiểu Lâm Thiên là làm sao làm được. Ừm, nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy Lâm Thiên Vạn Trượng Lượng Thiên Sích trong thời gian ngắn bổ về phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, bọn họ chỉ có như thế cảm giác. Đế Tuấn Đông Hoàng mọi người càng là sắc mặt ngưng lại, Đô Thiên Thần Sát sau lần thứ hai trận nên như thế cường, mặc dù là ngưng tụ mười tỷ tinh huyết Chu Thiên Tinh đấu đều có chút sắp không chống đỡ được. Có điều, đột nhiên, một thanh âm ở trong hư không vang lên. Sau đó, chỉ thấy giữa bầu trời một đạo to lớn trận bàn chân áp mà xuống. Âm thanh này, nhưng là để đế Tuấn sắc mặt vui vẻ. 26. Chương 153, Phục Hy đánh ngén, thánh nhân thủ đoạn, bắt quái đồ. Ở âm thanh kia vang lên chớp mắt sau khi, trên bầu trời một cái mang theo vô thượng đạo vận khí tức bắt quái đồ xuất hiện. Nay đồ án chính là bắt quái đồ. Vô biên ánh sao cùng bức đồ án kia lạc cùng nhau. Mang theo vô thượng nguyên ảo khí tức, ba phủ ở Lâm Thiên trên người, là Phục Hy. Mọi người đều là hướng về bóng người kia nhìn lại. Phát hiện cái kia từ trong hư không xuất hiện bóng người chính là yêu tộc Phục Hy. Phục Hy cùng yêu tộc Thiên Đình quan hệ, mọi người sao không biết? Mãi đến tận giờ khắc này, mọi người vừa mới nhận ra được, Phục Hy ở Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, sớm đã không còn bóng người. Hóa ra là mưu tính trong bóng tối đánh lén. Đánh lén? Các tổ vu có thể cảm giác được, mới vừa cùng bản cổ chân thân liên kết cùng nhau Lâm Thiên, lúc này đã lần thứ hai cùng bọn họ đoạn mở ra liên hệ. Vụ. Chỉ nghe giữa bầu trời một trận rung động âm thanh sau, Lâm Thiên lại cùng cái kia bắt quái trận đồ cùng biến mất rồi. Mà Phục Hy nhưng là hóa thành một vệ sáng ở chân trời chủ trì này trận đồ. Vô liêm sỉ đến cực điểm, bọn ngươi còn chưa đem Lâm Thiên huynh đệ thả ra. Trúc Dung tổ vu tinh khí táo bạo cực kỳ, trực tiếp pha khẩu hướng về phục Hy Đế Tuấn mọi người mang to. Đế Tuấn thấy thế nhưng là lớn tiếng bật cười. Ha ha ha, Đế Giang, bây giờ nhưng là ở phía trên chiến trường, các ngươi chẳng lẽ còn cho rằng là ở trò đùa hay sao? Phục Hy động tác này quang minh chính đại, tại sao đánh lén câu chuyện? Phục Hy này đột nhiên dơ lên, nhưng là trực tiếp giải quyết trong lòng hắn đại hỏa. Bây giờ Lâm Thiên không ở, Vu tộc có thể nói là trực tiếp ít đi một sự giúp đỡ lớn. Đế Tuấn càng là biết, Phục Hi lúc này nên nghĩ là đã mang đến nữ oa nương nương thủ đoạn. Như vậy, hắn yêu tộc chấn chỉnh lại kỳ cổ, tất nhiên có thể rất lớn bại vu tộc. Chư vị, lúc này không phải tính toán những này thời điểm, việc cấp bách chúng ta muốn ổn định vũ thần chân thân, nỗ lực đánh gục yêu tộc, trợ lực lâm thiên huynh đệ thoát vây mới là. Đế Giang ở đây cảnh bên dưới, nhưng là cũng không có tự loạn trận cước, đối với những khác tổ vu quát lên. Nghe vậy, cái khác tổ vu tuy rằng tức giận bốc lên, nhưng cũng rõ ràng Đế Giang nói có lý, lúc này ổn định thân hình đi đầu ứng đối yêu tộc. Lúc này rất nhiều cái khác hồng hoang đại lại nhìn bên trong chiến trường, nhưng là phát hiện phục hy hi bắt quái đồ có gì thường, tựa hồ bên trên ẩn chứa khí tức đạo vận đã không chỉ là cảnh giới chuẩn thánh sắc mặt bọn họ tất cả đều hơi ngưng lại, bởi vì thánh nhân, đây không phải là bọn hắn có thể thảo luận phạm chủ. Phục Hy lần này mang đến thủ đoạn như thế, Lâm Thiên sợ là trong lúc nhất thời rất khó đi ra. Hắn bị cuốn vào này như vậy bắt quái đạo vận bên trong, như muốn dựa vào sức mạnh của chính mình phá trận mà ra, sợ là khó khăn. Vu tộc trong lúc nhất thời muốn công phá yêu tộc có chút khó khăn, bây giờ Lâm Thiên lại bị nhốt trong đó, lẽ nào cùng yêu tộc còn có khả năng chuyển biến tốt hay sao? Hồng hoang các đại năng trong miệng đều là thảo luận nói, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng bọn họ lại sao không biết Phục Hi mang đến chính là thánh nhân thủ đoạn. Yêu tộc lúc này đã tương đương với thánh nhân ra tay, mà Vu tộc bên kia bình tâm nương nương nhưng vẫn đang bị đạo tổ khốn ở bên trong địa phủ. Chiến trường này thế cuộc sẽ làm sao? Bọn họ lại sao không biết? Không gian hư vô bên trong, này chính là bắt quái trận đồ sao? Bị trấn vào trận đồ trong không gian lâm tiền, ở đầu tiên nhìn liền biết rồi nơi này là gì sử thế giới. Này bắt quái trận đồ cùng Chu Thiên tinh đầu tương chiếu, phát huy ra huy năng thực là không nhỏ. Một mảnh trong hư vô, nhưng có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo ngôi sao vận tức, trôi nổi ở Chu Thiên bên trên. Bốn phía, đạo đạo kim quang vận tức lưu chuyển, đem hồng hoang bản nguyên bắt quái khí hiển hiện. hiện. Phục Hí Bát Quái pháp thuật đã tới tình trạng này sao?" Lâm Thiên nhìn này bốn phía tất cả, trong miệng trầm ngâm nói. Như vậy sức mạnh bên dưới, Lâm Thiên đúng là cảm giác mình coi khinh này Phục Hí. Không đúng. Lâm Thiên lông mày đột nhiên xoay một cái. Hắn lần thứ hai hướng về cái Tiêu Chu Vi đạo vận nhận biết quá khứ, lại phát hiện, này tựa hồ căn bản là không giống như là chỉ bằng vào chuẩn thánh liền có thể bại xuống trận đồ. Trong lúc mơ hồ, trong lòng hắn đã có hiểu ra, rõ ràng trong này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nếu là đối với này Bát Quái trận đồ hoàn tìm hiểu lời nói, e sợ mặc dù ngàn năm vạn năm hắn đều khó mà phá trận mà đi. Tuy nói ở trong này chính mình cũng có thể tìm hiểu một ít bát quái diễn biến chi đạo nhưng lúc này lại không phải là mình muốn làm những này thời điểm chính thành hơi thần vèo Hồng mông lượng thiên sích, bị lâm thiên chăm chú nắm trong tay ánh mắt của hắn như luốc xem hướng về phía trước khai thiên cửu sích. chạm diện vật vật khẽ quát một tiếng lâm thiên tâm thần hội tụ hồng mông lượng thiên sích bổ ra ầm khí tức như cầu vồng quán nhật trời cao ở lượng thiên sích một thước bên dưới bốn phía bát quái ngôi sao cảng hơi phát sinh một tia hỗn loạn cầu hoa tươi bốn ở trước đó bổ ra khai thiên hoàn toàn chín thước sau khi Lâm Thiên đối với lực chi pháp tắc, khai thiên cựu thức cảnh giới, đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Vì lẽ đó, mặc dù là đòn thứ nhất, hắn cũng có thể phát huy ra uy lực như thế. Còn chưa đủ. Lâm Thiên yên lặng trầm ngâm nói, bên trên có thánh nhân thủ đoạn, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng loại bỏ. Hắn rõ ràng, mặc dù chính mình lấy nghịch thiên lực lượng, lần thứ hai bổ ra khai thiên thứ chín ngưỡng, sợ là cũng không có như vậy dễ dàng đem phá tan. Chớ nói chi là lúc này chính mình đã không có bản cổ chân thân gia trì. Lúc này, Lâm Thiên trực tiếp ở bát quái trận đồ trong không gian ngồi xếp bằng xuống hắn trong tay xuất hiện một vật, chính là hắn vẫn cứ không có tiêu hao hết tất cây mận hỏa trung. Sau đó vô tận mịt mở linh khí bị hắn hấp thụ vào trong thân thể, cựu truyền huyền công cùng vô cực hỗn độn kinh cũng bắt đầu hơi vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh. liền để ta tiếp theo ngươi bắt quái trận đồ, đột phá cảnh giới đi. Lâm Thiên, hắn phải đương trường ở đây mạnh mẽ phá tan chuẩn thành cảnh giới, cũng chỉ có này mới có thể để hắn từ này bắt quái đồ bên trong phá trận mà ra. Bắt quái trận đồ ở ngoài. Đế Tuấn nụ cười không ngừng, Phúc Hi Hinh, lần này đúng là nhờ có ngươi lộng xuống lớn như vậy công, đợi đến tương lai ta thành Tiêu Thiên Đế, chắc chắn ngươi bái vì là đế quân. Hắn ngự khí len ken hướng về phục hy bảo đảm nói, tuy nói, hắn thiên đình bởi vì nữ oa thánh nhân nguyên nhân tôn sùng phục hy, nhưng nhưng vẫn chưa cho phục hy quá mức cao thượng chính thống danh phận vị trí. Lần này, phục hy đến, có thể nói là trực tiếp giúp hắn một cái thiên đại khó khăn. Hắn tương lai thành triệu thiên đế, đem phục hy phong làm đế quân, đây là hắn phải làm việc. Đế quân, đây chính là ở yêu tộc thiên đình bên trong địa vị có thể cùng thiên đế trực tiếp sánh ngang vị trí a. Tuy nói vô thiên đế giống như thống lĩnh tứ phương khả năng, nhưng tôn sùng gần như không tồn tại. Tạ bệ hạ ưu ái, đây là phục hy ứng làm việc. Phục hy hơi cúi đầu, trong lòng cũng là vui vẻ. Nếu như hắn yêu tộc ở đây thứ trong chiến dịch thắng lợi, như vậy đem sẽ trở thành này hồng hoàng chính thống bá chủ, thống lĩnh thiên địa vạn giới, đến lúc đó hắn phục hi ở này bên trong đất trời địa vị cũng là cao thượng cực kỳ. Chỉ là, ở hắn mừng rỡ sau khi, nhưng là đột nhiên đấy lòng phát hiện, này bắt quái trận đồ bên trong có chút hơi không đúng. 26. Trước 154, hậu thổ đến. Vạn Giảm Kiếp Vân Ngũ Tụ. Có điều hắn rất nhanh liền lại đưa mắt đặt ở vu tộc bên này. Đây là hắn nữ oa muội muội thánh nhân thủ đoạn, cái kia Lâm Thiên mặc dù là mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể ứng phó thánh nhân thủ đoạn hay sao? lúc này, phục hy liền điều khiển bắt quái đồ cùng đế tuấn chu thiên tinh đấu đại trận kết hợp lại, hướng về tổ vu bảng cổ chân thân công tới. phục hy thanh sư, mười nghìn tỷ yêu tộc nhìn thấy phục hy sử dụng tới như vậy thủ đoạn dị thiên, lúc này cao giọng hô quát nói, ha ha ha, giết! đế tuấn lúc này tâm tình thật tốt, cất tiếng cười to. bây giờ, không còn cái kia lâm thiên tiểu nhi trợ giúp, ta xem các ngươi làm sao thắng ta yêu tộc. dứt tiếng, đế tuấn liền không thể chờ đợi được nữa, khởi động chu thiên tinh đấu đại trận phát động công kích. trong lúc nhất thời, chiến hỏa lần thứ hai dấy lên. ầm, ầm ở phục hy mang đến tiên tiên bắt quái lực lượng cùng chu thiên tinh đầu liên hợp công kích dưới vu tộc bên này từ từ xuất hiện lần nữa tan tác tư thế bàn cổ chân thân khổng lồ bóng người tại đây hai đuôi hung hăng khí tức dưới áp chế càng xuất hiện từng tia từng tia vết rách rào trên đường chân trời vô số vu tộc đang công kích lan đến bên dưới bắt đầu rơi rụng theo càng ngày càng nhiều vu tộc chết trận trên mặt của bọn họ tận đều lộ ra bi thiết tỉnh. bây giờ bị tất cả mọi người mang nhiều kỳ vọng nhân hoàng lâm thiên bị yêu tộc phục hy khốn tiếng vào bắt quái trận bên trong mà bọn họ tổ vu đại nhân cho gọi ra phụ thần chân thân cũng ở hai bên vây công bên dưới thân thể nứt ra bây giờ. Ở trận đại chiến này ở trong, Vu tộc còn có hy vọng sao? Mặc dù là trời sinh không ý kỵ sinh tử, vì là chiến đấu mà sinh vu tộc, vào lúc này giờ khắc này, trong nội tâm cũng xuất hiện dao động. Ầm. Vô số vu tộc máu rải rác ở trên bầu trời, làm cho cả vu tộc trong thiên địa tràn ngập một luồng bi thương tâm ý. Theo bản cổ chân thân vỡ vụn càng ngày càng nhiều, loại tâm tình này cũng đang không ngừng lan tràn. Ta vu tộc, chẳng lẽ muốn vong à? Rất nhiều người vu nhìn không ngừng thê tráng chết đi mà đồng bảo, không khỏi ngửa mặt lên trời la lên. Bình tâm nương nương bị nhốt địa phủ không được đi ra, ở thánh nhân thủ đoạn bên dưới, bọn họ nên làm gì? giang giác phía trước mấy vị tổ vu trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi bọn họ chính là đô thiên thần sát đại trận hạt nhân vị trí cùng bản cổ phụ thần liên kết một thể ở phụ thần chân thân bị thương bên dưới bản cũng đã đem thiêu đốt tinh huyết của bọn họ lúc này là trở nên càng thêm suy yếu cực kỳ nhìn không ngừng bị thương tổ vu vô số vu tộc tâm tình càng là tuyệt vọng bi thương bình tâm nương nương vẫn không thể đi ra không bọn họ hướng về địa phủ cái hướng kia nhìn tới nếu như bình tâm nương nương không nữa có thể đột phá đạo tổ phong ngự lời nói bọn họ vu tộc e sợ thật sự muốn xong xuôi không nghĩ đến, bọn họ vu tộc lại muốn thua ở yêu tộc thủ hạng, yêu tộc một phương, lúc này ở hai phe thủ đoạn thu được ưu thế bên dưới, là một mảnh vui mừng cảnh tượng, mà trái lại vu tộc bên này, nhưng là một mảnh thảm đạm cảnh trí. ẩm, địa phủ, bình tâm tự nhiên cảm nhận được cái kia vô số vu tộc tâm tình, khi thấy cái kia bắt quái trận trên khay sức mạnh thời gian, nàng lại sao không hiểu đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Hồng quân, người càng bao che yêu tộc, đúng đúng bọn họ sử dụng thánh nhân thủ đoạn, bình tâm hướng về trước mặt đạo tổ phẫn nộ quát, nàng sao không biết, cái kia phục hy đem ra bắt quái trận bàn, là nữ hoa thánh nhân thủ đoạn từng làm tay chân bằng không sao phát huy ra như vậy sức mạnh. Cũng bởi vậy, điều này làm cho nàng tức giận phi thường. Hồng Quân đưa nàng khốn với địa phủ, không cho nàng trợ giúp Vu tộc, tham dự Đô Thiên Thần Sát cũng là thôi. Bây giờ Yêu tộc thánh nhân nữ hoa ở phía trên chiến trường này sử dụng thánh nhân thủ đoạn, Hồng Quân nhưng bỏ mặc. Bình Tâm, ngươi và ta chung quy cùng bọn họ là không giống nhau. Đối mặt Bình Tâm phẫn nộ, Hồng Quân vẫn lựa chọn không cho nàng đi ra ngoài. Hắn sâu sắc biết, nếu để cho Bình Tâm đi ra ngoài, đối với Thiên Địa đại thế ảnh hưởng quá lớn. Địa phủ trung sinh, nghe ta hiệu lệnh. Nương tụ luân hồi lực lượng nhìn thấy sắp diệt vu tộc chúng sinh bình tâm con mắt đỏ chót lại cũng không kịp nhớ cái khác ầm con đường có thể hủy thiên diệt địa luân hồi sức mạnh hướng về Hồng quân công tới dĩ nhiên miễn cưỡng đem Hồng quân tạo hóa ngọc điệp sức mạnh đều muốn hơi đè ép một bậc chính vào lúc này vẹo một bóng người nhưng là từ bên trong địa phủ đột nhiên phi bắn ra hóa thành một vệ sáng hướng về vu tộc bên trong chiến trường mà đi tới là hậu thổ Hồng quân ánh mắt hơi kinh bình tâm dĩ nhiên đang cùng hắn đối kháng thời điểm đem chính mình hậu thổ thần niệm ngưng tụ đi ra để cho thừa dịp cái này nhỏ bé khoảng cách lao ra địa phủ Hồng Quân vốn muốn ra tay đem ngăn lại, thế nhưng sau đó rồi lại thả tay xuống trường. Vũ yêu bên trong chiến trường, Vũ tộc vẫn cứ ở gian nan chống lại. Một đạo lệ ảnh nhưng là từ chiến trường ở ngoài, khác nào một vẻ sáng bình thường, bay tới. Vũ! Cái bóng người này trong nháy mắt liền hòa vào Đô Thiên Thần sát bên trong đại trận. Ẩm. Chỉ thấy bàn cổ chân thân trong nháy mắt lần thứ hai ngưng tụ, sức mạnh cũng là trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Xảy ra chuyện gì? Bên trong chiến trường tất cả mọi người đều là hướng về Đô Thiên Thần sát đại trận nhìn lại. Bọn họ lúc này mới phát hiện bên trong đại trận có thêm một bóng người không. Mà bóng người kia chính là. Bình tâm nương nương, chúng sinh đều là kinh hãi, lẽ nào Bình tâm nương nương đi ra, cái kia chẳng phải là Vu tộc trực tiếp có thêm một vị thánh nhân trợ lực? Như vậy, yêu tộc chẳng phải là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ? Hậu thổ, hậu thổ tổ Vu đến rồi, mười nghìn tỷ Vu tộc tất cả đều sắc mặt bên trong mang theo vô tận hương phấn nhìn đạo kia đến bóng người, bọn họ biết, bọn họ hậu thổ tổ Vu trở về, bọn họ có cứu? Hậu thổ muội muội, cái khác mười một cái tổ Vu cũng đều là sắc mặt đại hỉ, bọn họ càng không nghĩ đến, Bình tâm ở thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên đột phá Hồng quân đạo tổ hàng phòng thủ, đồng thời bọn họ có thể rõ ràng nhận biết được đạo này khí tức cũng không phải bình tâm mà là hậu thổ làm sao có khả năng đế tuấn sắc mặt lúc này trở nên trắng bệch cực kỳ bình tâm mạnh mẽ đến mức nào hắn sao không biết nếu như đối phương đến rồi hắn yêu tộc còn đánh như thế nào chẳng phải là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ nhìn cái kia lần thứ hai lớn mạnh bản cổ chân thân đế tuấn thân thể khẽ run không đúng bệ hạ cái bóng người này cũng không có thánh nhân khí tức phục hy điều khiển có thánh nhân thủ đoạn bắt quái trận tự nhiên nhận biết được nhiều thứ hơn hả nghe nói lời ấy đế tuấn đồng dạng lần thứ hai nhận biết quá khứ Thoáng suy tư, hắn liền rõ ràng, này không phải Bình Tâm Thánh Nhân, mà là hậu thổ tổ vu. Bằng không lấy Thánh Nhân lực lượng đối phó bọn họ, làm sao cần cần phải vào này Đô Thiên Thần Sát đại trận? Bệ hạ, nếu không phải Bình Tâm Thánh Nhân, chúng ta không cần sợ sợ bọn họ. Ta này bắt quái trận đặc thủ, lại hay. Bảy thêm vào ngươi Chu Thiên Tinh Đẩu, không hẳn sợ bọn họ. Phục Hi mỉm quát, trải qua Phục Hi một phen giải thích, chúng sinh cũng mới rõ ràng, này hóa ra là Bình Tâm nương nương lấy hậu thổ thần niệm nương tụ ra thân thể, cũng chỉ có thể đến thoáng chợ giúp Đô Thiên Thần Sát trở nên càng thêm hoàn chỉnh một ít. Tuy nói so với hậu thổ chân thân tới nói vẫn tranh lệch quá nhiều, nhưng dù vậy, Đô Thiên Thần sát lúc này khí tức cũng tới thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi, chí ít cùng nắm giữ Thánh Nhân thủ đoạn phục thi có sức đánh một trận. Đến đây, để chúng sinh không khỏi cảm thấy, này Vu yêu đại chiến kết cục, càng lần thứ hai trở nên khó bề phân biệt lên. Ầm, có hậu thổ trợ lực, các tổ Vu cùng với Vu tộc khí thế đại trấn, không nhiều lời nói, trực tiếp liền điều khiển phụ thần chân thân, trong nháy mắt sát ý nồng nặc xông lên trên. Đúng vào lúc này, chúng sinh nhưng là nhìn thấy, giữa bầu trời từng trận Kiếp Vận tấn công đến. Tại sao lại có Kiếp Vận? hồng hoang các đại năng cũng làm mê hoặc nhìn trên bầu trời. 26 trước 155 đột phá chuẩn thánh một thước có thể phá thiên. ẩm hoàn chỉnh 12 tổ vu ban cổ chân thân nhưng thật là mạnh mẽ. một đòn đi đến khai thiên phủ liền trong nháy mắt đem đế tuấn lực lượng tinh thần bọn thẳng tán nếu không phải là có thánh nhân thủ đoạn bắt quái đồ vì hắn trừ thiên ngôi sao trợ lực e sợ đế tuấn trong thời gian ngắn đều không chống đỡ nổi như vậy công kích hai bên sức mạnh lần thứ hai đối với đối phương không có sức áp chế trong lúc nhất thời rằng coi đi ẩm ẩm chân đại chiến này ở chân trời bên trong không biết lại đánh bao lâu hàng trăm năm thời gian quá khứ, vũ yêu hai tộc vẫn cứ kịch chiến không ngừng. phục hy, nữ hoa thánh nhân để cho ngươi còn có thủ đoạn khác sao? theo thời gian đẩy mạnh, đế tuấn cũng từ từ trở nên lo lắng lên. vốn là phục hy đến, trong ngay mắt bắt được lâm thiên, để hắn cái kia vạn tộc tiên đế chi mộng lần thứ hai trùng nốt lên. lúc này rằng có không xong, hắn có thể nào không đội? phục hy liếc nhìn chính mình bắt quái độ, sau đó nói, nữ hoa thánh nhân nàng cũng không thích hợp đối với chuyện này hòa trộn quá nhiều, có điều tính toán thời gian, cái kia lâm thiên nên cũng sắp bị bắt quái đồ luyện hóa không chín. hắn thể chất thiên phú mạnh mẽ, thân có vài kiện đỉnh cấp pháp bảo một khi đem luyện hóa, bắt quái đồ tất nhiên có thể phát huy ra sức mạnh khổng lồ. Bệ hạ, đến lúc đó chúng ta liền có thể mượn nguồn sức mạnh này, một lần đánh tan vô tộc, đồng thời giết chết Lâm Thiên, nhất cử lưỡng tiện. Nghe nói lời ấy, đế tuấn trong mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ trong lòng, liên tục nói, "Được, được." Đúng vào lúc này, ầm ầm ầm, kết vân, chúng sinh ánh mắt đều là kinh hãi. Cái kia phía trên chiến trường, có vô cùng kết vân, khác nào che kín bầu trời bình thường ngưng tụ lại đây. Xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành tại sao có thể có như vậy long trọng kết vân xuất hiện? bên trong chiến trường vu yêu hai tộc càng là mệnh hoặc vốn là liền hôn thiên ám địa hồng hoang thiên địa lúc này càng trở nên đen xuống bị cái kia kiếp vân bao phủ chẳng lẽ có người đậu kiếp hay sao thế nhưng bọn họ lập tức liền phủ quyết ý nghĩ này bởi vì mặc dù là đại la kim tiên cũng không thể có thể có như thế khủng bố kiếp vân tư thế ở đây có đại la kim tiên muốn vượt qua chuẩn thánh cái kia thì càng thêm không thể yêu tộc đại một bên đại la kim tiên viên mãn tồn tại dĩ nhiên không nhiều mắt to nhìn lại liền biết không phải bọn họ như vậy bọn họ thì càng thêm mê hoặc này kiếp vân đến từ đâu lẽ nào là vu yêu hai tộc đại chiến hủy hoại hồng hoang đại địa quá mức thiên đạo xúc động hạ xuống này kiếp vân sao trong lúc nhất thời các loại suy đoán lan tràn ở chúng sinh trong lòng thậm chí vu yêu hai tộc ở đây chờ kiếp vân bên dưới đều là sinh ra hoảng sợ tâm tình vội vã từ kiếp vân trung tâm lùi ra ngoài đi ầm ầm chớp mắt sau khi kiếp vân tiếp tục ngưng tụ thành tầng tầng một mảnh trong nháy mắt bổ xuống ầm bầu trời đại địa bên trên trong nháy mắt lan tràn vô số sức mạnh xóm xét càng làm cho đông đảo các đại năng kỳ quái chính là yêu tộc bất luận lùi tới nơi nào này kiếp vân hạ xuống địa điểm nhưng là đều là bọn họ nơi đó Trong phút chốc, liền có vô số yêu tộc ở dưới lôi kiếp này chết trận, chết không nhắm mắt. Thậm chí, cái kia Chu Thiên tinh đấu đại trận, đều chịu này đáng sợ kiếp vân ảnh hưởng. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đế Tuấn trong miệng mắng thầm. Nếu như là thiên đạo hạ xuống trừng phạt, vậy tại sao một mực liền nhắm ngay bọn họ yêu tộc, mà không đi công kích vu tộc nơi đó? Mà càng thêm thê thảm thì lại muốn thuộc phục hy. Hắn phản phất biến thành kiếp vân trung tâm bình thường, cái kia cấp lôi rơi vào tựa hồ là hướng về trong hư không đi, nhưng vẫn cứ có không ít sức mạnh rơi vào bên ngoài, mặc dù là có bát quái đồ bảo vệ. Hắn cả người nhất thời cũng bị cái kia sức mạnh sấm xét chém thành toàn thân màu đen. Mọi người mãi đến tận giờ khắc này, cũng mới phát hiện cái kia cấp lôi sức mạnh, tựa hồ đều là hướng về phục hi cái kia nơi đi. Vậy thì để bọn họ càng thêm phiền muộn, này cấp lôi không có chuyện gì truyền hướng về phục hi nơi đó phách làm gì? Lại nói Lâm Thiên, từ khi tiến vào này bắt quẻ đồ trong không gian sau khi, hắn liền bắt đầu xung kích cảnh giới chuẩn thánh. Bây giờ trăm năm qua đi, hắn cũng rốt cục đến chuẩn thánh cảnh giới, chuẩn bị ứng kiếp lôi kiếp. Hắn như quang như thần, nhìn về phía cái tia lạc ở trên người hắn tốc lôi. Ẩm. Đối với bây giờ đột phá chuẩn thánh cảnh Tiểu truyện Huyền công càng là đạt đến thứ sáu truyền hắn, càng là không đến nơi đến trốn. Chỉ là, hắn nghi ngờ nói, nay chuẩn thánh lôi kiếp liền như vậy như sao? Thậm chí hắn cảm thấy, cùng hắn đột phá đại la cảnh thời gian cũng cường không được quá nhiều. Lạc vào lúc này thân thể vô cùng mạnh mẽ trên người hắn, nguồn sức mạnh này liền quá yếu. Hắn không biết, lôi kiếp sở dĩ yếu như vậy, chỉ là bởi vì phục hy bát quái đồ cùng Đế Tuấn Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền chịu đựng không nhỏ một phần. ầm ầm, cuối cùng một đạo lôi kiếp xong xuôi, Lâm Thiên chỉ cảm thấy đến dòng máu của chính mình bên trong phát sinh vô tận kim quang. Truyền thánh cảnh giới lại là một cái cảnh giới hoàn toàn mới bực này cơ sở sức mạnh cùng linh lực so với hắn đại la viên mãn thời điểm lại không biết mạnh bao nhiêu sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía này ngũ hành bát quái hình thành giam cầm không gian đột nhiên thả ra vô tận tinh quang Bèo. Hồng mông lượng thiên xích bị hắn nắm trong tay ầm tăng gấp ngàn lần bên dưới chuẩn thành cảnh dưới hắn mặc dù là không có bản cổ chân thân gia trì tựa hồ cái kia lực chi pháp tắc cũng đã có lực chi đại đạo mô hình một thước còn chưa bổ ra nay toàn bộ bát quái đồ không gian bên trong chính là một trận rung động khai thiên cửu xích chạm diện vật vật lâm thiên trong miệng ngâm khẽ vô thượng khai thiên cửu xích thần thông phát động Ông nông, ông nông. Bắt quái trận đồ tại đây con đường khí tức bên dưới, phản phất sắp đổ nát bình thường. Đây là hắn ở khai thiên cửu thức bên trong tân ngộ ra thần thông. Bây giờ, không có bản cổ chân thân ở, hắn muốn lại bổ ra khai thiên thứ 9 thức nhưng là khó khăn cực kỳ. 450 nhưng, hắn nhưng lợi dụng vô thượng thiên phú cùng hồng nông tử khí, đem khai thiên cửu xích 8 vị trí đầu thức dung hợp lại cùng nhau. Tuy không nói có thể hoàn toàn ngang hàng thứ 9 thức, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Cọt ca. Chu vi bắt quái không gian ở hắn bổ ra này một chút thời gian, đã con đường nữa ra. Lúc này, bên trong chiến trường, tiếp vân rốt cục trôi qua. Mọi người, đặc biệt yêu tộc rốt cục chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Phục Hy Thánh sư, này đến tọt cùng là xảy ra chuyện gì? Đế Tuấn trải qua này, sắc mặt có chút âm trầm hướng về Phục Hy nhìn lại, này tiếp vân nhưng là tạo thành hắn yêu tộc rất tổn thất lớn. Phục Hy cũng là đầu đầy mồ hôi, vậy hạ, nên nghĩ là ta này bắt quái đồ ở luyện hóa cái kia Lâm Thiên sau khi, cấp bậc muốn thăng cấp, đưa tới lôi kiếp, ta có thể cảm thụ được, bây giờ này bắt quái đồ sức mạnh trở nên rất là bằng bạc, nghĩ đến cái kia Lâm Thiên tiểu nhi đã chết ở trong đó. Nghe nói lời ấy, Đế Tuấn sắc mặt mới hơi ung dung một chút. Nếu là như vậy, tổn thất kia những ngày yêu tộc, bọn họ cũng là có thể tiếp nhận rồi. Dù sao Phục Hy bắt quái đồ nếu như trở nên mạnh mẽ, như vậy đối với bây giờ rằng có không xong chiến cuộc, là có ít lợi hơn. Nhưng, còn chưa chờ bọn hắn chính thành Thôi Thần. Sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ bắt quái đồ phụ cận không gian bắt đầu kèn kẹt vang vọng lên, liền ngay cả bắt quái đồ bản thân cũng liều lĩnh kỳ quang. Trong đó lộ ra từng luồng từng luồng khiến lòng người thần rung động sức mạnh. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 156, Phục Hy bỏ mình, nữ oa nổi giận. Nuồn sức mạnh kia Hồng Hoang chúng đại năng sao không có chú ý tới một luồng dị thường? Cái kia cố tiết lộ ra ngoài sức mạnh, bọn họ càng là quen thuộc cực kỳ. Đó là lực chi pháp tắc sức mạnh. Nay trên mặt đất Hồng Hoang ai nắm giữ lực chi pháp tắc? Trong lòng bọn họ sao vẫn không có đáp án? Lẽ nào là Lâm tiên? Có người hét lên kinh ngạc tiếng. Này, làm sao có khả năng? Ở đây bên trong là khiếp sợ nhất vẫn là Phục Hi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình bị nữ hoa động thủ một lần đoạn, nắm giữ thánh nhân uy năng bắt quái đồ. Giờ khắc này phong tỏa bắt quái không gian, chính đang miễn cưỡng vỡ vụn. Quả kẹt. Trước mắt sau khi. Toàn bộ vỡ vụn không gian phát sinh đạo vệ sáng. Bọn họ đối với cái kia lực chi pháp tắc tiết lộ cảm giác mạnh mẽ biết càng sâu. Thậm chí, cho cảm giác của bọn họ là, đó là một đạo có thể chém nát tất cả sức mạnh. Cùng lúc đó, một đạo rung khắp thiên địa vang vọng từ trong đó vang lên. Khai thiên cửu xích, Trảm diệt vạn vật. Khai thiên cửu xích, này chính là Lâm Thiên nắm giữ thần thông. Hắn, dĩ nhiên đang bị nhốt tiến vào phục hy bắt quái không gian sau khi lần thứ hai phát huy ra. Đồng thời, hắn ở cái kia thánh nhân thủ đoạn dưới bắt quái trong không gian cũng không có bỏ mình. Thậm chí, mạnh mẽ chém nát không gian, đi ra. Lâm Thiên huynh đệ. Các tổ vu nhìn thấy đạo công kích này, nhưng là sắc mặt đại hỉ. Đến lúc này, hồng hoang các đại năng đều là lần thứ hai mê man. Bọn họ nhìn từ từ đánh nát không gian, xuất hiện đạo kia khác nào cựu thiên chiến thần bóng người, cảm thụ hơi thở của hắn. Sao còn không biết, cái kiêng lịch thiên lôi kiếp chính là người này mang theo động a. Hắn dĩ nhiên ở bắt quái trong không gian, mạnh mẽ đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Cũng mãi đến tận giờ khắc này, bọn họ mới nhớ tới đến, nguyên lai Lâm Thiên đều còn chưa là chuẩn thánh cảnh giới. Hắn nguyên lai thậm chí chỉ có đại la viên mãn cảnh giới. Lấy đại la viên mãn cảnh giới, liền làm ra loại kia loại thiên trắng cử. Đến chuẩn thánh cảnh rồi hắn, nên gặp đáng sợ bao nhiêu. Nghĩ đến này, Hồng Hoang các đại năng đều là không rét mà run. Lại nói lúc này bên trong chiến trường, Lâm Thiên cái kia dung hợp khai thiên tám vị trí đầu thước một đòn, chém chết vạn vật rốt cục bổ ra bắt quẻ đồ xây dựng không gian, khác nào bản cổ phụ thần khai thiên. Ầm. Những người ẩn chứa sắp tới lực chi đại đạo mô hình công kích, ở chém nát này không gian sau khi, vẫn cứ không có đình chỉ, trực tiếp ở trong không gian tứ tán ra. Ầm ầm ầm. Ngoài giới, một phương mới không gian bắt đầu độ nát. Đột nhiên, một bóng người mang theo cả người hoảng sợ, bắt đầu ra bên ngoài mà chạy. Nhưng này chuốt khủng bố lực chi pháp tắc, nói thẳng đạo cắt ra ở trên người hắn. A. Một đạo tiếng kêu thê thảm từ trong miệng hắn vang lên. Chớp mắt sau, người này ở chân trời bên trong tuân ra một mảnh xương máu, trực tiếp tử vong. Cái kia, đó là Phục Hy, yêu tộc thánh sư, Phục Hy liền chết như vậy. Ánh mắt của bọn họ luôn mãi xác nhận sau khi phát hiện mình xác thực không có nhầm lầm. Nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, yêu tộc thánh sư, ở cái kia lực chi pháp tắc loạn lưu bên trong, bỏ mình. Chúng sinh sắc mặt đều lạ giải ra. Chưa từng trợ ánh mắt của mọi người quay trở lại. Một thanh âm cũng đã vang vọng ở bên trong trời đất. Lâm Thiên, âm thanh này lành lạnh cực kỳ, tràn ngập thánh nhân đạo vận. Phục Hy nguyên thần bị chém chết, thánh nhân chấn động. Nay một tiếng quá lớn, để Hồng Hoang cả đời thân thể cũng vì đó run rẩy không thôi. Dầm dầm. Sau đó chỉ thấy chân trời muôn màu muôn vẻ kết tường vạn phần thánh nhân dị tượng xuất hiện, chỉ là những dị tượng này bên trên, lúc này càng tràn ngập vô tận sắc cơ. Nghe được âm thanh này, Hồng Hoang cả đời đều biết đạo, nữ hoa thánh nhân giáng lâm. Bất kể nói thế nào, Phục Hy cũng là nữ hoa thánh nhân huynh trưởng. Lần này Lâm Thiên thất thủ đem giết chết, tất nhiên sẽ khiến cho nữ hoa chấn động. Lâm Thiên quá không khôn ngoan. Hắn không nên đi treo chọc Phục hy. Nữ Hoa Thánh Nhân thân từ Giáng Lâm, lần này hắn là chạy trời không khỏi nắng. Hồng Hoang các đại năng đều là nghị luận sôi nổi nói, bọn họ cũng đều biết, mặc dù là để yêu tộc chiến bại, cũng không thể phục Hi bỏ mình. Kẻ này bất kể như thế nào, dù sao cũng là Thánh Nhân huynh trưởng, hắn chết rồi, Nữ Hoa Thánh Nhân sao lại giảng hòa? Hả? liền ngay cả Lâm tiên chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình đòn đánh này dĩ nhiên trực tiếp đưa tới Nữ Hoa Thánh Nhân. Đợi đến thân thể từ bắt quái trong không gian đi ra, mới biết hóa ra là hắn lực chi phát tác, trực tiếp ở loạn lưu trung tướng Phục Hi cho chết. Vừa mới. Hắn tâm tư tất cả chém nát bát quái không gian bên trên, nhưng không có chú ý tới những thứ đồ này. Đồng thời, hắn cũng tự nhiên biết vì sao nữ hoa sẽ xuất hiện, quát mắng cho hắn. Phục Hy vốn là nữ hoa huynh trưởng, tuy nữ hoa thành thánh sau khi không màng thế sự, nhưng chúng quy là cùng với có vạn vạn năm huynh muội quan hệ. Bây giờ Phục Hy bỏ mình cho hắn từ dưới, đối phương tự nhiên giận dữ. Huống hồ, lúc trước nhân vì chính mình, nữ hoa do đó cùng nhân tộc nhân quả gây vỡ. Nay từng việc từng việc sự tình ngược lại, nữ hoa vào lúc này không xuất hiện đều do có điều trên mặt của hắn nhưng xuất hiện một kia trâm trọc tâm ý. Nữ hoa thánh nhân. Phục Hy lần này đi đầu đánh lén cho ta, bây giờ bị ta lực chi pháp tắc gây thương tích chí tử, cũng có điều là tự rước lấy nhục thôi. Lâm Thiên đứng yên ở trong hư không, đối mặt nữ hoa thánh nhân Giang Lâm, sắc mặt cũng không sợ hãi. Tiếng nói của hắn vang vọng với bên trong đất trời, Hồng Hoang đều là nghe được ngôn ngữ của hắn. Chuyện này, Lâm Thiên lại còn dám phản bác nữ hoa nương nương. Có người trên mặt lộ ra khiếp sợ sắc, nữ hoa nương nương chính là thiên địa thánh nhân, lại há lại là chúng sinh có thể nghi vấn. Vẫn chưa lời ấy, Lâm Thiên trực tiếp ở Hồng Hoang đại địa chúng sinh trước mặt nói ra, tương đương với trực tiếp đánh nữ hoa nương nương mà ta. Tuy rằng bọn họ cũng tất cả đều rõ ràng, Phục Hy lần này đánh lén Lâm Thiên, cuối cùng dẫn đến như vậy, chỉ là tự lấy quả thôi. Ha ha. Phản bác. Ngươi sợ là đã quên vạn năm trước, Lâm Thiên trực tiếp nộ đội nữ oa nương nương trắng cử. Có người thấy cảnh này, đối với là Lâm Thiên làm ra, nhưng là không chút nào bất ngờ. Trải qua hắn này vừa đề tỉnh, mọi người cũng đều là nhớ tới vạn năm trước tình cảnh đó. Nếu như là Lâm Thiên lời nói, đúng là có thể lý giải. Lúc này, Đế Tuấn nhìn thấy Lâm Thiên đập chết Phục Hy, nữ oa nương nương Giang Lâm. Tuy trên khuôn mặt bi thiết vặn vần, nhưng trong lòng hắn nhưng là ý mừng và phẫn, hồi hộp bình thường chiếm. Nguyên bản, hầu tổ thần nhập đến thân vào Đô Thiên Thần Sát, đã là để hắn yêu tộc chó Cán áo rách. Chớ nói chi là vừa mới Lâm Thiên trực tiếp phá bát quái đồ không gian trực tiếp đi ra một khắc đó, hắn đầu quả thực đều muốn nổ. Để hắn vạn vạn không nghĩ đến nhưng là, Lâm Thiên dĩ nhiên không cẩn thận đem Phục hy giết chết, bây giờ nữ hoa nương nương dáng Lâm, lại sao lại có thể bỏ qua cho hắn? Nữ hoa thánh nhân ra tay, này Lâm Thiên cùng Vu tộc liền đều không đáng sợ. Đến đây, Đế Tuấn còn kém đã ở trên mặt trực tiếp bật cười. 26. Nghiệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 157 Thánh nhân bất công, liền đi ngược chiều thánh nhân. Huynh trưởng, đừng cười. Đông Hoàng thái nhất tuy cũng là ý mừng và phận, nhìn thấy huynh trưởng Đế Tuấn đã hiển lộ ở nụ cười trên mặt, vội vàng hướng nhắc nhở. Đế Tuấn này vừa mới chú ý tới mình thất thố, mặc dù hắn đã thật lòng khắc chế, trên mặt vẫn là không nhịn được mang theo nụ cười quái dị. Bây giờ phục hi mới vừa bỏ mình, nếu để cho nữ hoa thánh nhân thấy cảnh ấy, hắn Đế Tuấn phỏng trường cũng sẽ không có quả ngon an. Có điều, lần này này Lâm Thiên nhưng là chết chắc rồi. Đế Tuấn đối với Đông Hoàng yên lặng truyền âm nói, lại nói nữ hoa, ở Lâm Thiên âm thanh kia vang lên sau, sắc mặt của nàng trở nên càng càng lạnh lùng trong lòng đối với Lâm Thiên các loại không nhanh hoàn toàn nổi lên trong lòng muốn chết Ẩm nữ hoa lại không có một chút nào kiên kỵ trực tiếp đối với Lâm Thiên ra tay nàng bàn tay sẽ qua một đạo ẩn chứa vô tận thánh nhân thủ đoạn sức mạnh ầm ầm hướng về Lâm Thiên kéo tới mặc dù nữ hoa bây giờ được gọi là yếu nhất thánh nhân nhưng thánh nhân chúng quy là thánh nhân thánh nhân bên dưới đều là du dế mặc dù là chuẩn thánh viên mãn ở sức mạnh như vậy bên dưới cũng phải ngã xuống chớ thương Lâm Thiên huynh đệ Lâm Thiên vì bọn họ vu tộc liên tiếp chiến đấu bây giờ mới vừa từ cái kia thánh nhân thủ đoạn bắt quái đồ bên trong đi ra Bọn họ lại sao để Lâm Thiên một mình chống được đòn đánh này? Ầm. 12 tổ vu ngưng tụ sức mạnh, đột nhiên tiến lên, muốn mạnh mẽ chống đỡ đạo kia thánh nhân 440 công kích. Cái kia che kín bầu trời trưởng ấn trong nháy mắt liền đến trước người của bọn họ. Mạnh. Thánh nhân thủ đoạn lại sao là bọn họ có thể chống đối? Một đạo rung trời triệt để tiếng vang sau khi, Lâm Thiên cùng 12 tổ vu tất cả đều bị chấn đẻ ép xuống. Thậm chí, các tổ vu bàn cổ chân thân trên cũng lần thứ hai từng kia từng kia vết rách được ra. Nếu không phải là có 12 tổ vu ngưng tụ bản cổ chân thân chống đối rơi xuống đòn đánh này, bọn họ ở một trường này bên dưới, e sợ đều muốn chỉ còn giữ lại một hơi. Thế nhưng, từng đạo từng đạo thê thảm tiếng hô, nhưng là nhất thời hướng thiên triệt để. Hậu thổ muội muội, Cường Lương. Các tổ vu lúc này đều là khắp nơi đỏ chót, tuy nói có phụ thần chân thân đỡ phần lớn công kích. Nhưng hậu thổ đạo này thân thể chỉ là một đạo thần niệm ngưng tụ, trực tiếp ở nữ oa đạo này công kích bên dưới tán loạn. Tuy nói thần niệm, nhưng các tổ vu nhưng là biết, này một đạo thần niệm mặc dù có thể bỏ chạy đi ra, chính là bình tâm quyết tâm chặt đứt quá khứ thần niệm, mới đem ngưng tụ ra có thể ở đô thiên thần sát bên trong đại trận phát huy ra lớn như vậy tác dụng có thể nói sau đó bình tâm muốn lại ngưng tụ ra như vậy cũng có quá khứ thần niệm pháp thân nhưng là khó khăn cũng bởi vậy chúng tổ vu biểu hiện mới gặp như vậy bi thương bọn họ là thật sự đem đạo này pháp thân xem là bọn họ hậu thổ muội muội a đồng thời cường lương tổ vu ở đạo công kích này bên dưới cũng là gần như muốn hôn mê bất tỉnh thánh nhân bất công chúng tổ vu muốn rách cả mí mắt bọn họ 12 tổ vu bản làm một thể bây giờ hậu thổ pháp thân tiêu tan bọn họ sao ngừng lại một đạo dung trời triệt để âm thanh từ mười tổ vu trong miệng hướng ra. Dựa vào cái gì bọn họ bình tâm muội muội liền muốn bị vây ở bên trong địa phủ. Dựa vào cái gì này nữ oa thánh nhưng có thể đi ra làm sàng làm bậy. Giờ khắc này tâm tình của bọn họ sao có thể dùng một cái phẫn nộ để hình dung. Lâm Thiên kẹp miệng đồng dạng là chảy ra một vệt máu tươi. Sau đó ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn tuyết bình thường nhìn về phía nữ oa. Nghe nói chúng tổ vu nói như vậy, nữ oa nhưng là sắc mặt lạnh lạnh nói, thánh nhân tâm tư, lại sao lại là các ngươi run rề có thể lý giải. Ẩm, nay rút tiếng, nữ oa mà trong tay lần thứ hai một đạo thánh nhân thủ đoạn xuất hiện, hướng về Lâm Thiên cùng chúng tổ vu chấn áp tới. Đạo này thủ đoạn so với vừa mới càng thêm bá đạo, là trực tiếp muốn đến Lâm Thiên cùng các tổ vu vào chỗ chết. Lúc này, mặc dù là Lâm Thiên cùng 12 tổ vu tính gộp lại cao bao nhiêu sức chiến đấu, cũng đã mất đi ý nghĩa. Thánh nhân hai chữ, liền có thể để thế gian này tất cả mất đi ý nghĩa. Ha ha ha. Thành Thánh, chúng ta nhất định phải bước lên thành thánh con đường. Không thành thánh, thế gian này tất cả đều là vô dế. Hồng Hoang các đại năng thấy cảnh này, không có một chút nào cười trên sự đau khổ của người khác tình, nhưng là từng cái từng cái lộ ra tự giễu tiếng cười. Bọn họ tận mắt đến, mạnh như Lâm Thiên cùng 12 tổ vu thậm chí có thể đem đế tuấn toàn bộ yêu đình sức mạnh chấn áp nhưng ở thánh nhân trước mặt nhưng là hiển nhiên càng không đỡ nổi một đòn thậm chí thánh nhân liền cho cơ hội giải thích đều không có thánh nhân không dính nhân quả thánh nhân vì sao không dính nhân quả đó là nhân quả sức mạnh của bọn họ đã cường đại đến có thể không nhìn những này nhân quả một con duế dế sao có thể sẽ đối với thánh nhân mang đến nhân quả thậm chí thánh nhân chỉ cần một cái sợi tóc liền có thể trực tiếp đem tất cả duế dế ép chết thế gian không người nào có thể khiêu khích thánh nhân ầm ầm ầm nữ oa bàn tay mang theo đầy trời thánh nhân lực lượng hướng về lâm thiên cùng mười tổ vua hạ xuống toàn bộ chiến cuộc, bởi vì nữ hoa nương nương gia nhập, trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản tựa hồ muốn xử với xu hướng suy tàn yêu tộc, lúc này trực tiếp nắm giữ nghịch thiên trợ lực, khai thiên cửu xích, thứ chín thước, chém. Lúc này, một đạo dung trời triệt để âm thanh từ thiên địa vang lên, vang vọng ở toàn bộ đại địa bên trên. Mọi người đều là hướng về bóng người kia nhìn lại. Là lâm thiên, hắn lần thứ hai dùng ra khai thiên cửu xích, lẽ nào hắn còn muốn lấy run dế lực lượng phản kháng thánh nhân hay sao? Hồng hoang chúng sinh đều là nghi ngờ nói. Phúc. Lâm thiên lấy cảnh giới chuẩn thánh đang không có bản cổ chân thân tình huống, mạnh mẽ dùng nơi khai thiên thứ 9 thức, tự nhiên sẽ chịu đến này phản phệ lực lượng. Cả người hắn ra rẻ hơi xuất hiện vết nước, lập tức lại đang bản cổ huyết thống mạnh mẽ chữa trị lực lượng dưới khôi phục. Nhưng này khai thiên thứ 9 thức phản phệ lực lượng mạnh mẽ quá đáng, này tốc độ chữa trị xa xa đỉnh không lên dạng nước tốc độ. Trên người hắn xuất hiện con đường vết máu. Nhưng, hắn vẫn như cũ muốn chém ra này một thước. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn vẫn muốn nghĩ Chu Thần thí thánh hay sao? Chỉ là run rế sức mạnh, lại làm sao có khả năng làm đến. Tuy nói bọn họ thực lực tu vi không kịp lâm thiên, Nhưng vào lúc này nói Lâm Thiên làm kiến hôi xác thực không sai. Lâm Thiên mặc dù vì là thánh nhân bên dưới mạnh nhất, nhưng ở thánh nhân trong mắt, chung làm kiến hôi. Cửu chuyển huyền công, vô cực hỗn độn kinh, cho ta truyền. Lâm Thiên từng tiếng tiếng giống giận dữ vang lên. Ông ngoong. Hắn vô cực hỗn độn kinh ở đây ý chí kích hoạt bên dưới, thậm chí đã mơ hồ vượt qua ngàn lần chi tăng cường, đạt đến mấy ngàn lần. Chúng tổ vu, giết cho ta. Lúc này một tổ vu nhìn thấy Lâm Thiên cử động, tương tự cũng bị giấy lên vô cùng đấu trí. Mặc dù là thánh nhân thì lại làm sao Hôm nay bọn họ những này dũng dễ, liền muốn làm một lần này đi ngược chiều thánh nhân việc. Thánh nhân muốn giết chúng ta, lẽ nào chúng ta liền phản kháng cũng không thể sao? Nhìn thấy một màn như thế, Nữ hoa nhưng là hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, dũng dễ chung quy là dũng dễ thôi. Nàng đứng ngạo nghễ ở trong hư không, khuôn mặt lạnh lẽn, cao cao tại thượng. 26. Chương 158. Hôm nay, ai dám thương ta môn đồ? Ầm ầm ầm. Nữ hoa thánh nhân công kích rốt cục chân áp xuống. Vô cùng thánh uy để hồng hoang chúng sinh đều có chút kinh hồn bạt vía. Này chính là thánh nhân thủ đoạn sao? Tùy tiện một đạo công kích liền có uy lực như thế. Nhưng sau một khắc, Lâm Thiên cùng 12 tổ vu cũng vẫn cứ đang liều mạng chống lại. Qua kiện, chém. Lâm Thiên lượng thiên xích từ không trung hướng về phía dưới chém xuống. Hắn thứ 9 tức chém rơi xuống. Dầm dầm, vô tận lực chi đạo vẫn xuất hiện. Vốn là hắn ở chuẩn thánh cảnh giới sau khi, mặc dù không có bản cổ chân thân, tăng gấp ngàn lần dưới lực chi pháp tắc đã vô hạn tiếp cận trong truyền thuyết lực chi đại đạo mô hình. Lúc này, vô cực hỗn độn kinh dĩ nhiên bị hắn mạnh mẽ kích phát đến mấy ngàn lần trình độ. Hỗn hồn lúc này, hắn bộ ra chính là khai thiên cửu xích chân chính thứ 9 tức trong chất bên dưới này đạo pháp tắc khí tức dĩ nhiên vô hạn tiếp cận chân chính lực chi đại đạo ầm trong thiên địa từng trận thánh âm vang lên tựa hồ chính là cái kia lực chi đại đạo xuất hiện chúc mừng giờ khắc này hồng hoang bên trong tất cả tất cả đều cấm cầu lực chi đại đạo đây là bọn hắn tất cả mọi người từng thấy ở gần nhất lực chi đại đạo công kích thủ dương sơn bát cảnh cung lão tử ngơ ngác nhìn vũ yêu bên trong chiến trường hắn hắn càng thật sự có thể lấy lực chứng đạo sao trong ánh mắt của hắn tràn ngập này dại ra thân là phụ thần chính tông mặc dù là đã trở thành thánh nhân trong truyền thuyết lấy lực chứng đạo vẫn cứ là bọn họ mọi người khát vọng nhất tồn tại chỉ là ở vô tận trong năm tháng bọn họ đã căn bản không còn tin tưởng này hồng hoang trên tồn tại cái gì lấy lực chứng đạo bởi vì căn bản là không thể có người làm được mà thời khắc này hắn nhưng sản sinh dao động nhưng như muốn chân chính chứng kiến lâm thiên nhưng là đến từ nữ oa nương nương thủ hạ sống sót từ thánh nhân trong tay sống sót điều này có thể sao một con jun dế tử voi dưới chân sống sót cây này bản không thể côn lôn sơn ngọc hư cung nguyên thủy đồng dạng ánh mắt trì đọt lâm thiên người này làm được sự tỉnh mặc dù là hắn cái này thánh nhân cũng chấn động Nếu nói là trước, Lâm Thiên lấy bản cổ chân thân chém xuống thứ chín thước, chém ra lực chi đại đạo mô hình. Bọn họ tuy nói giật mình, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng lúc này, Lâm Thiên nhưng là lấy hắn nhân tộc thân, mạnh mẽ chém ra so với vừa nãy tăng thêm sự kinh khủng vô hạn tiếp cận chân chính lực chi đại đạo. Nguyên Thủy trong lòng càng cũng sinh ra Lâm Thiên sẽ có thể lấy lực chứng đạo đáng sợ ý nghĩ. Lại nói bên trong chiến trường, nhìn thấy Lâm Thiên đạo này công kích, mặc dù là nữ hoa cũng không thể không sắc mặt đại biến. Nàng khó có thể tưởng tượng, người này có thể làm được như vậy. May là nữ hoa nương nương ra tay rồi. Đế Tuấn Đông Hoàng nhưng trong lòng là âm thầm vui mừng đạo. Trên mặt của bọn họ cũng hiện ra mạo hiểm mà vẻ mặt. May là Phục Hy tử vong, nữ hoa nương nương đến, như nếu không, bọn họ chính mình cũng không biết, bọn họ này sụp nửa bên Chu Thiên Tinh Đẩu có hay không có thể chặn dưới Lâm Thiên này một đạo công kích. Ầm ầm ầm. Lâm Thiên tứ chín tức công kích, cùng 12 tổ vụ công kích lẫn lộn cùng nhau, cùng nữ hoa thánh nhân cái kia che trời trường ẩn đánh tới. Chúng sinh cũng đều là ngưng tâm tụ thần nhìn hết thảy trước mắt, mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng bọn họ vẫn là muốn nhìn một chút Lâm Thiên có hay không thật sự có thể từ nữ hoa nương nương trong tay sống sót. Người này, không chi kỳ kinh mang cho bọn hắn bao nhiêu kinh ngạc. Bây giờ ở thánh nhân chân chính ra tay trước mặt còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tiếp theo một cái chớp mắt ầm cái kia thánh nhân trưởng ấn cùng hồng mông lượng tiên xích bóng mờ đột nhiên đụng vào nhau trong thiên địa phát sinh từng trận nổ vang một tiếng toàn bộ hồng hoang đại địa đều đang chấn động hư không đều đang run rẩy thánh nhân công kích thật đáng sợ trong lúc nhất thời bọn họ đã không thấy rõ bên trong chiến trường thế cuộc chớp mắt sau khi mặc dù cái kia vô cùng sức mạnh đạo vận cùng không gian đổ nát địa thủy hỏa phong khí vẫn cứ dâng trào nhưng hồng hoang chúng sinh nhưng là hơi thở dài đạo này công kích bên dưới e sợ trong thiên địa cũng không tiếp tục tồn tại lâm thiên cùng 12 hai tổ vu hai người này tồn tại hít một hơi thật sâu chúng sinh trong ánh mắt xuất hiện một tia không tên tâm tình. nay kéo dài thời gian dài như vậy vu yêu đại chiến liền muốn lấy kết cục như vậy kết thúc bên trong chiến trường đế tuấn đồng dạng khẽ thở dài một cái hắn đây là tất cả bụi bậm lắng xuống thư thái thở dài vu tộc không còn lâm thiên cũng không còn hắn yêu tộc thiên đỉnh to lớn nhất hai cái kẻ địch đều không có sau này chỉ cần hắn đem lần này đại chiến thương thế khôi phục lần thứ hai trùng cấu thiên đỉnh hắn chính là này hồng hoang đại địa vạn tộc thiên đế thậm chí Hắn còn khả năng lấy thành tựu này vô thượng thánh vị. Một câu cảm tạ nữ hoa nương nương thậm chí đều muốn bật thốt lên. Chỉ có điều, rất nhanh, hồng hoang trên ánh mắt của mọi người đều dừng lại, giải ra. Có kẹt. Bọn họ chứng kiến chính là, Lâm Thiên vô tận hồng nông lượng thiên xích bóng mở dĩ nhiên mang theo vô thượng lực chi đạo vận, miễn cưỡng đem nữ hoa nương nương đạo kia trưởng ấn, bổ nước. Cái kia trưởng ấn ở trong tiên địa phát sinh vỡ vụ âm thanh, cùng lượng thiên xích bóng mở cùng tán diệt ở đây. Thậm chí, cái kia vô thượng lực chi đạo vận, dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, hướng về phía nữ hoa nương nương dâng chào mà đi. Mãi đến tận giờ khắc này, nữ hoa nương nương sắc mặt kinh hãi nghiếp xúc. Nữ hoa vội vã từ trong tay một đạo thánh nhân công kích xuất hiện, trực tiếp đập vỡ tan này lực chi đạo vận. Nếu như nàng chậm trễ ra tay lời nói, e sợ này lực chi đạo vận đều muốn đến bên cạnh nàng. Tổn thương nàng cũng không đến nỗi, bởi vì này chúng quy là thánh nhân bên dưới sức mạnh, nàng thánh nhân thân thể chính là bất tử bất diệt. Nhưng da mặt nàng cũng tuyệt đối sẽ đại được ảnh hưởng, một cái thánh nhân bên dưới run dế, dĩ nhiên suýt chút nữa tổn thương nàng cái này thánh nhân. Mặc dù là lúc này, da mặt nàng cũng có chịu đựng tổn. Thánh nhân công kích, càng bị nó lại. Nàng chính là thánh nhân, vì lẽ đó ở vừa nãy ra tay Lâm Thiên cùng 12 tổ vu thời điểm, chỉ là tiện tay một đòn, vẫn chưa chăm chú, nàng làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, đạo công kích này càng sẽ bị ngăn lại. Lúc này, càng thêm kiếp sợ thuộc về hồng hoang chúng sinh. Mặc dù lúc này lâm thiên đã tắm rửa máu tươi, dường như màu máu chiến thần, nhưng hành vi của hắn đã đầy đủ ở hồng hoang hiện hách vạn vạn năm lâu dài, run rế sắp sửa thương thánh. Đây là vạn vạn năm qua đều chưa từng đã xảy ra sự tình a. Thậm chí sau đó phòng trường cũng sẽ không có người có thể làm đến. này, người này, hồng hoang các đại năng trong miệng nói quên co, bọn họ đã không biết nên nói như thế nào được rồi. Thậm chí vào đúng lúc này bọn họ cho rằng nữ hoa đối với lâm thiên đường. thế nhưng, bọn họ lập tức nghĩ đến lâm thiên trước tiên có chặt đứt nàng cùng nhân tộc nhân quả việc, sau lại có chém giết phục hy việc. nay hai việc, mọi chuyện chính là không xỉ mối thủ, nữ hoa làm sao có khả năng gặp đối với lâm thiên đường. lại nói lúc này nữ hoa, thánh nhân không đau khổ không vui sắc mặt, lúc này lại là có vẻ khó coi cực kỳ. lâm thiên, ngươi năm lần bảy lượt phá hoại ta sự tình, hôm nay càng ý đồ thương ta thánh thể, ta tất không thể lưu ngươi. nữ hoa trực tiếp một trận nói, đứng ở thánh nhân điểm cao nhất. ẩm, sau một khắc, nàng chân chính thánh nhân thủ đoạn xuất hiện. Lần này mới là triệt triệt để để sát chiêu. Thiên địa quy tắc ở nàng ra tay thời khắc này, đều phảng phất đã loạn rơi mất. Nhưng, đột nhiên, một thanh âm ở trong thiên địa vang lên, nhưng là để nữ hoa sắc mặt cũng vì đó đại biến. Ai dám thương ta tiệt giáo môn đồ? Hoẳn. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 159, Thông Thiên Giang Lâm, Nữ hoa nguy biện. Nữ hoa đạo công cái này, không giống như là vừa mới bình thường. Đạo công kích này bên trong, là chân chính đầy dẫy chân chính thánh nhân đại đạo đó này đại đạo bên dưới, chỉ cần là thánh nhân bên dưới, chạm vào tức chết. Cũng bởi vậy, chúng sinh tuy rằng khiếp sợ với Lâm Thiên vừa mới lấy sức mạnh vô thượng đỡ đạo kia công kích, nhưng lần này hắn dĩ nhiên không thể lại chặn hạ xuống. Thánh nhân có thể tùy ý điều động tiên đạo pháp lực lượng, thủ đoạn vô cùng vô tận. Thánh nhân bên dưới run dế, có thể đỡ cái kia một đạo công kích cũng đã là đáng quý, lại sao có thể có thể lại đỡ lần thứ hai đây? Đáng tiếc, thiên tiêu một đời, liền muốn chết như vậy. Hắn thực sự là không nên dây vào nữ oa nương nương. Hùng hoàng chúng đại năng đều là thở dài nói, trong tiên địa này duy nhất một cái có khả năng lấy chứng lực chi đại đạo người liền muốn như vậy trực tiếp bị bắt chết. Ầm. Lúc này, trong thiên địa tất cả đều vì chi biến sắc, từng trận đạo âm rên gì không thôi. Nữ hoa ánh mắt cũng là hơi thả xuống, nàng đạo công kích này bên dưới, Lâm Thiên cùng các tổ vu, dĩ nhiên đoạn không thể hoạt. Có thể đúng vào lúc này, một thanh âm từ phía chân trời trong lúc đó truyền đến. Ai dám thương ta tiệt giáo môn đồ? Âm thanh này vang lên sau khi, phía chân trời, kết tường vô hạn, dị tượng liên tụ. Hồng hoang chúng sinh đều là cả kinh, tình cảnh như thế bên dưới, bọn họ tất cả đều biết, lại có thánh nhân giáng lâm. Đồng thời lần này giáng lâm thánh nhân So với vừa nay cái kia dị tượng đạo vẫn muốn càng càng cường thịnh không biết bao nhiêu. Ầm ầm. Chỉ thấy một vệt kim quang lén qua, xông thẳng cái kia nữ hoa thánh nhân mang theo đại đạo thủ đoạn công kích. Thử thử thử. Nay ánh kiếm lén qua sau khi, cái kia nữ hoa thánh nhân thủ đoạn đã tất cả đều bị biến mất ở bên trong trời đất. Hơi ánh kiếm, liền có thể trực tiếp ngăn lại nữ hoa thánh nhân thủ đoạn. Chúng sinh ánh mắt đều là kinh hãi, người tới rốt cuộc là ai? Sau một khắc, cái kia phát sinh từng trận hàn quang, phảng nếu có thể thôn phệ chúng sinh chui kiếm lập ở trong hư không. Chu, Chu tiên kiếm. Nhưng là có người biết hàng trực tiếp nhận ra thanh kiếm kia đến cùng là vật gì. Cái kia chính là Thông Thiên Thánh Nhân nguyên bản trấn giáo pháp bảo, Chu tiên tứ kiếm một trong, Chu tiên kiếm. Đến lúc này, bọn họ tất cả đều là rõ ràng. Tam Thanh Thánh Nhân một trong tiệt giáo giáo chủ, Thông Thiên Thánh Nhân. Đến rồi. Nếu không là Thông Thiên Thánh Nhân giáng lâm, tất cả mọi người suýt chút nữa đã quên, Lâm Thiên trên người còn tiết khắc một tầng thân phận, tiệt giáo phó giáo chủ. Bây giờ nữ hoa lấy thánh nhân thân phận muốn đích thân đối với Lâm Thiên ra tay, Thông Thiên Thánh Nhân sao lại ngăn lại mặc kệ? Ầm. Phía chân trời trong lúc đó, một cái quần áo không dính một hạt bụi thanh niên nam nhân xuất hiện. Mặc dù trên mặt của hắn không có chút rung động nào, cũng có thể cho chúng sinh mang đến vô tận hoảng sợ. Phải biết, Tam Thanh bên trong, Thông Thiên nắm giữ chủ sát phạt vô thượng trí bảo chu tiên kiếm, nếu bàn về thực lực, hắn tuyệt đối không huồng hổng hoang Sáu Thánh bên trong bất luận người ai. Đột ngột xuất hiện cái bóng người này, để nữ hoa nương nương sắc mặt đại biến. Có Thông Thiên thánh nhân ở, nàng nếu muốn giết Lâm Thiên, nhưng là khó khăn. Nàng nhưng là đã quên cái này run rế lại còn có thân phận như vậy, đồng thời, Thông Thiên càng đồng ý ở tình huống như vậy giữa xuất thủ cứu hắn. Ở Thông Thiên đến sau, Lâm Thiên sắc mặt vi hoãn, tuy rằng hắn vị là tiệt giáo phó giáo chủ, nhưng hắn biết chính mình nhưng là lại ghi nợ thông thiên một cái tình nghĩa. Tiết giáo phó giáo chủ lâm thiên, bài kiến chủ giáo. lâm thiên đối với trong hư không thông thiên hơi bài nói, không cần hành lễ. nhìn thấy chính mình phó giáo chủ vẫn như cũ bình yên vô sự, thông thiên đúng là thở phào nhẹ nhõm, sát mặt mang cười nói. nếu như mình phó giáo chủ thật sự xảy ra chuyện, hôm nay mặc dù là cùng nữ hoa khai chiến hắn cũng sẽ không tiếc. ở nữ hoa lần công kích thứ nhất lúc, hắn chưa từng xuất hiện, chính là bởi vì nhìn thấy lâm thiên cái kia vô thượng khai thiên thứ chính thức có thể chống đối. mà nay đệ nhị thước, nữ hoa nhưng là đã hoàn toàn không muốn thể diện ra tay rồi, hắn không thể không xuất hiện có điều hắn vẫn là vội vàng kiểm tra một hồi chính mình phó giáo chủ thương thế chỉ lo lâm thiên hạ xuống cái gì vĩnh cửu vết thương nhưng này không nhìn không biết vừa nhìn nhưng là để hắn sợ hết hồn khá lắm mới vừa lấy nghịch thiên lực lượng triển khai đang sợ kia khai thiên thứ chín thước thậm chí phía trước còn trải qua nhiều trận như vậy chiến đấu mặc dù còn mang theo vết thương đầy người nhưng cái tên này thương thế đã sắp muốn tự mình khôi phục chỉ là tạm thời không thể lại dùng ra sức mạnh kia thôi mặc dù là thông thiên cũng không thể không thắng phục với mình này phó giáo chủ mạnh mẽ thể chất cùng thủ đoạn thậm chí nếu như hắn không phải vô thượng thánh nhân đều muốn đối với lâm thiên bực này thể chất lòng sinh ước ao xác nhận chính mình phó giáo chủ không có chuyện gì lập tức thông thiên sắc mặt hơi âm trầm nhìn về phía nữ hoa nói sư muội người lấy thánh nhân tu vi đem ta môn đổ thương thành như vậy có hay không có chút quá phận quá đáng nữ hoa trong lòng thầm mắng một tiếng không nghĩ đến chính mình người sư huynh này vừa lên đến liền trước tiên hướng về nàng hương binh vấn tội không sắc mặt nàng đột nhiên biến hóa nói thẳng ta huynh trưởng bị người này giết chết người này trung quy phải cho ta một câu trả lời hợp lý chứ nữ hoa lần này sở dĩ tới đây cũng chính là cho nàng huynh trưởng báo thù thôi nghe nói nữ hoa lời ấy, lâm thiên nhưng là cười lạnh thành tiếng. nữ hoa thánh nhân, phục hy đi đầu đánh lén cho ta, lẽ nào liền bởi vì thân là thánh nhân huynh trưởng, ta mà ngay cả phản kháng cũng không thể phản kháng sao? lẽ nào chỉ có thể nằm ở chỗ này, chờ hắn đem ta giết chết sao? lâm thiên một phen chào phóng nữ liệu, nhưng là lần thứ hai để nữ hoa tân sinh tức giận bút lên, quá to, làm cản, phục hy làm việc qua mình, khi nào làm ra đánh lén ngươi việc, ta huynh trưởng đã chết, ngươi càng muốn nói xấu hắn sao? lâm thiên trong lòng ý lạnh này sinh, này nữ hoa nhất thời nóng ruột, càng nói cái gì đều có thể nói ra được đến rồi. Phục hi đến tột cùng có hay không đánh lén cho hắn, thế gian chúng sinh đều nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ tất cả mọi người đều còn mắt mù hay sao? Kỳ thực nữ ba sợ dĩ không thừa nhận, một mặt là nàng ở Thông Thiên trước mặt không chiếm được chỗ tốt, muốn chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, mặt khác cũng là bởi vì một khi thừa nhận, cái kia chẳng phải là chứng thực nàng này thánh nhân huynh trưởng hành đánh lén việc, mà vẫn là cầm nàng tứ hạ thủ đoạn, đến thời điểm nàng thánh nhân thể diện ở đâu? Được, được, đã như vậy, ta liền chọn một hai người đối với hắn siêu hồn liền có thể năm, tám, nếu là ta tìm tới chứng cứ, sư muội liền trở nên trách ta. Thông Thiên ánh mắt đột nhiên bắn về phía Đế Tuấn Đông Hoàng hai người, để bọn họ sắc mặt của hai người đột nhiên đại biến, hoàn toàn trắng bệch. Thông Thiên lời ấy, trực tiếp để nữ hoa mất mặt. Phải biết, nữ hoa sở dĩ như vậy nói, chính là vì thể diện. Phía trước cái kia phiên chiến đấu, hồng hoang chúng sinh đều nhìn ở trong mắt, phục hy ăn trộn không đánh lén, Thông Thiên lại sao không biết? Nữ hoa lại sao không biết? Cho tới Đế Tuấn hai người, Thông Thiên cũng chỉ là hù dọa bọn họ một phen thôi. Nữ hoa sắc mặt khó coi, liền không còn xoắn xuýt đánh lén việc, muốn bỏ qua một bên đề tài. Vừa la phía trên chiến trường, tất cả thủ đoạn đều thuộc bình thường. Có điều Lâm Thiên người này đem phục hy giết chết, nhưng thuộc sự thực. Nghe nói lời ấy, Lâm Thiên trực tiếp cười lạnh thành tiếng. Được lắm, đều thuộc bình thường. Được lắm nhưng thuộc sự thực. 26. Chương 160, Thiên đạo bất công. Tổ Vu tức giận đâm vào Bất Chu Sơn. Nghe Lâm Thiên tiếng cười lạnh, mọi người đều là hướng Lâm Thiên nơi này nhìn tới. Nhưng nghe hắn nói, nếu nữ hoa nương nương nói tất cả những thứ này đều thuộc bình thường, tiểu tử kia đúng là có một lời muốn hỏi nữ hoa nương nương. Ta ở phía trên chiến trường giết phục hy, có hay không cũng là đều thuộc bình thường đây? Lời ấy nói ra, mọi người ồ lên. Nữ hoa cũng là sắc mặt lần thứ hai biến ảo, người này dám luôn mãi bác bỏ cho nàng. "Phục Hy chính là ta huynh trưởng, ta há có không ra tay lý lẽ." Nữ hoa sắc mặt lạnh lạnh nói. Lời này nói ra, lần thứ hai chiếm cứ đạo đức cao điểm. "Hừ." Lúc này Thông Thiên nhưng là hừ lạnh một tiếng đạo, "Sư muội, chiếu ngươi nói như vậy, Lâm Thiên chính là ta tiệt giáo phó giáo chủ, lần này hắn gặp thai kia mấy, ta lại há có không ra tay lý lẽ." Dựa theo lời ấy, bọn họ chuyện chẳng phải là đều do chúng ta thánh nhân để giải quyết liền được rồi. Mặc dù hắn vì là ngôn phó giáo chủ, hắn đơn độc đối mặt yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận lúc, ta lại có từng ra tay. Nếu là hắn thật sự mệnh vẫn ở đây, vậy cũng chỉ là tu luyện chưa từng về đến nhà thôi." Thông Thiên lời nói này, nhưng là Trực Tiếp Đem Nữ Hoa còn lại lời nói trực tiếp chặn lại. "Không chín thánh nhân bên dưới chiến đấu, sống chết có số. Ngươi thánh nhân nhúng tay lại là có ý gì?" Tuy rằng Thông Thiên lời ấy là chỉ vào Lâm Tiên nói, nhưng phía sau những câu nói kia, nhưng phản phất là ở chỉ vào Phục hy mùi mắng bình thường. "Công khai đang nói, cái kia Phục hy bỏ mình, chỉ trách hắn tu vi quá kém, không tu luyện đến nơi đến chốn, như vậy vô dụng, chết rồi cũng bình thường." Thậm chí trong đó lại mơ hồ đang khen ngợi Lâm Tiên, xem ta đệ tử này Hắn có thể một người đối mặt to lớn Chu Thiên Tinh đấu đại trận ta đều không có còn hắn. Nữ Oa nơi nào không có nghe được thông tiên trong giọng nói ngầm có ý, ý tứ. Bây giờ thông tiên ở đây lại đưa nàng lời nói mắt toàn độ ngăn chặn, đón lấy nàng không cái gì có thể lại nói. Lần này lừa giận, cũng chỉ có thể hết ở trong bụng. Nữ Oa cuối cùng chỉ được sắc mặt lạnh nhạt nói. Xem ra thông tiên sư huynh đối với người này rất là coi trọng, chỉ là sư huynh nhất định phải chú ý cho kỹ, không nên để người này không có bị chăm sóc tốt, khiến người ta cho đánh giết. Lời nầy bên trong đối với Lâm Thiên Tràn ngập uy hiếp tâm ý, thông tiên sắc mặt hơi trầm xuống đạo. Hắn nếu là sau này bị người đánh giết, cũng chỉ có thể giải thích tu vi không đến nơi lên trốn. Đùa giỡn, hắn phó giáo chủ chính là thánh nhân bên dưới sự tồn tại vô địch, khiến người ta cho đánh giết. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ đi. Đương nhiên hắn không bài trừ nữ hoa tự mình ra tay khả năng, nhưng ngươi cho rằng hắn thông thiên là không tồn tại sao? Như vậy rất tốt. Nữ hoa lạnh lùng đạo, sau đó bước chân đạp xuống lùi tới xa xa. Lâm Thiên âm thanh lại đột nhiên ở sau lưng nàng truyền đến. "Ta Lâm Thiên, sau này tất làm cảm tạ nữ hoa thánh nhân hôm nay ra tay dẫn huệ." "Dảo." Lúc này, Hồng Hoang các đại năng đều là bị Lâm Thiên lời ấy kinh đến. Lâm Thiên. Hắn lời này rõ ràng là đang đe dọa thánh nhân A. Nữ hoa cũng là sắc mặt đột một chuyện, lạnh lung nói, ngươi uy hiếp ta. Cỡ này run dê dám uy hiếp nàng một cái thánh nhân. Lâm Thiên nhưng là lắc đầu nói, chỉ là ta nằm giáo nói cho ta, phàm là phải ân báo đáp thôi. Ha ha ha. Lời ấy ta đã nói. Thông thiên sang sảng tiếng cười lớn, nhưng là để nữ hoa chỉ được lạnh lung mày liếc mắt nhìn Lâm Thiên sau chỉ được tạm thời coi như thôi. Sau đó thông thiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên, ý này rõ ràng là muốn hỏi Lâm Thiên phải đi sao. Hắn thân là thánh nhân, Nữ hoa ra tay thời gian. Hắn tự nhiên có thể không kiêng dè chút nào xuất hiện cứu Lâm Thiên. Thế nhưng đối với Vu yêu đại chiến bực này lượng tiếp, hắn nhưng là không thể nhúng tay. Nữ Hoa mới vừa đối với Vu tộc ra tay, Kỳ Thực cũng gặp chịu ảnh hưởng, chỉ là nàng vốn là yêu tộc người, không giống Thông Thiên như vậy thôi. Lâm Thiên ánh mắt hơi đổi, hít sâu một hơi nói: đệ tử muốn ở đây trận chiến cuối cùng. Thông Thiên đối với này không có đối với nói, đây là Lâm Thiên chính mình nhận quả, hắn cũng bất tiện lại nhúng tay, chỉ là khẽ gật đầu, liền rời khỏi chiến trường. Thông Thiên sau khi rời đi, Nữ Hoa mắt lạnh liếc mắt nhìn Lâm Thiên, cũng phải xoay người rời đi lúc này đế tuấn mọi người nhưng là cũng lên bọn họ cũng không ngờ muốn phía sau thông thiên càng sẽ xuất thủ lần này bọn họ mưu tính chẳng phải là bị nhỡ nhưng tiếp đó lại làm cho sắc mặt bọn họ lần thứ hai vui vẻ ầm nữ hoa thân thể trước khi rời đi một đạo công kích về phía các tổ vu phương hướng mà đi trước đây bọn ngươi càng hướng về ta ra tay đây là đối với bọn ngươi trừng phạt nho nhỏ tuy rằng lâm thiên bị thông thiên bảo vệ nàng tạm thời không có thể làm gì thế nhưng những này vu tộc ra tay với nàng nhưng cũng là đối với nàng thánh nhân chi nhục ở đạo công kích này bên dưới chúng tổ vu đều là phun ra một ngụm máu tươi Hống, đạo này công kích sau khi, còn lại các tổ vu đều là sắc mặt mang theo lửa giận ngập trời, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Nay phấn nộ hống rõ ràng là hướng về nữ hoa thánh nhân cùng yêu tộc phương hướng. Lâu dài không thôi, vang vọng với bên trong đất trời. Ầm ầm ầm long. Theo những này các tổ vu gào thét, toàn bộ thiên địa đều rung động lên. Những này tổ vu muốn làm gì? Mới vừa rời đi nữ hoa, ở trong hư không đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lúc này, nghe được đạo này đạo các tổ vu mà tiếng gào, hống hoang cả đời đều có một luồng dự cảm không tốt. Chúng các tổ vu lúc này đang cùng thánh nhân đánh nhau chết sống sau, hầu như đã không có khí lực tái chiến. Bọn họ biết, Lâm Thiên huynh đệ cái kia một đòn cũng là tiêu hao hết sức mạnh, đơn độc ứng đối đế tuấn đông hoàng bọn họ dĩ nhiên là khó khăn cực kỳ. Lần này, bọn họ ở yêu tộc thủ hạ, đoạn không lại tồn tại khả năng. Tại triều nữ hoa thánh nhân gào thét sau khi, 12 tổ vu tất cả đều hướng về Lâm Thiên sâu sắc bái đi, chúng sinh đều là không hiểu bọn họ động tác này là vì sao ý. Thiên đạo bất công, càng bắt nạt ta vu tộc như vậy. 223. Hống. Này tiếng từ dưới. 12 tổ vu tất cả đều hiển hóa ra chính mình tổ vu pháp tướng nguyên hình. Cái kia đế giang, nguyên hình chính là như hoàng nàng, xích như đàn hoa sáu đủ bốn cánh, hồn đôn vô diện ngũ, cái kia cú mang, thanh như thúy trúc, điều thân mặt người, đủ thừa hai long, cái kia trúc dung, thú thủ linh thân, người mặc hồng lân, hai xuyên hòa xà, chân đạp hỏa long. bọn họ lời ấy rõ ràng là quát mang thiên đạo cùng với cái kia đạo tổ, để nữ hoa thánh nhân như vậy bắt nạt bọn họ, nhưng đem bọn họ bình tâm thánh nhân giam cầm với bên trong địa phủ. Thiên đạo bất công. ầm ầm ầm, cái kia từng cái từng cái vạn trượng thân tổ vu, tất cả đều bắt đầu ở đại địa chạy trốn lên, tựa hồ là muốn hướng về một cái đánh tới. bọn họ va về phía phương hướng, không phải nữ hoa thánh nhân phương hướng. Bọn họ tựa hồ muốn đánh vỡ ngày này thế. Cái kia Đế Giang, Trúc Dung, cú mang ba tổ Vu hướng về đã tản tạ không ra hình thù gì Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong đánh tới. Không được. Đế Tuấn sắc mặt kinh hãi, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi những này tổ Vu đến tận cùng là muốn làm gì, vội vã muốn chạy trốn. Nhưng Đế Giang tổ Vu sao để hắn dễ dàng như thế chạy trốn? Tổ Vu tự hủy lực lượng mở ra, bốn phía này tất cả trong trời đất đều không thể thoát ly. Lâm Thiên huynh đệ, kính xin hộ dưới ta còn lại Vu tộc, chúng ta lần thứ hai bái tạ. Phía trước truyền đến Đế Giang tổ Vu cái kia bi tráng âm thanh. Hai Trên 161, ngập trời phẫn nộ, nữ oa kinh hoàng. Trong thiên địa này giao động thái độ, nữ oa sao không có chú ý tới? Vù vù, một luồng nguy cảm càng từ nữ đấy lòng bên trong tự nhiên mà sinh ra. Bảy kiến cỏ này, nữ oa khuôn mặt kinh hãi, bảy kiến cỏ này càng làm cho nàng một cái thiên thánh nhân sản sinh một vệt nguy cảm. Chuyện này đối với nàng này thánh nhân tới nói quả thực là chuyện cười lớn. Có điều nàng nhưng cũng không dám thả lòng cảnh giác. Hôm nay nàng ở bảy kiến cỏ này thù hạ đã chịu không ít thiệt thòi, đã có thể nói là ở hồng hoang chúng sinh trước mặt làm mất đi thể diện nếu như lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng này thánh nhân thể diện e sợ nếu không bảo vệ. đặc biệt lâm thiên, không biết đã làm cho nàng tổn thất qua bao nhiêu lần bộ mặt. vạn năm trước nhân tộc thánh sơn nộ đối nàng, yêu tộc thiên đỉnh bên trong bác bỏ nàng. bây giờ cùng các tổ vu đồng thời loại bỏ nàng thánh nhân công kích, lại suýt chút nữa tổn thương nàng. vẹo. đường đường thánh nhân, càng tại đây vu tộc truyền đến con đường nguy cơ bên dưới, trực tiếp ẩn nấp ở trong hư không. bầy kiến cỏ này đến tột cùng là muốn làm gì? trong hư không, nữ oa sắc mặt âm trầm nhìn tất cả những thứ này. ầm. ầm. đúng vào lúc này, đại địa bên trong. Từng đạo từng đạo chấn động tiếng lại vang lên. Ở đế giang mọi người lấy một cái tốc độ cực nhanh ngăn lại đế tuấn Đông hoàng mọi người sau khi, Cộng Công đồng dạng là hiện ra chính mình tổ Vu pháp tướng chân thân. Cộng Công vì là thủy chi tổ Vu, ở chớp mắt sau khi, hắn pháp tướng chân thân mang theo đầy trời ánh sáng nước, từ phía chân trời trong lúc đó chạy như bay mà qua, hướng về một phương hướng chạy trồm mà đi. Cộng Công? Cộng Công đây là phải làm gì? Hồng hoang chúng sinh đều là khuôn mặt khiếp sợ, tổ Vu hiện ra như vậy hình thái, đây rõ ràng mang ý nghĩa là muốn Ngọc Đa cùng vơ a. Lẽ nào bọn họ là muốn cùng thánh nhân Đồng Quy Vu tận hay sao? Đây cũng quá người hơn đi. Nhưng, chớp mắt sau khi, bọn họ cũng đều biết tự mình nghĩ sai rồi. Cộng công muốn phóng đi phương hướng cũng không phải là nữ hoa thái nhân, mà là Hồng Hoang trụ trời Bất Chu Sơn a. Ầm ầm ầm. Chỉ cần chớp mắt sau khi, cộng công thân thể liền đã tới Bất Chu Sơn cạnh. Hắn khổng lồ thân thể trực tiếp hám ở trụ trời bên trên. Ầm. Một đạo to lớn tiếng vang ở thiên địa chỉ thấy rung khắp mà lên. Bất Chu Sơn chính là Hồng Hoang chi trụ trời, trấn áp toàn bộ Hồng Hoang thiên địa tồn tại. Tuy nói Bất Chu Sơn vững chắc cực kỳ, nhưng ở cộng công này không sợ sinh tử một hám bên dưới, cũng ở hơi rung động. Ầm ầm. Cộng công chính là thủy chi tổ vu có thể thống linh thế gian thủy tri bản nguyên ở hắn triệu hoán bên dưới con đường nước chi chân linh đồng dạng hướng về bất chu sơn không ngừng xông tới trong thời gian ngắn bất chu sơn bầu trời tinh đấu tựa hồ cũng bị rung động hào hào hào con đường thiên thạch từ bất chu sơn bên trên rơi rụng tứ phương lúc này hồng hoang bên trên vô tận sinh linh rốt cục tất cả đều là lộ ra sợ hãi khuôn mặt ở cộng công sau khi ngoại trừ đi vào ngăn lại đế tuấn đông hoàng trời yêu tộc đế giang trúc dùng cú mang ba người cái khác tổ vu trong ánh mắt cũng đồng dạng là mang theo ngập trời phẫn nộ lục thu hiện ra kim chi pháp tắc mang theo trong thiên địa kim linh lực lượng Huyền Minh hiện ra vũ phát tác, mang theo trong thiên địa vũ linh lực lượng. Bọn họ đồng dạng như cộng công như thế, hướng về bất chu sơn trụ trời buôn tập mà đi. Nếu như nói một cái tổ vu liều lĩnh sức mạnh còn chưa đủ lay động thiên địa này, những này các tổ vu cộng đồng hành động nhưng là đủ khiến toàn bộ thiên địa vì đó rung rẩy. ầm ầm, các tổ vu mang theo từng người sức mạnh bản nguyên, tất cả đều sung kích đến trụ trời bên trên. Trụ trời tại đây các loại sức mạnh bên dưới giao động thái độ càng nghiêm trọng, thậm chí chúng sinh đều có thể nhìn thấy toàn bộ bất chu sơn ở trái phải lay động. Những này run rẩy lại muốn va bất chu sơn phụ, nữ oa trong lòng tức điên vật phẫn. Nàng sao không biết những này tổ vu làm ra điên cuồng như thế cử động cùng nàng có to lớn liên quan. Vừa mới nàng đối với các tổ vu làm ra chuyện này cũng là dẫn đến các tổ vu nộ xúc bất chu sơn nguyên nhân trực tiếp. Bất chu sơn chính là thiên địa chi cột, nếu thật sự để bọn họ đem bất chu sơn trụ trời dao động, thiên đạo tất nhiên gặp hạ xuống vô tận nghiệp lực trừng phạt. Đến lúc đó nàng nữ oa mặc dù là thánh nhân, cũng tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Có điều lập tức nàng thở phào nhẹ nhõm. Bất chu sơn vi phụ thần cổ sống biến thành, vì là thiên địa chi cột ổn như thái sơn, cho dù những này tổ vu trong lúc nhất thời đem dao động, nhưng nếu muốn cho bất chu sơn sụp xuống, quả thực là mơ háo đến lúc đó mặc dù có thiên đạo trừng phạt cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nữ hoa quan sát mấy tức sau, nhìn thấy các tổ vu tuy có thể dao động, nhưng bất chu sơn vững chắc tư thế không giảm. Lúc này mới bình tĩnh lại tâm thần đến, nhưng lập tức chỉ thấy toàn bộ bất chu sơn đại địa bên trên phát sinh đạo về sáng. Đây là thổ pháp tắc. Nữ hoa ánh mắt kinh dị nói, nguyên lai vừa mới bình tâm ngưng tụ hậu thổ thần niệm đắp nặn hậu thổ hóa thân, tuy rằng ở nàng một đòn bên dưới tán loạn, đạo kia thần niệm nhưng bảo lưu lại trực tiếp cùng đại địa dung hợp ở cùng nhau, nàng chỉ có một đạo thần niệm. Tự nhiên không thể xem cái khác tổ vu như vậy, trực tiếp ra xúc động Bất Chu Sơn. Vì lẽ đó chỉ được lấy cách thức khác trợ giúp nàng các huynh trưởng. Ao Ngoang, hậu thổ trực tiếp thiêu đốt chính mình cuối cùng này thân nghiệm, trưởng quản thổ pháp tất nàng, trực tiếp dùng thổ pháp tắc chặt đức đại địa linh mạch cùng Bất Chu Sơn trong lúc đó liên hệ. Trong thời gian ngắn, Bất Chu Sơn trụ trời cùng Hồng Hoang đại địa linh mạch liên hệ phảng phất gián đoạn. Bất Chu Sơn cùng đại địa linh mạch bản làm một thể, hai người không thể phân cách. Nếu là trong đó liên hệ gãy vỡ, như vậy Bất Chu Sơn cùng một tòa phổ thông sơn mạch cũng lại không quá nhiều khác nhau. Vậy thì như là một gốc cây đại thụ che trời, nếu là không còn thổ địa nơi sâu xa đạo kia đạo dễ cây, nay đại thụ che trời còn có thể đứng ở này đại địa bên trên sao? Mặc dù là một trận phổ thông đại gió thổi tới, e sợ cũng có thể để này quả đại thụ che trời trực tiếp ngã xuống. Lúc này Bất Chu Sơn chính là tình huống như thế. Cộng công mọi người cùng hậu thổ, hai bên thiên địa hai lực hợp hai là một. Ầm ầm ầm. Lại một lần nữa va chạm bên dưới, mắt thấy này Bất Chu Sơn trụ trời liền muốn trực tiếp sụp đổ. Bất Chu Sơn đứng sừng sững tiên địa một góc, tựa hồ muốn trực tiếp xuyên phá. Trong mắt, trong tiên địa, các loại lực lượng bản nguyên hỗn tạp cùng nhau. Không ít sinh linh thậm chí tại đây nguyên tố loạn lưu bên trong chết đi. Không được, thân dấu ở trong hư không nữ hoa ở nhìn thấy tình cảnh này sau khi, rốt cục ngồi không yên. Như vậy xuống, bất chu sơn thật sự cũng bị những này tổ vu cho đủ gãy. Thiên địa chi cột vừa đức, thiên đạo hạ xuống nghiệp lực trừng phạt, vậy thì hoàn toàn không thể giống nhau cấp. Nàng gái này thánh nhân cũng là khó có thể chịu đựng. Nữ hoa trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ bối rối. Hậu thổ tổ vu nắm giữ thiên địa thổ phát tắc, có thể chặt đứt bất chu sơn cùng hồng hoang địa mạch liên hệ. Như vậy, bất chu sơn tất trở nên vô cùng yếu đuối. Không được, ta nhất định phải đem này thổ chi tổ vu tìm ra. Nữ hoa thần niệm khẽ nhúc nhích, rất nhanh rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, thánh nhân lực lượng hướng về Bất Chu Sơn lòng đất mà đi. 26. Niệm niệm, huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 162, Hồng Hoang Thiên, sụp. Chỉ chốc lát sau, đáng chết. Nữ hoa ở một phen tìm kiếm sau khi, vẫn cứ là không thu hoạch được gì, trong miệng không khỏi nhẹ thuận nói. Lúc này nàng nhất thời nhớ tới, hậu thổ này thần niệm bản thể, chính là bình tâm năng lượng. Bình tâm nắm luân hồi đại đạo thành thánh, chính là bù đắp Hồng Hoang địa địa. Mặc dù nàng này hậu thổ hóa thân, chỉ là chém tới một đạo thần niệm, cũng không thánh nhân lực lượng. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng cùng bình tâm thánh nhân cũng tuyệt đối là có liên hệ. Nếu là bình tâm có thể mang chi cùng đại địa ẩn dấu, nữ hoa cũng là khó có thể tìm kiếm. Nàng thánh nhân thần niệm ở đại địa bên trong tự do hồi lâu, nhưng vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Ầm ầm ầm. Phía trước Bất Chu Sơn nơi, cậu công chờ tổ Vũ vẫn cứ đang không ngừng lay động trụ trời, truyền đến từng tiếng vang vọng. Quắc kẹt. Bất Chu Sơn bên dưới, từ từ hiện lộ ra từng đạo từng đạo vết rách. Hiển nhiên, địa mạch bị hậu thủ chặt đứt sau khi Bất Chu Sơn vững chắc trình độ cùng dĩ vang đã trinh lệnh quá nhiều rồi, tuyệt đối không thể còn tiếp tục như vậy. Nữ Hoa trong miệng thầm nói, lông mày trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Nàng lúc này cũng biết, muốn tại đây chút tổ vũ đụng gây Bất Chu Sơn trước, đem hậu thổ thần niệm từ đại địa bên trong tìm ra dĩ nhiên là không thể. Ẩm, một đạo ẩn chứa vô thượng thánh nhân đạo vận pháp bảo xuất hiện ở Nữ Hoa 340 trong tay. Sơn Hà xã tát đổ, bảo vật này chính là Nữ Hoa nương nương cực phẩm tiên thiên linh bảo Sơn Hạ xã tát đổ, trong đó có núi Hà Hoàn Vũ, Hồng Hoàng Sơn Mạch Sư Thế, mặc dù là thánh nhân rơi vào này đổ bên trong, nếu như không có trí bảo cũng phải bị khốn hơn trăm năm lâu dài. Mà này đồ còn có một cái khác công năng, chính là có thể trấn áp thiên địa chi mạch. Trấn. Nữ Hoa một đạo thánh nhân tiếng vang ở trong thiên địa, Sơn Hà xã Tắc mang theo vô tận đạo vận, chiếm giữ ở Bất Chu Sơn trong thiên địa. Bất Chu Sơn gãy vỡ, thiên địa đổ nát nhân quả nghiệp lực, ta không thể lại chịu đựng. Lần này nghiệp lực hạ xuống, e sợ trong đó sức mạnh, cùng năm đó cái kia run Dế khiến ta cùng nhân tộc nhân quả gãy vỡ, hạ xuống nghiệp lực không kém bao nhiêu. Nữ Hoa thần niệm vận chuyển trong lúc đó, Sơn Hà xã Tắc độ vô biên sức mạnh đã hạ xuống. Trong miệng nàng nói tới Jun Dế, tự nhiên là Lâm Thiên. Vạn năm trước Yêu tộc quy mô lớn tàn sát nhân tộc, lấy Lâm Thiên dẫn đầu, để vô số nhân tộc thấy do nữ hoa diện mục chân thật, do đó cùng nàng đoạn tuyệt nhân quả. Lần kia nhân quả gây vỡ, tạo thành nghiệp lực, làm cho nàng tu vi rơi xuống không ít, chưa từng rơi xuống thánh cảnh, đã xem như là rất lớn may mắn, đem yếu nhất thánh nhân tên ngồi vững. Nếu là lần này này nghiệp lực lại hạ xuống được, nàng ở thánh nhân bên trong, e sợ gì như không? Ật, con bài, làm sao sẽ phát triển trở thành như vậy? Nữ hoa nhìn bước đi kia bộ sắp sụp xuống thông vào phía chân trời bất chu sơn, ánh mắt tảo nao nói, nàng không ngờ tới, chính mình chỉ là muốn dựa vào cơ hội này, trừng phạt một hồi các tổ vu tạo thành hậu quả nhưng như vậy nghiêm trọng lúc này nàng lấy sơn hà xã tác đồ chấn áp đại địa có thể nói là đang cùng các tổ vu cạnh tranh thời gian nếu như ở bất chu sơn gãy vỡ trước nàng không có chấn áp thành công này sẽ là lớn lao tai nạn kẹn kẹn các tổ vu cũng không có đối với nàng kiên kỵ may may trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một ý nghĩ cái kia chính là vừa thiên đạo bất công cái kia liền ngọc đá cùng vỡ mặc dù bọn họ những này tổ vu không có thể chân chính xúc động thánh nhân nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để bọn họ dễ chịu kẹn kẹn kẹn kẹn Đến giờ khắc này, chỉ thấy Bất Chu Sơn đã phát sinh tiếng vang kịch liệt, nửa đoạn sơn mạch đã xuất hiện khe nước to lớn. Nguy rồi. Nữ oa trong miệng đột nhiên kinh ngạc tốt lên, mặc dù là sơn hà xã tác đồ, cũng không có thể đem Hồng Hoang địa mạch chân chính chân áp. Ẩm. Trong thời gian ngắn, nàng trực tiếp hiện ra chính mình chân thân. Nhân thân đuôi rắn nữ oa chân thân xuất hiện ở bên trong trời đất, sức mạnh vàng bạc từ nàng đuôi rắn trên quất mà ra. Lấy vô thượng thánh nhân lực lượng, ý đồ trước tiên muốn ổn định Bất Chu Sơn, lại tính toán sau. Nhưng nàng nưu tính nhưng là thất sách. Các tổ vu lấy vô cùng man lực chứ danh thế gian. Bọn họ toàn bộ kích phát sức mạnh thân thể, mặc dù là thánh nhân cũng khó có thể hoàn toàn chấn áp lại. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, hồng hoang cả đời tất cả đều trận to con mắt của chính mình, nhìn này hồng hoang đại địa trung tâm vị trí, bọn họ chỉ thấy được cái kia Bất Chu Sơn nửa đoạn trực tiếp tự muốn khuynh nga xuống. Bất Chu Sơn, đứt đoạn mất sao? Đại địa bên trên, âm thanh này cùng kêu lên vang lên. Tự bàn cổ khai thiên tích địa sau khi, thân hóa hồng hoang, mà cuộc sống của hắn hóa thành Bất Chu Sơn, chống đỡ lấy toàn bộ hồng hoang thiên địa. Bây giờ ngày này cột đều sụp một nửa, hồng hoang phía chân trời yên còn có thể có hoàn hảo đạo lý bản cổ khí tức biến thành thanh trọng hai khí, tự trên trời dưới đất bắt đầu dung hợp một chỗ. Bên trong hồng hoang, thanh khí trời cao, trọng khí hàng địa, hai người bản không thể tương dung. Một khi tương dung, sẽ bùng nổ ra sức mạnh bằng bạc, khiến hồng hoang quay về hỗn độn đều là có khả năng. Ào ào rào. Bất Chu Sơn nửa đoạn trên mang theo dung khắp tất cả tiếng vang, chậm rãi nga xuống. Vô tận thanh khí bởi vì thiếu hụt Bất Chu Sơn chân áp, lúc này từ trên 9 tầng trời dâng trào mà ra, hướng về trên mặt đất hồng hoang hạ xuống. Thậm chí, hồng hoang chúng sinh lúc này có thể nhìn thấy, cái kia trên 9 tầng trời đã xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, phát sinh vô tận ánh sáng. Loại kia ánh sáng làm cho cả hồng hoang đại địa sinh linh vì đó ngỡ thở. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, chớp mắt sau khi, thiên hà dược thủy đã từ trên đường chân trời chạy ngược vô số. Trong chốc lát, toàn bộ Bất Chu Sơn ở ngoài, dĩ nhiên trở thành vô dương. Bất Chu Sơn ở ngoài, nhỏ yếu sinh linh đã trực tiếp bị này dược thủy chết chìm. Cựu Thiên Chi dược thủy, mặc dù là một mảnh lông lông ở tại trên cũng không thể phủ, chớ đừng nói chi là là vô tận sinh linh. Đại năng giả hay là có thể dựa vào thần thông, chém nẻ với trên hư không. Nhưng thế gian này chung quy là phổ thông sinh linh đông đạo. Cứ thế mãi Hồng hoang đem sẽ trực tiếp sinh linh đồ thán, trở thành một mảnh đất không lông. Chúng sinh giờ khắc này đều đã tận mắt chứng kiến, cái này khó có thể tiếp thu sự thực. Thiên, sục. Lúc này, cộng công mọi người pháp tướng thần linh, tựa hồ đã hoàn thành rồi chính mình chấp niệm, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm, quay về đại địa bên trong. Nhưng trong tiên địa vẫn cứ còn giữ ba vị tổ vu, chưa từng hoàn thành bọn họ chấp niệm. Ba vị này tổ vu chính là đế giang, trúc dung cùng cú mang. Nhìn thấy đã hoàn thành sứ mệnh, biến mất cộng công mọi người. Đế giang trên mặt không có nước mắt, trái lại là vô tận thê thảm nụ cười. Nhìn này mặt nụ cười quá dị. Đế Tuấn Đông Hoàng hai người nội tâm không ngừng sợ hãi. Đế Giang, các ngươi tổ vu dám va sụp trụ trời, còn không biết hối cải sao? Đế Tuấn lớn tiếng quát lên. Lập tức cùng Đông Hoàng Thái Nhất đồng thời muốn từ Đế Giang đại mọi người phong tỏa bên dưới, phá tan một con đường từ bên trong bỏ chạy. Vành Và hỗn độn chung va chạm ở Đế Giang ba người trước mặt, mười hai tổ vu cùng sinh cùng tồn tại, mấy vị khác đã tất cả đều tiêu tan với thế gian. Đế Giang bọn họ tự nhiên không có một mình sống tạm ý tứ. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của bọn họ cũng đã hết sức rõ ràng. Đế Giang, Đế Giang cũng không để ý tới Đế Tuấn cùng Đông Hoàng chất vấn. Từ làm ra bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ cũng đang nghĩ tới muốn đối mặt kết cục. Đế Giang chân thân hóa linh, cuối cùng hống ra tên của chính mình. 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 163, ngọc đá cùng vỡ, thánh nhân bất nhân. Tiếng gào bên dưới, hắn thân thể dĩ nhiên hóa thành hắn bản nguyên, không gian. Vụ. Vụ. Vô số yêu tộc trong nháy mắt nhận ra được một luồng dường như nghẹt thở giống như cảm giác. Đó là đế Giang thân hóa không gian bản nguyên, lúc này đã trực tiếp phong tỏa nơi này tất cả. Đế Giang lấy hoàn toàn thiêu đốt chính mình bản cổ huyết thống thân, phóng thích không gian bản nguyên, uy lực tự nhiên vô cùng. Mặc dù là chuẩn thánh viên mãn đại năng, cũng đừng nghĩ từ bên trong chạy thoát. Các ngươi làm muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Mơ hão. Đế Tuấn Đông Hoàng hai người tự nhiên phát giác ba vị tổ vu mục đích. ở vừa mới thời gian, Đế Tuấn hai người liền ngây người. Vốn tưởng rằng nữ oa thánh nhân cuối cùng một đạo công kích về phía chúng tổ vu, cơ hội của bọn họ dĩ nhiên lần thứ hai đến. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến những này tổ vu dĩ nhiên làm ra như vậy trắng cừ. Lại nhìn ngày đó của sổ xuống, thiên hạ chạy ngược khủng bố tình cảnh. Đế Tuấn hai người ngoài miệng quát mắng, nhưng cũng không dám có một tia bất cẩn. Đế Tuấn không có hà đồ lãng thư, cũng chỉ được vội vã vận chuyển đã lão đà đá lão đảo Chu Thiên tinh đầu. Một bên phòng ngự, một bên nỗ lực phá tan Đế Giang phong tỏa. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là vội vã lấy ra hỗn độn chúng, đem hỗn độn trung lực lượng bản nguyên kích phát. Hỗn độn trung nắm giữ chấn áp lực lượng không gian, vì lẽ đó hắn nỗ lực lấy này đến chấn áp Đế Giang không gian bản nguyên. Đế Tuấn hai người cho rằng, lúc này tổ vũ đã chỉ còn dư lại ba người, thậm chí ngay cả Đô Thiên thần sát bản cổ chân thân đều không còn tất nhiên không nổi lên được cái gì song lớn, mặc dù này Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã keo kiệt cực kỳ, chỉ cần huynh đệ bọn họ hai người hợp lực, này Đế Giang ba người không đáng sợ. nhưng bọn họ nhưng đánh giá thấp Đế Giang ba người thấy chết không sờn quyết tâm. ở Đế Giang sau khi chỉ nghe lại một tiếng gầm rú vang lên, Cú Mang, Cú Mang tổ vũ chân thân cũng trong nháy mắt bên trong hóa thành một chi bản nguyên, từng luồng từng luồng màu xanh linh vật khí, gột rửa ở trong không gian. trong nháy mắt này hùng hoàng chúng sinh thậm chí suýt chút nữa cho rằng này một chi tổ vu nắm giữ nguyên thần linh lực bình thường. ầm ầm ầm. Vô số yêu tộc ở đế giang biến thành không gian bản nguyên trong phong tỏa chạy trối chết. Một đạo vang vọng cựu tiêu thanh âm vang lên. Chỉ thấy được cái kia cái kia trong không gian, xuất hiện một gốc cây có thể chọc thủng trời tế che trời chi thụ. Giống như thụ rơi giáng lâm. Trước mắt sau, cây kia cự mộc trực tiếp hóa ra vô số mịt mờ khí tức. Chuyện này, ta không động đậy được nữa. Vô số yêu tộc trong ánh mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, bọn họ phát hiện thân thể bọn họ ở cái kia che trời bóng cây giáng lâm sau khi, từng đạo từng đạo mộc chi bản nguyên khí tức quấn quanh lên bọn họ, để bọn họ không thể động đậy. Mặc dù là đế tuấn đông hoàng hai người cũng là như thế trong lúc nhất thời ở song trọng pháp tác bản nguyên bên dưới hai người bọn họ cũng khó có thể tránh thoát rào sau một khắc bọn họ thậm chí phát hiện cái kia vô tận mục chi bản nguyên khí tức đang nuốt chửng tính mạng của bọn họ tính mạng của bọn họ khí thế ở một chút biến mất a không được thả ta ra vô số yêu tộc kinh hoàng vạn phần, bọn họ thân thể tại cố này sinh cơ tuôn vệ bên dưới trong ngay mắt bắt đầu trở nên giàn ngô lên thậm chí tu vi thấp chút yêu tộc đã trực tiếp hóa thành một bộ khô héo thi thể loại này tử vong phương thức cũng là cực kỳ thống khổ cứu mang người thật đáng chết Đế Tuấn vội vàng dùng Thái Dương Chân Hỏa bắt đầu đốt cháy cái kia giàn buộc ở trên người Vô Tận Mộc Chi Bản Nguyên. Thế nhưng hắn phát hiện, này Mộc Chi Bản Nguyên, nhưng dường như cỏ dại bình thường, ở đốt sạch một phen sau khi, trong nháy mắt liền lại mọc ra. Cú mang lấy sinh tử lực lượng hóa thành bản nguyên thủ đoạn công kích. Tuy không thể nhốt lại Đế Tuấn hai người quá thời gian dài, cũng có thể đem chói chặt mấy tức thời gian. Ở Đế Tuấn hai người từ từ trở nên sợ hãi trong ánh mắt. Một thanh âm rung khắp ở bên tai của bọn họ. "Đế Tuấn, Đông Hoàng, các ngươi chết đi. Đây là chúc dung lâm thanh." hai vị tổ vu cho hắn sáng tạo quý giá cơ hội, hắn đương nhiên phải đem kỳ chân tiếp trụ. ầm, giờ khắc này, trúc dung tổ vu chân thân cũng là hóa thành hỏa bản nguyên. trong thời gian ngắn, trong thiên địa vô số thiên hỏa giáng lâm. Bèo. Bèo. những này thiên hỏa yêu tộc chạm vào tức chết, cú mang biến thành một chi bản nguyên xúc động ở hỏa bản nguyên làm lòng dưới, một chi bản nguyên khí tức trực tiếp ở trong thiên địa bộc phát ra. a a, yêu tộc vào đúng lúc này, trong nháy mắt diệt vong vô số, bậc này sức mạnh mặc dù là yêu tộc đại la kim tiên tồn tại cũng khó có thể chống lại. đế tuấn hai người xem ánh mắt đỏ chót, tí mực sắp đứt. Nhưng, bọn họ lúc này đã tự thân khó bảo toàn, nơi nào vẫn có thể lại đi kiên kỵ những này phổ thông yêu tộc. Ẩm. Đế Tuấn Đông Hoàng hai người lo lắng muốn muốn xông ra không gian bản nguyên cùng với Mộc Chi bản nguyên song trọng cầm cố, không ngừng dùng sức mạnh lớn nhất của mình trung kích. Long. Trong không gian, ở vô tận thiên hỏa hạ xuống bên dưới, xuất hiện lần nữa một vệt đường kính lại có vạn trượng bản nguyên chi hỏa. Đạo kia ngọn lửa khác nào có linh bình thường, nhìn Đế Tuấn Đông Hoàng hai người, để hai người bọn họ nội tâm miễn cưỡng phấn lạnh. Chớp mắt sau, bọn họ thậm chí cảm thấy đoàn kia hỏa bản nguyên có thể quay về bọn họ quỷ dị nở nụ cười. Cầu hoa tươi, bốn mặc dù hai người bọn họ ở Thái Dương Tinh trên sinh ra, thân có mặt trời ngọn lửa, nhưng bọn họ nhưng sinh ra một loại cảm giác này đoàn hỏa bản nguyên, nếu như sông tới đến trên người bọn họ, gặp có thể đem hai người bọn họ miễn cưỡng hòa tan. Chưa chờ bọn hắn nhiều hơn suy tư, trúc dung biến thành hỏa bản nguyên đã hướng về bọn họ chạy trốn mà đến. Hoàng sợ, đế tuấn đông hoàng trong hai người tâm là vô tận hoàng sợ, thậm chí liền ngay cả vạn năm trước, lâm thiên giết tới hắn yêu tộc thiên đỉnh thời gian, bọn họ cũng không từng cảm nhận được quá cách cái chết gần như vậy. Nữ oan đương đương, cứu lấy chúng ta. Đế tuấn hai người lúc này lại cũng không kịp nhớ cái khác bay thẳng đến phía chân trời hồ lớn. Bọn họ không thể không hướng về nữ hoa cầu cứu rồi, nếu không thì bọn họ sẽ chết. Ba. Âm thanh phía chân trời truyền đến. Nữ hoa thân là thánh nhân, lại làm sao có khả năng không nghe thấy Đông Hoàng hai người âm thanh. Vốn là, tuy rằng Bất Chu Sơn đứt đoạn, nhưng nàng còn đang lấy Sơn Hà xã tác đồ chấn áp địa mạch, ở nỗ lực xem có thể không cứu lại về gì đó, lấy giảm bất sau khi thiên đạo hạ xuống được nghiệp lực. Dù vậy, nàng vì là thánh nhân, thi cứu Đông Hoàng hai người cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thời khắc này, nàng nhưng rơi vào do dự bên trong. Đông Hoàng Đế Tuấn hai người phụng ta vì là yêu tộc thánh nhân, thường yêu tộc cứu phụng, bản ngã hay là nên giúp đỡ nhưng bây giờ ta liên lụy ngày này cổ sụp xuống nhân quả nếu là lại làm cứu viện e sợ vu yêu lượng kiếp nhân quả nghiệp lực cũng phải trước liên lụy với ta nay hai nghiệp lực chống chất đối với ta ảnh hưởng quá sâu ở đây suy nghĩ cân nhắc bên dưới nữ oa hơi nhìn về phía đông hoàng đế tuấn hai người nơi nhưng là không có lựa chọn xuất thủ cứu giúp một lát sau nữ oa nhẫn tâm nói nhân tộc chi nhân quả ta đều gãy vỡ ta kim vị là thánh nhân cùng yêu tộc nhân quả dĩ nhiên cũng sâu ta thánh nhân đại đạo không thể lại được ảnh hưởng nay trong thời gian ngắn nữ oa vẫn cứ không có ra tay thậm chí sắc mặt của nàng đã cao sáng tỏ đế tuấn đông hoàng hai người nàng lấy hay bỏ. Ta không cam lòng. Đế tuấn đông hoàng hai người nhìn đế giang không gian bản nguyên đã bắt đầu phóng thích cuối cùng chiêu thức, không gian miễn cưỡng gây vỡ, bọn họ có thể cảm nhận được chính mình thân thể ở cùng mình mất đi liên hệ. Tất cả những thứ này, bọn họ ngửa mặt lên trời gào to nói. Tuyệt hồ, bọn họ nhìn thấy đã từng nhân tộc cái bóng. Bọn họ yêu tộc tất cả cung phụng nữ hoa thánh nhân, để cầu chính là một cái che chở, nhưng cuối cùng thánh nhân vẫn là vứt bỏ bọn họ. Thánh nhân bất nhân. Thánh nhân bất nhân a. Đế tuấn đông hoàng hai người nội tâm gào tiếp nói. 26 trên 164, hai tộc vong, thánh nhân hóa khí. Trúc Dung vô tận hỏa bản nguyên đã sung kích đến đế tuấn đông hoàng trên người của hai người. Trong nháy mắt đem hai người bọn họ nung nấu ở trong đó, hai người đều là phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Bọn họ càng không nghĩ tới, Trúc dung lấy chết mà hóa sức mạnh lại mạnh mẽ như vậy. Mặc dù thái dương chân hỏa đều không đả thương được bọn họ, lại mạnh mẽ cũng bị nung nấu hầu như không còn. Lập tức, ở tam đại tổ vu biến thành ba tầng pháp tắc bản nguyên bên dưới, mặc dù là đông hoàng đế tuấn hai người cũng cùng bọn họ cùng hóa thành cho tán. Ầm ầm. Bọn họ biến thành không gian bản nguyên, mục chi bản nguyên, hỏa bản nguyên đang hoàn thành sứ mạng của chính mình sau khi ở toàn bộ trong không gian đột nhiên sụp ra. Chỉ thấy, không gian kia cầm cố toàn bộ tan vỡ bên dưới. Vô số yêu tộc, vào đúng lúc này, tất cả đều vẫn diệt hầu như không còn. Đến đây, trong thiên địa, lại không yêu tộc thiên đỉnh. Chỉ là hơi liếc mắt nhìn, nữ oa liền không còn quan tâm nơi này. Nữ oa trong lòng lúc này điên lặng suy nghĩ nói, nếu là trên lưng này hai phân nghiệp lực, ta nhất định phải dùng vô số thời gian đến hóa giải. Đế Tuấn Đông Hoàng hai người, bọn họ vốn nên có như thế kiếp nạn. Ở ý tưởng này cân nhắc bên dưới, ở Bất Chu Sơn nghiệp lực dưới áp lực, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ yêu tộc Chớp mắt sau, nữ hoa chặt đứt cùng yêu tộc tâm tư. Bây giờ bất chu sơn gãy vỡ dĩ nhiên trở thành sự thực. Sau đó nàng liền bắt đầu thôi diễn suy nghĩ, nên làm gì hóa giải trên người mình này bởi vì trụ trời gãy vỡ muốn gánh chịu nghiệp lực. Nàng có thể cảm giác được, nếu là mình không thể mau chóng tìm tới phương pháp lời nói, e sợ này nghiệp lực chẳng mấy chốc sẽ đến trên người chính mình. Lâm Thiên huynh đệ, ta còn lại vu tộc phải làm thiền. Chúng ta bái tạ. Phía chân trời, đế giang tam đại tổ vu tàn niệm đối với Lâm Thiên cuối cùng bái nói. Hô. Đứng thẳng ở trên đường chân trời, Lâm Thiên nhìn tất cả những thứ này, không nghĩ đến cuối cùng vẫn cứ là như vậy không thể phòng ngừa kết cục. Thơi thở ra một ngụm trọng khí, trong ánh mắt của hắn bao hàm các loại tâm tình. Bên trong chiến trường, ở mấy trăm năm nay bên trong, còn thanh mẹ gạ chồng, vì là thiên địa bá chủ vu yêu hai tộc. Ở bây giờ, càng nhưng đã không còn sót lại mấy cái. Thậm chí, cường giả càng là không một có thể còn sống, chỉ để lại một chút lính tôm tướng cua. Man này cảnh tượng, để thiên địa và tộc hồng hoang chúng sinh tất cả đều là cảm khái không thôi. Vu yêu hai tộc liền như vậy vong, bọn họ đều là phát sinh sâu sắc nghi vấn rất nhanh, lâm thiên đem tâm tình của chính mình thu thập xong, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái kia còn lại vu tộc. nếu là không nữa đem bọn họ mang đi, nữ oa thánh nhân nếu là nhìn thấy bọn họ, chắc chắn sẽ đem tất cả những thứ này liên lụy đến trên người bọn họ. vu yêu hai tộc đã tiêu vong, nhưng này tất cả trong trời đất còn còn lâu mới có được kết thúc. hình thiên, cửu phượng, lâm thiên quay về vẫn cứ may mắn tồn tại hai cái đại vu quát lên. các ngươi mau chóng chỉnh đốn vu tộc còn lại nhân viên. phải, bây giờ các tổ vu đã tất cả đều mạnh vẫn, lâm thiên dĩ nhiên là tinh thần của bọn họ lãnh tụ mặc dù mấy người bọn họ trong lòng bi thiết và ngàn, thế nhưng bọn họ cũng biết lúc này không phải biểu lộ loại tâm tình này thời điểm. Vu tộc binh sĩ nghe ta mệnh lệnh, rầm rầm. còn lại Vu tộc vô cùng có thứ tự tụ tập cùng nhau, hào hào hào. Lâm Thiên sử dụng tới pháp bảo của chính mình, Tinh Thủy Bát Vu Không Gian trực tiếp thu nạp những này Vu tộc, tạm thời đem bọn họ đặt vào trong đó. ầm ầm. lại nhìn cái kia trên đường chân trời, Cựu Thiên Nhược Thủy vẫn cứ chạy ngược không thôi. trong thiên địa tự hồ còn tàn dư một ít yêu tộc yêu vương, nhưng Lâm Thiên đã không có lợi để ý tới bọn họ. Bây giờ thân ở Bất Chu Sơn ở ngoài, thừa nhận Cửu Thiên nhược thủy lực lượng cũng là mạnh nhất. Nếu là không có mạnh mẽ tu vi và thần thông, những này tàn dư yêu vương môn cũng đoạn không thể ở lại nơi này tiếp tục sống sót. Lâm Thiên lúc này, nhưng có chuyện gấp gáp muốn làm. Bây giờ trụ trời gây vỡ, thiên hà nhược thủy chạy ngược Hồng Hoang đại địa. Như muốn ngăn cản tất cả những thứ này, nhất định phải tìm có thể lập lại trụ trời đồ vật, đem Vũ Thiên chống đỡ lại. Đương nhiên, biết chuyện này, ngoại trừ Lâm Thiên, còn có những người các thế nhân. Bất Chu Sơn, càng thật sự bị những này tổ vu lay động. Bắt cảnh cung bên trong, lão tử vào đúng lúc này, nơi nào vẫn có thể ngồi yên. Gạo, một tiếng, hắn liền vội vàng đứng lên, trong thời gian ngắn hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Mặc dù là thánh nhân, nhìn thấy này trên mặt đất hồng hoang tàn tạ khắp nơi một màn, ánh mắt của hắn bên trong cũng tràn ngập vô tận kiếp sợ. Vốn là, bọn họ chưa từng quản Bất Chu Sơn việc, không muốn dính liễu lượng kiếp nghiệp lực là một chuyện, cũng là bởi vì bọn họ thân là thánh nhân, cũng không dám nói chính mình có thể đem trụ trời lay được không. Nhưng các tổ vu sát thực cho bọn họ mang đến kinh hỉ, bọn họ lấy dũng mãnh không sợ chết tinh thần, cho bọn họ những này thánh nhân miễn cưỡng lên một khóa. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn hình ảnh trước mắt mạc, đánh hấp không thôi. Bọn họ chính là Hồng Hoang Thánh Nhân. Thánh nhân Đại đạo cùng Hồng Hoang có sâu sắc liên lụy, Bất Chu Sơn gãy vỡ, mặc dù đối với tính mạng của bọn họ không tạo được bất cứ duy nhất gì, thế nhưng Thiên Đạo cũng tuyệt đối sẽ không để bọn họ quá dễ chịu. Vì lẽ đó, mặc dù là Lão Tử trên mặt cũng xuất hiện vẻ ón ón. Ầm, Bất Chu Sơn ở ngoài lại một bóng người dáng lâm, cái bóng người này chính là Từ Ngọc Hư Cung mà đến Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nhìn cảnh này, sắc mặt của hắn đồng dạng là co giật không ngừng, mặt mày nhảy lên, biểu hiện bên trên càng là tràn ngập oán giận vẻ. Thu Di Sơn, sự tình làm sao sẽ phát triển đến mức độ như vậy? chuẩn đề tiếp dẫn hai người trên mặt hiện lên khó mà tin nổi, cùng với các loại phức tạp tâm tình, hai người bọn họ cũng là không dám lại tinh tuột, liền đội vàng đứng lên, liền hướng về bất chu sơn chạy đi. bây giờ trụ trời sụp đổ, cửu thiên nhược thủy lan tràn hồng hoang đại địa, đến lúc đó nhất định vô số sinh linh bị chết. này đối với chúng ta ngược lại cũng ít quan hệ, chỉ là thiên địa thanh trọc hai khí dâng trào diễn biến, lập tức thì sẽ để này đại địa quy về hỗn độn, chúng ta thánh nhân mặc dù siêu thoát thế gian, đến lúc đó hùng hoang đại địa diệt vong, thiên đạo tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta. lúc này nguyên thủy trong thanh âm mang theo vẻ lạnh lùng, ở bất chu sơn ở ngoài vang lên nữ hoa đạo hiu, ngươi mà nhìn ngươi đều đã làm những gì. nguyên thủy âm thanh lại nổi lên, trong đó mang theo một chút chất vấn tiếng. lập tức, mặc dù là chúng thánh, từng cái từng cái cũng không cách nào ngồi ngay ngắn, dồn dập hướng bất chu sơn mà tới. đều là ngón tay vi bấm, bắt đầu tìm kiếm giải quyết phương pháp. nữ hoa đạo hiu, ngươi làm thực sự là. ai? chuẩn đề tiếp dẫn hai người đến sau khi, nhìn nữ hoa, một mặt sầu xung, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. chuẩn đề càng là trong lòng có chút kinh nộ, hắn vốn là thiết kế gây nên như vậy sự cố, chính là hắn tây phương giáo hưng thịnh kế sách, nhưng bây giờ nhưng bởi vì nữ hoa nhúng tay, như vậy xuống liền ngay cả hắn phương tây nơi cũng muốn chịu ảnh hưởng. Hắn phương tây vốn là cẩn tối nơi, bây giờ lại làm như thế vừa ra, trực tiếp liền không có cách nào nhìn. Nghe mọi người đoán giận tiếng, nữ ba sắc mặt tái xanh. 26, chương 165, chúng thánh kinh hoàng, nhu đoạt và trời. Đạo hữu, ngươi mà nhìn Hồng Hoang bị ngươi làm thành dáng vẻ. Bên trong địa phủ, Hồng Quân hơi thở dài nói, thân là thiên đạo người phát ngôn Hồng Quân lại sao có thể không biết? Bây giờ ngày này của sổ xuống, liên quan đến có thể không chỉ là vu yêu hai tộc. Quá hồ bây giờ này hai tộc dĩ nhiên xem như là hầu như diệt vong. Việc này tuyệt đối là đem hồng hoang thiên địa, tất cả mọi người thánh nhân đều liên lụy đến trong đó. Có thể một mực xông ra như vậy mầm hoa người, chính là thân hóa luân hồi địa đạo bình tâm. Hắn này thân hợp thiên đạo thánh nhân, cũng không cách nào chân chính đem làm sao. Nhưng bình tâm đối mặt tình cảnh này, nhưng là hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh. ở để hậu thổ thần niệm đi ra ngoài một khắc đó, nàng liền chưa hề nghĩ tới đường rút lui. Nếu hồng quân xử lý bất công, bỏ mặc nữ hoa ước hiếp bọn họ vu tộc. Như vậy bọn họ lợi dụng chết minh trí, để bọn họ tất cả đều nhìn, bọn họ vu tộc tuyệt đối không phải mặc người liền có thể nắm quả hưởng đũn. Đây là nữ hoa tạo dưới thay hoa đoan cùng ta vu tộc lại có gì làm huy hô thiên đạo văn vật phúc họa tư nghị đạo hữu lại làm sao mà biết này không chín hay là không phải hồng hoang một hồi tạo hóa bình tâm sắc mặt bình tĩnh hồi đáp nếu không là nữ hoa lấy thánh nhân thủ đoạn luôn mãi ưu thiếp bọn họ vu tộc lại sao lại làm ra lần này sự tình hồng quân chỉ được bất đắc dĩ cười khổ một phen tương tự hai tay bắt đầu thôi diễn giải quyết phương pháp lại nói lúc này lâm thiên hắn đã thu thập vu tộc tàn cục sau khi trực tiếp rời đi bất chu sơn chiến trưởng nữ hoa nhìn lâm thiên rời đi tuy rằng trong ánh mắt vẫn cứ có chút tức giận nhưng cũng không thể đem làm sao Hướng hồ phía trước Thông Thiên mới vừa từng ra tay, nếu là lúc này nàng lần thứ hai không để ý thể diện, Thông Thiên lại sao lại đáp ứng? Hướng Chi, lúc này đối với nàng mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là tìm kiếm ngày này cột gãy vỡ ứng đối phương pháp. Một mặt, nàng cũng phải dùng sơn hà xã tác đồ cùng Thánh Nhân lực lượng đến chấn áp địa mạch. Bởi vì một khi địa mạch dường như Cựu Thiên bình thường, lần thứ hai gây vỡ, địa chi chọc khí chạy đi, cùng Cựu Thiên thanh khí hội tụ, trong nháy mắt liền có thể để Đại Địa quy về hỗn độn. Đến lúc đó, Thiên Đạo hạ xuống nghiệp lực nàng định không thể chịu đựng, thậm chí trực tiếp rơi xuống Thánh Vị đều có khả năng. Đồng thời, trong tay nàng cũng vẫn cứ ở thôi diễn giải quyết phương pháp vốn là trong này liền có nàng nhân quả lực lượng và lại nàng chính là thánh nhân vì lẽ đó rất nhanh nữ ba liền tìm tới lần này tiêu trừ nghiệp lực phương pháp nguyên lai này bổ cứu phương pháp là phải đem cửu thiên chi lỗ thủng một lần nữa bù đắp nữ ba trong miệng ngâm khẽ nói lâm thiên rời đi bất chu sơn sau khi không có do dự chút nào liền hướng về phương bắc thương hải nơi mà đi lần này vu yêu lược kiếp tuy rằng có ta thăm dự trong đó phát sinh không ít biến cố nhưng bất chu sơn gãy vỡ trụ trời sụp xuống kết cục nhưng chưa từng có thể thay đổi trong lòng hắn suy nghĩ quen thuộc hồng hoa hắn tự nhiên nhớ tới Nguyên bản vu yêu lượng kiếp sau vu tộc nộ xúc bất chu sơn trụ trời gây vỡ cựu thiên phá tan sau khi nữ hoa lấy vô thượng thánh nhân phong thái vu đắp cựu thiên cứu thế sau khi cựu thiên ngược thủy chảy ngược thầm hoang vô số sinh linh gặp nạn nữ hoa thánh nhân chém tới thương hải huyền quy bố chân luyện làm trụ trời lại tìm tới ngũ sát thạch vu đắp cựu thiên do đó thiên đạo hạ xuống vô số công đức nhưng bây giờ lâm thiên nhưng cũng không muốn cho những này sự tình phát sinh hắn cùng yêu tộc tiêu hận nữ hoa thánh nhân năm lần bảy lượt cản trở cho hắn để hắn không thể đối với đê tuấn đông hoàng hai người báo thù lúc trước càng là muốn giết chết chính mình, lại sẽ cùng mình thân thiết vu tộc 12 hai tổ vu tất cả đều hại chết. như vậy bất nhân chi thánh, lần này công đức ta lại sao nhường người phải đến? lâm thiên sắc mặt lạnh lùng, pháp tắc không gian triệt hai, cấp tốc hướng về phương bắc thương hải mà đi. phương bắc thương hải vô cùng xa, mặc dù lâm thiên chuẩn thánh tu vi cũng tiêu tốn không ít thời gian mới đến nơi này. nhìn này vô tận bắc minh nơi, lâm thiên chuẩn thánh thần thức hướng về trong đó một lần lần quét tới. chỉ là mặc dù là vì là bắc minh một phần thương hải cũng là hùng vĩ cực kỳ, hắn chuẩn thánh thần thức trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm tới huyền quy bóng người. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên tâm tình hơi có chút sốt ruột. Lẽ nào này huyền quy bây giờ không ở thương trong biển sao? Lâm Thiên sắc mặt nghi ngờ nói. Nếu là như vậy, sự tình thì có chút khó làm. Hắn chi sợ dĩ như vậy lo lắng, cũng là bởi vì, tuy rằng hắn đối với hồng hoang đại thế có hiểu biết, biết được này và trời việc. Nhưng thánh nhân nhưng cũng không phải ăn chay. Cứ thế mãi, nữ hoa tất nhiên có thể phát hiện trùng bù kiểu thiên thời cơ vị trí. Đến khi đó, hắn nếu là lại nghi từ thánh nhân trong tay, đoạt đi này và trời công đức, nhưng là khó khăn nữ hoa bây giờ vẫn không có suy tính đến vía trời chân chính thời cơ, đồng thời cũng bởi vì cần đè xuống trọng khí, phòng ngừa lao ra địa mạch. nhưng trung Quy tính ra, để cho lâm thiên thời gian, cũng có điều mấy năm. hứa hồ, bây giờ thế sự biến hóa, mấy vị khác thánh nhân tất nhiên cũng ở thôi diễn thiên cơ. huyền Quy chi chân cùng ngũ sắc thạch này hai đại vía trời vật liệu, lâm thiên nhất định phải tại đây chút thời gian bên trong đem bắt được. ngũ sắc thạch tuy rằng quý giá, nhưng cũng dễ dàng tìm kiếm. kế trước mắt, nhất định phải mau chóng đem này huyền uy tìm tới. lâm thiên biết rõ ngũ sắc thạch chính là phục hy trong đạo trường một khối thần thạch. Phục Hy bây giờ càng là dĩ nhiên bỏ mình, trong đạo trường không người trấn thủ, hắn muốn bắt được này, ngũ sát thạch ngược lại cũng đơn giản. Quyết định chú ý, Lâm Thiên cũng chỉ được vận dụng một ít thủ đoạn phi thường. Ầm. Lâm Thiên trong tay, 36 viên Định Hải Thần Châu xuất hiện. Sau một khắc, Định Hải Thần Châu bay thẳng đến thương trong biển chấn áp tới. Ầm ầm ầm. 857. Như vậy trí bảo bên dưới, toàn bộ thương hải trong nháy mắt lăn lộn một mảnh. Vô số động vật biển đều là chạy trốn ra ngoài, trong đó không khỏi rất nhiều động vật biển đại năng. Thế nhưng nhìn thấy Lâm Thiên một sát na, chúng nó hồn đều tan đi. Lâm Thiên Chúng động vật biển đều là cả kinh kêu lên. Bọn họ lại sao không biết được người này? Một cây lượng tiên xích, đem toàn bộ yêu tộc rào long trời lở đất, bọn họ nhưng là biết, đây tuyệt đối là bọn họ không treo chọc nổi tồn tại. Lâm Thiên đây là muốn làm gì? Chúng động vật biển cuống quýt từ thương trong biển, hướng về Bắc Minh bỏ chạy. Ào ào ào. Thương hải chi nước vẫn cứ bị Lâm Thiên quấy lên. Một màn kỳ diệu cảnh tượng xuất hiện ở chỗ này. Cái kia thương hải chi nước, ở 36 viên định hải thần châu bên dưới, dĩ nhiên trực tiếp từng tấc từng tấc phù lên. Chuyện này, thật là đáng sợ thủ đoạn. Động vật biển muôn tất cả đều phát sinh chấn động thán, mặc dù là đại la cảnh động vật biển, cũng là trận mắt ngoa ngồm. Ào ào ào. Đúng vào lúc này, cái kia thương hải chi trong nước, có một đầu bốn chân giống như vớt rổng, đung đưa màu đèn kịt đôi rắn thần rùa xuất hiện ở trên bầu trời, kinh hoàng chạy trốn từ phía. Nhìn thấy này quy, Lâm Thiên sáng mắt lên, 36 viên định hải thần châu cử động nữa, trực tiếp đem này quy câu đến rồi nơi này. Định thần nhìn lại, hắn liền biết, này quy chính là hắn muốn tìm và trời sử dụng huyền quy. 26. Chương 166, Huyền quy mừng như điền, nữ hoa tức điên. Thượng thần tham ạ. Huyền Quy bay nhảy hai chân của chính mình, lập tức liền muốn, muốn chạy trốn. Nhưng vá trời việc ở trước, Lâm Thiên sao cho phép nó đào tẩu? Có điều, hắn cũng không muốn hành cái kia cưỡng đoạt việc. Theo hắn đối với Hồng Hoang hiểu rõ, nữ hoa vá trời thời gian, nhưng là trực tiếp đem Huyền Quy bốn chân chém tới, càng một câu cũng không nói. Bất quá đối với thánh nhân mà nói, hay là thế gian vật vật, đều vì bọn họ công cụ mà thôi. Nhưng Lâm Thiên nếu là cũng làm như thế, cùng cái kia nữ hoa có gì khác nhau đâu? Lập tức, hắn hướng về Huyền Quy nghiêm mặt nói: "Hôm nay ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một trong số đó" Ta mượn ngươi bốn chân vá trời dùng một lát, lần này công thành sau khi, ngươi như đồng ý, ta cho ngươi hai phần mười vá trời công đức. Thứ hai, ngươi không đồng ý, nhưng ta vẫn gặp mượn ngươi bốn chân vá trời dùng một lát, lần này kết thúc, ta sẽ đem ngươi độ vào luân hồi. Lấy Huyền Quy bốn chân vá trời, đem độ vào luân hồi, mặc dù là thiên đạo, nhất định cũng sẽ không là quá kém. Lâm Thiên này lời nói xong, Huyền Quy nhưng là sử sốt. Ha, ngươi nói cái gì? Hai phần mười vá trời công đức. Bất Chu Sơn đối với Hồng Hoang Đại Điểu tầm quan trọng, Huyền Quy lại sao không biết. Bây giờ trụ trời độ nát, thiên hà ngược thủy chảy ngược, chính là cần người đứng ra bổ cứu thời điểm. Một khi bổ cứu thành công, thiên đạo nhất định sẽ hạ xuống vô lượng công đức. Mặc dù là phân đến 2 phần 10, hắn Huyền Quy cũng không biết đều có thể phân đến bao nhiêu. Hắn cũng biết, Lâm Thiên chính là trong thiên địa thánh nhân bên dưới người mạnh nhất, càng là tiệt giáo phó giáo chủ, tự nhiên không thể ở đây sự trên lừa hắn. Chuyện này quả thật đối với hắn đã không phải kinh hỉ, đã có thể nói có thể đủ mừng như điên để hình dung. Vốn là nghe được Lâm Thiên muốn mượn thứ tư chân dùng một lát Huyền Quy, trong lòng mụ mịt quét đi sạch sẽ xanh. Nếu như nó gặp Lâm Thiên tiếp trước thế giới dùng từ lại nói, nó nhất định sẽ nói trên một tiếng, ẻm ạ, thật là tơm. Lúc này Hắn hận không thể tại đây thương hải bên trên liên tục lăn lộn. Lấy biểu đạt chính mình nghe được câu này tâm tình vui sướng. Có điều, huyền quy để cho an toàn, nhưng không có đem những này mừng như điên biểu hiện ở chính mình bề ngoài trên. Ở bên ngoài, đèn nén xuống chính mình mừng như điên vẻ mặt, huyền quy dùng một luồng gần như bi thương giọng nói, "Nếu thượng tiên là muốn dùng ta bốn chân vững chắc trụ trời, lấy cứu muôn dân, cái kia ta vì này hổng hoang muôn dân, cũng chỉ được liệu mình là người. Ta bốn chân, thượng tiên liền cầm đi." Nói xong, huyền quy trên mặt xuất hiện từng vệt vẻ đau xót. "Đúng rồi, ta là muốn lựa chọn thứ nhất." Huyền quy tự hồ là chỉ lo Lâm Thiên lầm bình thường, cuối cùng thêm vào một câu. Lâm Thiên thấy Huyền quy đáp ứng, lập tức gật gật đầu. Chỉ là hắn có chút buồn mực, cái tên này cần phải một bộ bỏ qua chính mình, nguyện làm muôn dân sắc mặt sao? Trên một khắc, không phải trả lại tiên tha mạng, trốn mất dép không nước sao? Còn có, ngươi khuôn mặt như vậy bi thiết, nhưng này trên khe môi không che giấu nổi một vẻ sắc mặt vui mừng là sẽ ra chuyện gì? Nhưng vãi trời trọng yếu, vì lẽ đó Lâm Thiên cũng không có nhiều lời nữa, hồng mông lượng thiên xích từ trong tay vung ra, trực tiếp chém tới Huyền quy bốn chân. Lại nhìn Huyền quy, tuy rằng bị chém tới bốn chân sắc thực đau đớn cực kỳ nhưng nghĩ đến cái kia 2 phần mười và trời công đức cái gì là đau xin lỗi ta không biết lập tức lâm thiên cũng không ở chỗ này trì hoãn thân thể trực tiếp biến mất ở bắc minh nơi hướng về một nơi khác chạy đi phục hy đạo trường lâm thiên bóng người xuất hiện ở đây hắn tới chỗ này tự nhiên chính là đem vã trời sử dụng ngũ sắt thạch bắt được lâm thiên hắn sao đến rồi nơi này phục hy trong đạo trường một đám đạo đồng nhìn thấy lâm thiên sau khi tự nhiên là kinh hãi đến biến sắc lâm thiên sát tên bọn họ lại làm sao có khả năng chưa từng nghe nói hào hào hào trong khoảnh khắc trong đạo trường đạo đồng môn bắt đầu chạy trốn từ phía thế nhưng nhưng vẫn như cũ có không biết mùi vị đạo đồng càng ngăn ở lâm tiên trước mặt ngươi sao dám xông loạn phục hy đại nhân đạo trường nơi này là thánh nhân che trở vị trí ngươi mạnh mẽ xông vào nơi này liền không sợ nữ hoa thánh nhân giáng tội với ngươi sao ở hắn đái động hạ dĩ nhiên có cái khác mấy cái đạo đồng cũng đối với hắn phụ hòa lên phục hy đại nhân chính là nữ hoa thánh huynh bảo mặc dù là thánh nhân cũng không thể loạn bảo ngươi sao dám như làm việc ngươi còn không mau mau thối lui chẳng lẽ muốn trở nữ hoa đương đương trách tội hay sao những này đạo đồng tu vi không cao ở lâu phục hy đạo trường Phục Hi bỏ mình sự tỉnh, bọn họ càng là hoàn toàn không biết. Bây giờ có can đảm trách tội Lâm Thiên, cũng là muốn nơi này chính là Thánh Nhân Huynh trưởng đạo trường, Lâm Thiên nhất định không dám thật sự xông vào. Chỉ cần bọn họ hơi thêm ngăn cản, đến lúc đó Phục Hi cùng Nữ Ba Thánh Nhân đến, nhất định sẽ không bỏ qua cho Lâm Thiên, đồng thời còn có thể khen thưởng cho bọn họ. Nói, mấy người trong mắt càng hơi cảm giác mình động tác này rất là anh minh, nhưng bọn họ lại nơi nào hiểu được. Lâm Thiên liền chủ nhân của bọn họ Phục Hi đều giết, lại sao sẽ để ý bọn họ? Đồng thời Phục Hi vì là yêu tộc yêu tính, sát hại hắn nhân tộc sự tỉnh, hắn lại sao không biết? Bây giờ những này đạo đồng vốn là hắn cũng không có thêm tội với ý nghĩ của bọn họ nhưng bọn họ không có mắt cản ở đây vậy cũng liền đừng trách Lâm Thiên hạ thủ không lưu tình giang giặc trong thời gian ngắn Lâm Thiên bàn tay nhẹ chút những này cản ở trước mặt hắn đạo đồng trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi biến mất với trong thiên địa cái khác đạo đồng nhìn thấy này mạc trong nháy mắt liền hồn đều dọa không còn trực tiếp chạy trốn từ phía toàn bộ phục hy trong cung trong nháy mắt yên tính lại không lâu sau đó Lâm Thiên liền ở bên trong cung điện tìm tới cái kia đặt ở bên trong cung điện ngũ thải thần thạch không nghĩ đến như vậy hòn đá dĩ nhiên chính là vã trời sử dụng Lâm Thiên Thần niệm khẽ nhúc đích, đem này vã trời thần thạch cất đi, lập tức bóng người một đội biến mất ở phục hy điện bên trong. Không lâu sau đó, phục hy trong cung nhưng là lần thứ hai đến một bóng người, người này chính là nữ oa. Nhìn cái kia bị lấy đi ngũ sát thạch, nữ oa trong miệng không khỏi tức giận soạt một tiếng đáng chết, sắc mặt cũng là khó coi và vẩn. Kỳ thực ở bất chu sơn hơn một năm sau, nữ oa liền suy tính ra này vã trời cơ duyên đến cùng là ở nơi nào. Liên Năng Hoàng bận bự chạy tới Bắc Minh Thương Hải nơi, có thể mới vừa đến nơi đó nàng liền há hốc mồm, này Thương Hải rõ ràng đã khiến người ta cho bước lên quá hơn nữa nơi này nơi nào còn có cái kia huyền quy bóng người nàng không biết cái kia huyền quy cũng sớm đã bị lâm thiên chém tới bốn chân sau khi ẩn nó lên vì lẽ đó nàng tự nhiên chém liên tục đi bốn chân sau huyền quy đều không thể tìm đến sau đó nàng lại không ngừng không nghĩ đến đây phục hy cùng tìm cái kia ngũ sát thạch làm nàng không nghĩ đến chính là lâm thiên sớm người đã đi lầu chống quyền làm sao có khả năng lâm thiên hắn chỉ là chuẩn thánh tu vi sao có thể so với ta đều trước tiên thôi diễn ra vã trời việc nữ hoa sắc mặt trên chính xác là vẻ giận dữ không được ta nhất định phải tìm tới lâm thiên Bằng không nếu là bị hắn cầm nạy và trời công lao, ta cần phải chịu đựng không nhỏ nghiệp lực." Nữ oa trong miệng căm giận nói. Ầm ầm. Nhất thời tức đến nổ phổi nàng dĩ nhiên đem này Phục Hy cung đều cùng nhau pháp lực đập nát một nửa. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 167, Bù Đắp cửu thiên. Chúng sinh bái tạ. Lại nói Lâm Thiên ở bắt được khác biệt và trời vật liệu sau khi, trực tiếp liền ở trong thiên địa này biến mất rồi dòng ra 2000 năm. Lúc này, Hồng Hoang đại địa bên trên Thiên hạ nhựa thủy vẫn cứ không ngừng ra bên ngoài quế tán, đã lan tràn đến bất chu sơn ở ngoài địa phương. Trung thánh lúc này vẫn như cũ hết đường xoay sở nhìn hồng hoang đại địa. Cựu thiên chi thanh khí vẫn cứ ở từ trên đường chân trời đi xuống hàng. Tuy rằng có trung thánh ở, có thể đem này trong địa mạch trọc khí chấn áp nhất thời, nhưng cứ thế mãi, tất nhiên không phải biện pháp. Ừm. Cũng là vào lúc này, trung thánh vi hợp ánh mắt đột nhiên mở, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn phía cái kia bất chu sơn nơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặc dù là hùng hoang chúng sinh, ánh mắt của bọn họ cũng là hướng về chỗ đó nhìn tới. Ừm ừm ừm. Ở trong mắt của bọn họ chỉ thấy Bất Chu Sơn trong thiên địa, có bốn đạo vô cùng cao to cây cột, bên trên ẩn chứa vô tận huyền diệu khí tức. Từ đại địa bên trên bước lên, chớp mắt sau thế chân bạc với Cựu thiên Vân Tiêu bên trên. Cùng lúc đó, tại đây bốn chi trụ trời đem Cựu thiên chống đỡ thời gian, từng đạo từng đạo mang theo vô tận năm màu huyền quang tầng đá, hướng về cái kia đã sụp phá mấy trăm năm đầy trời hang lớn mà đi. Thở phi phò, từng đạo từng đạo 893 mịt mở thanh âm vang lên. Cái kia phá tan rồi gì thiên hang lớn, thẩm thấu đen kịt, dĩ nhiên tại đây ngũ sắc huyền quang bên dưới, bắt đầu chậm rãi hợp lại. Dần dần, cái kia Di Thiên hang lớn rốt cục bị bù đắp. Lúc này Cửu Thiên Thanh khí đã không còn chìm xuống. Ầm ầm ầm. Cái kia bốn chi cao to vô biên cây cột, vào lúc này, đem Cửu Thiên cho đứng vững. Trước mắt sau, Thiên Hà Nhật Thủy chạy ngược tư thế, cũng im bật đi. Cửu Thiên bị bù đắp. Trụ trời cũng có. Lúc này giờ khắc này, hồng hăm trên, vô số các sinh linh vui mừng một mảnh. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ thoát ly nguy hiểm. Đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên được rồi vá trời to lớn sự. Chúng sinh môn ở chúc mừng đồng thời, trong ánh mắt cũng là tràn ngập tò mò. Mà lập tức, bọn họ nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở bên trong trời đất. Mà Thiên đạo cũng ở từng trận vang vọng cùng kết tường bên trong, vô số công đức bắt đầu giáng thế. Rất nhanh, bọn họ thấy rõ bóng người kia đến cùng là ai. Đó là Lâm Thiên. Chúng sinh trong miệng đều là kinh hô. Đồng thời, trong ánh mắt của bọn họ cũng tất cả đều là chấn động. Được rồi, vai trời việc dĩ nhiên không phải bọn họ tưởng tượng thế nhân, mà là Lâm Thiên. Lúc này, chúng sinh đều là ở trong lòng đối với Lâm Thiên hơi bài tạ. Bọn họ biết, nếu là không có Lâm Thiên đem này Cửu Thiên đũa đắp, bọn họ những này nhỏ yếu chút sinh linh, phòng trường liền phải tao ương. Mà lúc này, một đạo tức giận đến cực điểm âm thanh từ thiên địa truyền đến. Lâm Thiên Mọi người nghe rõ ràng, cái kia chính là nữ oa nương nương âm thanh. Ở Lâm Thiên vá trời ngay lập tức, nữ oa cũng đã đoán được đây là Lâm Thiên. Bởi vì nàng biết lấy đi phục hi cung ngũ sắc thẻ người, chính là Lâm Thiên. Mà nghe được nữ oa nương nương âm thanh này, chúng sinh nhưng là khẽ to mày, thật là không rõ nàng vì là như vậy nổi giận. Lâm Thiên đem Cửu Thiên bù đắp không phải chuyện tốt sao? Nữ oa nương nương đây là phải làm gì? Động tác này, thực sự là có sai lầm thánh nhân uy nghiêm a. Hồng Hoang chúng sinh đều là ở trong lòng hơi nghị luận, cũng không dám đem những ý nghĩ này hợp với mặt ngoài. Lập tức bọn họ lần thứ hai nhìn về phía Lâm Thiên cái kia và trời sử dụng đồ vật cái kia tảng đá tựa hồ là phục hy trong cung ngũ sát thạch năm đó phục hy được này đá thần năm hậu tuy chưa từng cho rằng là pháp bảo gì nhưng cũng coi như là có xem xét khả năng rất nhiều người cũng là từng trải qua với ấy lập tức bọn họ liền muốn đến mấy trăm năm trước nữ hoa ở phục hy cung chi nổi giận chấn động thiên địa sự tình thoáng liên tưởng bọn họ có thể nào không biết hóa ra là Lâm Thiên đem cái kia và trời sử dụng ngũ sát thạch cho sớm lấy đi mới sẽ làm nữ oa như vậy nổi giận hảo hảo lúc này chúng sinh nhưng là bị phía chân trời từng đạo từng đạo kết tường tiếng trò thu hút tới. Cái kia phía chân trời có muôn màu muôn vẻ ánh sáng lấp loé, kết tường đồ vật bay lượn. Bọn họ đều hiểu, đây là Lâm Thiên vá trời công đức hạ xuống. Bất chu sơn nứt đoạn, khiến Cửu Thiên sơn hà chảy ngược, sinh linh đổ thán. Lâm Thiên tìm kiếm vật liệu, hành vá trời việc, hạ xuống như công đức cũng là chuyện đương nhiên. Chúng sinh tuy rằng ngỡ cao, nhưng cũng biết, cái kia cũng không phải là đồ vật của bọn họ. Mặt khác, bọn họ càng thêm tán phục với Lâm Thiên người này đối với công đức nhạy cảm trình độ, đến nay hắn đã bị trời giáng xuống qua bao nhiêu lần công đức. Chuyện này thực sự quá kinh người. Bèo, cái kia từng đạo từng đạo tiên đạo công đức, khoát chiếu vào Lâm Thiên trên người, để trên người hắn có vô tận tiên âm vần quanh, màu vàng tiên quang nổi lên, khắc nào thiên đạo chi tử. Đi. Lúc này, Lâm Thiên bàn tay vung lên, nhưng là ở này tiên đạo công đức bên trong, phân ra 2 phần 10, hướng về Bắc Minh nơi bay đi. Lâm Thiên làm cái gì vậy? Chúng sinh đều là nghi hoặc, nay khỏe mạnh tiên đạo công đức vì sao phải phân phát? Theo cái kia công đức bay đi nơi nhìn lại, bọn họ nhưng là phát hiện, đạo kia công đức hội tụ ở một con ẩn nó với Bắc Hải nơi một con huyền quy trên người. Cái kia huyền quy không còn bốn chân, đến lúc này, chúng sinh mới biết nguyên lai lâm thiên là đem công đức phân cho bị chém tới bốn chân làm trụ trời huyền quy. người này có lòng, hùng hoang các đại năng đều là thánh phục đạo, như vậy lòng dạ, bọn họ tự hỏi mình đều không nhất định đều có thể làm được. dù sao cái kia hai phần mười đều là lượng lớn thiên đạo công đức, ai lại đồng ý đem phân ra đi đây? bắc hải, huyền quy nhìn thấy cái kia từ bất chu sơn bay tới thiên đạo công đức, cũng lại không kìm nén được chính mình mừng như điên tâm tình. chính hắn đều không ngờ tới, lâm thiên càng thật sự thực hiện hứa hẹn. ầm ầm ầm, cái kia lượng lớn công đức trực tiếp tụ hợp vào trong cơ thể, để cho lần thứ hai sinh ra bốn chân. Tuy không phải di vãng như vậy có đỉnh thiên khả năng, nhưng trọng yếu nhất, cũng nhất là để hắn mừng như điên chính là cái kia vô số công đức càng trực tiếp để cảnh giới của nó bắt đầu kéo lên. Rào, rào, rào, mai đến tận đến chuẩn thánh cảnh giới vừa mới dừng lại. ầm ầm ầm, Huyền quy nơi nào còn có thể kềm chế trong lòng mình vô tận vui sướng? Nó trực tiếp ở Bắc Minh bên trên, từng trận phiên vọt lên, trong thanh âm cũng là mang theo từng trận mừng rỡ tiếng kêu. Mèo, thậm chí công đức ngưng tụ hoàn toàn, này Huyền Quý trực tiếp bị điểm hóa hình người. Hắn phát giác được chúng sinh quan tâm, sắc mặt hơi cứng đờ, vội vã lập trụ thân hình quay về bất chu sơn phương hướng cúi đầu huyền quy tạ thượng tiên ban ân lúc này không chỉ có là cùng huyền quy cùng ở tại bắc minh chúng động vật biển thậm chí là Hồng hoàng chúng sinh đều ước ao và phần chuẩn thánh a vậy cũng là chuẩn thánh cảnh giới con này huyền quy cũng là đủ may mắn ánh mắt trở lại bất chu sơn cái kia vô tận công đức vẫn cứ tại triều lâm thiên hội tụ lâm thiên lúc này cũng là mừng rỡ như điên, những này công đức khoảng cách sợ là đến thời điểm trực tiếp có thể trợ giúp hắn đột phá vô cực hỗn độn kinh tầng cảnh giới thứ sáu cũng là vào lúc này chúng sinh nhận ra được một đạo lạnh lẽo âm thanh truyền đến lâm thiên ngươi sao dám như thế 26. Chương 168, thầy cho trò chuyện, không nhìn nữ oa. Cái kia chính là nữ oa âm thanh. Nếu nói là ở thiên địa này vui sướng ở trong, có ai buồn bực nhất, cái kia thuộc về nàng không thể nghi ngờ. Phốc. Ở Lâm Thiên trời giáng công đức sau khi, chúng sinh nhưng là nhìn thấy, nữ oa nơi đó trực tiếp hạ xuống thiên đạo trừng phạt. Ở đây trừng phạt bên dưới, nữ oa trực tiếp phun ra bốn ngụm máu tươi. Thậm chí, nàng thánh nhân khí tức cũng hơi yếu đi mấy phần. Cái này cũng là bình thường việc, nữ oa lấy thánh nhân tu vi ức hiếp vu tộc tổ vu, do đó 12 tộc vu hành nộ xúc bất chu sơn việc, dẫn đến trụ trời đồ nát. Sinh linh đồ thán, trong này ắt sẽ có nàng nữ hoa vô tận nghiệp lực, chỉ mang đến như vậy không tính quá nặng tổn thương, hay là bởi vì Lâm Thiên hành phá trời việc, để Hồng Hoang chưa từng xuất hiện trùng tổn thất. Ta thân là thánh nhân, càng bị như vậy run rế luân phiên chê hở. Nữ hoa trong lòng một đạo vô biên tức giận bốc lên mà lên, vừa mới nàng thổ cái kia máu tươi. Bởi vì áp chế 300 năm nghiệp lực trừng phạt đến là một phần, một bộ phận khác cũng là bởi vì nàng thực sự là giận dữ công tâm gây nên. Nhớ nàng đường đường tiên điệu thế nhân, đã bị Lâm Thiên người này bãi quá vài đạo. Cùng nhân tộc nhân quả gây vỡ là bởi vì hắn, ở ưu đỉnh nàng cứu đế tuấn hai người lúc, Lâm Thiên càng là không cho nàng chút nào sắc mặt tốt xem. Vừa mới vô yêu đại chiến, nàng lại bị Lâm Thiên cùng Thông Thiên liên tiếp áp chế. Nay vô tận bất ức, làm cho nàng cái này thánh nhân cũng khó có thể đỉnh chỉ trong lòng cái kia một ngụm máu tươi. Tiếp thu song xuôi tiên đạo công đức Lâm Thiên, sắc mặt bất biến, đối với nữ hoa bài nói: "Không biết thánh nhân tìm ta chuyện gì?" Nữ hoa đè xuống trong lòng vô biên lửa giận, trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ đối với Lâm Thiên hỏi: "Ngươi đem phục hy trong cung ngũ sắc thạch lấy đi, có thể hỏi qua ta ý kiến. Nàng nhưng là trực tiếp tìm tới địa bệ, đến chất vấn Lâm Thiên." Hồng Hoang cả đời vào đúng lúc này, đều hơi câm cậu. Nữ hoa thánh nhân đây là đã không muốn thánh nhân bộ mà sao? Lâm Thiên và Trời vốn là chuyện tốt, không nghĩ đến nữ hoa thánh nhân này càng là nổi lên lòng kính thị. Trực tiếp lần thứ hai lấy thánh nhân áp lực hướng về Lâm Thiên. Bọn họ tuy rằng trong lòng các loại hoán thầm, nhưng cũng không dám đem nói ra. Lâm Thiên cảm thụ nữ hoa thánh nhân như thế, sắc mặt đúng mực. Hắn chỉ hy vọng này, nữ hoa không nên đem chính mình bức cho quá lên. Nếu không thì, chính mình này và Trời công đức, cũng miễn cưỡng đầy đủ chính mình lấy công đức thành thánh. Tuy hắn không quá muốn lấy công đức thành thánh, thế nhưng sự tình thật muốn phát triển đến cái mức kia, hắn cũng không thể không như vậy. Lập tức, hắn hồi đáp Phục Hy vừa đã bỏ mình, này ngũ sắc thạch tự nhiên cũng chính là vật vô chủ, ta đem đem ra lại có gì không thích hợp? Hắn trả lời trầm tĩnh cực kỳ, nhưng là khiến cho nữ Va suýt chút nữa trực tiếp rơi chân. Ngươi. Nữ Va sắc mặt nổi giận, nàng nhưng không nghĩ đến đó tử dĩ nhiên như vậy nhanh mồm nhanh miệng, xảo luôn tiện biện. Cái kia ngươi tiến vào cái kia Phục Hy cung, đem đồng tử đánh chết đả thương lại là xảy ra chuyện gì? Nàng tiếp tục hỏi. Lâm Thiên sắc mặt vẫn bình tĩnh, có đồ không có mắt, che ở ta trước mặt, ta đương nhiên phải đem đập chết. Hồi Phục Hi đạo hiếu cùng thánh nhân cũng từng nói, phía trên chiến trường này sự tình tự nhiên không thể dùng lẽ thường tới nói. Ta lúc đó nhưng là cho rằng vẫn cứ ở bên trong chiến trường. Hí, hưng hoang chúng sinh tất cả đều hút vào hơi lạnh. Này Lâm Thiên, thực sự là gan lớn cực kỳ a. Cỡ này trả lời, này không tương đương với trực tiếp đánh nữ hoa mà sao? Hơn nữa còn là trực tiếp nắm nữ hoa nguyên văn, đến phản bác nữ hoa thánh nhân, này làm cho đối phương cũng không thể nói gì được a. Có điều lại liên tưởng tới Lâm Thiên Di vãng từng làm những người, bọn họ cũng sẽ không lại ngạc nhiên. Này trả lời bên dưới, nữ hoa tức giận cũng lại rằng co không được, thậm chí đem thông thiên việc cũng ném ra sau đầu, phẫn nộ quát, miệng lưỡi bén nhọn. Đồng thời trong lòng cũng của nàng là vi đạo Người này đoạn không thể lại lưu. Trong lòng nàng đã sinh ra một luồng nguy cơ, nàng thậm chí cảm giác được người này ngày sau sẽ đối với nàng tạo thành to lớn uy hiếp. Này vá trời công đức bên dưới, người này thành thánh độ khả thi quá to lớn. Ầm. Nữ hoa trực tiếp thánh nhân thủ đoạn tấn công, hướng về Lâm Thiên đánh tới. Lúc này nàng sát ý đã tới cực điểm, mặc dù là người này vô lượng công đức gia thần, chém hắn gặp có càng to lớn hơn nghiệp lực cuốn quanh người, nàng hôm nay cũng muốn làm dưới việc này. Lâm Thiên ánh mắt co rụt lại. Hắn cũng là không nghĩ đến chính mình mới vừa đền bù thiên, hưởng chúng sinh chi kính ngưỡng nữ oa nương nương nhưng là trực tiếp không muốn thánh nhân thể diện tại chỗ hướng hắn ra tay sau một khắc chỉ có thể như vậy sao lâm thiên hơi khổ não ở hệ thống dưới sự giúp đỡ hắn có thể lấy công đức chớp mắt thành thánh nhưng hắn thực sự là không muốn lấy công đức thành tiểu thánh nhân bởi vì như thế thành thánh liền cùng nữ oa bực này thánh nhân không khác vĩnh viễn ràng buộc ở thiên địa bên dưới đến lúc đó chỉ có thể tính kế tính tới tính lui ai trong nội tâm hơi thở dài một tiếng lâm thiên liền muốn để hệ thống phát động chức năng này nếu không thì hắn ngày hôm nay là không thể dễ dàng cũng là vào lúc này vẹo một đạo thiên địa chi kiếm khí từ trong hư không bắn ra kia kiếm khí này bên trên mang theo vô tận mịt mở khí tức trực tiếp đem nữ hoa đạo kia thánh nhân công kích cho lột bỏ nữ hoa nơi nào không biết đây là người nào đến rồi nội tâm của nàng quả thực nổi khủng không nghĩ đến này thông thiên dĩ nhiên lại cả nàng cũng không kịp nhớ thông thiên như thế nàng trực tiếp quát lớn nói thông thiên ngươi thật sự coi muốn ngăn ta hay sao thế nhưng tương tự trong hư không một thanh âm cũng là truyền đến nữ hoa đạo hiếu ngươi năm lần bảy lượt lấy thánh nhân tu vi thương ta đệ tử thật sự coi ta là không có tính khí sao âm thanh này dị thường lạnh lẹn làm cho nữ hoa nội tâm đều hơi rơi dụng ba điểm. Rào. Sau một khắc, một người mặc không dính một hạt bụi đạo bảo thanh niên nam nhân xuất hiện lần nữa, chính là thông thiên thánh nhân không thể nghi ngờ. Thông thiên trong giọng nói che chở tâm ý hiển lộ hết, ý của hắn rất rõ ràng, người nữ hoa thân là thánh nhân, hướng về ta đệ tử ra tay, chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Hơn nữa, thật sự coi hắn thông thiên không tồn tại. Bái kiến trưởng giáo. Lâm Thiên nhìn mặt trước cái bóng người này, trong lòng hơi bất đắc dĩ, không nghĩ đến thông thiên trưởng giáo lần thứ hai cứu hắn. Nếu không thì, hắn hôm nay nhưng là thật sự muốn lấy công đức thành thánh có điều thông thiên động tác này cũng là để lâm thiên trong nội tâm ấm áp này sinh trong lòng hắn nói thầm sau này mặc dù là đi ngược chiều thiên đạo đại thế cũng định không có thể làm cho mình tiệt giáo môn hạ, vào cái tia chết tiệt phong thần bảng lâm thiên ngươi lần này sao lại chọc rơi xuống như vậy sự cố toàn thân trong lời nói hơi trách cứ thế nhưng ngữ khí nhưng không một tia ý trách cứ lâm thiên bất đắc dĩ nói đệ tử cũng không muốn a cũng không biết ta vì là này hồng hoang muôn dân bù cái thiên nữ hoa thánh nhân càng gặp tức giận như vậy chuyến này vã trời ngươi đúng là đối với muôn dân có lòng lâm thiên vã trời cử chỉ. Liên ngay cả Thông Thiên cũng là khiếp sợ cực kỳ. Lúc này, lại nói đến đây lúc, Thông Thiên trên mặt cũng lúc tràn trề không được nạo sắc. Lúc này, nữ oa sắc mặt càng lúc càng khó coi. Không nghĩ đến này tiệt giáo nghiêm lại một bộ hai cái trưởng giáo dĩ nhiên trực tiếp tán gấu lên, hoàn toàn không đưa nàng cái này khổ chủ để ở trong mắt phàm. 26. Chương 169, run rễ giận dữ, máu tươi ba thước. Một lát sau khi, nữ oa sắc mặt cũng lại không kiểm được. "Thông Thiên, ta hỏi một câu nữa, ngươi ngay ở trước mặt muốn ngăn ta hay sao?" Nàng âm thanh lạnh lẽo bên trong mang theo thịnh nộ. Đối với này, Thông Thiên nhưng là lạnh nhạt nói nữ hoa đạo hữu, ta nhưng là không hiểu, ta đệ tử này vì là muôn dân lập bệnh, đến cùng làm sao treo chỏng ngươi? Huống hồ ngươi chính là thánh nhân, cần gì phải uổng cố thân phận, cùng một tiểu bối nguy nan đây. thông tiên này một lời, nhưng là để chúng sinh trong lòng vi nghị. đúng đấy, lâm thiên lúc trước cùng yêu tộc, cái kia chính là đại thủ, hắn vì chính mình báo thù làm sao ngại thánh nhân việc đây? Huống hồ, lâm thiên vì là muôn dân vá trời, cái này cũng là không thể hoài nghi sự thực. nữ hoa nhưng lần nữa lấy thánh nhân thân phận kết cục, thực tại có sai lầm thánh nhân phong độ. có điều, những câu nói này, bọn họ cũng chỉ dám trong lòng niệm hơi đổi một hồi mà thôi. Này nghiệp chướng năm lần bảy lượt, xấu ta sự tỉnh, mạ phạm thế nhân. Vạn năm trước, người này mê hoặc nhân tộc, xấu ta nhân quả. Yêu đình thời gian, người này đối với ta nói năng lố mãng, bây giờ lại hại ta huynh trưởng, đối với ta ra tay. Ta xem này nghiệp chướng thực sự là ỷ vào chỉ là tu vi, coi trời bằng vung. Lần này tất loại, chẳng lẽ còn là ta đang cùng hắn làm khó dễ sao? Nữ hoa âm thanh ý lạnh liên tục, liên tiếp đem chính mình ngập trời tức giận phát tiết đi ra, ý của nàng rất đơn giản, Lâm Thiên khiêu khích nàng bậc này thế nhân, đáng chết. Nàng dứt tiếng. Lâm Thiên đột nhiên một trận cười gần vang lên. Ha ha ha ha. Hắn tiếng cười kia, để chúng sinh cùng với thông tiên nữ hoa hai tiếng đều liếc mắt hướng về nơi này. Nữ hoa, ngươi quả thực quả là thánh nhân. Lâm thiên trợn mắt hướng về quát lên. Hắn đã xem như là thấy rõ, này nữ hoa lúc này rõ ràng là đã dựa vào chính mình vì là thánh nhân, phải đem đen miêu thành bạch. Người có ba điểm nộ. Hôm nay, coi như là từ bỏ lấy lực chứng đạo, hắn cũng phải đối trên nàng một phen. Nghiệp Ngươi là đây là cái gì ý? Nhìn thấy Lâm thiên càng lần thứ nhất dám chỉ vào mũi của chính mình trực tiếp tức giận mắng, nữ hoa tức giận cả người run. Thúy, giờ khắc này thiên hạ đều tĩnh. Nếu nói là dị vãng. Lâm Thiên chỉ là ngôn ngữ phản kháng nữ hoa, nhưng lần này nhưng là có chỗ bất động, hắn đây là trực tiếp nộ dấm nữ hoa mặt mũi a. Trong khoảnh khắc, Lâm Thiên âm thanh lần thứ hai ở trong thiên địa vang lên. Nữ hoa, ngươi nặng đất tạo người, ta nhân tộc sao không niệm tình ngươi ơn đức? Ta từ lâu đã nói, ta nhân tộc đem ngươi chi thần xem đứng ở thần thánh nhất nơi, ngày ngày làm lễ, đem nhân tộc 10.000 tỷ hương hỏa cùng số mệnh đều đổ cho ngươi. Ngươi không niệm ơn tình, dung túng yêu tộc xấu ta nhân tộc chúng sinh, đem ta nhân tộc coi như đồ ăn, ta nhân tộc cùng ngươi đoạn tuyệt nhất quả, phế ngươi thánh mẫu vị trí, cùng ngươi lại có gì được? Lâm Thiên một câu câu nói nói ra đem năm đó những người là sự tình lần thứ hai nhảy ra nhân tộc vì sinh tồn đem nữ hoa tôn sùng là thánh mẫu ngày ngày cúi chào nhưng nữ hoa không mảy may ân huệ như vậy nếu như thế chúng ta phế ngươi thánh mẫu vị trí ngươi lại sao có thể trách tội cho ta chờ đây hùng hoang chúng sinh tựa hồ nhớ lại vạn năm trước lâm thiên ở trong mưa gió cảm nhân tộc lập mệnh tình cảnh đó tình cảnh hắn cuối cùng thành tựu như vậy tu vi cũng để nhân tộc bảo lưu lại đã là tương đương không dễ dàng lâm thiên âm thanh nhưng không có kết thúc lần thứ hai vang lên sau yêu tộc lại đồ ta mười tỷ nhân tộc ta giết tới yêu đình ra tay đế tuấn đông hoàng hai con xuất sinh Cùng ngươi lại có gì được? Bây giờ ta tu vi thành công, lần thứ hai hướng về yêu tộc báo thù. Phục hy trợ lực yêu tộc, trở thành thánh sư, cùng ta nhân tộc vốn là nợ máu, lại đánh lén với ta, ta đem đánh chết, có gì không thể? Việc này ta từ lâu đã nói, lẽ nào thánh nhân liền có thể cai chảy cãi cối hay sao? Hùng hoàng chúng sinh trước mắt lại một màn hình ảnh xuất hiện. Vạn năm trước, Lâm Thiên may mắn bị thông thiên cứu. Sau tu vi thành công, một mình giết tới yêu đình, là nhân tộc báo thù, biết bao hùng tráng. Mặc dù bọn họ không phải nhân tộc, kỳ thực đều có chút khâm phục Lâm Thiên hành động. Nhưng mà đáng tiếc chính là ở đại thủ sắp sửa đến báo một khát đó, lại bị nữ hoa lấy thánh nhân phong thái mạnh mẽ hộ dưới. Lâm Thiên lúc đó tình huống bác bỏ một phen, cũng là nhân chi thường tình. bây giờ Lâm Thiên tu vi lần thứ hai tăng vọt, lại báo thủ lớn. Phục Hi vì là yêu tộc Thánh sư, vì là yêu tộc lưu tính, năm đó cái kia tàn sát nhân tộc việc, hắn tuyệt không dám nói cùng với một kia quan hệ đều không có. vốn là nợ máu, hơn nữa Phục Hi đánh lén, Lâm Thiên thất thủ đem giết chết, cái này cũng là hợp tình hợp lý. một câu câu nói hạ xuống, nữ hoa sắc mặt đã tái nhợt đến cực hạn, bất cứ lúc nào liền muốn nổi giận, mà Lâm Thiên âm thanh vẫn vang vọng. Thánh nhân chính là phục hi huy huynh trưởng, vì đó ra tay, ta không nói cái gì. Nhưng y nữ hoa thánh nhân nói như vậy, lẽ nào ngài hướng về chúng ta muôn dân ra tay, chúng ta liền phản kháng một hồi đều trở thành tội lỗi sao? Vướng đêm còn muốn lao vào họa. Nữ hoa thánh nhân thật cho là chúng ta những này run rế, không có một tia tức giận à? Thánh nhân cũng biết, run rế giận dữ, máu tươi ba thước. Ẩm, lâm tiên này nói xong, thiên địa chúng sinh phảng phất trong nháy mắt cảm thấy đến trong đầu của chính mình một trận vang vọng và không. Run rế giận dữ, máu tươi ba thước. Bọn họ lúc này khi nghe đến lâm tiên lời nói này lúc, trong lòng không khỏi thay đổi sắc mặt và phận. Đúng đấy. Bọn họ thân làm kiến hôi, nếu là thánh nhân Đức hiếp, lẽ nào liền một chút phản kháng đều thành tội lỗi sao? Quân có từng thấy cái kia 12 tổ vu bị nữ hoa thánh nhân một trường ước hiếp, nộ mà xông tới Bất Chu Sơn cảnh trí, dòng máu 10 triệu giặm, cửu thiên tan vỡ không ngừng. Thiên địa tiểu tụy, nhược thủy chảy ngược. Thánh nhân vì đó kinh hoàng, nữ hoa vì đó trong miệng tiên huyết. Này làm kiến hôi phẫn nộ. Bọn họ là run rế, nhưng run rế bị bức gấp, cũng là gặp cá người. Ầm ầm ầm. Lời ấy, thậm chí gây nên hồng hoang chúng sinh cảm ứng, toàn bộ hồng hoang phía chân trời đều ở phát sinh vang vọng. Đây là gây nên chúng sinh chi đạo run rế chi đạo. Câu này câu nói hạ xuống, nữ hoa đã bị Lâm Thiên cho nói đứng thẳng ở tại chỗ, cả người muốn nổ. Run rế giận dữ, máu tươi ba thước. Nói được lắm. Nói được lắm. Vụ. Lúc này Nam. Nam, Thông Thiên Thánh Nhân tựa hồ đang Lâm Thiên lời nói này dưới, tâm thần đồng dạng khẽ chấn động. Lâm Thiên nói tới không phải là cùng hắn cái kia tiệt giáo chi nghĩa, vì là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống khá là kết hợp lại sao. Đi vốn làng nghịch thế mà đi. Thông Thiên lúc này tựa hồ cùng Thiên Đạo có cảm bình thường, cả người khí thế lên một lượt thang mấy phần. Cái gì? Chúng sinh nhất thời há hốc mồm, Lâm Thiên lời nói này dĩ nhiên để thông thiên thánh nhân đối với mình đại đạo cảm ngộ tăng lên mấy phần không thẹn là ta đệ tử không thẹn là ta phó trưởng giáo ha ha ha thông thiên trong ánh mắt vạn trượng ánh sáng bắn về phía tứ phương liền ngay cả nữ hoa cũng không khỏi hơi hoảng sợ nhưng càng là như vậy nàng càng cảm giác được lâm thiên người này đáng sợ nếu là lâu dài xuống vậy còn được rồi người này không thể lưu tuyệt không có thể lưu nữ hoa trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình 26. mươi niệm niệm huynh là cầm vẫn là ngư nhà đầu độc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao trước 170, nhị huynh lại rút thông thiên nổi giận thông thiên ngươi thực sự cả ta đây là nữ oa lần thứ ba hướng về thông thiên đặt câu hỏi nàng lần này lên tiếng trực tiếp ngăn chặn lâm thiên lâm thiên những câu lời nói nói ra cuối cùng đúng là nữ oa đối lý nhưng này thì lại làm sao nàng chính là thánh nhân thân thể đối với nàng tới nói jun rế mặc dù có nhiều hơn nữa đạo lý vẫn là jun rế vì lẽ đó nàng cũng sẽ không tiếp tục cùng lâm thiên phí lời chen thanh bình kiếm âm thanh đột nhiên vang lên lanh lảnh sáng sủa thông thiên tâm ý lại sáng tỏ có điều chỉ cần ta ở Ta đệ tử ngươi không thể gây thương. Tuy có trưởng giáo thông thiên ở trước, nhưng lâm thiên cũng chưa từng thả lòng cảnh giác. Thần thông tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết, pháp bảo cũng là bất cứ lúc nào đợi mệnh. Nếu như thế, hôm nay liền đừng trách ta ra tay rồi. Ầm! Nữ hoa này lời nói xong, trong tay trong nháy mắt liền tế lên hồng tú cầu hướng thông thiên tập tới. Bảo vật này chính là năm đó tử tiêu cung giảng đạo sau khi đạo tổ phân với nữ hoa trí bảo, uy lực tương đương không tầm thường. Mặc dù là toàn thân thánh nhân, ở đây đạo công kích bên dưới cũng không thể không chăm chú đối xử. Đồng thời nữ hoa dĩ nhiên tế lên sơn hà xã tắp đồ hướng về lâm thiên chuẩn áp tới dám nhìn thấy nữ hoa càng lần thứ hai đánh lén với mình đệ tử thông thiên trên mặt tất cả đều là vẻ tức giận không chính giữa lúc hai bên muốn đại đánh thời điểm xuất thủ một thanh âm đột nhiên từ phương xa truyền đến hai vị lặc hưu kính xin đi đầu ngừng tay âm thanh lượn lờ như tiền mọi người vừa nghe này nhưng là thánh nhân thanh âm rất nhanh một cái lao đạo dâu bạc cười thanh lưu bóng người chớp mắt xuất hiện thái thanh thánh nhân đức cao vọng trọng mơ hồ hổ có hồng quân dưới trướng thủ đồ tâm ý vì lẽ đó thông thiên hai người nhìn thấy hắn ra tay ngăn cản cũng chỉ có thể trước tiên coi như thôi. Thái Thanh Đạo hữu. Thái Thanh huynh Trưởng, Nữ Ba cùng hai ngày hai người đều là hướng về Lão Tử hơi hành lễ nói. Nữ Ba Đạo hữu, chúng ta sư gia đồng môn, như vậy ra tay đánh nhau, chẳng phải là tổn thương hỏa khí. Lão Tử nói hướng về Nữ Ba khuyên nhủ. Thái Thanh Đạo Hinh, việc này cũng không ta không tha người, ngươi cũng biết, Thông Thiên Đạo hữu dưới trương cái tiêu nghiệp trướng năm lần bảy lượt khiêu khích lục mạ tới ta, nhưng cô ý bảo vệ hắn. Nữ Ba nữ khí lạnh đạo, trong nháy mắt đem ba toàn bộ xúi cho Lâm Thiên cùng Thông Thiên. Lão Tử ánh mắt hơi nhìn về phía Lâm Thiên, cũng là hơi đau đầu. Hắn lại sao không biết người này đều làm ra quá gì đó. Nhưng không chờ lão tử tiếp tục lên tiếng, một bên nhưng có một đạo khát thanh âm vang lên. Ta xem việc này không bằng như vậy. Mọi người vừa nhìn, nhưng là nhìn thấy Ngọc hư cung Nguyên Thủy Thánh nhân đã đi đến nơi này. Thông Thiên sư đệ, nữ hoa đạo Hưu thân là chúng ta sư muội, ngươi mà lùi một trong bộ, thế nào? Nguyên Thủy đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên. Làm sao? Thông Thiên khuôn mặt bất động, hướng về hỏi ngược lại. Lần này ngươi đệ tử Lâm Thiên gây nên, nhưng là tổn thương nữ hoa đạo Hưu thánh nhân bộ mặt. Ngươi và ta thánh nhân, cũng không cần muốn người này tính mạng mà để người này đi nữ hoa đạo hưu ba hoàng cung hóa thành đồng tử điều động một cái hội nguyên như vậy cũng coi như là đối với người này bác nộ nữ hoa đạo hưu trừng phạt nguyên thủy trong miệng chậm rãi nói đến Phản phất là tìm tới tối phương pháp thích hợp bình thường phương pháp này có thể được lao tử nghe nói lời ấy cũng là cảm thấy nguyên thủy lời ấy kém không phải thích đáng xử lý trên thực tế bọn họ vẫn cứ là đứng ở thánh nhân cái kia cao cao tại thượng cấp độ tựa hồ bung tha lâm thiên một cái mạng chính là đối với hắn nhất là rộng lớn tha thứ lâm thiên phảng phất trở thành một cái vật phẩm bị bọn họ đem ra giao dịch nhưng bọn họ không có nhận ra được Lúc này Thông Thiên sắc mặt dĩ nhiên đến bạo phát cực điểm. Còn chưa chờ Lâm Thiên lên tiếng, Thông Thiên âm thanh cũng đã trực tiếp tu ra. Hoàn toàn là nói bậy. Tiếng vang này bên trong chen lẫn Thông Thiên tức giận, rung khắp vấn Tiêu. Trong nháy mắt để ở đây mấy cái thánh nhân đều hơi ngây người. Thông Thiên lời ấy, trực tiếp để Nguyên Thủy sắc mặt liền có chút không nhịn được. Nhưng không chờ hắn lần thứ hai nói chuyện, Thông Thiên cũng đã tiếp tục phẫn nộ quát. Đại huynh, nhị huynh, ngươi và ta ba người đều là phụ thần thánh khí biến hành, cùng ra một mạch. Mặc dù ta trốn đi côn luôn sau khi, chúng ta trong lúc đó có bao nhiêu khoảng cách nhưng ta thường ngày cũng là đối với hai vị huynh trưởng tôn kính rất nhiều. Có thể lần này, Nữ Hoa lấy thánh nhân tư thái, cái chạy cái cối, bắt nạt ta môn đồ. Ngươi hai người đến đó, mặc dù là một bên quan sát, ta cũng sẽ nói thêm cái gì. Nhưng hôm nay các ngươi không những không giữ gìn lẽ phải, không hỏi nguyên do, còn đem nguyên nhân nước bẩn trực tiếp rội ở ta môn đồ trên người. Việc này, ta không đáp ứng. Thông thiên mặt mày bên trong mang theo từng tia từng tia ánh lửa, trong miệng trách mắng. Lao tử, Nguyên Thủy hai người, ở thông thiên mấy câu nói dưới, mặt mày hơi trầm xuống. Chính như thông thiên nói, hai người bọn họ cuỷ chó đã trực tiếp cho người ngoài Ngươi làm sao không để cho mình đệ tử đi để cho người khác điều động nguyên hội đây? Các ngươi chẳng lẽ đem ta đệ tử xem là xuất sinh hay sao? Xuyền tiệt người ba bản một thể, nhưng lúc này bọn họ rõ ràng nhưng là đem tiệt giáo coi như người ngoài. Cái kia nguyên thủy càng không khỏi có dựa vào việc này, ước hiếp lâm thiên chi hiểm. Tình cảnh trong lúc nhất thời đột nhiên ngưng đi. Nữ hoa nhưng là liên tục cười lạnh nói, ta xem toàn thân đạo hữu tựa hồ đối với hai vị đạo huynh một phen tình nghĩa, không lắm lý giải a. Nàng lời nói này bên trong chăm trọng tâm ý hiện lộ không thể nghi ngờ. Các vị đạo hiu, ở đây bầu không khí lạnh lùng thời gian lại có hai âm thanh từ đằng xa mà tới mọi người định thần nhìn lại nhưng là tây phương giáo chuẩn đề tiếp hai người đến nơi này ta hai người gặp các vị đạo hữu chuẩn đề tiếp đón được đến sau khi đầu tiên là hướng về chư vị ở đây hành lễ nói rất nhanh lão tử nguyên thủy cùng nữ hoa ba người cũng là hướng về chuẩn đề hai hai trăm bảy mươi người thấy lễ nghi chỉ là thông thiên vẫn cứ ở thịnh nộ bên trong không thèm để ý bọn họ chuẩn đề hai người ở bề ngoài cũng không có não hơi hành lễ sau liền tự mình nói lên thông thiên đạo hữu việc này nhưng là ngươi đối lý ngươi cũng vì thiên địa thánh nhân tự nhiên biết người này cử chỉ đến cùng có gì ý vị này hai ngày đến sau khi, nhưng là nhất ngôn nhất ngữ trợ giúp nữ hoa chỉ trích nổi lên thông thiên. nếu nói là hôm nay các loại chính là phương đông huyền môn việc cùng hai người này vốn cũng không quan hệ. nguyên thủy tới đây, gia này chủ ý đều nhân tự cao tự đại. lâm thiên người này từ trước không chỉ có đánh hắn xỉn giáo 12 kim tiên mặt, còn khiêu khích hắn bộ mặt. đối với lâm thiên cử chỉ sao, hắn tự nhiên xem khó chịu. thái thanh lão tử, nhưng là không muốn để cho sư đệ cùng nữ hoa quan hệ làm quá cứng, đến lúc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hắn phương đông huyền môn đạo thống. này đến rõ ràng là bà phải. hắn thân là thánh nhân cao cao tại thượng, đã từng dựng đứng nhân giáo. Càng là cũng liều mạng nhân tộc. Nếu không là đang bị nộ đối sau khi, hắn tâm có sám hối tâm ý, nói không chừng Lâm thiên cũng sẽ trực tiếp phế bỏ hắn nhân giáo. Ở trong mắt hắn, sở cầu chính là có thể không nhiều chuyện, liền không nhiều chuyện, vì lẽ đó lúc trước mới gặp dễ dàng như thế liền phụ họa nguyên thủy đề nghị. Mà này Tây Phương nhị thánh, nhưng là có chỗ bất đồng. Quen thuộc hồng hoang Lâm thiên nhưng là biết, mục đích của bọn họ tính, phải mánh liệt quá nhiều quá nhiều. 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng ốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ. tại sao